v a n h oanh liệt liệt cùng cự long đối chiến một trận lại cũng làm không được a hướng xích long hạ đạt bị hội như vậy chỉ lệnh tự nhiên là di chát nếu không lấy cự long tiêu ngạo tùy tiện là sẽ không sử dụng loại chiến thuật này nhưng di c h á c không cần xích long đi lên cùng đối phương l i ề u mạng chỉ cần kiềm chế lại đối phương là được đem đối phương tất cả át chủ bài đều bước đi ra liền là quyết thắng thua thời điểm dặp mang đội dự bị chống đi tới thế nhưng là đối mặt n ú i nộ mệnh lệnh một mực mang theo đội dự bị không có xuất thủ dạp hiển nhiên có chút do dự chi này giữ lại đội dự bị là dùng đến phòng bị nhân loại kỵ binh lực lượng nhân loại kỵ binh không nhúc ních trước hết đem đội dự bị dùng tới kia toàn bộ đội ngũ chẳng phải đối với nhân loại kỵ binh không để phòng sao đây chính là toàn thân mặc giáp trọng kỵ a không có thế nhưng là lại không động liền không có cơ hội đội dự bị tuy nói là lưu làm phòng bị kỵ binh nhưng bây giờ thú nhân chính diện đều sắp bị don mang theo thập tự quân rủ xa đờ giết m ặ c vào mấy tên lớn võ sĩ cũng ngăn không được toàn bộ từ kỵ sĩ gia i đình phong thực lực thập tự quân rủ xa đờ tạo thành đột kích lực lượng lại không vận dụng đội dự bị chờ phía trước đô thú người bị triệt để đánh tan kia liên động dùng thời cơ cũng bị mất ngươi tự mình dẫn đội đi lên cố gắng trong thời gian ngắn đánh tan chính diện nhân loại nuno còn muốn thử làm lấy sau cùng giấy r u ộ n chính diện quân đội nhân loại tựa hồ không có đại địa giai lực lượng lấy g i ạ p hộ quốc võ sĩ cấp bậc thực lực lại mang lên hai trăm sinh lực quân có lẽ có thời cơ hoàn thành chính diện đột phá nằm chắc một chút hy vọng sống vâng quân đoàn trưởng đại nhân đội dự bị đi theo ta giống một mực ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong thú nhân đội dự bị nhóm tự nhiên đem chú ý tới chiến trường thế cục không、ổn. ẩn ẩn có loại trồng coi chờ chết đều bất an cái này rốt cục nghe được mệnh lệnh muốn tham chiến mặc kệ có thể hay không lịch chuyển thế cục Quốc khí tại h thiểu chiến hắn tham chiến. ế biết này toàn trường bọn muốn Khen. là lấy ra, tôi t đều bộ dạp dẫn đầu dưới cuối cùng hai trăm tên thú nhân chiến sĩ cũng đầu nhập vào chiến đấu bên trong nhưng bọn hắn tham chiến cũng không có đưa đến trong dự đoán hiệu quả chỉ là đem nguyên bản đã muốn sụp đổ trận tuyến ổn định hơi chiếm một ít thượng phong m ạ n thôi thập tự quân rủ x ạ đợt tại loại này chính diện chiến đấu bên trong thật sự là quá vừa hơn một trăm tên thập tự quân rủ x ạ đợt tại g o ò n dẫn đầu hạ giống như đá ngầm đồng dạng một mực đè vào phía trước nhất mặc cho thú nhân làm sao phản công trận tuyến vẫn như cũ lù lù bất động mà nguyên bản bị làm phá cục lực lượng dạp lại tại vừa mới vừa ra tay liền gặp đối thủ một cái hắn hết sức quen thuộc đối thủ một thanh lưới rộng chừng đao một mực giữ lấy hắn trọng truy hắn trọng truy không chỉ có lại khó tiến mảy may còn chậm rãi bị đối phương từ dưới đi lên nhất động lực lượng của đối phương rõ ràng còn ở phía trên hắn to thông qua vũ khí cùng màu sắc của đấu khí thuộc tính giáp vẫn nhận ra một thân hận tờ nhà chế tức h quan tướng áo giáp to mặc dù to cả người đều tại áo giáp phía dưới trên mặt cũng mang theo che lại giáp nhưng quen thuộc người vẫn có thể một chút nhận ra to ngươi bị phán vương quốc phản đồ Kịp nhưng giảp cái khỏi p này nộ, trọng đem t r kích thứ hai vẫn là bị tỏ trường đao cho vững vàng đòn lấy thậm chí có loại hời h ợ n cảm giác tỏ dù nói thế nào cũng là nửa bước thiên không giai cao thủ cho dù tại cường giả số lượng càng nhiều thú nhân vương quốc cũng là có thể xếp hạng hai tay bên trong cao thủ không phải dựa vào giáp nhất thời buộc phát liền có thể đánh bại tỏ người gái đếm ôi phản bội vương quốc phản bội thú nhân chết không n i ế n lại ảnh đã toàn lực buộc phát đến mặt đỏ lên dạng y nguyên không thể cho tỏ tạo thành áp lực quá lớn vũ khí bị tỏ lần nữa chống chọi chỉ có thể mở ra tổ an hình thức phát tiết mình trong lòng p h ẫ n hận ta liền biết các ngươi bọn này bán thú nhân rác rời không thể tin đã sớm nên đem các ngươi những tạp chủng này giết sạch anh, vừa mới nói xong lời này d ẫ p liền bị tỏ đột nhiên buộc phát đấu khí cho đánh bay ra ngoài mặt nạ phía dưới lúc này biểu lộ cũng từ vừa mới bắt đầu đều lạnh lùng biến thành phẫn nộ nếu như nguyên bản tỏ nhiều ít đối làm phản đồ loại chuyện này còn có mấy phần thẹn thùng theo rạp sau cùng chửi rủa điên cùng d ẫ m tỏ vậy ngược lời nói xem như triệt để bỏ đi t ỏ trong lòng điểm này hổ thẹn dù sao thú nhân cho tới bây giờ không coi hắn là người một nhà nhìn ngay cả loại thực lực này so với mình yếu mấy cái trình độ gia hỏa cũng là xem thường mình bán thú nhân thân phận h ừ nhân loại không thể nào là chúng ta thú nhân đối thủ chờ vương quốc đại quân công phá long tức quan cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi dạng này phản đồ bán thú nhân rất rượi còn có ngươi cái kia kỹ nữ muội ẩm theo tỏ tăng tốc thế công giáp lộ ra mười phần c h ấ t vật lúc đầu giáp liền không phải là đối thủ của tỏ thú chi hắn hiện tại cãi lại tiện triệt để chọc giận đối phương bốn nhìn xem tỏ đánh cho coi như ra sức nơi xa quan chiến di chắt nhẹ gật đầu thái độ đối với tỏ xem như công nhận lần này để tỏ đi lên tham chiến cũng là làm cho đối phương nạp nhập đội ý tứ lại giết một thú nhân đại địa giai cường giả tỏ cũng liền triệt để không có đường lui mình cũng có thể an an tâm, tâm đối hắn phó tháp trách nhiệm thú nhân, kỹ cùng, mệnh lệnh xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ c ả b hẹn phân biệt từ hai cánh bao quá khứ nhất thiết phải không muốn thả chạy một cái thú nhân di c h á t yêu cầu không muốn thả chạy một cái thú nhân cũng không hoàn toàn là vì xuất khí lấy những này thú nhân thực lực phàm là chạy tán loạn một chút tán đến bắc địa bình nguyên bên trên không cần quá nhiều chỉ cần ba năm kết đội liền có thể đối một cái làng tạo thành phá hoại cực lớn trở về nhìn xem mấy cái b ư ớ c khói làng có chút thần dữ của tư duy di c h á t đều đau lòng không được lúc này tuyệt không nghĩ lại chạy điểm thú nhân đi hắc địa bản của mình tuyên bố xong mệnh lệnh di chắt đưa tay đã kéo xuống mặt nạ của mình sau đó giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm đấu khí thôi động phía dưới cổ phát hỏa thần kiếm lần nữa nổi lên lộng lấy ánh lửa một truy hỏa âm thời điểm đến không cần dư t h ừ a mệnh lệnh làm di chắt giơ lên trong tay hỏa thần kiếm về sau sau lưng bảy tên c h ạ m tỉ hòn n g ỉ tật liền đồng thời làm xong công kích chuẩn bị đợi đến di chắt k h ẽ động liền thật chặt theo sau di chắt lựa chọn là trực tiếp từ chính diện đột nhập thú nhân đã triệt để hỗn loạn trận hình chỉ sợ ngay cả phổ thông kỵ binh hạng cũng đỡ không nổi liền lại càng không cần phải nói ngăn lại di chắt cùng trạm Họa thần kiếm c h ỉ chỗ, c ă n bản n k h ô g có a i đỡ nổi m ộ trăm hiệp. Di theo sáu mươi bốn hoàn định thành cùng dạp vòng lúc. đều h có cho làm dừng lại, thăng c ấ u biểu giao đặt chương o n g i i ý tứ sau l ề h ư ớ n p hai í còn t ạ cùng、Sích、long xích r n g c ă m s á c mươi bốn hoàn thành cùng thăng cấp Trưng 264, hoàn thành cùng thăng、cấp. Xoẹt! Thú hoàn cùng nhân quân cấp. đ nhưng bảy tên đại địa c h u n g d à i kia là cái có thể từ lượng biến gây nên chất biến số lượng đối mặt chạm t ì hòn nì t ậ n trình độ này đối thủ nù nộ một đối hai có thể mười phần nhẹ nhõm một đối ba liền sẽ có một ít cố hết sức đối đầu bốn cái nù nộ liền muốn cân nhắc làm sao đảm bệnh lần này đối đầu bảy cái còn cộng thêm một cái tương đương với đại địa cao d à i di chát chỉ cần còn không vượt qua thiên không d à i cái kia khảm thu hoạch được năng lực phi hành cũng chỉ có thể bị di chát dựa vào số lượng ưu thế ăn gắt cao h a bị hai tri k ỵ thương đâm xuyên nù nộ còn không có mất đi năng lực chiến đấu cứ thế mà kẹp lấy hai c h i k ỵ thương sử dụng mã a lực muốn đem lập tức trạm tỉ hòn nghỉ tật cho bỏ rơi tới phúc nếu là chỉ có cái này hai tên trạm tỉ hòn nghỉ tật lù nổ có lẽ còn có cơ hội đối kháng một hồi nhưng ngay tại lù nổ vừa mới bị hai c h i k ỵ thương hạn chế lại hành động về sau lại có hai tên trạm tỉ hòn nghỉ tật tìm đúng thời cơ đem k ỵ thương đâm vào lù nổ thân thể khôi ngô bên trong bởi vì lúc trước đã đem tất cả lực lượng đều dùng cho chính diện tiến công đến di chắc mang theo c r ạ m tỉ hòn nghỉ tật nhóm xông phá thú nhân trận tuyến đi vào trong thú nhân có lúc lù nổ bên người căn bản không có mấy người lưu thủ chủ yếu là mấy tên thân vệ cùng lính liên lạc còn lưu tại nù n ổ bên người trong những người này ngay cả cái thú nhân võ sĩ đều không có thấy di chắt cùng bảy tên c h ạ m t ỉ hòn nghỉ tật vọt tới nơi này ngược lại là ngao ngao d ơ vũ khí tiến lên đón kết quả lại không đủ di chắt bên này một người một cái chặt cho nên cuối cùng đối đầu nù n ổ chiến đấu liền thành di chắt mang theo bảy tên c h ạ m t ỉ hòn nghỉ tật đơn đấu nù n ổ một cái cục diện kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có bảy tên phối hợp an ý c h ạ m t ỉ hòn nghỉ tật thay nhau công kích tăng thêm thực lực càng hơn một bậc di c h cùng một chỗ vê công chỉ có nửa bước bầu trời thực lực nù nộ cũng cấp tốc hết sạch đấu khí biến thành thịt cá trên thất gỗ bốn tên chạm tỉ hòn nỉ t ấ t hợp tác phía dưới trực tiếp đem đấu khí hao hết nù nộ dùng k ỵ thương mang lên giữa không trung giữa không trung tìm không thấy điểm mượn lực nù nộ triệt để đã mất đi năng lực phản kháng giết ta ngươi muốn cho ta giống tỏ cái kia phản đồ đồng dạng đầu hàng ngươi sao chỉ có chiến tử thú nhân không có khuất phục thú nhân theo nù nộ đối phương đem mình trọng thương s a u lại không ở giữa không trung hiển nhiên là có tù binh chính mình ý tứ có lẽ còn muốn lấy mình có thể giống tỏ cái kia rác rưởi đồng dạng vì đó hiệu lực di chát ngồi trên lưng ngựa nhìn xem bị c h ạ m tỉ hòn n h ỉ t ậ t nhóm dựng lên tới bán thú nhân cường giả không khỏi sờ lên cái mũi thiên địa lương tâm hắn thật đúng là không cho c h ạ m tỉ hòn n h ỉ t ậ t nhóm xuống tương tự mệnh lệnh hắn cũng không nghĩ tới mời chào một cái thú nhân ở dưới tay mình làm việc thú nhân cùng bán thú nhân cũng không đồng dạng đừng nhìn bây giờ tại bắc địa mình là đem chi này thú nhân tiên phong ăn gắt gao nhưng trên tổng thể t ô i nói vẫn là thú nhân để ép nhân loại đang đánh nếu không có chân quốc long kỵ sĩ tăng thêm long tức quan nơi hiểm yếu chỉ sợ lấy thú nhân quân lực có thể vài phút đến cái binh lâm vương đô so sánh trong thú nhân vương quốc nhận hết kỳ thị bán thú nhân những này chính thống thú nhân nhưng có lấy mình không hiểu thấu kiêu ngạo mặc dù theo di chắt thú nhân dáng dấp lại xấu trên thân vừa thối cũng không biết kiêu ngạo cái gì sức lực di chắt còn một mực may mắn mình trùng sinh ở cái thế giới này sau、so、là nhân loại thân phận thật muốn trùng sinh thành thú nhân bộ kia mặt xanh lanh vàng da xanh dáng vẻ hắn nhưng không tiếp thụ được mặc dù di chắt t r ư ớ n g mắt thú nhân nhưng coi như biết rõ đám người kia có cường đại vinh dự cảm giác coi như đối phương thật nguyện ý đầu hàng mình mình cũng không dám giống chờ lâu tỏi như thế dùng a nhìn đối phương không ngừng giọng giặc kêu la di chắc không hiểu thấu cảm thấy nếu như xem nhẹ dáng vẻ mình là nhân vật phản diện mấy tên t r ạ m tỉ ẩn nghỉ tật chính là mình thủ hạ chó săn đối phương là thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng đồng dạng hô trung điệp hít vào m ộ t hơi đem loại này kỳ quái ký thị cảm bài xuất trong đầu của mình về sau di chắc trực tiếp từ xích diễm mã trên vọt lên một kiếm đâm vào còn tại không ngừng chửi ruộng nù nổ trên thân、Phúc. theo hỏa diễm kiếm ở giữa xuyên thấu đối phương trái tim cường đại hơn nữa sinh mệnh lực cũng vô pháp khôi phục một viên sắp bị nướng chín trái tim nù nâu ngừng la to thấm khổ cắn môi một cái không đến mười giây sau liền nhắm mắt lại triệt để mất đi sinh tức lần sau ta không có hạ đặt để lại người sống mệnh lệnh lúc các ngươi trực tiếp giết chết đối phương là được rồi không cần đem thủ lĩnh của đối phương lưu cho ta đến cuối cùng vâng đại nhân di chắt cuối cùng nhịn một chút vẫn là hướng phía trạm tỉ hòn nỉ tật nhóm phân phó m ộ t c â u cũng không biết là ai mang đầu những n à y hệ thống binh sĩ cũng cùng bình thường quân đội đồng dạng học xong đập chủ xoáy mông ngựa chiêu này đối phương thủ lĩnh có cơ hội nhất định phải lưu cho di chắt đến giải quyết không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn để di chắt bổ đao nếu là bổ đao có thể gia tăng kinh nghiệm di chắc có lẽ sẽ còn vui lòng b ồ i bổ đao nhưng hệ thống cái này hố t r a đồ chơi là lấy chiến dịch kết toán kinh nghiệm giống như cùng hắn tự tay giết mấy cái quan hệ cũng không lớn loại này bức không trăng cũng được bốn một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm tám mươi năm vạn điểm chúc mừng ngươi thăng cấp di chắc đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy lực lượng ba mươi bốn năm thể chất ba mươi một ba nhanh nhẹn ba mươi hai một tinh thần một mươi hai năm thiên phú thống ngự kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư không thể tăng lên liệt dương dẫn kỹ thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phiền xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phiền xệ cao cấp hậu cần thuật lọ d s xích sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng hai thú nhân số lượng mặc dù không nhiều nhưng là chất lượng đúng là có bảo hộ chỉ là không đủ trăm người đội ngũ liền cho di chắt cung cấp hơn tám mươi vạn kinh nghiệm để di chắt thuận lợi lên tới cấp mười bảy chỉ bất quá đẳng cấp này quả nhiên là c à n g về sau tăng lên càng khó khăn cái này đều hơn tám mươi vạn kinh nghiệm vậy mà chỉ đủ di chắt thăng một cấp đẳng cấp tăng lên để di chắt các hạng thuộc tính lại có hơi tăng trưởng còn như vậy chướng số dưới một ngày nào đó di chắt có thể dựa vào mình lực lượng của thân thể tìm viễn cổ lòng chơi đùa đấu vật điểm kỹ năng cũng nhiều thêm một cái hiện trên tay di chắt có hai điểm kỹ năng kỹ năng bên trong cũng rốt cục có một cái sơ cấp hậu cần thuật lọ dị xích ở vào có thể tăng lên trạng thái muốn đổi thành trước kia di chắt loại này chiến lược kỹ năng tự nhiên nghĩ cũng sẽ không nghĩ lập tức liền đem điểm kỹ năng cho ném vào nhưng bây giờ di chắt lại nghĩ đến đem hai điểm kỹ năng tồn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đ ể cao mình bản thể thực lực nếu có thể tại đơn đấu bên trong đánh bại kim long thực、lực. Quan chiêu ra này lấy hắn lúc nào gổng hệ thể phập lấy xây lúc lị có cờ đem mộ giờ dạ vì ư ước ơ mơ n Long. g quốc tha thiết ước mơ Kim v tiết kiệm thời gian di chắt ngay từ đầu liền không nghĩ tới dựa vào mình luyện từ từ luyện đến có thể đánh bại kim long thời điểm liền đi tìm đầu kim long đơn đấu cái kia tiến độ quá chậm coi như di chắt là cái siêu cấp thiên tài tối thiểu cũng phải mấy năm mới có thể có thực lực kia sớm một chút đem dở dạ gồng cờ lì p h ậ p xây ra thời gian mấy năm đều đủ chỉnh biên một c h i cự long quân đoàn chỉ bất quá hai điểm kỹ năng hiển nhiên cũng không đủ liệt dương dẫn kỹ thuật từ trung cấp đến cao cấp di chắt hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tiên đem điểm kỹ năng tổn chờ giao xong nhiệm vụ nói không chừng còn có thể lại t h ă n g một cấp cũng không thể ba cái kỹ năng điểm đều thêm không lên dẫn khí thuật đi bốn tại di chắt bên này không có áp lực chút nào giải quyết nù nổ sau gần như đồng thời trước đó đã ở vào toàn diện thế yếu thú nhân quân đội cũng triệt để h ỏ n g mất di chắt mang theo t r ạ n g tỉ hòn nghỉ tật từ chính diện đột phá thời điểm liền làm dối loạn bọn hắn thật vất vả dựa vào đội dự bị mới đứng vững trận tuyến mà lại tám vị đại địa giai cao thủ mặc dù mục tiêu không tại những n à y phổ thông thú nhân chiến sĩ trên thân nhưng đi ngang qua thuận tay một kích c ũ nguyên cho thú nhân tạo thành không nhỏ sát thương. tạo sát n g bản còn cùng n ù nổ kiềm chế lẫn nhau xích long tại di chắt lựa chọn tự mình mang theo trạm tỉ hòn nghỉ tật xuất kích về sau cũng lập tức bị mệnh lệnh từ bỏ cùng n ù nổ chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ trò chơi bay đầu thu lại những cái kia còn tại cùng thập tự quân dù xạ đờ ác chiến thú nhân chiến sĩ bị di chắt mang theo bảy tên trạm tỉ hòn nghỉ tật để mắt tới n ù nổ cũng lại cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có thể bỏ mặc xích long giết lung tung cuối cùng chịu không được hẳn phải chết áp lực lâm trận bỏ chạy thú nhân chiến sĩ không đến năm mươi tên chi này thú nhân quân tiên phong ý chí chiến đấu tuyệt đối là cứng cõi tới cực điểm chương ạ y t thú nhân n cuối hai trăm sáu mươi lăm quy tâm chương hai trăm sáu mươi lăm quy tâm thời gian đã tiếp cận trạm vào tối thái dương vừa mới treo ở phía tây còn không rơi xuống đỉnh núi hệ thống các binh sĩ ngay tại cẩn thận quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh thuận tiện cho không chết thú nhân bổ thêm một đao mà lại thú nhân không thể so với thực nhân ma đám kia quỷ nghèo những n à y thú nhân tinh nhuệ trên thân đều là tinh lương trọng giáp c h i ế n phủ cũng là cần dùng đến chờ thiết liệu chế tạo dù cho kích thước không quá phù hợp cũng có thể hơi sửa đổi một chút phối cấp một chút cao lớn chuẩn kỵ sĩ hoặc là nấu lại đúc lại một phen chiến trường quét dọn bắt đầu vẫn rất có làm đầu đặc biệt là thú nhân quân đoàn trưởng lù nổ cùng hắn phó quan dặp trên người chiến đến giáp đều là dùng tinh thiết cùng một chút hy hữu vật liệu chế tạo đối đầu khi đều có một chút năng lực chống cự đặc ở đồng dạng ba tước nhà đều có thể làm truyền thừa bảo vật dùng chiến trường này quét dọn bắt đầu v chiến trường biên giới di chắt ngồi tại một mảnh trên đất trống không nhìn cách đó không xa những cái kia đấm máu thi thể đốt lên một chi thuốc lá kiếp trước di chắt là cái lao dân hút thuốc nhưng nghiện không lớn chỉ cần không phải mở trò chơi một ngày cũng liền ba bốn chi lượng mở trò chơi liền không có cách nào không chế rốt cuộc kia là siêu thần cùng siêu quỷ chi ở giữa tranh lệch bất quá cái đồ chơi này rút nhiều thương t h ầ n một thế này di chắt coi như tương đối khắc chế trưởng thành trước đó một mực không c h ạ m qua đến bây giờ cũng chính là tại chém giết lẫn nhau thấy máu về sau một cây thuốc lá hóa giải một chút tăng cứng thần kinh hầu tước đại nhân ngài nếm thử cái này tuyệt đối là thượng đẳng lá cây thuốc lá thấy di chát ngồi tại trên đất chống hút thuốc lá hơi quen thuộc chút hạt mở ả n rất tự nhiên đi tới là di chát điểm một chi tự mang thuốc lá hô không sai hầu tước đại nhân thích liên tốt những này lá cây đều là ta tự tay chọn lựa ta từ nhỏ đã giúp trong nhà chọn lá cây thuốc lá mai cho đến được đưa đi vương đô kỵ sĩ học việt trước đều là dự định dựa vào cái mưu n à y sinh ta lựa đi ra lá cây tuyệt đối không thể so với vương đô những đại nhân vật kia dùng kém đáng tiếc n g ụ vị vẫn là quá vọt lên một điểm di chát lại nhẹ nhàng hít một hơi chỉ ra thuốc lá này là chỗ thiếu sót ta lần sau chọn thời điểm chú ý một chút cái này cùng lá cây không quan hệ thuốc lá này quyển pháp quá nguyên thủy có chút bất phổi không thể nhiều rút nơi này thuốc lá có chút giống kiếp trước cổ đại loại kia thuốc lá rời hơn nữa còn là tương đối nguyên thủy thuốc lá rời mùi vị đặc biệt kình đạo di chát ngay từ đầu đều có chút không quen cái này thuốc lá đời đời kiếp kiếp đều làm như vậy bất quá quả thật có chút thương thân không cần di chát nói hạt mở ả n cũng mình cảm thụ ra cái đồ chơi này nhiều ít đối thân thể có chút hao tổn chỉ bất quá đến bọn hắn loại trình độ này cừng giả có thể không nhìn một chút tổn hại thôi di chắt gật gật đầu giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hướng hạt mở ả n hỏi vương quốc khói đều là dạng này quấn lại trước một tầng hút miệng ừ m di chắt vấn đề để hạt mở ả n hơi do dự một chút tại trong đầu hồi tưởng một vòng sau mới gật gật đầu nhiều năm như vậy đến giống như đều là cái này cách làm vương đô thượng tầng quý tộc dùng vậy cùng di chắt trên tay không sai biệt lắm đã coi như là xử lý tinh tế có hạt mở ả n đột nhiên nhắc nhở di chắt b ỗ n nhiên mảnh suy nghĩ một chút vấn đề này đột nhiên cảm giác được chuyện này giống như có thể có lợi Chất c phụ ra á i g chắt đại nhân ngay g ngay một loại n g n liền tại ư ơ n g đối làm đ di chắt cùng n hạt h mở hạn h t i ngồi h n g cùng một chỗ thôn vân thổ vũ thư giãn tâm tình thời điểm bán thú nhân tỏ mang theo khỏa đấm máu đầu người đi tới tỏ cái này một thân mùi máu tươi phối hợp hắn bán thú nhân thân phận kích thích vừa mới trầm tĩnh lại hạt mở ạ n kem chút vừa khẩn trương rút kiếm ra đến may mắn di chát biểu hiện mười p h ầ n bình tĩnh mới khiến cho hạt mở ạ n không có thật làm ra cái gì quá kích cử động tới di chát ngẩng đầu nhìn tỏ trên tay hắn viên kia đầu người nên liền là thú nhân phó quan d ạ p mặc dù đã chỉ có cái đầu nhưng con mắt vẫn trừng trừng một bộ chiếc không nhắm mắt dáng vẻ đây là thú nhân phó quan rạp đầu người xin ngài xem qua tỏ đây là tới nạp nhậu đội cũng là nghĩ lại tìm kiếm di chát thái、độ. thú nói h không â n bên kia đã c hắn đất thần, h dung đất ệ n hắn mà nói rất trọng yếu. Ừ, đến ngồi, trận chiến đều đánh tại chát thái rất di với độ đều mà Ừm, yếu. xong cũng cần mực công công không mang bên người nên nhớ công hơn không người, ghi khỏa ký kia theo thư thiếu đầu một một điểm tới lao, đi đi lui, lại sẽ sẽ ở di ư ớ tay ta, một tất đều là người một nhà, người c ả mọi người sẽ đối n sẽ xử h ư nhau. Nói xong h di c á t liền chào hỏi tò ngồi xuống thuận tiện cho hắn đưa điếu thuốc di c h á t cho đồ vật tò không có cự tuyệt chỉ là rất nhanh liền h ò ra âm thanh cái đồ chơi này mặc kệ tại thú nhân vẫn là nhân loại bên này mặc dù không đắt lắm tộc chuyên môn nhưng cũng phải là hơi giàu một chút dân chúng mới tiêu phí lên giống tỏ dạng này từ nhỏ tại sinh tồn trên mạng dãy rủa sống qua người nào có thời cơ tiếp xúc đến cái thứ nhất liền cho buồn bực ở ha ha ha ha di chắc k h o á t k h o á t tay ra hiệu tỏ có thể không cần tiếp tục lại tiếp tục nói đến về sau ngươi chính là thủ hạ ta bán thú nhân thống lĩnh phụ trách mời chào bán thú nhân đến t h a g quân tây cảnh đều có thể có ngàn người bán thú nhân bạch lang võ sĩ đoàn di chắc tự nhiên cũng sẽ không để ý sử dụng những bán thú nhân này tác chiến thậm chí còn đến càng nhiều càng tốt có bán thú nhân anh hùng tỏ tồn tại hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả không chỉ là vương quốc l o à i người bán thú nhân còn có thú nhân bên kia bán thú nhân về sau đều có thể tại ta quản lý bên dưới bình thường sinh hoạt thú nhân bên kia di chắc không đề cập tới con tốt di chắc vừa nhắc tới thú nhân bên kia bán thú nhân tỏ cảm giác gáy náy lại nổi lên ở trong mắt tỏ m ộ i m ộ i hiệp hạ tỷ ạ tầm quan trọng thứ nhất thứ hai liền là tận lực cải thiện thú nhân vương quốc bên kia bán thú nhân đồng bào cực khổ sinh hoạt hiện tại hắn cái này cọc tiêu tính nhân vật một đầu hàng chờ tin tức chuyển đến thú nhân bên kia chỉ sợ vốn là tình cảnh lúng túng bán thú nhân tình trạng càng là sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g đúng vậy à chờ chúng ta thu thập thú nhân vương quốc bên kia bán thú nhân cũng phải dựa vào ngươi đến mời chào di chắt đương nhiên nói thu thập thú nhân vương quốc sự tình lúc đầu loại chuyện này coi như từ quốc vương dần tới nói đều có chút ba hoa trích t r o ý tứ nhưng nghĩ tới di chắt bên người những cái kiệu kỳ quái binh sĩ cùng viễn siêu hợp lý số lượng cứng giả cùng cách đó không xa còn n ắ m sấp nghỉ ngơi xích long tỏ cùng hạt mở ả n g cái này hai tên người nghe đối di chắt thổi ngữ bức vậy mà không có từ trước đến nay tin một hai phần có lẽ di chắt đại nhân thật có thể làm được làm rất tốt ngươi đường đã đi chiều rộng di chắt vứt bỏ thuốc lá trong tay cái mông đứng dậy vô vô tỏ b ả vai sau ngự trọng tâm trường nói một câu nói sau liền vứt xuống hai người hướng don đi đến hắn dự định lại phân phó một ít chuyện sau đó tiến đến cự thạch lâu đài quốc hội đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng lúc này thú nhân quân đội mặc dù không nhiều nhưng chất lượng lại so dị vãng bất kỳ lần nào đều cao hai tên đại địa giai bảy tám cái thú nhân lớn võ sĩ còn có mười mấy tên thú nhân ban thưởng hẳn là tương đương khả quan mà lại mau chóng nhận lấy ban thưởng về sau c ò n có thể nhìn thấy hạ một cái nhiệm vụ nói không chừng lại có thể đạt được một chút tình báo hữu dụng chương 266, đại thiên sứ ạ chèn trổ cùng lần nữa thăng cấp đã đổi chương 266, đại thiên sứ ạ chèn trổ cùng lần nữa thăng cấp đã đổi giáo tông đại nhân thú nhân giống như đã bị tiêu diệt mỹ s ù kẻ cùng h ợ p xin bọn người mặc dù cách chiến trường khá xa nhưng trên bầu trời như thế dễ thấy s í c h long vẫn là trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn mỹ s ù kẻ không biết ra ngoài cái gì tâm tính mang theo h ợ p xin đám người đi tới biên giới chiến trường một mực chờ đến tiếng la rết dần dần kết thúc ngay cả di chát lẹ loi một mình đáp lấy phi long vương rời đi động tĩnh đều rơi vào mỹ sủ kẻ trong mắt đi thôi ý rỗ hụt thành hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường chờ ý rỗ hụt thành khôi phục bình thường về sau chúng ta từng nhóm vào thành tìm tới kẻ độc thần sau liền rời đi Giao tông trường giới, không có quan sát được càng nhiều chiến đấu chi tiết, nhưng những đấu khí quang mang cùng trên trời long là sẽ không gặp người, thú nhân thực lực cũng không đại tại chiến biên nhiều chiến chi tiết, kia trời quan tờ sát trên thú thực nhân, hân nhà mạnh. nhân được đấu đấu chỉ khu khí xích là là quá yếu, Mặc vực có lực dù sẽ cái này nếu là hận tờ nhà muốn che chở kẻ độc thần sự tình nhưng liền p h i ề n thoái thậm chí hận tờ nhà cùng kẻ độc thần có quan hệ tại t r u n g bộ giáo khu chủ giáo trong lòng đã là một kiện khẳng định sự tình vừa rồi hắn vẫn nghĩ đề nghị mỹ sủ kẻ trực tiếp xuất thủ thừa dịp hận tờ nhà cùng thú nhân đang giao chiến hoặc là mạnh mẽ xông tới ý rỗ thành tìm được t r ư ớ c kẻ độc thần lại nói hoặc là liền dứt khoát phối hợp thú nhân trên chiến trường trọng thương hận tờ nhà mà không phải cứ như vậy xem kịch nhưng chủ giáo cũng coi như hiểu rõ mỹ sủ kẻ h n mỹ sủ kẻ tính cách cùng tính tình chỉ sợ hai việc cũng sẽ không đi làm Ta, ta h ắ đương nhiên lời này chủ giáo cuối cùng vẫn là nghẹn trở về trong bụng không nói ra miệng thành thành thật thật cùng những người khác đồng dạng theo mỹ sủ kẻ quay người cùng một chỗ rời đi sáu cự thạch lâu đài tại an bài song chiến hậu một số việc hạng về sau di c h ắ c liền đáp lấy phi long vương chạy về cự thạch lâu đài bên trong rơi xuống đất liền thẳng đến cự thạch lâu đài quốc hội đại sảnh cự thạch lâu đài là nguyên bản hữu nhà hạ hổ cùng ý rộ hượt thành cách kỳ thật cũng không xa nhưng không quan tâm ý rộ hượt thành bên ngoài đánh nhiều náo nhiệt di chắc ngược lại là đều không lo lắng qua cự thạch lâu đài an uy rốt cuộc vì cự thạch lâu đài không có gì bất ngờ xảy ra một dần cùng một bằng xương cự nhân đều bị hắn lưu tại trong thành lại thêm nguyên bản lưu thủ tòa thành hệ thống binh sĩ bất kỳ người nào đều không có khả năng tại hắn kịp phản ứng trước đó cầm xuống cự thạch lâu đài nếu như ai có thực lực như vậy vậy hắn chi không trợ giúp đoán chừng cũng sẽ không thay đổi kết quả gì thú nhân âm ảnh đã hoàn thành phải chăng đưa ra phải di chắc tiến vào cự thạch lâu đài quốc hội đại sảnh về sau lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở hắn cũng không mang do dự trực tiếp đưa ra nhiệm vụ chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm sáu mươi vạn điểm chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng sinh vật đại thiên sứ hạ trẻn chỗ ít một đại thiên s ư ạ trèn trổ tòa thành nhân loại thế lực cường đại nhất binh chủng có cao siêu kiếm thuật cùng cường đại thể chất cùng cự long so sánh không sai chút nào kỹ năng phục hoạt thuật hiệu quả đối tử vong thời gian tại bốn giờ trong vòng lại thi thể hoàn chỉnh phe mình đơn vị sử dụng có thể làm mục tiêu lập tức phục sinh cũng khôi phục tất cả thương thế thời gian cùn đồ một ngày chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo vật vị ổ hóc vì tạ luy ti hiệu quả ngươi giới trướng tất cả binh sĩ thể chất thêm một chúc mừng ngươi thu hoạch được phổ thông tài nguyên vật liệu đá ít mười lần này tiêu diệt thú nhân ban thưởng cũng khá hậu hĩnh trước đó tại tác chiến kết thúc về sau di chát không chỉ có sách thăng lên một cấp đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm cũng đã hơn phân nửa hiện tại được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm đẳng cấp lần nữa được tăng lên từ cấp 17 đến 18 cấp thăng cấp về sau di chát thuộc tính vẫn là có hơi tăng trưởng nhưng biên độ không lớn đối thực lực chỉ là sơ qua tăng lên một điểm thu hoạch lớn nhất hẳn là có thể sử dụng điểm kỹ năng lại thêm một điểm biến thành ba điểm đáng tiếc di chát tại cẩn thận xem xét đi sau hiện có thể bị thăng cấp kỹ năng y nguyên chỉ có sơ cấp hậu cần thuật lọ gì s t e f f trước mắt di chát rất muốn nhất tăng lên liệt dương dẫn k h í thuật trung cấp vẫn là ở vào màu xám không thể tăng lên trạng thái tiến công thuật thọ p h è n xải phòng ngự thuật đệ p h è n xệ cái này chiến lược hình kỹ năng từ trung cấp tăng lên tới cao cấp cũng bất quá là hao phí ba điểm kỹ năng mà thôi không nghĩ tới liệt dương dẫn k h í thuật lại là cái so với chúng nó còn muốn ăn điểm kỹ năng tiêu hao nhà giàu chỉ có thể tự an ủi mình cái đồ chơi này quả nhiên không hổ là có thể thẳng tới pháp tắc đỉnh cấp dẫn kỹ thuật đã muốn tồn vậy liền tồn đến cùng di chát hơi sau khi tự hỏi vẫn không cái ó lựa c h thứ n g lên c hai ban thưởng đại thiên sứ ạ chèn trộ cái này liền tương đương linh tính đại thiên sứ ạ chèn trộn thực lực di chắt là cảm thu qua tại mình kỹ năng tăng thêm dưới đại thiên sứ ạ chèn trộn thực lực ở vào thiên không trung giai tiêu chuẩn chỉ là hơi yếu hơn húc nhật thần giáo giáo tông mỹ sủ k ẻ mà thôi di chắt tiến công thuật tỏ phèn sạch cùng phòng ngự thuật đệ phèn sệ chờ kỹ năng đối với mình hữu hiệu nhưng không hưởng thụ cái khác anh hùng tăng thêm hiện tại mặc dù còn không thể kiến tạo vân trung thành cùng dở dạ gồng cơ li phật chờ kiến trúc nhưng có cái này đại thiên sứ hạ t r n trộ lại tính đến mình mỗi tháng có thể sử dụng một lần thiên sứ dây chuyền hiện tại phía bên mình liền là hai tên thiên không trung gia chiến lược toàn bộ thú nhân vương quốc cấp cao chiến lược cũng không gì hơn cái này đương nhiên còn muốn bài trừ rơi thú nhân vương quốc bên kia đêm tồn tại cùng loại gờ d i đại nhân hoặc là cùng loại ạ dạ g ồ n g dạng này lao ra hỏa còn vẫn giấu kín không phát khả năng mấu chốt nhất là di chắc hiện tại rốt cục không cần một mực lo lắng giáo hội trả thù tại thiên sứ dây chuyển khôi phục si đi trước hắn nhưng là một mực lo lắng giáo hội người sẽ ở m ị s ủ kẻ dẫn đầu hạ đột nhiên g i ế t tới bắc địa đến dù sao bất kể là ai trước trêu chọc ai cựu oán đã sớm kết vương quốc một phương không có khả năng phái cái long kỵ sĩ cho hắn mỗi ngày đem hấn tờ nhà hộ bắt đầu hắn cũng không dám tùy tiện đối ngoại nói mình thiên không dài thực lực một tháng cũng chỉ có thể duy trì mười phút đồng hồ may mắn mãi cho đến thiên sứ dây chuyển thời gian cu nổ đến húc nhật thần giáo cũng không tìm đến phiền phức thiên sứ dây c h u y ể n có thể đem làm về sau di chắc cảm giác nguy cơ xem như hơi giảm hơi yếu một chút tối thiểu không đến mức không có năng lực phản kháng chút nào mặc dù vẫn là đánh không lại thằng đến ban thưởng sinh vật đại thiên sứ ạ c h ẻ n trổ xuất hiện di chắc mới rốt cục có một ít lực lượng tối thiểu cùng chính mình cái này chỉ có mười phút đồng hồ giả thiên không dai không giống đại thiên sứ ạ c h ẻ n trổ làm tòa thành nhân loại thế lực thất giai tấn cấp binh chủng chiến lược là thực sự hơn nữa còn có n ị c h thiên phục sinh năng lực so với hắn cái này hàng lợn mạnh hơn nhiều đại thiên s ư ạ c h ẻ n chỗ bởi vì hình thể nguyên nhân không giống xích long cùng dần như thế từ quốc hội đại s ả n h ra ngoài hiện mà là từ quốc hội trong đại s ả n h trực tiếp xuất hiện đại thiên s ư ạ c h ẻ n chỗ thân cao hơi cao tại di chát tại một m chín tả hữu đầu bao k h ỏ a tại cánh trạng kim sắc m ũ giáp phía dưới bộ mặt chỉ lộ ra hai cái con ngươi cũng nhìn không ra hình dạng tới mặc trên người một đầu mạ vàng trương bảo phía trên suýt lấy một ít giáp ảnh nhìn mặc dù thần thánh hoa lệ nhưng lấy di chắt góc độ chuyên nghiệp đến xem bộ này trang bị thực chiến hiệu quả tuyệt đối không tốt đương nhiên đối với đại thiên sứ ạ trẻn chỗ trình độ này cường giả mà nói trừ phi một chút bảo vật cấp trang bị nếu không có hay không đối thực lực ảnh hưởng cũng không lớn ngược lại không bằng xuyên đẹp mắt một ít liền ngay cả di chắt hiện tại cũng có thể cảm giác được theo thực lực mình tăng lên trên người mình đặt chế tinh lương chiến giáp trên chiến trường đưa đến tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ đại thiên sứ ạ chèn trổ trên lưng là một đôi tuyết trắng cánh chim chỉ là hiện tại thuộc về co vào trạng thái nhìn cũng không tính là rõ ràng mặc dù đối phương mũ giáp c h e c à n khuôn mặt cũng nhìn không ra đẹp xấu nhưng bộ này hình tượng đại thiên sứ ạ chèn trổ vẫn là để di chắt nhẹ nhàng thở ra v di chắt n n g phải h quan thuộc sát thời khắc đại thiên sứ ạ c h ẻ n trộ đã đi tới di chắt trước mặt nửa khúc lấy thân thể vùi đầu hướng di chắt gửi lời chào thanh âm là cái tràn ngập từ tính giọng nam phá vỡ di c h ấ t trong lòng một chút như vậy đối với thiên sứ m ộ i tử chờ mong cùng đối với đối phương dưới mũ giáp bộ dáng hiếu kỳ di c h ấ t sẽ hiếu kỳ thiên sứ m ộ i tử dáng rất đẹp cỡ nào nhưng sẽ không đi hiếu kỳ n à m tính thiên sứ đẹp trai cỡ nào dù sao cũng sẽ không đẹp trai hơn mình vương quốc thủ đẹp trai há lại chỉ là hư danh không cần đa lễ mặc dù tò mò trong lòng tâm đi không ít không tiếp tục đi nếm thử làm cho đối phương lấy xuống mũ giáp nhưng di c h ấ t đối dạng này một vị cường giả nên có tôn kính vẫn phải có di chắt ngoại trừ đối những cái kia có thời gian hạn định tính triệu hoán đơn vị không quá hữu hảo đối hệ thống khác binh sĩ nhưng cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau sẽ không vua não làm công cụ người sử dụng di chắt đem đối phương đỡ dậy về sau ngắn gọn hỏi mấy vấn đề nhưng ở trả lời cũng cùng cái khác cao cấp đơn vị không kém quá nhiều thậm chí cùng di chắt miêu tả một phen vân trung thành cảnh tượng thỏa mãn di chắt lòng hiếu kỳ cùng cái khác đơn vị đồng dạng đồng dạng không biết rõ mình là thế nào tới nhưng đầu góc chỗ sâu lại cực kỳ xác nhận di chắt chính là mình hiệu chung đối tượng đối thoại về sau di chắt lại đem đ ư c chú ý chuyển rời đến chống rông xuất hiện trước người mặt bàn màu đỏ bình thuốc nhỏ bên trên cái này bình thuốc nhỏ tương đương bỏ túi cùng một cái bút đóng lớn nhỏ tương đương di c h a t đem nó nắm bắt tới tay tâm sau liền có thể cảm giác được thể chất của mình có như vậy một chút rất nhỏ gia tăng đối di c h a t mà nói điểm ấy hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng đối với thủ hạ cấp t h ấ p binh chủng tới nói một điểm thể chất tăng lên vẫn là không nhỏ tối thiểu tại có cái này bảo vật về sau kích binh hạn bởi ở thể chất cũng đã không thể so với phổ thông thú nhân chiến sĩ kém bất quá càng mấu chốt còn không tại bảo vật thuộc tính bên trên hiện trên tay di chắt đã có sức sống nhẫn sức sống bình máu mà trước đó tinh linh anh hùng trên thân còn có một cái sinh mệnh nhẫn cái này ba cái bảo vật đều chỉ có thể coi là cấp thấp bảo vật thuộc về thuộc tính đồng dạng cái chủng loại kia nhưng bọn hắn lại có thể tổ hợp thành một kiện đối cấp thấp binh thậm chí đối chúng cao cấp binh hiệu quả cũng không tệ tổ hợp bảo vật ra nếu là di chát nhơ không lầm sức sống nhận thêm sinh mệnh nhận thêm sức sống bình máu có thể tổ hợp thành thần thánh huyết bình ngoại trừ trực tiếp để cao mình cùng dưới trướng tất cả binh sĩ năm điểm thể chất bên ngoài còn mang một cái rất không tệ chiến trường khôi phục hiệu quả chỉ là muốn làm sao từ cái kia tinh linh tiểu tài mê trên thân lừa gạt đến sinh mệnh nhẫn ngược lại là cái tương đương chuyện thiến thức di c h ắ c cũng không muốn cưỡng chế mệnh lệnh dưới tay mình anh hùng giao ra bảo vật của mình như thế tướng ăn rất khó coi không phải di c h ắ c phong cách tốt nhất vẫn là có thể hiểu chi lấy lý lấy t ì n h động làm cho đối phương tự nguyện đem bảo vật giao cho mình mới được phải không cho nàng lục soát một chút kim sáng sáng quý báo bảo thạch quá khứ thực sự không được lại nệ điểm kim nạ n hc á t lâm trung thành phụ mệnh ở đây đóng giữ tinh linh tiểu cô nương đang cùng độc giác thánh thú chơi đùa chơi đùa nàng mỗi ngày sự t ì n h không nhiều ngoại trừ dẫn đội tuần tra một phen bên ngoài liền giống như tiểu hải tử ở trong rừng trong núi chơi đùa lúc này không có từ trước đến nay một cái hát xì để nàng có chút cảm giác cổ quái giống nàng dạng này anh hùng thể chất vượt qua người bình thường quá nhiều thật sự là quá lâu không cảm thụ qua cái gì cảm mạo hát xì một loại sự tình đến mức để nàng hoài nghi tự mình có phải hay không chung cái gì người liền rủa hầu nghi quan sát b ố n phía lại không có phát hiện cái gì dị thường chẳng lẽ là đối thứ gì quá nhạy vừa mới còn vô hữu vô lự chơi đùa tinh linh anh hùng dừng lại lâm vào trong suy tư bốn cự thạch lâu đài di chát tại nhận sức sống bình máu về sau trực tiếp đi tới quốc hội trước đại sành muốn xem xét nhiệm vụ mới v ề p h ầ n còn có cái tài nguyên ban thưởng kia là cái gì đồ chơi vật liệu đá ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ban thưởng nếu không phải trong chợ gở rằng đệ cái kia keo kiệt quỷ không đổi thường thu di chắt có thể sử dụng vật liệu gỗ cùng hòn đá mà đem mua sắm bảo vật kim nạ e n đều thu về trở về nhiệm vụ thần linh thăm dò nhiệm vụ miêu tả có một cỗ không thuộc về nhân gian lực lượng xuất hiện ở lãnh địa của ngươi bên trên một vị nào đó thần linh ở nhân gian hành tẩu lặng lẽ tiềm nhập địa bàn của ngươi làm rõ ràng mục đích của đối phương cũng đem đối phương khu trục ra lãnh địa của ngươi điều tra khu trục làm di chắc nhìn thấy nhiệm vụ này về sau toàn bộ biểu lộ đều sụt xuống không cần điều tra di chắc hiện tại dựa vào suy đoán cũng có thể đoán được chuyện này cùng cái nào thần linh có quan hệ ngoại trừ cái gọi là húc nhật c h i chủ di chắc cũng vô dụng t r e o chọc đến ai vậy hiện tại thế giới loài người bên trong coi như nổi tiếng thần linh cứ như vậy một vị mặc dù đối thần linh lĩnh vực không có chút nào hiểu rõ nhưng một vị thần linh hành tẩu cảm giác làm sao cũng không phải mình bây giờ có thể đối k h n g a thần giáo liền chỉ là một cái giáo tông mỹ sủ kệ liền xử lý không tốt bây giờ còn thêm cái thần linh hành tẩu vừa mới bị đại thiên sư ạ chẹn trổ ban cho cảm giác an toàn hiện tại lại không có kỳ thật từ tu luyện liệt dương dẫn khí thuật cùng ạ dạ gổng đạt thành đồng minh về sau di chắt liền có nhất định chuẩn bị tâm lý sớm muộn phải cùng h ú c nhật c h i chủ đối đầu chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy liền không thể chờ mình lại cẩn thận loại một đoạn thời gian sao căn cứ nhiệm vụ miêu tả đối phương đã đi tới lãnh địa của mình bên trên tại hơi cân nhắc về sau di chắt liền quyết định lập tức trở về ý dỗ hợp thành chứ được để ạ dạ gổng cái này hố hàng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề sau lại nói di chắc căn cứ nhiệm vụ miêu tả hơi phân tích một chút về sau cơ bản xác định mục tiêu của đối phương hẳn không phải là mình mình mặc dù cùng giáo hội đối mặt nhưng mấy trăm năm qua cùng giáo hội không qua được thế lực lại không chỉ chính mình một nhà hiện tại vương đô bên kia còn tại làm oanh oanh liệt liệt tiêu diệt toàn bộ hành động đâu thần linh hành tẩu nếu là là điểm ấy thí sự mà đều muốn đến một chuyến thong thả chết cũng phải mệnh chết hắn bây giờ bị thần linh hành tẩu tìm tới cửa có lẽ còn là ạ dạ gồng gây ra thái hoạn thời buổi rối loạn a liền không thể thật tốt để cho ta lại đủ loại rộ ạ trong ư Thương n Nghị yên g hụt Một t chỗ Ý rồ lâu lặng đài hoa viên Mùa xuân đều ế n v s a Ý rồ hụt hoa trong lâu đài trong hoa viên có á c cũng chất cuộc cũng trước loại là hoa tươi di giống tranh nhau ra, hầu già, hẳn thờ nhà sẽ không ra, ra, rốt mở sẽ đ như vậy không giảng vậy cứu. tương r o hoa n viên g đều có t đối chuyên nghiệp công nhân tu bổ thiết kế không có giống như trước kia thô phóng hình quản lý nhìn xác thực còn giống chuyện như vậy À trà dạ gồng đại nhân, à dạ đại gồng ngươi gồng ngồi khắp nơi trong hoa viên trên ghế ngồi, nhân, thanh thản nơi viên trên khắp hoa bị a dạ gồng đặt ở bên người ma luyện một đoạn thời gian về sau hiệp pà tì ạ pha trà tay nghề ngược lại là có chỗ tiến bộ tối thiểu biết lọc một lọc lá cây sẽ không làm cho ly đầy trà bột phấn h i ể m p h ạ tì ạ nguyện ý cùng cái thị nữ đồng dạng hầu hạ a dạ gồng cũng không phải là không có nguyên nhân ngoại trừ sai khiến nàng làm việc mà bên ngoài a dạ gồng thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một chút h i ể m p h ạ tì ạ v õ kỹ trên tu hành sự tình lấy a dạ gồng tầm mắt cùng trình độ tuy ý chỉ điểm hai câu liền có thể để hiệp pà tì a được ích lợi không nhỏ tại không có cách nào phản kháng a dạ gồng tình hôm dưới liền thật tốt làm tốt thị nữ nhân vật À、giả gồng kiểu gì cũng căng kiểu cư sẽ t â may tình chỉ đ mắn bài câu. Ừ, có Ừm, t hiệp hạ tì ạ không rõ ràng ạ dạ gồng tình trạng cơ thể ạ dạ gồng luyện chế trình độ khá cao một đống củ sen Tăng thêm mấy thứ từ mấy di chắt t một đường đi tới liền thấy được tại trong hoa viên uống trà ạ dạ gồng con hàng này cơ bản cũng tại hơn tơ nhà thân quen bởi vì tất cả mọi người biết hắn là di c h á t mang về khác nhân đối với hắn đều tính tôn tính sách một ít yêu cầu không quá đáng cơ bản đều sẽ thỏa mãn thì như trà đạp di chắt lá trà mật ong một loại đồ chơi bất quá lúc này di chắt cũng không lo được nhà d á n h đối phương trà đạp mình đồ tốt tiến đến nhìn thấy ạ dạ gồng về sau hai người liếc nhau một cái di chắt một cái ánh mắt hai con hồ ly liền đạt thành trung nhận thức khi bà tỳ ạ người trước đi ra ngoài một chút ta cùng hầu tức đại nhân có một số việc phải thương lượng khi bà tỳ ạ biết hai người chỉ sợ cần một chút không tiện những người khác nghe được sự t ì n h mười phần biết điều yên lặng rời khỏi vườn hoa cũng không dám ỉ vào thực lực của mình nghe lén một cái là không cần thiết còn có một cái liền là ạ dạ gồng quá thâm trầm nàng nhưng không dám hứa chắc mình không bị ạ dạ gồng phát hiện ạ dạ gồng bệ hạ chúng ta phải có phiền phái ừ m người phiền phức cũng đừng tùy tiện tới t ì m ta phải biết ta cái này trạng thái nhưng không giúp được ngươi cái gì ngươi cái này trạng thái còn đem một cái đại địa giai cao thủ thu thập ngoan ngoãn lão hồ ly liền là không thấy thọ không thả chim ưng bất quá lần này nhưng không phải do ạ dạ gồng bệ nước di chắc không nghĩa vụ đem nhiệm vụ lần này một mình tiếp tục chống đỡ lần này cũng không phải phiền phức của ta sự tỉnh là liên quan tới húc nhật thần giáo tình báo bọn hắn là hướng về phía ngươi tới a ừ m húc nhật thần giáo nguyên bản còn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng ạ dạ gồng đột nhiên ngồi thẳng người sắc mặt trở nên nghiêm túc lên ngươi xác định sao mười phần c h ắ c chín ngươi là làm sao mà biết được ta có chính ta tình báo nơi phát ra một số việc di c h á t tự nhiên cũng muốn giấu giếm ạ dạ gồng mọi người mặc dù là minh hữu nhưng đều cất giấu trong lòng mình một điểm bí mật đây là ngầm h i ể u lẫn nhau sự tình ạ dạ gồng cũng biết di chắt có một ít không hiệu thấu ỳ vào di chắt là minh hữu cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa hắn tới là húc nhật c h i chủ ở nhân gian hành tẩu vậy hạ giải đối phương tình huống sao húc nhật c h i chủ nhân gian hành tẩu đó chính là hắn ngồi xuống thần thị cho dù thực lực nhận hạn chế cũng là ngụy thánh thực lực chỉ sợ không phải ngươi bây giờ có thể đối phó mà lại thần thị nếu như cùng đương đại giáo tông phối hợp lợi dụng bọn hắn cái gọi là cái kia thần khí thần thánh c h i trượng chỉ sợ thực lực sẽ cao hơn có thể cao tới trình độ nào cái này muốn nhìn giáo hội thế hệ này giáo tông thực lực thực lực càng cao năng lực chịu đựng càng mạnh lấy ngươi miêu tả tình huống đến xem cái này đời giáo tông cũng không tính mạnh mặc dù có thần thị đồng loạt ra tay hẳn là cũng chỉ có bán thánh thực lực đi ạ dạ gổng cũng không có hỏi di c h ấ t vì cái gì đối người đến tình báo đều có thể hiểu rõ rõ ràng như vậy trực tiếp hướng di c h ấ t giới thiệu thần thị tình hùng đến cũng phân tích lên trước mắt thực lực của đối phương di c h ấ t càng nghe lông mày càng khó gian ra mặc dù không biết ạ dạ gổng làm sao đạt được đ ư ờ n g đại giáo tông mỹ sủ kẻ thực lực không tính mạnh kết luận nhưng hắn biết rõ bầu trời cao dài trước mắt liền là hắn có thể ứng phó mức cực hạn thánh vực lĩnh vực này đối di chắt tới nói vẫn là một cái hoàn toàn xa lạ thực lực lĩnh vực duy nhất một lần nhìn thấy thánh vực xuất thủ vẫn là lần trước tại vương đô t r o n g thấy vị kia gờ diên đại nhân chấn nhiếp ngay tại đại s á t tứ phương mỹ sù kè nếu là gờ diên đại nhân có thể xuất thủ có lẽ có thể giúp di chát hóa giải nguy cơ lần này nhưng bây giờ gờ diên còn xa tại vương đô mặc kệ vị này không tùy tiện ra tay láo nhân có nguyện ý hay không giúp di chát hiện tại húc nhật thần giáo người cũng đã tiến vào hờ ấn tơ nhà địa bản nước xa cũng giải không được gần lửa à. bán t h a n h ta không đối phó được đến bệ hạ nghĩ một chút biện pháp l ờ i mặc dù ngắn gọn nhưng di chát ý tứ vẫn là rất rõ ràng cái này nổi nấu ta là gánh không được những người này rõ ràng cũng là xông ngài tới đ ư ờ n g quản ta hiện tại có phải hay không minh h i ế u muốn là ngươi hay là nghĩ vậy nước không xuất lực vậy ta khả năng liền trực tiếp bán đồng đội di chắt rốt cuộc cũng không họ chặn mạng cùng hạ dạ gồng bệ hạ là rất đơn thuần minh h i ế u quan hệ chỉ là bởi vì có cùng trung địch nhân mới tiến tới cùng nhau không có khả năng giống hộ i cha đồng dạng che chở đối phương thậm chí di chắt đều không phải thế giới này dân bản địa đối hạ dạ gồng cái này khai sáng kim long vương quốc khai quốc tri quân cũng không có người nào khác như vậy tôn trọng dưới tình huống bất đắc dĩ đem đối phương bán di chắt là một điểm áp lực trong lòng đều không có di chắt sau khi nói xong ạ dạ gồng hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói trong khoảng thời gian này cho ta nhiều chuẩn bị một chút ma năng thủy tinh để cho ta khôi phục nhanh hơn bọn hắn hẳn là còn không rõ ràng lắm chúng ta đạt được ma năng thủy tinh bổ sung sự tình bọn người tìm tới cửa ta sẽ xuất thủ đây là ạ dạ gồng lần thứ nhất đồng ý xuất thủ di chắc một mực đoán chừng không sai ạ dạ gồng cách khôi phục còn kém xa lắm xuất thủ hẳn là muốn đánh đổi khá nhiều lần này đồng ý xuất thủ cũng là bách chuyện bất đắc dĩ tốt ma năng thủy tinh một hồi ta cũng làm người ta đưa tới di chắc nguyên bản một mực khống chế ma năng thủy tinh cung ứng còn dựa vào cái này nghĩ chậm rãi từ cái lao hồ lin này trên tay phá một chút chỗ tốt ra cũng có thể hơi hạn chế một chút đối phương tốc độ khôi phục để tránh tại đồng minh xa suốt đến bị động cục diện bên trên nhưng bây giờ cũng không phải cái gì để phòng lẫn nhau thời điểm lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chỉ có thể lựa chọn chân thành hợp tác bất quá ma năng thủy tinh đúng là một cái ám thủ ma năng thủy tinh sự t ì n h di c h ắ t một mực c h e cực kỳ chết người biết chuyện tương đương ít mặc dù theo ma năng thủy tinh đại quy mô vận dụng loại chuyện này khẳng định không thể vẫn giấu kín xuống dưới nhưng đem tin tức tre lên cái một năm nửa năm. lại tăng cường chút thực lực lấy hờ n t ờ n h à năng lực vẫn có thể làm được hiện tại hút nhật thần giáo bên kia chỉ sợ cũng không rõ ràng ma năng thủy tinh sự t ì n h đối với hạ dạ gồng thực lực có lẽ vẫn tồn tại ngộ phán cái này nói không chừng còn là một cái có thể lợi dụng điểm không có chuyện ta sẽ không quái dày bệ hạ nghỉ ngơi ừng di chắc có chút thi lễ sau đó xoay người rời đi đối với hạ i ả gồng di chắc vẫn là phải cho tương đương tôn kính hai con h ổ ly treo lên quan hệ đến kỳ thật đối với song phương tới nói đều là tương mẹ sự tỉnh đối với ạ dạ gồng loại này thân là người xuyên việt còn tại năm trăm năm trước dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cứ thế mà xây dựng một nhân loại vương quốc nhân vật di c h ấ t nhưng t u y ệ t không dám xem thường mà ạ dạ gồng cùng di c h ấ t treo lên quan hệ đến cũng là tương đương đau đầu di c h ấ t một chút cũng không có làm nhân loại đối ạ dạ gồng vốn có sùng kính c h i tình tràn đầy đều là tính toán liền như vậy một chút đáng thương ma năng thủy tinh cũng là treo cho chớ nói chi là từ di c h ấ t trên tay lừa gạt đến phản lịch tinh linh vương giới quyền khống chế Đúng gồng giả rồi, ạ v ừ A mới rời đi dạ i Chất gồng tức giận trở về di chắt một câu di chắt lời tuy nói khách khí nhưng ai cũng có thể minh bạch hắn ý tứ A dạ gồng hiện tại liền là khối biêm ngắm đối phương rất có thể liền là đuổi theo A dạ gồng tới thả trong ý dỗ h ư t lâu đài di chắt sợ người nhà mình bị đã ngộ thương loại cấp bậc này đối kháng một tòa ý dỗ hượt lâu đài cùng một đám phổ thông vệ binh một chút tác dụng cũng không phát huy được. trước cho khác thông binh dụng không Không bằng để dạ gồng trước dọn ra ngoài, miễn cho hẳn tờ nhà những người một đám một phát tờ để phổ huy thụ vệ dạ ạ ra lâm i đổi. đổi. ê n Trưng Trưng lụy. Lũ Lũ l Sà Sà Cờ Cờ Bờ Bờ Vì Vì đã đã trung thành di chắt lúc này ngay tại đối mặt một cái so hạ dạ gồng còn muốn không dễ tiếp xúc người di chắt đại ca di n g ó c lai thế nhưng là bảo vật h a i chỉ thêm một chút thể chất bảo vật ngươi cứ như vậy tùy tiện tức đoạn anh hùng bảo vật lanh chúa về sau liền sẽ không có anh hùng vì ngươi hiệu lực cen mở to ánh mắt như nước long lanh n h ì n chằm chằm di chát để di chát cảm giác mình tựa như là một cái muốn cướp tiểu cô nương bánh kẹo bại hoại đồng dạng nhưng người muốn làm lấy cái bộ dáng này tốt xấu đem mang đầy đủ mười khoảng ngón tay nhẫn bắt lại cho ta đến a uy di chát mang theo một d ư ơ n g kim nạ ẻn cùng đại lượng không có gì hiệu quả đặc biệt nhưng là mười phần quý báo lại thụ vương quốc thượng lưu quý tộc truy phủng bảo thạch dây chuyển nhẫn một loại đồ vật tìm đến cen trao đổi trên tay nàng sinh mệnh nhẫn làm di chát mở ra cái dương một n h y mắt cen cái này tiểu tài mê con mắt đều tái rồi ngay cả di chát đều không thấy rõ ràng động tác của đối phương cen liền đem trong d ư ơ n g nhìn hoa lệ nhất nhẫn cùng dây chuyền đ e o lên trên người mình nhưng khi di chắt vừa nhắc tới muốn trên người nàng gì lại lúc,、e. n g ó c l ạ i lúc cen lại một bộ lã trá muốn nước mắt dáng vẻ tiểu tài mê không hổ là tiểu tài mê n g h ĩ t ừ trên người nàng làm ra điểm bảo vật đến quả nhiên không đơn giản như vậy di chắt đương nhiên cũng sẽ không như vậy không phẩm trực tiếp trắng trợn cướp đoạt mình dưới trướng anh hùng bảo vật hắn là mang theo thành ý tới cứ việc những này nhìn chiếu lấp lánh c h â u đ o không có gì hiệu quả đặc biệt nhưng cũng là quý tộc sử dụng tượng đẳng đồ trang sức liền、e. cầm đi như vậy một đống thả vương đ ồ những cái kia đồ trang sức trong cửa hàng cũng nên giá trị trên ngàn kim nạ ẻn sao có thể nói được đâu ta đây không phải đến đổi với ngươi sao di chắt chỉ chỉ xì ị ẻn trên thân hiện tại mang theo những cái kia đồ trang sức nói thế nhưng là những này đồ trang sức còn có kim nạ ẻn giá trị cũng không đủ đổi được một kiện bảo vật nha mẹ nó không nghĩ đến cái này tinh linh cô nàng nhìn mơ mơ màng màng thế mà tinh minh như vậy di chắt mang tới châu đáo đồ trang sức tuy nhiều nhưng cùng bảo vật so s á c thực không phải một cái cấp bậc đồ vật cho dù là cấp thấp nhất bảo vật cũng phải giá trị mấy ngàn kim nạ ẻn giá trị ở xa những này châu đào phía trên hiện tại lãnh địa muốn gặp được cương địch ngươi làm dưới trướng của ta anh hùng làm sao cũng phải là lãnh chúa phân hữu đi mắt thấy lợi dụng không được di chắt lập tức lại tế ra đạo lý đại đồng dù sao đối phương làm ì n h dưới trướng anh hùng đến là lãnh chúa cân nhắc một hai mới lạ quả nhiên nghe được di chắt lời này cen lộ vẻ do dự có chút hầu nghi nhìn di chắt một chút cho di chắt một cái một g i â y liền có thể đọc h i ể u ánh mắt ngươi không phải là đang gạt ta ta hướng sáng thế long thần dạ xạ phát hệ lãnh địa hiện tại muốn tao nộ cương địch ra cần cen ầ n c nghe ữ sĩ trên t a được di chát hướng giả xạ phát hiện lập tức liền tin tưởng di chát yên lặng lấy xuống trên ngón tay di ngóc lai bất quá nhưng không có trực tiếp đưa cho di chát di chát đại ca ngươi cho đến thực sự có ít tối thiểu lại thêm mười cái bảo thạch a không lại thêm một giường ít nhất phải gấp đội tuất thành dao di chát lập tức trở về đến phi long vương bên người sơ sơ tắc tắc lại từ phi long vương trên lưng trong túi lấy ra một cái giống nhau như lúc cái dương đến cầm tới cen tới trước mặt vừa mở dương lại là kim quang lóng lánh một mảnh so với vừa rồi kia dương không kém chút nào đàm phán nha cũng nên ngay tại chỗ lên giá rơi xuống đất trả tiền di chắc ngay từ đầu cũng không đem mình chuẩn bị toàn bộ châu đáo lấy ra dù sao cũng phải lưu cái cò kè mặc cả chỗ trống làm cen yêu cầu tăng giá thời điểm di chắt liền biết sự tinh đã thành lập tức lấy ra dự bị một dương châu đáo đặt ở cen trước mặt cen đầu tiên là vui mừng đột nhiên lại rơi vào trong trầm tư cảm giác mình giống như bị lánh chúa đại nhân cho hố sinh mệnh nhẫn không đợi cen nhắc lại cái gì yêu tiêu t h ầ n di chắt lập tức nhắc nhở đối phương đem sinh mệnh nhẫn giao cho mình cen mặc dù cảm giác mình bị xáo lộ nhưng lời đã nói đến loại trình độ này cũng không có khả năng không cho chỉ có thể ra vẻ hào phóng đem sinh mệnh n h ẫ n hướng di chắt trong lòng bàn tay vừa để xuống trong lòng bắt đầu ẩn ẩn làm đau di chắt bây giờ lại tạm thời không dành đi an ủi cen tại cầm tới sinh mệnh nhẫn một n h y mắt hệ thống nhắc nhở liền đến ngài đã có được di ngóp vì tạ lì ti di ngóp l i hoạt lực huyết bình thời gian g đ cụn t độ một ngày sả cờ rẽ bỡ lụ vị ô đều hiệu quả đem gì chắc con mắt đều muốn nhìn thẳng cái nào còn có tâm tư đi chú ý g ì ỉ hẹn tâm không đau lòng cái này bỏ túi kim sắc bình nhỏ trực tiếp cung cấp năm điểm thể chất tăng thêm cái này tăng thêm đừng nói cấp thấp binh liền ngay cả thập tự quân dù x ạ đ ở cũng bất quá khoảng mười điểm thể chất đây là một cái tăng lên trên diện rộng mà rất nhiều cấp thấp binh khả năng hết thệ cũng còn không có năm điểm thể chất lần này di chắc binh lính dưới quyền sinh tồn năng lực là thật to tăng cường năm điểm thể chất thậm chí để di chắc tự thân đều cảm nhận được tăng lên không nhỏ mà xả cơ rẽ bỡ lụ v ì ổ cái thứ hai hiệu quả mới là thần ký cấp có thể trực tiếp khôi phục tất cả thương thế vẫn là bao trùm toàn quân cái này cực kỳ không hợp t h o i thường về sau hắn thậm chí có thể trận chiến đánh tới một nửa thời điểm đột nhiên phát động cái hiệu quả này quả thực giống như là đánh quái trên đường đột nhiên cắn thuốc người chơi đồng dạng mà lại mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần quả thực giống như là nhiều nửa cái mạng về sau chỉ cần không bị dây liền có thể hoàn mỹ khôi phục một đợt nếu như bị dây còn có thiên sứ phục sinh cái này sóng sinh mệnh của mình an toàn xác thực đạt được bảo hộ hài lòng di chắt cầm mang theo xả c ờ rẽ b ờ l ũ vì ổ đáp lấy phi long rời đi tâm tình không tệ di chắt tại căn dặn xì ị ẹn bảo vệ tốt lâm trung thành thời điểm còn h ư ớ n hắn hứa hẹn lần g hứa s a u lại mang m ộ thành dương t u ê bảo cho n g làm mới đền bụ, k i mới ế n còn cho vừa mới còn đau làng ò n không ẹn tình hơi khá hơn một đốn. g khá hơi chút hụt h được xì ý tâm một t h l bác địa vật liệu gỗ trung tâm giao dịch vừa mới một giải phòng liền bắt đầu có thương đội lần lượt đến chỉ cần có cơ hội kiếm tiền những thương nhân này chỗ nào sẽ để ý dỗ h ụ t thành phía ngoài mùi máu tươi cũng còn không sông sạch sẽ đâu những này đến đây mậu dịch đều thương đội cũng là ý dỗ h ụ t thành trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong ý dỗ hữu thành tự nhiên cũng sẽ không xua đổi ngược lại sẽ cổ vũ hắn mau chóng bắt đầu khai triển m ậ dịch cũng không thể chậm trễ thu thuế y đ ộ hụt thành cửa thành một đội hơn mười chiếc xe lớn mấy chục người thương đội ngay tại cổng tiến hành đăng ký đến lúc đó là muốn theo xe nộp thuế chi này thương đội cũng chưa từng có tại gây nên cửa thành thủ vệ chú ý giống như vậy vật liệu gỗ thương đội một ngày tối thiểu trở về hơn mười chi cái này quy mô thương đội cũng chỉ có thể tính trung đẳng cũng không tính quá thu hút vị đại nhân này ngài vất vả ngay tại vệ binh làm lấy bình thường kiểm tra thời điểm trong thương đội quản sự rút một túi nhỏ ngân nạ ẹ n mười phần ẩn nấp muốn giao cho cửa thành sĩ quan lấy đi lấy đi Chúng hợp thành không thể một bộ này. ta một dồ bộ sĩ quan phản ứng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế chính trực trong chốc lát lấy tiền túi động tác đều có chút xấu hổ t h ằ n g đến xác nhận đối phương là nghiêm túc về sau mới đem tiền túi lại thăm dò trở về được rồi đi vào đi động tác nhanh một chút đừng cản trở người phía sau làm vệ binh kiểm tra xong về sau lập tức thúc giục đối phương vào thành t h ằ n g đến rời đi cửa thành rất xa về sau tên này quản sự bộ dáng nhân tài cùng kính hướng phía trong đội ngũ một không đáng chú ý thanh niên hỏi giáo tông đại nhân chúng ta tiếp xuống đi nơi nào trước tiên tìm một nơi ở lại đi thần sứ có thể tìm đúng đối phương vị trí cụ thể chương 269, kiến thức cùng chuẩn bị chương 269, kiến thức cùng chuẩn bị ý đồ hữu thành giáo hội một nhóm những cao thủ đi trong thành trên đường phố rộng rãi chung quanh người đi đường lui tới dạng này một chi nơi khác tới khách thương đội ngũ tuyển không tính lên mắt trong thành đã không thấy hai ngày trước không khí khẩn trương từng cái cửa hàng đã khôi phục vận hành không so được phiêu tuyết thành cái này thành lớn nhưng cũng đầy đủ phun hoa mặc dù thành vệ quân cùng các dân binh tử thương không nhỏ nhưng thời gian luôn luôn muốn qua đi xuống người nơi này ngược lại là cùng địa phương khác không giống đi đi trên đường mị sủ kẹ gặp đám người tới lui không tự chủ cảm khái một câu đi vào bắc địa hoặc là nói là đi vào hơn tờ nhà địa bàn về sau hắn rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được không giống địa phương phổ thông bình dân sinh hoạt trình độ rõ ràng cao hơn ra địa phương khác một đoạn đồng ruộng ở giữa bình thường nhất nông dân sắc mặt cũng là hưởng luận có thể nhìn ra được tối thiểu không ai chịu đói mà lại hơn tờ gia quy cự cũng tương đương xâm nghiêm tại hơn tờ nhà địa bàn bên trên là không gặp được ức hiếp bình dân quý tộc cùng loại với nhà nạ loại này lúc đầu đầu nhập vào hận tơ nhà quý tộc sớm đã bị cải tạo không sai biệt lắm đối lanh địa thường ngày quản lý quyền hạn đã bị nhận được hận tơ nhà trong tay chỉ là theo năm nhận lấy một ít tích lợi trong nhà con cháu cũng đưa đến ỷ r ộ hụt thành bên trong học tập kia còn có cơ hội làm mưa làm gió bên phải đầu kia đường phố lại tiến vào trong đi không có cho mị sủ kẻ quá nhiều suy nghĩ thời gian thần sứ r ẽ n đợ thanh âm lại tại mị sủ kẻ trong ý thức vang lên vào thành về sau r ẽ n đợ tựa như một cái tinh chuẩn hướng dẫn đồng dạng là mị sủ kẻ chỉ ra kẻ độc thần vị trí chính xác đi theo thần sứ rẽ nợ t chỉ dẫn m ị sủ kệ đám người đi tới thành trì biên giới trạch viện bên cạnh nơi này thực sự quá vắng vẻ t r u n g quanh thậm chí ngay cả người đi đường đều không có mấy cái đây đương nhiên là di c h á t an bài nếu không phải đem người an bài đến ý rộ hựt thành bên ngoài quá rõ ràng lại để ạ dạ gồng ra khỏi thành ở đến trong làng thực sự quá khó coi di c h á t thậm chí đều muốn để ạ dạ gồng tạm thời ra khỏi thành bất quá làm như vậy mặc kệ húc nhật thần giáo bên kia phản ứng gì cái thứ nhất bất mãn khẳng định liền là ạ dạ gồng di chắc cũng chỉ có thể tuyển một chỗ hơi vắng vẻ một chút địa phương nghĩ đến nếu như xảy ra chiến đấu đối ý rộ hột thành phá hư cũng có thể khống chế tại nhỏ bé phạm vi bên trong hiện tại vọt thẳng đi vào kẻ độc thần liền tại bên trong đừng để hắn chạy mỹ su kè trong trạch viện di c h ắ t cùng ạ dạ gồng chính nhìn như nhàn nhã ngồi tại cái đỉnh bên trong đối ẩm chỉ bất quá chỗ này trạch viện nhưng không có người bình thường tồn tại trong chén trà đều lạnh cũng không ai đi đốt ấm nước nóng chỉ còn di chắt cùng ạ dạ gồng bưng cái chén mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ai cũng không có khả năng đi hầu hạ ai nguyên bản ạ dạ gồng trộn lẫn trả công cụ người h i ệ ạ t h ạ lúc này chính mặc một bộ da giáp cảnh giác nắm lấy loan đao đợi tại phía ngoài đ ỉ n h cũng không rảnh rỗi lại đến cho hai người này nấu nước trộn lẫn trà bậy hạ ngươi xác định húc nhật thần giáo người sẽ trực tiếp tới chỗ này ý d ỗ hụt lâu đài bên kia ta cũng không an tâm yên tâm đi bằng vào ta đối rẽ nở hiểu rõ hắn sẽ không đi làm sự tính khác sẽ chỉ trực tiếp tìm tới nơi này đến hắn làm việc mà từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng còn có ngươi đừng cho là ta không biết hiện tại ý d ỗ hụt lâu đài cũng chỉ là cái sắc rỗng ngươi sớm cũng không biết đem người chuyển di đi nơi nào có cái gì tốt lo lắng hắc <cười> bị nhìn xuyên di chắc ngược lại là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ cho dù ạ dạ g ồ n g không còn ở ý dỗ h ư t lâu đài bên trong ý dỗ h ư t lâu đài cũng là to lớn mục tiêu đối mặt quân đội lúc ý dỗ h ư t lâu đài cao lớn dày đặc tường thành dày đặc lầu quan sát cùng các loại kỳ kỳ quái quái phòng ngự thủ đoạn tự nhiên là có thể làm cuối cùng thành lũy coi như đối mặt đại địa giai cái này cấp bậc cường giả loại này phòng ngự hoàn thiện thành lũy cũng là tương đương hữu dụng nhưng bây giờ di chắc cùng ạ dạ gổng hai người phải đối mặt trí ít đều là ngụy thánh trình độ này định nhân cái gì mười mấy m é t hơn hai mươi m é tường t thành cùng hoàn thiện công sự phòng ngự kỳ thật liền thành trò cười đồng dạng ý đồ h ụ t lâu đài ngược lại thành một cái dễ thấy mục tiêu di c h á t tại ạ dạ gồng rời ra ngoài về sau không lâu liền thuyết phục cha mẹ mình cùng cái khác hận t ở gia tộc người trước lặng lẽ rời ra ngoài phân tán ở lại bắt đầu ý đồ h ụ t lâu đài trên thực tế chỉ là cái thành k h ô n g tiểu tử người cái này đi một bước nhìn ba bước cái gì đều tính được như vậy tinh không mệt m ỏ i sao mệt m ỏ i chút tốt lo trước khỏi h o à n h a không chỉ là ý đồ hút lâu đài người bị phân tán ra ngoài ở lại hiện tại cả tòa trạch viện đều ở độ cao để phòng bên trong liền đợi đến húc n h ậ t thần giáo người tới cửa tới trong hậu viện chín tên trạm t h ì hòn nghỉ tật chờ xuất phát năm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t ờ riêng phần mình đã ẩn nấp tại tốt nhất xạ kích vị trí bên trên vừa mới quy hàng tỏ cùng hiệp hạ thì ạ di c h ấ t cũng sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi hiện tại cũng võ trang đầy đủ độ cao để phòng đứng tại di c h ấ t cùng ạ dạ gồng chung quanh trừ cái đó ra còn có hai tên toàn thạch nhân trực tiếp chìm ở cái đình bên cạnh trong ao dù sao bọn hắn không cần hô hấp đột nhiên xuất hiện còn có thể đưa đến một cái xuất kỳ bất ý tác dụng đại thiên sử ạ c h è n t r ộ t thì theo sát di chắt bên người cùng di chắt có thể tùy thời lẫn nhau tiếp viện nếu không phải dần cùng xích long thực sự quá mức dễ thấy di chắt đều nghĩ trực tiếp đưa chúng nó cũng đặt ở tòa này thật lớn dinh thự bên trong chờ đợi húc nhật thần giáo người tới cửa di chắt hiện tại cơ bản đem tất cả cấp cao chiến l ự c đều mang tại bên người cấp thấp binh cùng chiến sĩ thông thường không phải số lượng đủ nhiều tình huống dưới tham dự loại này đẳng cấp chiến đấu cơ bản cũng là tặng đầu người thật muốn kéo tới đại quân chỉ cần đối diện không nốc liền sẽ không đi lên tiếp cận nếu là đối phương lại không muốn mặt một điểm nhìn thấy đại quân phong tỏa dứt khoát chuyển thành đánh du kích di chắt nhưng chịu không được loại tổn thất này như là đã hạ quyết định di chắt liền đem tất cả chuẩn bị làm tới cực điểm thực nhân ma vương giới còn không sử dụng qua thiên sứ dây c h u y ể n cũng ra làm l ệ n h kỳ ngoại trừ ở xa hoang g i áp trận h ệ lẹ nạ chưa có trở về di chắt đã đem thích hợp cấp cao chiến lược toàn bộ kéo tại bên người nếu là cái này cũng không là đối thủ vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo người chạy trốn từ chiến đến cùng luôn luôn không phải di chắt tuyển hạ một trong à giả gồng bệ hạ, người làm sao xác định như vậy đối phương sẽ trực tiếp giết tới đâu n g ư ơ i chờ liền tốt a dạ gông một bộ không muốn nhiều lời thần bí bộ dáng ngay tại di chắt còn chuẩn bị biện pháp lời nói thời điểm một trận vang động kịch liệt từ trạch viện cửa chính chỗ chuyển đến cửa lớn đóng chặt bị trực tiếp nổ tung giáo hội một nhóm mười mấy tên tinh nhuệ toàn bộ c h à n vào đứng tại phía trước nhất rõ ràng là đã từng cùng di chắt giao thủ đánh cho khó bỏ khó phân m ị sú kẹ mà chung quanh giống h ợ p xìn mấy người di chắt nhìn xem cũng tương đương nhìn quen mắt đều là tham dự qua vương đô trận kia trình biến mạnh nhân a bất quá giáo hội cái này ra sân phương thức vẫn là để di chắt giật này cả mình mặc dù ạ dạ gồng đã liên tục nhắc nhở giáo hội vị này thần sứ hành động sẽ tương đương trực tiếp nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy thẳng đến để di c h ắ c cảm thấy thậm chí có chút c u ồ n g vọng lại bị mạo phạm đến cảm giác bất quá đối phương câu nói tiếp theo lại làm cho di c h ắ c càng thêm kinh ngạc ạ dạ gồng bệ hạ đã lâu không gặp chương hai trăm bảy mươi thần sứ rẽ nờ cùng bí mật chương hai trăm bảy mươi thần sứ rẽ nờ cùng bí mật người nói chuyện là di c h ắ c cũng coi là quen biết m ị s ủ kẻ rốt cuộc mọi người cũng là m ộ ư ơ i phút đồng hồ sinh tử c h i g i a o chỉ là mỹ sủ kẹ hiện tại giọng nói chuyện cùng biểu hiện ra khí chất cùng di c h ấ t trong ấn tượng mỹ sủ kẹ hoàn toàn là hai người đối mỹ sủ kẹ dạng này khí chất đặc thù cơn giả g di c h ấ t luôn luôn ấn tượng mười phần khắc sâu nguyên bản mỹ sủ kẹn não là nội liễm khắc vào thực chất bên trong loại kiêng não mà bây giờ cái này mỹ sủ k ẹ không chỉ có trên mặt nhiều hai đạo hòa sắc đường vân trong tính cách cũng so mỹ sủ k ẹ tùy tiện rất nhiều nếu như nói di c h ấ t nhận biết cái kia mỹ sủ k ẹ gọi là có bức cách ngông nên vậy bây giờ cái này mỹ xù k ẹ tại di chắt nhìn đến chỉ là có chút kéo h ô n quần vọng ngạo khí bất quá càng làm cho di chắc nghi ngờ là đối phương giống như cùng ạ dạ gồng quen biết dùng thô bạo nhất phương thức xông tới lại như cái người quen biết cũ đồng dạng cùng ạ dạ gồng chào hỏi mỹ s ù kệ tư liệu di chắc không phải là không có thu thật qua cái này vương quốc cao nhất phần tử khủng bố vương quốc hắc ngục đã sớm mo đưa hắn tổ tông đ ờ i thứ ba đấu cho đào sạch sẽ đây chính là cái sinh trưởng ở địa phương vương quốc thổ dân ạ dạ gồng độc lĩnh phong tao thời đại kia mỹ s ù kệ ra ra ra ra sợ là đều còn chưa ra đời đâu làm sao có thể cùng ạ dạ gồng quen biết kết hợp với lấy đối phương kỳ quái biểu hiện chỉ sợ không là cùng một người a r n đơ mấy trăm năm ngươi tính cách vẫn không thay đổi À a dạ gồng lắc đầu lại chỉ cố lấy cùng đối phương trò chuyện g i ế t thì giờ nghe a dạ gồng trả lời đối phương vậy mà cũng không có vội vã động thủ ngược lại dừng lại nói tới nói lui a dạ gồng bệ hạ ngày mãi mãi cũng là bình tĩnh rán vẻ thật cực kỳ để người c h ẳ n ghét g chẳng lẽ ngươi khi đó là bởi vì cái này nguyên nhân mới phản bội ta sao làm thủi hạ ta ba đại kỵ sĩ một chồng đặt vào người thật là tốt không làm nhất định phải chạy tới cho húc nhật tri chủ làm chó ta hiện tại cũng còn nghĩ không ra a gặp mặt không cố gắng đánh nhau làm sao còn trò chuyện rồi bất quá nội dung thực sự quá kinh bạo di chắt ở một bên ăn dưa nhà danh đồng thời cũng tiêm l ô thay nghe sợ nghe l ọ t cái gì bí mật cái này đều là ngành tình báo khó mà thu tập được bí mật làm chó À dạ công bệ hạ ngươi có phải hay không cũng quá để mắt chính ngươi ta thay ngươi làm việc mà không phải cũng là tại làm chó sao vẫn là ngài cảm thấy cho ngài làm chó muốn so cho thần linh làm chó tới muốn quang vinh một chút ta chưa từng có coi các ngươi là thành là thuộc hạ tới đối đ ã i trong mắt ta chúng ta đều là cùng một chỗ lật đổ thú nhân vương quốc thống trị nghĩa sĩ huynh đệ a thuyết pháp này ta quen thuộc a ngươi cái này thượng vị giả nói đem thủ hạ làm huynh đệ loại l ợ i này người nào tin người đó vung tệ a không cho điểm thực tế lợi ích làm điểm một ít phong quan ấm tử thao tác chỉ nói huynh đệ quan hệ liền để đối phương bán mạng ở trong mắt di chắt liền là đùa nghịch lưu manh a c h ắ c không được đối phương sẽ phản bội ngươi huynh đệ lúc trước kia phần tinh linh đế quốc di tích bên trong phát hiện dẫn khí quyết ngươi thế nhưng là cho mình cái nhà kia bột cũng không cho chúng ta những huynh đệ này đâu ngươi thật đúng là đủ huynh đệ gờ xin không phải g a phó ngươi phải hiểu rõ một điểm ừ hắn đường đường một cái thiên không kị sĩ cả ngày cho ngươi dẫn ngựa lái xe ngươi nói hắn không phải gia phó đương nhiên hiện tại đến xem gờ rin mới là trong chúng ta thông minh nhất đương nhiên cho ngươi dẫn ngựa lái xe liền phải phần có thể trực tiếp lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc dẫn khí quyết ta muốn là sớm biết ta cũng cho ngài dẫn ngựa lái xe à. ngươi liền vì cái này phản bội ta phản bội ta nhưng cho tới bây giờ không đem mình thấy thấp ngươi một đoạn lúc trước chúng ta cùng một chỗ phản kháng thú nhân thời điểm nhưng chưa từng có nói qua muốn lấy ngươi làm chủ cũng chính là r u ộ tên t kia toàn cơ bắt thủ vững cái gì kị sĩ chi đạo đưa ngươi xem như chủ thượng Tinh linh đế quốc di tích bên trong tìm tới bộ kia dẫn khí quyết là có thiếu hụt, cho dù dựa vào bộ kia dẫn khí quyết thành tiểu thanh thanh trong nhỏ yếu nhất. linh di kia kia bên dẫn dẫn cũng bên nhỏ khí cho khí là là đế đó yếu quốc có vực, vực dù dựa bộ bộ vào ừ đó cũng là thánh vực ta nhưng biết gờ rin tiểu tử kia hiện tại cũng sống được thật tốt chờ thu thập n g ư ờ i ta không thiếu được cũng muốn đi cái gọi là vương đô đi một chuyến r n đờ đầu nhập vào hốc nhật c h i chủ ngươi coi như vĩnh v i ê n thành tựu không được thánh vực đáng ra không và ngươi thiên phú lúc trước chưa hẳn không thể giống như ta rào bước tiến lên thánh vực khóa cửa ta muốn sống mà thôi coi như con đường phía trước đoạn tuyệt lại như thế nào ngay ư ơ i xem một chút ruột, chút h đã ò thành bùn đ đường đường ba tại bao n dãn m đờ dự định động thủ chức một khắc mắt thấy Ngay ạ i ạ gồng miệng pháo vô hiệu di chát lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh dẫn đầu phát động liền là năm tên lận t à n g huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t ờ nam chi mang theo bạch quang mũi tên trước mắt là tới làm thanh âm xuyên ra thời điểm mũi tên đã toàn bộ bay đến mỹ sủ k ẹ hoặc là nói thần sứ rẽn đờ trước người bị năm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t ờ tập kích liền là đại địa giai cao thủ cũng không ràng coi như không quan trọng nhưng mỹ sủ kẹt r ư ớ c người chợt xuất hiện một đạo kim hồng đấu khí hình thành bình t r ư ớ n g cứ như vậy nam chi uy lực mũi tên cứ như vậy bị ngăn cản bình c h ư n g bên ngoài khó mà đột phá không sai sánh được lúc trước thủ hạ ngươi tinh nhuệ nhất thần xạ thủ e l v é s không nghĩ tới biến mất năm trăm năm ngươi còn có thể nhanh như vậy tìm tới loại trình độ này đều thần xạ thủ e l v é s hiện nhiên dẽ nờ không có đem năm tên có thể đối đại địa giai cao thủ hình thành uy hiếp u y ớ n ảnh xạ thủ sạp cụ tợ xem như là di chát thủ hạ còn tưởng rằng là ạ dạ gồng chuẩn bị ở sau bất quá ạ dạ gồng ngươi nếu là nghĩ bằng vào lực lượng như vậy liền chạy qua một đoạn có phải hay không quá coi thường ta các ngươi đi đem kia mấy tên thần xạ thủ h ẻ vét tìm ra không muốn khiến người khác tới quấy dây ta ôi phân phó thủy hạ giáo hội tinh nhuệ đi đổi u những người khác về sau m ị sủ kẹt giơ tay lên bên trong hắc q u y ề n trượng màu đỏ một bước vọt lên hướng phía cái đỉnh bên trong hạ dạ gồng thẳng đến mà lên di chắt thấy đối phương mục đích đơn thuần đơn giản một giây sau liền lấy tốc độ nhanh nhất xoay người ra cái đỉnh đem chiến trường để lại cho hai vị đại lão vê anh hạ dạ gồng lấy tốc độ nhanh nhất giơ tay lên bên cạnh trường kiếm q u y ề n trượng cùng trường kiếm giao tiếp cùng một chỗ chỉ là thăm dò giao hợp tay dư ba liền để di chắt cùng hạ dạ gồng vừa rồi nán lại cái này cái đỉnh lung lay sắp đổ bắt đầu phi di c h á t vừa rồi vì thoát đi hai người chiến trường cũng không cố kỵ cái gì hình tượng quay người lăn một vòng liền út sấp một bên trên đồng cỏ ngẩng đầu không cẩn thận tiến một ít bùn đất đại thiên sứ ạ chẹn chỗ đạt được mệnh lệnh lúc theo sát di c h á t theo di c h á t chạy trốn cũng bỏ xuống ạ dạ gồng chạy ra vâng mẹ nó ạ dạ gồng thế mà mạnh như vậy còn mỗi ngày đặt ta chỗ này đi ăn chùa nếu là thú nhân đột kích thời điểm ạ dạ gồng nguyện ý xuất thủ cũng sẽ không có hậu tới sự tình di chắt cũng không có vì mình tốc độ ánh sáng bán đồng đội cảm thấy hổ thẹn trong lòng còn tại tính toán nếu có thể vượt qua nguy cơ lần này về sau làm sao nghiền ép đối phương giá trị sự tỉnh đứng dậy di chát vừa mới đứng dậy di chát ánh mắt không tự chủ đối mặt đối diện hờ xin b ọ n người hướng phía đối phương lộ ra một cái nụ cười thân thiện mà hờ xin chờ giáo hội tinh nhuệ cũng chỉ có thể hướng phía di chát về một cái lễ phép mà không phải lúng túng mỉm cười thế nhưng là cái nụ cười này bất luận nhìn thế nào đều có một chút như vậy đáng chát lúc này hờ xin cùng mấy tên được chứng kiến di chát xuất thủ giáo hội trong lòng cao thủ không biết đã đem d ẹ n đờ mắng bao nhiêu lần mỹ xù kẻ cùng rẽn đờ đều là không thế nào quản công việc tính cách hai người trên đường đi cơ hồ cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu rẽ n đờ không biết di chắt thực lực mỹ sủ k ẻ cũng không có chủ động nói rõ một cái là chết nạo kiểu một cái là tự đại cuồng là mỹ sủ k ẻ cùng ạ dạ gồng đối đầu về sau lại lưu lại một đám giáo hội tinh nhuệ đến ứng phó di c h ắ t theo lý thuyết giáo hội nhóm người này thế nhưng là không có chút nào yếu đại địa cao giai kỵ sĩ trưởng h ậ p xìn một người đại kỵ sĩ giai cao thủ bảy tám người còn lại cũng đều là kỵ sĩ giai cao thủ có thể tới tham gia hành động lần này tự nhiên đều không phải tên soạn xính trừ bỏ giáo tông mỹ sủ kệ chỗ này tối thiểu tập trung giáo hội lại một phần ba lực lượng thực lực như vậy đặt ở tùy tiện một cái hầu tức trên lãnh địa cũng có thể làm đến tới lui tự nhiên nhưng lúc này cùng di c h á t đối đầu liền cực kỳ không đáng chú ý à h u d x i n đối với vương đô di c h á t cùng mỹ sủ kẻ trận đại chiến kia còn ký ức vẫn còn mới mẻ lúc này nhìn xem vừa mới chật vật đứng dậy di c h á t hướng về phía mình mỉm cười trong lòng cay đắng thật cũng chỉ có mình biết rồi so sánh một mặt táo bón biểu lộ h u d x i n mọi người di c h á t ngược lại là thần thanh khí sảng tâm tình tốt bắt đầu về sau liền ngay cả vừa rồi chiếc k i a hạt cắt vậy mà đều mang theo một tia bùn đất mùi thơm ngát dư vị loại này bị đại lao không nhìn chỉ cần đối phó tiểu lâu lâu cảm giác thật tốt mỉm cười qua đi di chắt rất nhanh liền hướng phía đối phương hô câu nói mặc dù song phương còn cách một hai chục mét khoảng cách nhưng là một đại địa giai cao thủ hờ xin vẫn là đem câu nói này nghe được mười phần rõ ràng trên mặt không tự chủ mang theo tia vẻ giận dữ mình đầu hàng vẫn là để ta đậu thủ chương hai trăm bảy mươi mốt giao thủ chương hai trăm bảy mươi mốt giao thủ chính các ngươi đầu hàng vẫn là để ta đậu thủ di chắt lúc nói lời này chính là không có đem đối phương để vào mắt hoặc là nói bằng vào di chắt hiện ở trên tay thực lực toàn bộ húc nhật thần giáo tại thế gian lực lượng ngoại trừ mỹ sủ kệ liền không có đáng giá hắn coi trọng lúc này di chắt thậm chí không muốn bại lộ quá nhiều thực lực ra ngay cả thiên sứ dây chuyền đều không có tính toán sử dụng cũng không có để đại thiên sứ ạ chèn trộm ở ý xuất thủ đây đều là giữ lại dự phòng vạn nhất át chủ bài tò hiệp hạ tị ạ có thuộc hạ vừa rồi đối mặt đột nhiên đánh tới mỹ sủ kệ không chỉ di chắt né tránh nguyên bản ở vào tình trạng giới bị tò cùng h i ể m hạ tị ạ cũng không dám đi lên gót song phương giao thủ như thế rõ ràng vượt ra khỏi thiên không gia phạm chủ tỏ cùng hiệp hạ tì h ạ chỉ cần không ngốc cũng sẽ không chủ động đụng lên đi hiện tại hai người cũng còn ở vào chờ lệnh trạng thái lúc này nghe được di chát triệu hoán tranh thủ thời gian b ư u lại cùng ta cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn nói xong di chát tựa hồ lại nghĩ tới điều gì quay đầu đổi thêm một câu tận lực để lại người s ố n g đi vâng đại nhân giết hận xin cùng giáo hội đám người cuối cùng khó mà tiếp nhận không đánh mà hàng có lẽ chỉ là vì làm tư thái đều lấy dũng khí hướng di chát đánh tới chỉ bất quá những người này nửa đường liền bị nóng lòng biểu hiện tỏ cùng h i ệ ạ tì ạ ngăn lại trận đánh lúc trước mỹ s ủ kệ có chút lùi bước biểu hiện liền để tỏ cùng hiệp ạ tì ạ không hiểu có chút trọn dạng hiện tại vừa vặn cầm những người này biểu hiện một chút k e n t ỏ rất nhanh cùng cầm đầu hờ x i n giao thủ to là vì biểu hiện hờ x i n thì hoàn toàn là bởi vì biết song phương thực lực sai biệt to lớn một điểm lực cũng không dám lưu song phương vừa mới giao thủ chiến đấu liền lập tức tiến vào gây c ấ n trạng thái vê anh nửa bước bầu trời tiêu chuẩn tỏ tại lực lượng tuyệt đối trên rõ ràng chiếm cứ nhất định ưu thế giao thủ bất quá mây chiêu hờ xín liền không lại chính diện chống đỡ tỏ trường đao làm bán thú nhân trời sinh lực lượng liền muốn mạnh hơn nhân loại một điểm chớ nói chi là tỏ tại đấu khí tu vi trên cũng là hơi mạnh hơn hờ xỉn cũng chính là hờ xỉn từ nhỏ kinh lịch giáo hội là hệ thống hóa huấn luyện kiếm thuật so sánh tỏ càng thêm tinh diệu tỏ bây giờ nhìn giống như chiếm thượng phong nhưng hờ xỉn cũng không phải tên s o á n g xĩnh hiển nhiên một lát còn phân không ra tháng bại tới một bên khác k i ế m p hạ tì ạ tình huống liền có vẻ hơi chật vật tại tỏ cùng hờ xỉn đơn đấu thời điểm k i ế m p hạ tì ạ tự nhiên là đối mặt cái khác giáo hội cao thủ bảy tám tên đại kỵ sĩ giai hào thủ vây công lấy hiệp hạ t ỷ ì ạ chỉ là vừa nhập đại địa giai thực lực ứng phó liền khá chật vật lại càng không cần phải nói còn có mấy chục tên kỵ sĩ giai cao thủ tham dự vây công lấy hiệp hạ t ỷ ì ạ thực lực căn bản khó mà đối kháng di chắt gặp tỏ cùng hiệp hạ t ỷ ì ạ khó mà cầm xuống đối phương lại giơ lên mình một cái tay ngón tay tại một viên màu đen nhận trên trà sát bay sượn thực nhân ma vương giới hiệu quả phát động di chắt lựa chọn triệu hoán năm tên tủ trưởng cấp thực nhân ma vê n h không đến mười giây dinh thự chung q a n h vách tường trong nháy mắt phá vỡ mấy cái lô lớn năm tên thân cao hơn hai mét dáng người khôi ngô thực nhân ma tủ trưởng lần lượt từ chỗ thủng bên trong b ọ c ra ngoại trừ đã đánh tới trên trời hai vị căn bản không có chú ý phía dưới tình huống bên ngoài ở đây những người còn lại tất cả giật mình hoàn toàn không hiểu tạ i ý rộ hựt thành bên trong vì sao lại đột nhiên giết ra năm tên thực nhân ma tới bởi vì thực nhân ma tủ trưởng ra sân động tĩnh coi chút lớn trên trận chiến đấu đều có chút đình trệ rốt cuộc ai nhìn thấy năm tên thực nhân ma trực lăng lăng xung lại đều sẽ theo bản năng phòng bị một chút hình p h thị khó được thu được một tia cơ hội thở dốc ẩm đám người nghi ngờ thời gian cũng không lâu năm tên thực nhân ma t ủ trưởng trực tiếp công về phía giáo hội đám người về sau người ở chỗ này trong nháy mắt minh bạch bọn hắn là bên nào giúp đỡ thực nhân ma t ủ trưởng dưới sự chỉ huy của di chát không có đi tham dự tò bên kia chiến đấu mà là cấp tốc giúp hiệp vạ tì ạ giải vây thực nhân ma t ủ trưởng vốn chính là đại kỵ sĩ cao giai chiến lược tại bị di chát triệu h o á n đi ra về sau lại hưởng thụ cao cấp tiến công thuật tỏ phèn sạch cùng cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn sệ tăng thêm thực lực đã đến đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong trình độ năm tên người khoát chọc giáp cầm trong tay lang nha bồng thực nhân ma tù trưởng gia nhập chiến đấu về sau tràn diện trên thế cục bị cấp tốc xoay chuyển lại. giáo hội tám tên đại kỵ sĩ thực lực cao thấp không đồng nhất h i ệ n nhiên không phải năm tên thực nhân ma t ủ trưởng đối thủ rất nhanh liền ở vào bị đ è lên đánh cục diện bên trên thì phản ứng hiệp hạ tị ạ cấp tốc cùng thực nhân ma các t ủ trưởng treo lên phối hợp đến người ít một phương ngược lại đ è ép một đám giáo hội tinh nguyện đánh nơi xa quan chiến di chát nhẹ gật đầu đối mới đầu nhập vào bán thú nhân huynh mội tác chiến thái độ coi như hài lòng k h e n xem kịch không sai biệt lắm cũng nhìn đến đây giáo hội tất cả lực lượng đều xem như bạo lộ ra mặc dù không rõ mỹ sủ kẻ vì sao lại tự tin như vậy đám người này có thể cầm xuống mình nhưng phần này đại lễ di chắt liền chuẩn bị nhận vê anh cầm trong tay hỏa thần kiếm di chắt mấy cái cất bước gia nhập tỏ cùng hợt x ỉ n chiến đoàn nguyên bản cùng tỏ giao thủ liền ở vào hạ phong hợt x ỉ n hoàn toàn bất lực ngăn cản đột nhiên gia nhập chiến đoàn di chát luận hắn chân thực s ứ chiến c đấu đến cầm trong tay hỏa thần kiếm di chắt tuyệt không so to yếu liệt dương đấu khí buộc phát về sau hợt x ỉ n cực lực muốn dơ kiếm ngăn cản lại bị tò một mực hạn chế lại cứ thế mà tiếp di chắt một kích rốt cuộc không vững vàng thân hình bên cạnh bay ra ngoài khúc khụ nóng bỏng sóng lửa cùng cường đại lực trúng kích để ngã xuống đất sau hờ x ỉ n nhịn không được ho ra một vũng lớn máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ đây là di chát hơi lưu thủ kết quả không phải lần này nói không chừng có thể trực tiếp muốn hờ x ỉ n tính mệnh đừng n ú c nhích cút rơi xuống mặt đất hờ x ỉ n còn tại ý đồ dùng trường kiếm chống đỡ lấy b ò người lên mà ở hắn ngẩng đầu một n g a y mắt tò trường kiếm cũng đã không đến trên cổ của hắn sự thật chứng minh làm đao gác ở trên cổ về sau không có mấy người có thể tiếp tục duy trì mình kiên cường đối mặt hư hư thực thực t i ê n không dai di chát vì mình vinh dự cũng dám cưỡng ép xuất thủ hờ xìn tại bị tò trường đao đặt ở trên cổ cảm thụ được băng lánh lưới đau lúc cũng cực kỳ từ tâm không có dư thừa động tác sau đó tỏ phi thường thuần thục một cước đá rơi xuống hợp x ì n trường kiếm trong tay triệt để đoạn tuyệt hắn tâm tư phản kháng để n g ư ơ i người đầu hàng đi một bên khác tại tám tên giáo hội đại kỵ sĩ dẫn đầu dưới mấy chục danh giáo sẽ kỵ sĩ còn tại chật vật đối kháng hiệp hạ tị ạ cùng năm tên thực nhân ma tổ trưởng dựa vào số lượng ư u thế cùng tín ngưỡng ngâng lên ý chí chiến đấu trang diện trên mặc dù bị hoàn toàn áp chế nhưng còn không đến mức giống hợp xin bên này đồng dạng hoàn toàn không có sức phản kháng bọn hắn sẽ không nghe ta h ợ p xin nhìn một chút còn tại ư ơ n g ngạnh tác chiến giáo hội các kỵ sĩ hướng di chắt lắc đầu hắn thực sự nói thật ở đây thân phận cao nhất cũng không phải hắn kỵ sĩ trưởng h ợ p xin mà là đang cùng hạ dạ gồng kịch chiến vị kia giáo tông cùng thần sứ kết hợp thể đó mới là húc nhật thần giáo hiện tại toàn trường tối cao thân phận hạ dạ gồng mặc dù là kỵ sĩ đoàn đoàn trường nhưng cũng rất khó mệnh lệnh những này còn tại l i ề u mạng giáo hội kỵ sĩ bỏ vũ khí xuống bọn hắn có thể trở thành giáo hội hạch tâm vũ lực cũng không chỉ là bởi vì kỵ sĩ đại kỵ sĩ giai thực lực còn có từ nhỏ đối húc nhật tri chủ tín ngưỡng trừ phi có đầy đủ máu tươi đến để bọn hắn thanh tình một chút tại cho tỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau di chắt liền nắm lấy hỏa thần kiếm tự mình gia nhập chiến đoàn a một đại điệu giai đ ỉ n h phong cường giả gia nhập chiến đấu rất nhanh liền cải biến nguyên bản chiến đấu thế cân bằng hai kiếm liền giải quyết một còn tại cùng hiệp ba ti ạ chiến đấu đại kỵ sĩ di chắt muốn bức bách bọn hắn đ ầ u hàng nhưng không là bởi vì cái gì lòng nhân tử thống chi trong này không ít người còn tham dự qua đối với mình ám sát di chắt chỉ là muốn thử xem tù binh một nhóm giáo hội hạch tâm cao thủ có thể hay không để cho trên trời mị xù kẻ có chỗ cố kỵ nhưng đối phương đã còn muốn chống cự kia dù sao cũng phải giết một nhóm mới có thể hình thành c h ấ n n hiếp nguyên bản bốn tên giáo hội đại kỵ sĩ lẫn nhau ở giữa phối hợp với đem hiệp hạ tì ạ hạn chế lại từ đầu đến cuối không có cho hiệp hạ tì ạ đánh chết một người thời cơ nhưng ở di chát cường thế đánh chết một đại kỵ sĩ về sau sự cân bằng này cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ không chỉ có đối hiệp hạ tì ạ hợp kích chi thế bị đánh vỡ còn muốn cố kỵ rõ ràng mạnh hơn di chát hai người chiếu cố kết quả chính là hai đầu đều không chú ý được tới、Ken. nguyên bản liền bị mấy tên giáo hội đại kỵ sĩ c u ố n phiền lòng hiệp phạ t ỷ ạ tinh chuẩn nắm lấy cơ hội trên tay hạng nặng loan đao chém về phía khoảng cách gần nhất một đại kỵ sĩ đối phương dơ trường kiếm lên đón đỡ một kích n ạ p g trảm mà lúc này vốn nên đi lên kiềm chế lại hiệp phạ t ỷ ạ phòng ngừa nàng tiếp tục truy kích một người khác cũng đã bị hỏa thần kiếm quán xuyên trái tim đại khái trái tim hiện tại cũng đã bằng quen cẩn thận nghe thậm chí có thể nghe được như vậy một chút bụi thịt không có đồng bạn kiềm chế một mình cùng hiệp phạ tị ạ giao thủ hiển nhiên không có kết quả gì tốt hiệp phạ tị ạ đao thứ hai chém liền đến hắn trên quan chú đấu khí loan đao trực tiếp tức mất hắn một nửa bắp chân đã mất đi trèo chống đại kỵ sĩ trùng điệp nào tới trên mặt đất hắn cũng không có thống khổ bao lâu ngay mắt sau đó liền gặp một cái đầu lâu bay lên hiệp hạ t ỷ ạ phương thức chiến đấu so với di chắt tới nói muốn tàn bạo rất nhiều cũng không thèm để ý tung tóe mình một thân màu tươi chỉ chốc lát sau hiệp hạ t ỷ ạ trên người màu xanh trắng chiến giáp liền bị n h u ộ m thành huyết hồng sắc để nhìn thấy di chắt cũng đang lo lắng muốn hay không cho nàng đặt trước một bộ màu đỏ chiến giáp được rồi đây cũng quá khó t h ầ bất quá hiệp hạ tỉ ạ chiến đấu bên trong bộ này giống như phong ma bộ dáng. ngược lại là đối với địch nhân nhiều hơn mấy phần c h ấ n n hiếp tại tiếp nhận tiếp cận một nửa thương vong về sau rốt cục có người tại đối mặt hiệp hạ t ỷ a lúc trên tay mềm lún vứt bỏ vũ khí mà hiệp hạ t ỷ a mặc dù một bộ g i ế t điên rồi dán g vẻ nhưng đầu góc trên thực tế một mực là duy trì thanh tỉnh trạng thái còn nhớ rõ di chát đầu hàng không giết mệnh lệnh tại đối phương vứt xuống vũ khí về sau không có thuận tay đem người chém chết keng keng đầu hàng loại chuyện này trên chiến trường là dễ dàng nhất gây nên phản ứng dây chuyển làm thứ một thanh trường kiếm rơi xuống đất lúc nhìn đối phương ngừng rết chóc còn lại vốn là đã gần như tan vỡ giáo hội các kỵ sĩ cũng nhao nhao vứt xuống vũ khí hai tên đại địa kỵ sĩ đánh không lại năm tên thực nhân ma thủ trưởng cũng đánh không lại ở vào loại này một mực đơn phương bị rết chóc trạng thái chỉ cần không phải toàn viên cùng tín đồ đều rất khó kiên trì được nữa di chắt cũng tuân thủ hứa hẹn không tiếp tục tiếp tục hạ sát thủ mà là để thực nhân ma đem những này vứt xuống vũ khí đầu hàng giáo hội kỵ sĩ dẫn tới hợp x ỉ n bên người cùng một chỗ khán áp bày ra như thế cái chủ giáo cùng thần sứ vô luận lần này rẽ nở cùng hạ dạ gồng chiến đấu kết quả như thế nào giáo hội thế lực chỉ sợ đều sẽ đại quy mô có vào chỉ là đại kỵ sĩ lần này liền chết năm cái thừa ba cái cũng là cái mang thương kỵ sĩ tử thương hơn phân nửa loại tổn thất này không có bảy tám năm tích lũy chỉ sợ rất khó khôi phục tới mắt thấy mấy tên thực nhân ma cùng h i ể m hạ ti a đem người áp tới một mực bị tỏi nhìn hật x i n lại nhịn không được hướng phía di c h á t nói nghĩ không ra đã bình định hoang dã thực nhân ma di c h á t đại nhân lại cùng thực nhân ma còn có bán thú nhân cấu kết đến cùng một chỗ cấu kết bọn hắn thế nhưng là thật là ta hiệu lực thuộc hạ cùng so sánh lúc trước giáo hội các ngươi tại phương nam thả ra cự ma chuẩn đến đây mới thực sự là cấu kết đi muốn nói loại chuyện này ta có thể so sánh các ngươi chơi sạch nhiều còn có mấy trăm năm trước nếu không phải là các ngươi giáo hội đột nhiên phản bội cản trở hiện tại đâu còn có cái gì thú nhân vương quốc các ngươi có tư cách nói ta sao đây còn không phải là còn cái gì còn vì một phái một giáo lợi ích vứt bỏ một nước nhất tộc lợi ích tại không để ý các ngươi còn cảm thấy mình làm đúng đã đối phương dám mở miệng khiêu khích di chắc cũng không phải trầm mặc không nói người so với miệng thảo đến di chắc năm đó cũng là phun l ư ợ diễn đàn vô địch thủ người không để ý tới cũng có thể biện ba phần chớ nói chi là hiện tại còn trên thực tế c h i ế m lý mấy câu liền đem h ợ p xin cho c h ẹ n họng trở về thành thành thật thật ngồi xổm làm tù binh di chắt bên này chiến đấu mười p h ầ n nhẹ nhõm thậm chí ngay cả ẩn t à n g trạm thì hòn nghỉ tật cùng đại thiên sứ ạ c h ệ n chỗ cũng không có đụng tới liền nhẹ nhõm giải quyết giáo hội một phần ba lực lượng tinh nhuệ nhưng tất cả mọi người biết trận chiến đấu này mấu chốt trên thực tế ở trên trời đây cũng là giáo hội kỵ sĩ tại h ợ p xin bị bắt về sau y nguyên chống cự lâu như vậy đều nguyên nhân bọn hắn chủ tâm cốt còn không bại đâu mỹ xù kệ không chỉ có không bại ngược lại còn trong chiến đấu chiếm một ít t ư ơ n g phong tại mấy lần kịch liệt đối kháng bên trong ạ i ả gồng thân thể đã bắt đầu không chịu nổi cường đại như thế lực lượng xung kích ẩn ẩn xuất hiện một chút vết dây cái ẩm ạ i ả gồng bệ hạ ngươi khôi phục thực lực so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh a ngoài miệng mặc dù nói ạ i ả gồng khôi phục thực lực nhanh nhưng nhìn hình thức lại là ạ i ả gồng lại một lần nữa tại giao phong xa suốt tại hạ p h o n g rẽ nơi hoàn toàn là dùng một loại từ trên cao nhìn xuống ngựa khi tại nói chuyện với ạ i ả gồng sử dụng k ô n g thuộc về mình lực lượng ngươi chẳng lẽ cực kỳ kiêu ngạo sao ừ có thể đánh bại ngươi là được rồi lời này hiển nhiên vẫn là kích thích vừa mới còn một bộ cao cao tại thượng tư thái d ẽ n Đờ, đang nói xong lời nói sau lập tức lại tăng cường thế công s i ê u s i ê u lại là năm đạo ánh sáng trăng đánh tới d ẽ n Đờ tùy ý phất tay đỡ được những công kích này lại lần nữa cho hạ dạ gồng một chút cơ hội thở dốc đám phê vật này phàm nhân quả nhiên không đáng tin cậy tại cùng hạ dạ gồng đánh cho kịch l i ệ t lúc d ẽ n Đờ cũng không dành phân tâm cái khác mặc dù tại cùng hạ dạ gồng trong chiến đấu một mực chiếm đóng thượng p h ò n g lại còn không đến mức có thừa lực đi chú ý trong trạch viện chiến đấu Đợi đến ảnh xạ thủ tờ nhóm không n huyết thủ xạ sạc cụ g ừ n g ở lúc c mấu h ố trước buồn huống. nôn hắn khiến hắn tình này hiện người chút cho hơi chú phát hội một mới một mặt mới mà t lực cái Lúc dưới lại giáo ý vậy o hoặc là chiến tử hoặc n gian ngắn chiến g thời thật tử bắt. t Hừ, đã là là bị r giải quyết hết ngươi lại nói hơi trần trờ một chút về sau dẹn nở vẫn là kiên định mục tiêu hắn thấy chỉ cần giải quyết hết tạ dạ gồng những người khác là có thể tiện tay đuổi a miêu a cầu tại cái này thiên không dai đều nhanh trở thành truyền thuyết thời đại dẹn n xác thực có cồn vọng tư cách bốn di trát tiểu tử mau tới giúp ta chương hai trăm bảy mươi hai tri viện chương hai trăm bảy mươi hai tri viện di chát tiểu tử mau tới giúp ta a dạ gồng tiếng la để vừa mới còn tại trang bức di chát hơi có chút xấu hổ ta bên này vừa đánh cái xinh đẹp thắng trận ngài bên kia chiến trường chính liền không chống nổi để cho ta rất khó làm a nguyên bản đã bị thu thập phục giáo hội các kỵ sĩ lúc này cũng tương tự nghe được g dạ gồng tiếng la hiển nhiên mỹ sủ kệ trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong không ít người lại có một chút như vậy no g ngoe muốn động tư thế thành thật một chút bất quá theo tỏ trường đao quét ngang bọn hắn vẫn là minh bạch cái gì gọi là hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt cấp tốc lại thu liễm lại hành động trên trời một trận này cũng không dễ đánh vô luận là ạ giả gồng hay là rẽ nở thần sứ rõ ràng thực lực cũng không chỉ tại thiên không cao dai thật muốn đi viện trợ phong hiểm chỉ sợ không nhỏ di chắc nguyên bản làm chuẩn bị giã tiên đến có chút không đủ dinh thự vải bố lót trong đưa chín tên trạm thì hòn nghỉ tật cùng hai cái toàn thạch nhân từ trước mắt đến xem đều không đưa đến cái tác dụng gì nguyên bản tại di chắc trong dự đoán hai người ở trên trời tiêu hao đấu khí tốc độ cực nhanh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tướng chủ muốn địa điểm chiến đấu thả tới trên mặt đất đến rốt cuộc trước đó thực lực đã tiếp cận thiên không cao giai mỹ s ú kẹ cũng không thể tiếp nhận thời gian dài phi hành tiêu hao chủ yếu chiến đấu vẫn là tại mặt đất tiến hành nhưng hiện tại xem ra d ẽ nở cùng hạ dạ g ồ n g đều đã vượt qua thiên không d à i phạm vi này ở trên trời đánh lâu như vậy đ ổ i thành trước đó mỹ s ú kẹ cũng sớm nên không chịu nổi tiêu hao chủ động rơi xuống mặt đất tới nhưng bây giờ hai người như cũ tại trên trời đánh cho kịch liệt không có một phương co đấu khí không đủ hiện tượng liền ngay cả ở vào hạ phong hạ dạ g ồ n g cũng rõ ràng là tại lực lượng tuyệt đối trên yếu thế di chát tiểu tử ngươi cũng luyện liệt dương dẫn khí quyết lại không nghĩ biện pháp giúp ta ta thua hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi mẹ nó lão h ồ ly nhất định phải kéo ta xuống nước nghe ạ dạ gồng gọi hàng đang theo lấy ạ dạ gồng tấn công mạnh rẽ nơ theo bản năng hướng di chắt bên này nhìn lướt qua rõ ràng phi thường quan tâm liệt dương dẫn khí quyết sự tình nguyên bản còn đang do dự di c h ắ t đối ạ dạ gồng hành vi này mặc dù m ư ờ i phần nổi nóng nhưng cũng lập tức làm ra quyết định lập tức lấy ra bên hông ư n g thân nữ yêu kèn lệnh nhẹ nhàng thổi vang trước dùng bọn này pháo hôi thăm dò tiêu hao một đợt lại nói những này triệu hoán ương thân nữ yêu làm nhị giai tấn cấp binh chủng m ô, ô. theo ương thân nữ yêu kèn lệnh thanh âm trầm thấp vang lên chân trời cực kỳ sắp xuất hiện rồi một đám phe phẩy mẩu lam hai cánh ương thân nữ yêu các nàng xem bắt đầu không chỉ có xấu xí thậm chí có chút nhỏ gầy nhưng lại nhìn trong tay các nàng cùng thân hình hoàn toàn không hợp khảm đau không có người hoài nghi bọn họ hung tàn mà lại bọn họ từ phía trên bên cạnh bay tới tốc độ cực nhanh ngược lại thật sự là l à như là từng cái cự ương đồng dạng nhìn xem bọn này xấu xí、si、ương thân nữ yêu tiếp cận vô luận đúng đúng rẽ nở vẫn là ạ dạ gồng đều hơi dừng lại một chút hơi đã làm một ít đề phòng dù sao cũng là chưa thấy qua sinh vật số lượng cũng không ít theo bản năng cũng nên có chỗ phòng bị bất quá rất nhanh bọn này ương thân nữ yêu liền biểu lộ đi ta một trăm con ương thân nữ yêu dưới sự chỉ huy của di c h ấ t trực tiếp vượt qua hơi gần ạ dạ gồng lao thẳng tới rẽ nở mà đi hừ xấu xí si sinh vật、vâng. lệ dẹn đở trường kiếm trong tay quét qua kim hồng hỏa thuộc tính đấu khí tại ương thân nữ yêu bên trong nổ t u n g bảy tăng cái ương thân nữ yêu từ không trung nga xuống à, giặc gổng ngươi chừng nào thì x a đọa đến loại trình độ này ngay cả loại này xấu xí đồ vật đều nguyện ý thu làm thủ h ạ ta nhớ được ngươi khi đó không phải yêu nhất nói cái gì không phải tộc loại của ta、Xoẹt. đang khi nói chuyện dẹn đở tiện tay vung lên kiếm kim hồng đấu khí lóe lên lại làm mấy cái ương thân nữ yêu kêu thảm rơi xuống những n à y ương thân nữ yêu tại dẹn đở trước mặt ngay cả cận thân đều làm không được bất quá những này ương thân nữ yêu không sợ chết tấn công nhiều ít là ạ dạ gồng lại tranh thủ một điểm cơ hội t h ở dốc rốt cuộc liền xem như một trăm đầu heo để rẽ n đỡ đến giết cũng phải vung hơn mấy kiếm không phải chớ nói chi là vẫn là một trăm danh thủ cầm lưỡi dao ương thân nữ yêu ạ dạ gồng không có đi tiếp rẽ nờ đ hắn mặc dù chưa từng che giấu mình đối với mấy cái này dị tộc đặc biệt là thú nhân cùng ương thân nữ yêu loại này tướng mạo xấu xí tính cách tàn bạo dị tộc nhưng loại này chán ghét vô luận nói như thế nào cũng là tiến hành cùng lúc máy móc mặc dù không biết những này ương thân nữ yêu là từ đâu tới nhưng hơi suy đoán một chút cũng có thể nghĩ đến đây là di chát phái tới vệ m i n h hắn vị này tiểu minh h ư u ẩn giấu đi không ít tứ h ngay cả hắn cũng nhìn không thấu chỉ bất quá điểm ấy viện trợ hiển nhiên là không đủ không đợi ạ dạ gỗng chậm mấy hơi thở đã thăm dò những n à y ư n g thân nữ yêu thực lực d ẽ n đờ liên tục huy kiếm trên trời ư n g thân nữ yêu liền tổn thất hơn phân nửa cũng chính là những n à y ư n g thân nữ yêu liền tổn t h ệ t hơn nữa cũng chính là nghe theo di chát mệnh lệnh đối di chát ra lệnh chính cống chấp hành nếu không trong thời gian ngắn như thế lớn thương vong hoàn toàn là chịu chết chiến đấu đổi thành bất luận một loại nào có trí tuệ sinh mệnh đều rất khó làm được dạng này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến công một mực đang quan sát phía trên tình hình chiến đấu di chắt cũng cũng phát hiện gương thân nữ yêu vây công hoàn toàn không có uy hiếp đối rẽ nở tới nói gương thân nữ yêu tạo thành phiền phức còn không bằng huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bất thình lình mấy chi tên bán lén chuẩn bị lên đi n u ở lưới kiếm của ta nguyện ý vì ngày mà chiến đại thiên sứ hạ c h ẻ n trộm ở nói một câu tại di chắt nghe tới khả năng chung nhị độ phá trần nhưng bây giờ di chắt đã hoàn mỹ đi muốn những thứ này hít sâu một hơi về sau di c h á t đầu tiên là dùng phi long vương dây cương triệu hoán đến tọa kỵ phi long vương cái đồ chơi này cũng thuộc về triệu hoán loại đồ vật có thể lặp lại tạo ra mặc dù bị hệ thống định nghĩa là tọa kỵ nhưng sức chiến đấu vẫn là thực sự làm sao cũng có thể phát huy ra cái mặt đất sơ dai thực lực đến mà lại có được năng lực phi hành tương đương với lại bạch chơi một cái phá o hôi sau đó di c h á t lại ở trong ý thức lần lượt sử dụng thiên sứ dây chuyển cùng dần nhẫn mang công năng một con đại thiên sứ hạ trẻn trộ toàn bộ sức chiến đấu tăng thêm một dần tất cả lực lượng di chắt sức chiến đấu trong nháy mắt cất cao mấy cái bậc thang vung vẩy trong tay hỏa thần kiếm hơi thích ư ớ n g một chút lực lượng mới về sau phi long vương cũng triệu tập gọi m à tới chúng ta lên đi nói xong di chắt liền phóng lên tận trời lần thứ hai sử dụng thiên sứ dây chuyền di chắt muốn so lần trước có kinh nghiệm nhiều hơn thời gian chỉ có mười phút đồng hồ căn bản dung không được di chắt chỉ hoãn đại thiên sứ hạ t r è n trộm ở cũng theo sát lấy di chắt cùng nhau bay lên chỉ để lại tại chỗ trận mắt ốc mồm tỏ huynh m ộ i cùng giáo hội đám người hai cái thiên không hộ quốc d i a i vừa rồi hật xin mặc dù bị di chắt mấy chiêu đánh bại nhưng hắn có thể cảm nhận được di c h ấ t thực lực hẳn là còn không có tiến vào thiên không dai trong lòng một mực có chấu nghi hoặc bây giờ thấy di c h ấ t lăng không bay lên trong lòng nghi hoặc nặng hơn h ậ t xín vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trên đời này lại còn có thể trực tiếp đem một cá nhân thực lực cất cao đến thiên không dai đạo cụ mà tò huynh m g ụ y lúc này càng cảm giác hơn mình lại nhận thức lại di c h ấ t đồng dạng lãnh chúa mình chính là thiên không dai cao thủ bên người còn ẩn giấu đi một cái thiên không dai cao thủ nếu là đem hạ dạ g ồ n g cũng coi như làm di c h ấ t người h ớ n tờ nhà liền là ba tên thiên không dai cao thủ còn có không rõ lai lịch cự long trợi trợ. chỉ từ cao thủ về số lượng tới nói bài trừ rơi một chút át chủ bài cấp tận h tàng lực lượng hận tờ nhà cấp cao chiến lược đã đầy đủ cùng toàn bộ thú nhân vương quốc sánh bay có lẽ di chắt đại nhân thật có thể lật tung thú nhân vương quốc tỏ không có từ trước đến nay nghĩ đến di chắt trước đó trên chiến trường tự nhủ lúc ấy tỏ cũng không có ôm hy vọng quá lớn hiện tại cảm giác thực hiện hy vọng giống như không phải là không có di chắt không biết phía dưới tâm tư của mọi người như thế nào biến hóa vi d i ệ u lúc này hắn đã cùng ở cùng một chỗ tới gần chiến trường phi long vương cũng kịp thời bay đến di chắt bên cạnh thân rẽ nợ đã giải quyết xong cuối cùng một con đương thân nữ yêu sắc mặt nhẹ nhõm tựa hồ không phí nhiều ít khí lực rẽ nợ nhìn lướt qua đi lên tri viện di chắt cùng n u ở cái này lại là cái gì điều nhân thiên không kỵ sĩ hừ ngược lại là xem thường các ngươi chương 273, không địch lại chương 273, không địch lại đã quyết định xuất thủ di chắt động tác liền mười phần quả quyết hỏa thần kiếm sóng l ử a bị thôi phát đến cực hạ n từ mặt tiền cửa hàng trên nhìn giống như là khỏa kéo lấy diễm đôi sa băng sau đó từ trên xuống dưới hướng rẽ nợ chém tới mà rẽ nơ đ lực chú ý cơ hồ cũng còn thả trên người ạ giả gồng cũng không tính coi trọng di c h á t t i ệ n tay vung một kiếm giống như là muốn đổi u rồi đồng dạng đem di c h á t đổi u mở ẩm tiếp di c h á t một kiếm rẽ nơ đ tại trên bầu trời một chút không ổn định thân hình vậy mà lộ cái sơ hở bị nắm lấy cơ hội ạ giả gồng đổi u kịp một trận tấn công mạnh hơi có vẻ chật vật một trận di c h á t lúc này một thân q u á i lực chỉ sợ lực lượng trị số đã vượt qua năm mươi điểm lúc này coi như đến một đầu viễn cổ kim long cùng di chắt đấu sức chỉ sợ cũng phải bị di chắt theo té xuống đất không có quá nhiều chuẩn bị rẽ nơ bị di chắt tự lực đánh trở tay không kịp b ấ thưa cơ à mà lên h ạ dạ gồng lần nữa bị lấy lại tinh thần dẽn đờ đánh bay ra ngoài ngay cả di chắt cũng có thể cảm giác được ạ dạ gồng trạng thái càng ngày càng kém còn như vậy đánh xuống chờ ạ dạ gồng bên kia một đỉnh không ở toàn bộ chiến cuộc liền sợ giống phi long vương một n g ụ m dịch acid hướng phía rẽ nở đ phun ra quá khứ nhưng những n à y tính ăn mòn cực mạnh dịch acid còn không gần rẽ nở đ thân liền bị hắn quanh thân một mực vởn quanh kim hồng đấu khí bốc hơi chỉ có một hai tích dịch acid văng đến rẽ nở đ trên quần áo lưu lại mấy cái chấm đen nhỏ mà rẽ nở đ đưa tay một kiếm hình cung đấu khí cách kiếm mà ra chạm trên người phi long vương lập tức bao tố ra đại lượng máu tươi giống rẽ nở đ một kiếm này không chỉ có cho phi long vương tạo thành trọng thương còn tại hắn trên cánh thịt phá vỡ một cây hình sợi dài lỗ hồng chỉ là một kiếm bị di chắt kéo tới làm bia đỡ đạn phi long vương liền đã mất đi sức tái chiến bất quá lấy phi long vương bất quá mặt đất sơ dài thực lực đến tham dự loại này cấp bậc chiến đấu xác thực cũng so m i ế n tưỡng số lượng không có nhiều đến gây nên chất biến tình h n g dưới thiên không trở xuống đến tham chiến cơ bản đều giống như đưa đồ ăn À dạ công bệ hạ những này liền là ngươi ở chỗ này đối mặt ta lực lượng sao nếu như chỉ có này một ít vậy hôm nay liền mời ngài hoàn toàn biến mất đi di chắt cùng đại thiên sứ hạ trẻn đỡ tác dụng tại cùng r ẽ đỡ giao thủ thời điểm di chắt mới phát hiện đối phương đối đấu khí trưởng khống cùng lý giải hoàn toàn ở khắc một bậc thang bên trên thành vực đã đến tài năng s u ấ t chúng trình độ di chắt ở vào rẽ nờ bên người cùng nó giao thủ thời điểm thậm chí cảm giác được đấu khí vận chuyển đều có chút không k h ó i cả người tại bị cảnh vật chung quanh nhằm vào đồng dạng hoàn toàn chỉ có thể thông qua man lực đến chống lại đại thiên sứ ạ chẹn trộm ở tình huống thì càng thêm xấu hổ hắn ngay cả man lực đều không có trong chiến đấu thành một cái thêm đầu đồng dạng ạ dạ gồng bệ hạ chuyện gì xảy ra di chắt còn nhờ đến đánh trước ạ dạ gồng một bộ vững như lão cầu g á n vẻ Đối t í nhưng tình h của đối p ơ thực lực rõ như lực lòng rõ bây à nào lo lắng bộ dáng. Cái này này nào n không lắng ráng. trong lúc vô hình cũng cho di lòng tin nhất định, thiểu người trong cuộc này không chút nào hoảng. Nhưng tay, chút chắt tối thiểu chút cho vô có Cái lúc cuộc lo bộ b di giờ nhìn lại ạ dạ gồng muốn bị cái này đã từng thủ hạ đem đầu đều truy phát nổ luyện kim vật liệu chế tạo thân thể đã có mảnh vụn rơi xuống một hồi ạ dạ gồng lại rơi cái cánh tay đùi đầu một loại di chắt đều lại không chút nào kinh ngạc cỗ thân thể này vấn đề hắn phát huy ra thực lực vượt qua ta dự đoán thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ so chính hắn đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn ha ha ha ha ạ dạ gồng đương thời giáo tông nhưng là chân chính thần từ u y người cùng ta chủ lực lượng pháp tác hoàn mỹ phù hợp rẽ n đờ cười mười phân đắc ý có thể trông thấy ạ dạ gồng chật vật với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện có thể để hắn hưng phân sự tình là một kẻ phản bội rẽ n đờ chỉ sợ so hốc nhật chi thần còn hy vọng ạ dạ gồng s o n g đời rẽ n đờ ngoại trừ đối ạ dạ gồng có hận ý bên ngoài càng nhiều còn có sợ hãi ạ dạ gồng là niên đại đó hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất ngay cả hốc nhật chi chủ cấp bậc này thần linh hạ chàng cũng bị chọc cái lưỡng bại câu thương lần nữa lâm vào ngủ say nếu như ạ dạ gồng là toàn trạng thái mà không phải hiện tại bộ này không người không quỷ liền thân thể đều chỉ là cái lâm thời vật chứa tình huống rẽ n đờ căn bản ngay cả cùng ạ dạ gồng giao thủ tư cách đều không có ngươi bất quá là tại sử dụng không thuộc về mình lực lượng mà thôi ừ ạ dạ gồng ta thiên phú so ra kém ngươi ta thừa nhận ngươi không muốn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đến lời b ì n h ta dựa vào chính mình ta ngay cả cùng ngươi giao thủ tư cách đều không có bây giờ lại có cơ hội đem ngươi như cho giết lựa chọn của ta không có sai vê anh di c h ắ t cùng ở lần nữa bị một cỗ cực nóng khí lãng liền xông ra ngoài rẽ nợ mục tiêu từ đầu đến cuối không phải di chắc cùng ở hai cái lại đem di chắt cùng ở đẩy ra về sau không có k i ể m chế r ẹ nờ đ hướng phía ạ dạ gồng đối diện đục vào ạ dạ gồng cực lực dơ kiếm ngăn cản nhưng hắn cỗ thân thể này lại đã đạt đến cực hạn dơ kỵ sĩ kiếm hai tay lại như bị đập nện như đồ s ứ xuất hiện dày đặc khe hở keng lúc khẩn cấp đợi di chắt cũng không để ý sẽ hay không gặp nguy hiểm lập tức chạy đến cứu viện mặc dù sử dụng thiên sứ dây chuyển di chắt thực lực chỉ có thiên không chung dai nhưng k i ê n một thân quái lực vẫn là để rẽ nờ hơi có chỗ cố kỵ rẽ nờ chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát ạ dạ g ồ trở lại ngăn cản di chất công kích Đáng chết h p à mẹ nhân, nó đờ, thành trên Xoẹt! công đem cửu người chuyển rời đến di chắt tám nổ một cái tiếp r ẹ nờ đ mấy chiêu về sau hình tượng của hắn mười phần chật vật nguyên bản hoa lệ chiến giáp đã nát một nửa quần áo trên người đã có một nửa bị mình máu nhuộm thành màu đỏ vừa rồi ngắn ngủi r ẹ n đờ đối di chắt toàn lực xuất thủ về sau cho di chắt lưu lại mấy chỗ không nhẹ tổn thương có một kích để di chắt cảm giác mình nội tạng tựa hồ cũng muốn bị chấn bể may mắn di chắt tại mình còn không có bị thương mất đi ý thức lúc lập tức dùng xả cờ rẽ bỡ lũ vị ổ cho mình sữa một ngụm khôi phục tất cả thương thế hiện tại di chắt nhìn xem mặc dù chật vật nhưng trên thực tế trạng thái vẫn là đấy thời điểm then chốt hạ dạ gồng vẫn là chạy tới kịp thời cho di chắt chia sẻ áp lực nếu không lấy di chắt thực lực bây giờ cho dù khôi phục một lần cũng không đủ rẽn đỡ lại đánh mấy vòng trên thực tế di chắt đã làm tốt dự tính xấu nhất như ở đã tại mệnh lệnh của hắn hạ dần dần rút ra chiến đấu như ở mặc dù cũng có thiên không trung g i i thực lực nhưng thiếu khuyết các loại trang bị tăng thêm đặc biệt là không có hỏa thần kiếm cùng dần chi lực hai cái này n ế u ở thực tế sức chiến đấu trên thực tế so di chắt kém rất nhiều cùng nó ở lại chỗ này phát huy một chút xíu tác dụng không bằng triệt để thoát ly chiến trường đối phương mục tiêu chủ yếu vẫn là ạ dạ gồng nếu như tại đánh g i ế t di chắt về sau chắc hẳn không có không làm gì hủy thi diện tích sự tình mà là tiếp tục truy sát ạ dạ gồng lúc này từ chiến trường ngoại vi mở trực tiếp sử dụng phục học thuật chờ di chắt phục sinh về sau hai người bán ạ dạ gồng cấp tốc thoát đi hẳn là còn có một chút hy vọng sống chỉ bất quá bây giờ ạ dạ gồng lại giúp di chắt tạm thời giải vây tình huống còn chưa tới b ế t bắt nhất tình huống À dạ gồng bệ hạ phải không chúng ta chia nhau chạy đi ta vì ngài dẫn ra hắn không được muốn chạy cùng một chỗ chạy mẹ nó gặp không có cách nào lắc lư ạ dạ gồng chia ra chạy trốn di chắc cũng không định diễn trực tiếp mở miệng nói À dạ gồng bệ hạ ngài còn có biện pháp nào mau nói đi không phải ta thật muốn chạy cùng lắm thì đào tẩu về sau ta lại đổi tu một môn dẫn khí quyết ta nghĩ húc nhật c h i chủ thần sứ cũng không thể một mực truy sát ta đi di chắc suy đoán cũng là có căn cứ thần sứ g á n g lâm nhân gian tự nhiên là phải trả giá thật lớn nếu là thật có thể ở chỗ này vô hạn ngưng lại giáo hội cũng không trở thành bị vương quốc chèn ép thành dạng này v a n h các n g ư y i một cái cũng đi không được di c h ấ t lần nữa bị dẹn nở đánh bay ra ngoài ngang cầm hỏa thần kiếm ngăn tại trước người nhưng lực lượng khổng lồ trực tiếp làm di c h ấ t gan bàn tay đều lóe ra máu tơi đến lại đến mấy lần di c h ấ t chỉ sợ ngay cả kiếm đều nắm bất ổn đem di c h ấ t đánh bay về sau dẹn nở không có đổi tới mà là lần nữa tướng chủ công nhân tuyển đổi thành ạ dạ gồng ạ dạ gồng trạng thái càng ngày càng kém mấy chiêu l i ề n có chút chống đỡ không nổi ý tứ nhưng lần này di c h á t nhưng không có lại đã đi tiếp viện ý tứ ngược lại động tác ngược lại hắn đã quyết định chú ý nếu là ạ giả gồng sẽ không lại cho ra cái biện pháp đến di c h á t liền muốn quay đầu trượt thiên sứ dây chuyển tiếp tục thời gian cũng nhanh đến di c h á t tự nhận là làm một minh hữu đã được xưng tụng hết lòng quan tâm giúp đỡ di c h á t tiểu tử nhẫn viên kia nhẫn chương hai trăm bảy mươi bốn h ẫ n chính xác phương pháp sử dụng chương hai trăm bảy mươi bốn h ẫ n chính xác phương pháp sử dụng nhẫn di c h á t tại không đến một g i â y nghi hoặc sau phản ứng lại ạ giả gồng nói là viên kia tinh linh vương phản nghịch trí giới viên này nhẫn một mực là di chắt cùng hạ dạ gồng hai người đánh cờ mấu chốt tại viên này nhẫn bị hệ thống tiệm thợ rèn chữa trị về sau di chắt mặc dù thu được nhẫn quyền khống chế nhưng vẫn không tìm tới n h ẫ n chính xác phương pháp sử dụng viên này nhẫn trên tay di chắt tác dụng duy nhất liền là thả ra một mực trốn ở nhẫn bên trong liếm vết thương hạ dạ gồng đồng thời thông qua nhẫn đối hạ dạ gồng tạo thành nhất định ngăn được ở vào linh hồn trạng thái hạ dạ gồng cũng không thể trực tiếp hấp thụ ma năng trong thủy tinh năng lượng đến khôi phục thỉnh thoảng vẫn là đến dựa vào nhẫn đến chuyển đổi ma năng thủy tinh năng lượng đến tiến hành hấp thu trước mắt còn chưa phát hiện hạ dạ gồng có thể thông qua những biện pháp khác đến khôi phục nhưng di chắt tin tưởng viên này phản nghịch tinh linh vương trí giới tuyệt đối không có khả năng chỉ có chuyển đổi ma năng thủy tinh bên trong ma lực tới chữa trị linh hồn đơn giản như vậy ạ dạ gồng từ đầu đến cuối đối với hắn có t r ô dấu diếm đương nhiên đây cũng là bình thường sự tình nguyên bản viên này nhẫn quyền khống chế hẳn là trên tay ạ dạ gồng di chắt là dựa vào lấy hệ thống lực lượng từ ạ dạ gồng trong tay cưỡng ép cướp đoạt nhẫn quyền khống chế nếu không có h ú c nhật chi chủ cái này cộng đồng đại lịch t ạ i di chắt chỉ s ợ liền thân thể vật chứa cũng không dám cho ạ dạ gồng làm hai người đều đối với đối phương lưu lại một tay hiện tại ạ giả gồng cũng là bởi vì ngoài ý muốn bị dẹn đờ bước đến t u y ệ t lộ không thể không nhắc nhở di chắt vận dụng nhẫn dùng như thế nào xa xa di chắt tay đã đỡ đến phản địch tinh linh vương c h i giới bên trên chờ lấy ạ giả gồng dạy hắn cách sử dụng nhắm ngay dẹn đờ cùng tan niệm a ạ giả gồng niệm một chuỗi mười phần khó đọc lời nói di chắt chỉ có thể ẩn v ầ n biết đoạn văn này giống như là cổ tinh linh ngữ trong l ã n h địa bán tinh linh thỉnh thoảng sẽ có tương tự phát tâm nhưng từ lâu không được đầy đủ ý là một chút xíu đều không rõ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng di chắt dựa vào cường đại tinh thần lực đem đoạn này khó đọc cường ký xuống tới chỉ cần chiếu vào niệm là được rồi tạm thời cũng không cần rõ ràng kỳ cụ thể ý tứ ngay từ đầu không chút để ý di chắt bên này rẽn đờ tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó ngay tại đơn phương nghiền ép hạ dạ gồng rẽn đờ từ giao chiến lên sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa hắn nhớ tới húc nhật c h i chủ ngủ say đến nay còn không có khôi phục nguyên nhân tựa hồ liền là bị hạ dạ gồng dùng một kiện tinh linh đế quốc thời kỳ cường thịnh bảo vật trọng thương bây giờ nghe được một đoạn tinh linh ngữ một trận nguy cơ to lớn cảm giác lóe lên trong đầu dẹn đờ dứt khoát trực tiếp từ bỏ trước mắt đã nhanh muốn chống đỡ không nổi ạ giả gồng quay đầu truy hướng lúc này mang đến cho hắn to lớn cảm giác nguy cơ di chát lấy dẹn đờ cùng di chát thực lực sai biệt toàn lực xuất thủ phía dưới di chát trên tay dẹn đờ trèo c h ố n g thời gian sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i giây dẹn đờ tốc độ rất nhanh toàn lực hành động phía dưới chỉ là một giây liền vọt tới di chát trước mặt trên mặt treo đầy vẻ kinh n ộ lần này nhất định phải trước giải quyết triệt để rơi di chát không thể a dẹn đờ trong tay kiếm đã nâng lên nhưng di chát chú ngữ đã độc lên tại niệm xong chú ngữ một máy mắt di chắt chỉ cảm thấy trên tay nhận truyền đến một cỗ to lớn hấp lực đầu tiên là từ trên thân di chắt đấu khí bắt đầu di chắt coi như hùng hậu đấu khí một nháy mắt liền bị rút sạch sẽ chính di chắt trong chiến đấu đều không có đem đấu khí sử dụng như thế sạch sẽ qua cảm giác kia thật là một giọt cũng không có mà lại rút khô di chắt đấu khí còn không tính xong viên này tinh linh vương giới khẩu vị so di chắt nghĩ còn muốn lớn rất nhiều tại dành thời gian di chắt đấu khí sau、so、bắt đầu nghiền ép lên di chắt lực lượng tinh thần đến loại này nguyên bản rất khó định lượng lực lượng tại di chắt trong nhận thức cũng điên cuồng tuân hướng nhẫn đến cuối cùng thậm chí để di chắt có một loại linh hồn đều muốn bị hút đi vào cảm giác rốt cục ngay tại di chắt cảm giác mình muốn bị xé nát thời điểm tinh linh vương giới rốt cục giống như là ăn đến không sai biệt lắm đồng dạng dừng lại từ trên thân di chắt rút ra đấu khí cùng tinh thần lực hành vi ngược lại chuyển hóa thành một cỗ lực lượng cường đại hướng phía đ ạ i áp vào trên mặt dẹn đờ đánh tới a cảm nhận được tinh linh vương giới năng lượng xung kích dẹn đ còn muốn dùng hết cuối cùng một phân lực ý đồ đánh gây di chắt thi pháp nhưng thủy trung vẫn là chậm một bước từ di chắt nghiệm trú đến tinh linh vương giới rút ra năng lượng cũng chẳng qua là sự tỉnh trong nháy mắt điểm ấy thời gian vừa mới đủ rẽn đờ vọt tới di chắt trước mặt dẫn đến di chắt vừa vặn đối rẽn đờ thiếp mặt phóng thích xung kích ngay cả nhắm chuẩn công phu đều b ấ t đi vê anh một đạo sóng gợn vô hình đánh tới rẽn đờ trên thân rẽn đờ ngừng tất cả động tác thống khổ kêu dây lên sau đó dần dần đã mất đi sinh tức di chắt thậm chí có thể cảm nhận được cái nào đó tồn tại hoàn toàn biến mất tại giữa thiên đ i ệ rẽn đờ tựa hồ triệt để tiêu vong từ linh hồn phương diện trên triệt để mất diệt nghĩ đến cũng là loại này có thể trọng thương húc nh dùng đến rẽ nở trên thân vốn là đại tài tiểu dụng cho dù là di chất thực lực so ra kém lúc trước ạ dạ gồng không có cho tinh linh vương giới cung cấp súng túc năng lượng nhưng hiển nhiên rẽ nở cùng húc nhật chi chủ tranh l ệ n h so sánh di chất cùng ạ dạ gồng chi ở giữa tranh l ệ n h càng lớn húc nhật chi chủ chỉ là bị ạ dạ gồng trọng thương mà rẽ nở thì là trực tiếp bị di c h ấ t từ linh hồn phương diện trên tiêu diệt hết sau đó nhìn một điểm tổn thương cũng không chịu m ị s ủ kẻ t h ẳ n g tắp hướng trên mặt đất rơi xuống cỗ thân thể này hẳn là đã mất đi linh hồn chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh thể sát mà thôi tại phong thích xong tinh linh vương giới một cách này về sau di chắt cũng không thể lực tiếp tục duy trì phi hành cũng giống mỹ sủ kẻ đồng dạng thẳng tắp hướng xuống rơi xuống chỉ bất quá đã sớm tại một bên chú ý thế cục đại thiên sư ạ chẹn trôm ở cấp tốc phản ứng lại tại di chắt hạ xuống đến cách mặt đất còn có mười mấy thức độ cao lúc đem di chắt ngăn chặn mang theo di chắt chậm rãi đáp xuống trên mặt đất di chắt cái này trên thân là một điểm khí lực cũng bị mất đầu cũng bởi vì vừa rồi tinh linh vương giới đối lực lượng tinh thần rút ra mà ở vào kịch liệt đau nhức bên trong lúc này di chắt hoàn toàn ở vào không năng lực chống cự trạng thái tuy tiện đến một người bình thường dùng tay có lẽ đều có thể đều có thể đem di chết may mắn phía dưới này đều là di chắc người trưởng không lấy tình thế còn có t h ụ thương không tính nghiêm trọng đại thiên sư ạ chẹn trộm ở cảnh giác hộ vệ ở bên người di chắc an toàn còn không có bao nhiêu vấn đề mỹ s ù kẹ liền không có đãi ngộ tốt như vậy cơ hổ cùng di chắc đồng thời hạ xuống mỹ s ù kẹ phanh một tiếng liền cắm đến trên mặt đất cao mấy chục mét khoảng cách cắm xuống đến nếu đổi lại là người bình thường không thể thiếu đỏ trắng chi vật vẩy một chỗ bị vỡ nát gây xương mấy chỗ nhưng mỹ s ù kẹ thân thể rơi trên mặt đất sau còn giống như tính hoàn trình chỉ là có chút địa phương phá một ít ra tổn thương không tính nghiêm trọng loại này rèn luyện thân thể làm việc dứt khoát đạt tới thiên không cao giai cường giả nhục thể cường độ s á c thực đều đã đến phi phạm cấp ẩm loại này đối người bình thường thậm chí kỵ sĩ giai cao thủ đều là trí mạng quản kích cũng không có đem mỹ sủ kệ té ra cái gì trở ngại giáo tông đại nhân giáo tông đại nhân nhìn xem mỹ sủ kệ từ không trung rơi xuống nguyên bản đã thành tù binh giáo hội đám người cái này đều có chút tức giận bọn hắn không biết không trung đến cùng xảy ra chuyện gì g i ậ n đến vừa mới nhìn còn đại chiếm thượng phong thần sứ đại nhân đột nhiên rơi rơi xuống mặt đất bọn hắn hưu tâm đi chi viện dẫn động một tia rối loạn nhưng cấp tốc bị tỏ quyền đấm cước đá chấn áp xuống đúng nghĩa quyền đấm c ư ớ c đá một đứng dậy động tác lớn một chút giáo hội kỵ sĩ bị tỏ một quyền đánh bay nửa miệng răng không nói còn để tỏ một c ư ớ c đá gãy một cái chân bị ép lại ngồi xổm trở về k h u k h ú đúng lúc này một kiện theo di chắc không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh nguyên bản cũng đã chỉ là một bộ thể xác mỹ sủ kệ vậy mà ho hai tiếng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đau quá đứng dậy mỹ sủ kệ tại xác nhận thương thế của mình về sau mê mang nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó nhìn phía bị đại thiên sư ạ chẹn trộm ở viện miễn cưỡng đứng thằng di chát lại là ngươi thắng chân chính mỹ sủ kệ giống như trở về di chắt tâm tình bây giờ liền là hối hận vô cùng hối hận vừa mới hẳn là sớm bố trí một chút tại rẽ n đơ bị tiêu diệt lúc liền nhanh chóng bổ đao rẽ n đơ mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng nguyên bản mỹ sủ kệ cũng không có chút nào yếu mặc dù không rõ vì cái gì mỹ sủ kệ không tiếp tục tinh linh vương giới súng kích tiếp theo lên mẫn diệt nhưng hiện thực liền là đã phát sinh di chắt bên này một phiếu tan huyết nhìn một chút dạ dạ gồng g i a hỏa này miễn miễn cưỡng cưỡng từ trên trời xuống tới về sau an vị tại nguyên chỗ bất động cũng không biết có bao nhiều sức chiến đấu di chắt hiện tại mình lại là một điểm sức chiến đấu đều không có ngay cả đứng ổn đều muốn dựa vào người v i ệ n phế vật liền một cái đại thiên sứ ạ c h è n trộm ở hơi mạnh một điểm cũng chỉ là nửa trạng thái mà thôi toàn trạng thái thiên sứ cũng là yếu tại mỹ xù kệ đây là di chắt thân đo thực lực không có sai chỉ có thể nhìn một chút mỹ xù kệ trạng thái có phải hay không sẽ ở bị d ẹ nợ đ phụ thân sau có sở hạ hàng đắc đắc đắc nguyên bản mai phục chín tên trạm tỉ hòn n ì tật tại di chắt mệnh lệnh dưới vận ra toàn thạch nhân cũng từ bên cạnh nước dựa bên trong bò lên bọn hắn thật chặt hộ đến di chắt bên n g sinh sợ hãi di chắt lúc này lọt vào cái gì công kích đồng dạng vê anh mỹ s ù kệ không có để ý di chắt một phương hành động tựa hồ đối với thụ thương di chắt cũng một chút hứng thú đều không có chỉ là tự mình g i ấ y lên kim hồng đầu khí giống một lần nữa quen thuộc mình không chế đối với thân thể đồng dạng mỹ s ù kệ là cực độ chán ghét dẽn đờ trước đó chiếm cứ thân thể của mình hành vi tại phát hiện dẽn đờ bị di chắt tiêu diệt về sau vậy mà trong lòng còn ẩn ẩn có chút sảng khoái mà lại lần này dẽn đờ không chế hắn thân thể mặc dù đã bị tiêu diệt lại ẩn, ẩn để hắn cảm thụ một lần tầng cấp cao hơn lực lượng r ẹ n đờ bị tinh linh vương giới x u n g kích nghiền nát linh hồn đại bộ phận đều đã mẫn diệt một phần nhỏ nhỏ bé tùy tiện liền trực tiếp tại mỹ sủ kẻ trong ý thức lắng động thành có thể trực tiếp lợi dụng vô chủ linh hồn lực mỹ sủ kẻ sau khi tỉnh lại không chỉ có cách cao hơn thánh vực cảnh giới không xa còn trắng nhặt được ít nhất vài điểm tinh thần lực thực lực trên thực tế không hàng phản tăng nhìn xem mỹ sủ kẻ còn có thể sử dụng đấu khí, khí liền còn chưa tới cực hạn còn có lực đánh một trận lấy mỹ xù kẻ thực lực nếu là nhìn chằm chằm di chắt truy sát di chắt khả năng thật liền nguy hiểm Bên n mỹ xù kệ tại t quan sát sau một lúc hướng phía di chắt chậm rãi đi tới di chắt nhìn về phía đang ngồi trên đất ạ dạ gồng đối phương nhắm mắt lại bày ra một cái phương đông thức đạ tọa tư thế từ mỹ sủ kệ tỉnh lại đến hướng bên này hành động ạ dạ gồng đều một điểm phản ứng đều không có cũng không biết là không muốn ra tay vẫn là đã không có năng lực xuất thủ hy vọng là không thể thả trên người ạ dạ gồng bất quá hướng phía di chát đi tới mỹ sủ k ẹ tại một cái tương đối an toàn vị trí liền ngừng lại đối di chát h ô ngươi cùng quý tộc khác khác biệt ta không muốn giết ngươi di chát ba di chát nghe lời này kỳ thật một trận không thoải mái loại này sinh tử lại không hiểu thấu nắm vào trong tay người khác cảm giác là thật không tốt nhưng người nào gọi mỹ sủ kệ hiện tại lại trở thành toàn trường người thực lực mạnh nhất đâu thiên không cao dai sắp bước vào thánh vực thực lực cứng rắn muốn đi lên giết di chát bằng di chát hiện tại bên người những người này chỉ sợ không nhất định có thể làm tốt phòng hộ chẳng lẽ đến lúc đó lại dựa vào đại thiên sư ạ trẻn t r ộ phục học thuật trong lòng mặc dù không thoải mái nhưng di chắt vẫn là không đến mức không biết sống chết b ư ớ c lên tính tình nghe mỹ s ù kệ sau chỉ là giữ yên lặng sau đó mỹ s ù kệ vừa chỉ chỉ bị tỏ bọn người tạm giam hợp xin chờ tù b ì n h những người này ta cần mang đi xin cứ tự nhiên di chắt hít sâu một hơi trả lời mặc dù có chút không cam tâm nhưng nếu là lúc này có thể ổn định mỹ s ù kệ cho mình tranh thủ một điểm khôi phục thời gian kia phóng thích rơi bọn này giáo hội kỵ sĩ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tỉnh có di chắt cho phép tò cùng hiệp hạ tì hạ hai người tự nhiên cũng không có khả năng kiên trì lập tức từ bỏ đối giáo hội kỵ sĩ tạm giam mang theo năm tên thực nhân ma tù trưởng trở lại di chắt bên người đến tiếp tục duy trì cảnh giác chỉ bất quá vũ khí trang bị là không có trả lại bọn hắn cũng muốn phòng ngừa mỹ s ù kẻ muốn về người về sau đột nhiên nổi lên còn tốt mỹ s ù kẻ giống như cũng mất tiếp tục động thủ dự định đối hợp xin bọn người nhẹ gật đầu không có nhiều quay người liền nghĩ dinh thự đi ra ngoài h ợ p xin mấy người cũng đuổi theo sát mỹ s ù kẻ bộ pháp bọn hắn đồng dạng lòng còn sợ hãi nhìn xem mỹ xù kẻ không định động thủ vậy liền trượt nhanh một chút nhìn xem giáo hội đám người từ cửa lớn sau khi rời khỏi đây chậm rãi biến mất di chắc có chút hiếp mắt lại tại mỹ sủ kẻ sau khi đi hắn ngay tại cân nhắc muốn hay không lúc này dứt khoát triệu tập đại quân đem đối phương lưu t ạ i ý r ộ h ụ t thành bên trong vĩnh viên trừ hậu hoạn bất quá tại cẩn thận sau khi tự hỏi di chắc vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ không khác không có năm chắc dễ dàng đem mình dựa vào hiện tại di chắc tự thân thành toàn bộ thế lực lớn nhất ngược điểm so với người bình thường còn không bằng tùy tiện ai chỉ cần đột phá loại vi binh lực tìm tới di chắc liền có thể nhẹ nhóm giết chết hắn hắn hiện tại thủ hạ cũng chỉ có một đại thiên sư ạ c h è n trộm ở có năng lực tiến hành không t r u n g chặn đường đối đầu thiên không cao dai thực lực m ị sú kẹ có chút không nắm chắc ta từ bỏ trong lòng mê người ý nghĩ di chắt quay người đem lực chú ý đặt ở ạ dạ gồng trên thân tại đại thiên sư ạ c h è n trộm ở nâng đỡ di chắt đi tới ạ dạ gồng bên người nhìn xem y nguyên nhắm hai mắt tính t ỏ ạ ạ dạ gồng hỏi b ậ y hạ ngài có phải hay không hẳn là giải thích cho ta một chút giải thích cái gì lúc này ạ dạ gồng rốt cục mở mắt ra về hỏi một câu chương hai trăm bảy mươi lăm đ i ê n hoàng đế di bảo di chát cha hỏi là mang theo hạ khí lần này di chát cảm giác mình rời đi thế còn kém một tí kẹo như thế ạ i ả gồng ra hỏa này một mực ở trước mặt hắn chơi thần bí đại bộ phận tin tức đều giấu một tay ăn hết cơm không trợ lý biết rất rõ ràng thần sứ rẽn đ ỡ tin tức nhưng không có cáo chi di chát đối tinh linh vương giới công năng cũng cất g i ấ u mấu chốt tin tức nguyên bản mọi người lục đục với nhau đều cất g i ấ u bí mật ai cũng đừng nói ai nhưng lần này nghiêm trọng như vậy nguy cơ ạ i ả gồng vẫn là ẩn giấu một tay kém chút liền cùng một chỗ đánh ra gờ gờ di chát dù sao lần này là đem chữ lý chiếm đóng làm s A o c dạ gồng trái tao nhìn á t tới, t ra h u chằm chằm di chắt trong tay nhẫn nhìn một hồi di chắc không có thúc giục chỉ là nhìn chằm chằm vào hạ dạ gồng con mắt muốn chờ cái thuyết pháp. A dạ gồng trầm mặc sau đó không lâu thở dài giống như là nhận mệnh đồng dạng mở miệng nói. c đúng vậy à bởi vì nó là một kiện có thể rét từ thần bảo vật chế tạo hắn người điên hoàng đế cá uy là tinh linh đế quốc suy bại ngoại trừ ma triều xa suốt bên ngoài cá uy cũng muốn chịu một nửa trách nhiệm đế quốc sụp đổ khẳng định là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành điểm này di c h ắ c vẫn tương đối n h ậ n đồng nếu như nói ma triều xa suốt là nguyên nhân căn bản gặp được cái không đáng tin cậy hoàng đế nhất định có thể ra tốc quá trình này căn cứ ghi chép ca lì là tinh linh đế quốc từ trước tới nay m à pháp thiên phú tốt nhất hoàng đế hắn có c h ắ c tuyệt thiên phú đồng thời có toàn bộ đế quốc vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện rất nhanh tại ma pháp tu vi trên liền đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới tại ma pháp trên việc tu luyện đã tới cực hạn ca lì bắt đầu ý đồ nhúng tràng thần lĩnh vực quy tắc ma pháp tu luyện cùng đấu khí tu luyện trên thực tế là t r ă m sông đổ về một biển đến cuối cùng đều sẽ dính đến thế giới bản chất quy tắc phương diện đi lên nhưng là tinh linh đế quốc thời kỳ đại bộ phận quy tắc đều là có thần linh tại nắm giữ tinh linh đế quốc là một cái sùng kính thần linh quốc gia cơ hồ mỗi một cái có danh tiếng thần linh đều có thần miếu tại cung phụ từ thần minh trên tay cướp đoạt quy tắc quyền hành chuẩn xác mà nói hẳn là phong thích mà không phải cướp đoạt sẽ bị các thần linh nắm trong tay quyền hành thả ra ngoài mà thôi c á lì cũng không có thu hoạch được những cái kia quyền hành nắm giữ quy tắc thần linh có thể tùy ý lợi dụng quy tắc sao năm trăm năm trước húc nhật c h i chủ tại bị ta trọng thương trước thậm chí n h ư ờ n g một chút vương quốc trong ba ngày không gặp được ánh nắng di chát nghe được gạ dạ gồng liền biết tình h u ố n g tính nghiêm trọng những ngày vốn hẳn nên tự nhiên vận hành quy tắc vậy mà có thể bị thần linh tùy ý điều khiển còn không cho phép những người khác nhúng chàm kia xác thực không thể nhịn á gạ dạ gồng tựa hồ mở ra máy hát không có dừng lại lại tiếp tục nói các thần linh bị tinh linh cung phụng tại trong thần miếu trăm ngàn năm qua đều là như thế giống như cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng thẳng đến cạ lủy xuất hiện là ma pháp nghiên cứu đến cực hạn về sau hạn tự nhiên mà vậy chạm đến cái gọi là thần lĩnh vực c á truyền cạ thống ma pháp phạm trù đều tại đều tại thủy hỏa chờ nguyên tố loại hình nhiều nhất bất quá băng lôi chờ biến chủng mà linh hồn một mực ở vào cấm kỵ phạm vi bên trong đối linh hồn nghiên cứu là thần linh không cho phép bởi vì đối linh hồn nghiên cứu cuối cùng cuối cùng sẽ rơi xuống thần linh trên thân sẽ đối với thần linh tạo thành uy hiếp tinh linh đế quốc bình dân đối thần linh có đầy đủ kính sợ nhưng đám kia chân chính đứng ở đế quốc đỉnh ma đạo sư đa số lại không có cái gì kiên định tín ngưỡng c ả l ủ kế hoạch bắt đầu đến nay không ít tinh linh đế quốc ma đạo sư đều gia nhập nghiên cứu cao cao tại thượng đều các thần linh tại ngay từ đầu cũng không có chú ý c ả l ủ hành động thẳng đến nghiên cứu đã xuất hiện mang tính then chốt sau khi đột phá mới có thần linh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề các thần linh hạ đạt thần dụ muốn tinh linh đế quốc kết thúc cái này nghiên cứu nhưng cá lủy như thế nào sẽ tùy tiện phục tùng thần linh l g ờ i h ư ớ n g hồ nghiên cứu đã đến sau cùng giai đoạn cá lủy cùng ban một tham dự nghiên cứu tinh linh ma đạo sư nhóm không nhìn thần linh cảnh cáo ngược lại tăng tốc nghiên cứu tiến độ rốt c ụ c c h ọ c giận thần linh thần linh hạ xuống thần phạt t h ề phải để cá lủy cúi đầu tinh linh đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo ma đạo sư nhóm hoàn toàn không cách nào cùng thần linh đối kháng các thần linh điều khiển lấy quy tắc tinh linh ma đạo sư nhóm đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tố lực lượng toàn bộ khó mà phát huy kia kết quả cuối cùng đâu di chát vừa đúng hỏi tới một chút nhưng phàm là một người bắt đầu thổi ngũ bức mặc kệ cảm giác không có hứng thú theo lễ phép cũng hầu như đến nâng một c h ú t ngân làm cho đối phương có nói đi xuống động lực chớ nói chi là di chắt đối với loại này thời kỳ thượng cổ tinh linh đế quốc cùng thần linh sự t ì n h cũng là tương đương cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng muốn thúc giục c dạ gồng tiếp tục nói tiếp ngươi cho rằng là tinh linh thất bại sao Ừm. Dì dạ chắc quốc tục thực hắn thấy lớn như vậy tinh linh đế quốc đều bại vòng, vậy khẳng định thất nha. theo nghĩ gật gật vòng, gồng vậy vậy lắt tiếp trên tế, một đầu, đế đều đầu, lớn nói, nói là bại bại À ý sửng sốt tăng tốc hoàn thành thí thần giới thí thần giới ba cái năng lực thí thần chuyển hóa còn có giam cầm trong đó thí thần cùng giam cầm đối ứng hai loại khác biệt tinh linh c h ú ngự a khởi động thí thần cũng chính là ngươi vừa rồi sử dụng năng lực đem người nắm giữ trên thân tất cả có thể hấp thụ lực lượng tập trung ở n h ẫ n bên trong chuyển hóa thành đôi linh hồn lực trúng kích uy lực căn cứ người sử dụng thực lực bản thân mà định ra giống đ i ê n hoàng đế c ả l ụ sử dụng lời nói thậm chí không cần sử dụng toàn lực một cách phía dưới một trung đẳng thần lực thần linh đều sẽ bị trực tiếp diết sát đổi thành ngươi khởi động nói đến đây ạ dạ gồng dừng lại một chút mới tiếp tục nói nói thật ngươi bây giờ còn có khí lực nói chuyện với ta đều là một kiện để cho ta hơi kinh ngạc sự tình trên thực tế di chát cái này sóng bị rút đều không phải là của mình đấu khí đơn thuần tay không bộ bạch lang đ ổ i tại thiên sứ dây chuyền có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ cuối cùng một phút đồng hồ sử dụng thí thần giới đem thiên sứ dây chuyền hiệu quả xem như nghiền ép đến thực hạn v ề phần cái thứ hai giam cầm hiệu quả thì là một chút cường đại thần linh không cách nào tùy tiện chôn mùi liền tại đánh cho trọng thương sau sử dụng giam cầm năng lực đem nó ý thức cầm tù tại thí thần giới bên trong chậm rãi ma diện nghe được chỗ này di chát theo bản năng nhìn thoáng qua ạ dạc gồng làm sao cảm giác gia hỏa này liền là bị giam cầm trong t h í thần giới linh hồn nếu là giam cầm còn mang ma diện công năng đây không phải là sớm mất nên khu khu cầm tới chiếc nhẫn về sau ta còn phát hiện hắn một cái khác công năng nếu như nói người không chế có thể tránh cho bị ma diện còn có thể thông qua nó chuyển hóa năng lượng đến luẩn dưỡng tự thân đây cũng là cả ly lúc ấy vì chính mình lưu một điểm chuẩn bị ở sau đáng tiếc không biết làm sao vô dụng bên trên di chát nghe xong cảm giác mình cái này xong đúng là nhặt được bảo mặc dù sử dụng một lần tiêu hao là thật có chút không hợp t h ó i thường nhưng đây chính là có thể trực tiếp uy hiếp được thần linh vật phẩm di chắt cực kỳ thức thời không đến hỏi ạ dạ gồng giam cầm ma diệt cái này công năng sử dụng chú ngữ làm việc lưu một tuyến huống hồ hỏi ạ dạ gồng khẳng định cũng sẽ không nói có thể dạy hắn vận dụng thí thần công năng đã là ạ dạ gồng bị buộc đến t u y ệ t cảnh sau không có cách nào mới dạy trước đó ạ dạ gồng chỉ sợ còn đánh lấy như thế nào đoạt lại c h ứ c nhận chủ ý đã tinh linh hoàng đế c a ly thắng vậy tại sao tinh linh đế quốc vẫn là hỏng mất đâu theo đạo lý tới nói đã ngay cả thần linh đều đã lật ngược trong i linh n hẳn h là t ở thành thế giới chúa tể Trường chúa là giới mới c A4. á ạ ư n chiến á o đoạn. một Trong c tranh thần linh tùy ý đùa bỡ nguyên tố cùng quy tắc tinh linh ma đạo sư cũng không cam chịu tâm từ đầu đến cuối bị áp chế một mực tại c ư ớ p đoạt nguyên tố quyền chủ đạo các loại cấm kỵ pháp thuật bị khai phát ra cuối cùng trực tiếp đánh ra một cái ma triều x a suốt tới thần linh mặc dù bị đánh bại thành đúng nghĩa pho tượng nhưng ma triều x a suốt cũng đã không thể tránh né sự tình lại thêm lúc ấy các thần linh tại tinh linh đế quốc bên trong lực ảnh hưởng cũng không tính tiểu từ ca l ụ cùng thần linh khai chiến đến nay nội bộ đế quốc liền phản loạn không ngừng từ đế quốc cao tầng đến bình dân đều có không ít thần linh đồng đ ộ n tại cùng thần linh khai chiến đồng thời cá lì còn muốn bị nội bộ không ngừng phản loạn dình dốc tại thần linh kết thúc về sau tinh linh đế quốc bản thân cũng thực lực đại tổn lại thêm nội bộ phân liệt cùng ma triều xa suốt mấy tầng nguyên nhân đưa đến cá lì không lâu về sau tinh linh đế quốc liền triệt để h n g mất di chắc như là nghe cố sự đồng dạng nghe xong hạ dạ cổng đối cái này viên phản nghịch tinh linh vương giới tất cả miêu tả nói thật di chắc đối chuyện xưa nhân vật chính cá lì là phi thường lý giải bất kỳ cái gì một cái có thành tựu đế vương cũng không thể chịu đựng thần quyền ngự trị ở bên trên chính mình a quy tắc nguyên tố đều bị thần linh nắm giữ những thần linh này vẫn là có ý thức có sướng vui giận bờn kia là cái cỡ nào tuyệt vọng thời đại a chúng thần huy hoàng phía sau kèm theo để ư là p h à m nhân b i a i kia húc nhật c h i chủ đâu húc nhật c h i chủ chỉ là thời đại kia lọt lưới cá mà thôi hắn rất thông minh không có cùng cả l ủ đối kháng chính diện trước kia liền lợi dụng một thân loại giấu giếm thân phận bắt đầu không sai tại húc nhật tri chủ thành thần trước đó thân phận của hắn là một nhân loại hắn không có những cái kia tinh linh thần kiêu n g o ngược lại tương đương hiểu được co được rắn được thế mà thành thời đại kia số ít dựa vào ngủ say tránh thoát một kiếp thần linh một trong dĩ nhiên thẳng đến ngủ say đến tinh linh đế quốc biến mất thời đại mới t h ứ c t ỉ n h chuyện tiếp theo không cần ạ dạ giả gông giảng di chắc cũng có thể đoán ra cái một hai tới húc nhật chi chủ không biết là may mắn hay là bất hạnh tránh thoát chư thần kết thúc thời đại coi là có thể run một chút kết quả đụng phải cùng thời đại khí vận chi t ử đồng dạng ạ dạ g ồ n g hảo chết không chết ạ dạ g ồ n g trên tay còn nắm giữ viên h kia có thể xưng thần linh khắc tinh thí thần giới trực tiếp đem húc nhật chi chủ trọng thương lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say hiện tại theo hạ dạ gồng thất tỉnh húc nhật chi chủ cảm nhận được gạ dạ gồng tồn tại phái ra tên khốn kiếp rẽ nở đ thần sứ đến xó、so、xét đối liền là thăm dò từ đầu tới đôi kỳ thật rẽ nở đ đều là cái tùy thời có thể lấy bị ném vứt bỏ quân cờ mà thôi húc nhật chi chủ tại không xác định ạ dạ gồng có hay không còn có thể sử dụng thí thần giới tình hôn giới phái ra rẽ nở đ tới làm phá hôi muốn thử một chút gạ dạ gồng hư thực mà thôi nếu có thể tiêu diệt hết gạ dạ gồng vậy coi như là niềm vui ngoài ý mớn không có khả năng rơi ạ dạ gồng dùng rẽ nở mẫn diện đem đổi lấy một chút tình báo đối húc nhật chi chủ tới nói cũng không tính th duy nhất có thể vui chính là di chắc hiện tại hẳn tạm thời không cần lo lắng đến từ thần linh cái kia phương diện hàng vĩ đa kích lần này rẽ n đỡ sau khi thất bại húc nhật thần giáo bên kia hẳn là sẽ yên t ĩ n h một đoạn thời gian tối thiểu húc nhật chi chủ t r ư ớ c khi chưa có năm chắc là không thể nào tùy ý kết quả duy nhất để di chắc có chút xem không hiểu ngược lại là cái kia giáo tông m ị sú kẹ gia hỏa này hành vi theo di chắc tương đương mê thậm chí di chắc tận ẩn cảm thấy đối phương đối với húc nhật chi chủ tín ngưỡng cũng không tính kiên định một cái giáo tông đối với mình thần linh không có tín ngưỡng thật sự là gặp quỷ a dạ công bệ hạ Ngài này ở chỗ này thật tốt tu dạ ư ỡ n cần cùng g gì SG đi, đ có i quản gông i nói một tiếng, a cần một chỉ h k phải h biệt đặc k ô nhẹ g ợ p lập thói thường thể tức thoả mãn. gồng n yêu cầu đều có thể lập tức mãn. À dạ gồng nhẹ gật đầu ra hiệu mình minh bạch hắn cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian di c h ắ t đứng dậy mang theo người rời đi chuẩn bị về ý r ộ hụt lâu đ à i đi trước đó vì ứng đối đột kích thúc nhật thần giáo hắn tờ nhà nhân viên chủ yếu đều bị lần lượt chuyển di toàn bộ quá trình quá nhanh khiến cho có chút gà bay chó chạy chuyện bây giờ kết thúc còn phải di chắc trở về đem cục diện thu thập một chút mà lại di chắc hiện tại trạng thái thân thể cũng không tốt lắm cũng cần về ý rỗ hụt thành trình đốn đặt thành mục đích của mình sau cũng không có chờ lâu lấy cần thiết bảy di chát đại nhân đây là dựa theo yêu cầu của ngài chế tạo thuốc lá ngài nhìn thấy thế nào ý đồ hụt lâu đài bên trong di chát tiếp nhận người phục vụ đưa tới hộp tử tế suy nghĩ chỉnh tề cái hộp nhỏ trên cái hộp thông qua nhất định ký ức bỏng lên kim hồng giao nhau hoa văn cái này v ẻ ngoài di chát coi như hài lòng có như vậy một chút tiếp t r ư ớ c hoa t ử mùi vị mở hộp ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề nằm hai mươi chi tương đối mảnh chi thuốc lá so trên thị trường những cái kia thuốc lá nhìn còn tinh xảo hơn rất nhiều lọc miệng những vật này cũng dựa theo di chắt yêu cầu tăng thêm đi lên lá cây cũng ép càng tinh mịn một chút chỉ từ nhan giá trị trên liền đã treo lên đánh di vãng trên thị trường những cái kia thuốc lá chỉ là chi phí đương nhiên không thể tránh khỏi cao hơn một chút bất quá chi phí cao một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục cái đồ chơi này lúc đầu nhằm vào hộ khách quần thể cũng không phải tầng dưới chót đại chúng đi được liền là cấp cao lộ tuyến loại này cùng c h í nhớ kiếp trước trùng điệp cảm giác để đã nghỉ ngơi nhanh gần nửa tháng di chắt có một chút như vậy muốn qua đã nghiền ý nghĩ cái đồ chơi này có đôi khi chính là như vậy ngươi nói có n g h i ệ đi kỳ thật không đi nghĩ khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không dây vào nhưng không nhịn được có người cầm ở trước mặt ngươi đến lắt lư liền là không thể gặp hỏa di chát từ trong hộp lấy ra một chi lại phát hiện bên cạnh mình ngay cả cái lửa cũng không mang chỉ có thể hỏi trước người người phục vụ cái này di chát đại nhân ta đi cấp n g à i cầm được rồi được rồi ngươi đi đem sg tổng quản gọi tới đi vâng đại nhân theo người phục vụ ra khỏi phòng di chát mới nhịn không được nhà dánh một câu cho khói không cho lửa tiểu huynh đệ ngươi đây là đem đường đi hẹp nha đương nhiên di chắt cuối cùng quyết định nhẫn một chút cũng không đơn thuần là bởi vì lửa nguyên nhân nửa tháng trước trận chiến kia thì thần giới hút thật sự là quá đặc gác di chứng mạnh đến hắn hiện tại cũng còn không triệt để khôi phục lại miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể phát huy ra một điểm kỵ sĩ dai thực lực đến thân thể còn có chút hư không quá thích hợp rút hoa tử mạnh như vậy đồ vật di chắt thiếu ra ngài có dặn dò gì sg tổng quản vừa vào cửa liền hướng di chắt thi lễ một cái từ lễ nghi đi lên nói sg là tối kiên trì cũng là coi trọng nhất hẫn tớ nhà hạ nhân quy củ cơ bản đều là sg quản không phải liền liền sờ tử tức mấy cái kia đại lao thô sg nói đến tương đối bảo thủ nhưng đã ngay cả sg đều xem trọng trước đó kỳ mở rộng cũng không có vấn đề bên này ta đã phân p h ó nhà máy nhận người chuẩn bị sản xuất hàng loạt sg thúc thúc nơi g ư bên kia chẳng chẳng tốt nói không chừng lại là chúng ta hận tờ nhà kinh tế một cái lớn nơi phát ra thuốc lá thứ này có nhiều bạo lợi di chắt trong lòng so với ai khác đều rõ ràng vương quốc một mực không để ý đến cái này một khối kinh doanh không làm cái gì độc quyền bán hàng thuế nặng ngược lại là cho di chắt cơ hội phát huy vâng di chắt thiếu ra di chắt kiểu nói này sg cũng để cao chú ý cường độ dù sao di chắt an bài luôn luôn đổi đến đây là hận tờ nhà cao tầng trung nhận thức di chắt đã nói có thể kiếm nhiều tiền vậy liền khẳng định không sai tiêu thụ mở rộng bên trên ngoại trừ an bài cho chấn ma thành bên kia thương đội bên ngoài d ị vang ý d ồ h ụ t thành thương đội cũng không thể bông xuống tận lực để ý d ồ h ụ t thành thương đội cùng một chỗ phát triển vâng ta hiểu được chấn ma thành bên kia thương đội cùng kinh doanh nhân viên cơ bản đều là lin tờ mang tới lin tờ d ị vãng là dựa vào lấy phiêu tuyết thành kinh doanh nội tình cần phải so ý d ồ h ụ t thành thương đội dày nhiều lắm các loại nguồn tiêu thụ cùng nhân tài dự chữ đều không phải ý dỗ h ư t thành nguyên bản thương đội so ra mà vượt nhưng ý dỗ h ư t thành thương đội di chắc một mực không hề từ bỏ bồi dưỡng cũng không phải di chắc không tin được lin ờ i ở tờ chỉ là làm thượng vị giả phải làm cân bằng chi đạo thôi có đôi khi một chút thượng vị giả thủ hạ cũng không có quá lớn gia tâm thật sự là thượng vị giả cho thời cơ quá thật tốt hơn nhiều không muốn gây sự đều phải làm một đợt mới được di chắc xưa nay không muốn đi khảo nghiệm nhân tính nên lập quy củ nên làm cân bằng nhất định phải trước đó làm tốt di chắc thiếu ra còn có chuyện gì phân p h ó sao ừ n cái tiếp theo sự tình chuẩn bị tăng cường quân bị đi、SG. thế nhưng là di chắc thiếu ra tài chính của chúng ta vẫn là ở vào tương đối khẩn trương trạng thái tạm t hiện ờ k h tại sg đại quản ra ngay cả túi tiền đều không che nóng liền lại nghe được tăng cường quân bị loại này để đầu hắn lứa tử không nhịn được muốn khuyên một chút cái này thuốc lá không phải rất nhanh liền có thể kiếm tiền Ai? S.G. nghe song h di c tăng trùng thở thỏ tại trên trước thịt này con thỏ còn tại nơi xa trên núi、đâu? Ngài liền muốn n điệp đâu đế dài Cái dốc xa hết ư n 277, kiến thiết cường ù n phần g h t quân bị sự tình tại di chắt kiên trì hạ vẫn là định xuống tới lấy hờ ấn tờ nhà tài lực lại cung cấp nuôi dưỡng một chi mới quân đoàn mặc dù lại sẽ làm đến có chút khẩn trương nhưng vay mượn khắp nơi một chút miễn cưỡng còn có thể làm được sg làm quản ý r ồ i h ụ t thành thuế ruộng đại quản hàn g a luôn luôn bản năng đối tăng cường quân bị loại chuyện này có chút đau đầu lần này tăng cường quân bị từ hai cái phương diện tiến hành một là đối nguyên bản hai chi quân đoàn tiến hành bổ sung phi hùng quân hổ báo quân đều riêng phần mình mở rộng một lá cờ đoàn năm ngàn người tập kết hạ hạt năm cái kỳ đoàn tăng cường quân đoàn lại mới tổ kiến một chi hai mươi lăm ngàn người quân đoàn lính mới đoàn bị đặt tên là liệt dương quân đoàn vừa vặn cùng di c h á t đấu khí thuộc tính tương hợp liệt dương quân đoàn trang bị y nguyên từ quân giới nhà máy cung cấp chỉ là khách quan di vãng tại trang bị trên làm một chút đổi mới phổ thông cung tiến đã từ trang bị danh sách trên cơ bản hủy bỏ viễn trình bộ đội chỉ lưu lại liệp hùng n ỏ cùng quyết t r ư ơ n g n ỏ hai loại phá giáp năng lực khá mạnh vũ khí tầm xa cải tiến thiên dương xe xe đội cũng thành trước mắt ý rỗ h ụ t thành quân chính quy đoàn tiêu chuẩn thấp nhất trong chiến tranh cũng nên giỏi về tổng kết kinh nghiệm giáo hơn mới được hận tờ nhà đã nhảy ra tiểu quý tộc cạnh tranh cái kia tầng cấp đối ngọn địch nhân đã biến thành thú nhân thậm chí tuyết cự nhân loại này lực phòng ngự kinh người phi nhân loại thú nhân là bởi vì hắn thân thể cường trang có thể phủ thêm càng g à y thiết giáp tuyết cự nhân thì là trời sinh ra g à y thịt béo đều không phải phổ thông cung tiễn có thể phá phỏng liền ngay cả hệ thống thần xạ thủ bọn họ hiệu quả đều không tốt chỉ có đại tinh linh xạ thủ g ra ngập còn có thể nhìn một chút lại tiếp tục bảo trì phổ thông cung t i ễ n thủ ý nghĩa liền không lớn thiên dương xe thì có thể ứng đối mạnh chiến chủng tộc v ọ t thẳng trận tối thiểu tại cùng thú nhân đối t r ọ i tình hôn giới các binh sĩ có thể dựa vào thiên dương xe hơi đền bù một điểm thể trạng trên thế yếu trường thương đại thuẫn phá giáp trọng binh thành trước mắt hờ ấn tơ nhà thuộc hạ quân đội chủ yếu vật lộn trang bị di chát xây quân địch giả tưởng chậm rãi từ quân đội nhân loại hoàn toàn chuyện di thành dị tộc quân đội hết thể vây quanh cùng thú nhân tắc chiến mạch suy nghĩ tới lần này di c h á t dưới chướng ngoại trừ hệ thống quân đội bên n g o à i sẽ có hơn tám vạn nghề nghiệp quân đội phân biệt là phi hùng quân hổ báo quân đã liệt dương quân ba cái quân đoàn cộng thêm một cái kỵ binh kỳ đoàn lấy trước kia hận tờ nhà cách cục khẳng định chống đỡ không d ậ y nổi nhiều như vậy nghề nghiệp quân đội nhưng bây giờ hận tờ nhà không đồng dạng trước mắt hận tờ nhà trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế địa bàn đã chiếm nửa cái bắc địa đồng thời còn đang không ngừng ăn mòn răn sập nhà truyền thống phạm vi thế lực dĩ vãng răn s ậ nhà lệ thuộc trực tiếp trong lãnh địa linh dân mặc dù chỉ có hơn hai trăm vạn người nhưng làm bắc địa bá chủ giặt nhà đối cái khác bắc địa lãnh chúa lực ảnh h giặc nhà có thể tại cái khắc lanh chúa địa bàn trên mậu dịch t r ứ n g b ì n h chỉ cần không q u á phận không ai dám có lợi và h ấ n g dẫn nhưng bây giờ theo hờn tờ nhà c ủ a t h ờ i đồng thời biểu hiện càng ngày càng mạnh thế càng nhiều quý tộc dần dần đảo hướng hờn tờ nhà nếu không phải bởi vì di chắc định quy củ có chút hà khắc chỉ sợ toàn bộ bắc địa ngoại trừ dân sà nhà còn lại quý tộc đều đã đảo hướng hờn tờ nhà hiện tại coi như di chắc quy củ hà khắc nhưng ở chiến tranh uy hiếp dưới vẫn là có rất nhiều quý tộc vì tự vệ gia nhập hờn tờ nhà xây dựng liên minh tự giác đem con cháu mang đến ý dỗ thành học tập c tự tự đặc biệt là gần nhất nửa tháng còn có thú nhân quân đội xuất hiện động tĩnh lớn như vậy lại là cự long lại là thiên không giai cường giả giao chiến mọi người cũng không phải người ngu không có khả năng ý rộ h ụ t thành xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng tại đ â y đủ xác nhận thế cục khẩn trương cùng hận tờ nhà cường đại về sau càng nhiều bắc địa quý tộc không để ý di chắc có chút hà khắc quy định ném đến hận tờ nhà dưới trướng hiện tại bắc địa hơn một nghìn vạn nhân khẩu phân thuộc đã đến chia bốn sáu tình trạng hận tờ nhà chiếm sáu giắt nhà chiếm bốn đồng thời hận tờ nhà còn đang không ngừng khuyết trương sớm muộn sẽ để cho g i n s nhà phạm vi thế lực chỉ còn lại có chính mình lệ thuộc trực tiếp địa bàn thậm chí không thôi mà di chắc hiện tại có được sáu triệu nhân khẩu cùng nửa cái bắc địa nuôi tám vạn nghề nghiệp hóa quân thường trực đội cái tỷ lệ này kỳ thật cũng không tính được cực kỳ hiệu chiến thời gian nửa tháng bên trong di chắc ngoại trừ t ạ i ý dỗ h ụ t thành nhìn chằm chằm tăng cường quân bị quân đội huấn luyện còn có lãnh địa kiến thiết bên ngoài tạm thời không có tiến về c h ấ n ma thành bên kia có phi hùng cùng h ổ báo quân hai cái quân đoàn tại còn có lin ờ tờ cân đối quản lý nghĩ đến cũng ra không được chuyện gì ngược lại là đi một chuyến tự thạch lâu đài nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng trận chiến đấu này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu quy mô không đại địch còn tin lượng lại cực kỳ cao lớn hơn sáu mươi vạn kinh nghiệm cùng thú nhân một trận chiến tăng trưởng không sai bị lắm nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng lúc lần nữa phần thưởng mấy chục vạn kinh nghiệm rốt cục lại để cho di chắt sống lại cấp một trước mắt di chắt đẳng cấp đã đạt đến m ộ ư ơ i chín cấp nhưng ngoại trừ các hạng thuộc tính tăng lên một điểm bên ngoài tạm thời trên thực lực không có quá lớn tăng lên nhiều thu được một điểm kỹ năng liệt dương dẫn khí quyết rốt cục ở vào có thể thăng cấp trạng thái nhưng di chắt cân nhắc với bản thân trước mắt trạng thái hư nhược sợ hãi mạ o bội tăng thực lực lên gây nên cái gì không tốt hậu quả dự định nhịn một chút đợi đến trạng thái thân thể khôi phục lại lại nói ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài nhiệm vụ những phần thưởng khác cũng tương đương phong phú một cái bảo vật loại ban thưởng cùng một cái binh chủng loại ban thưởng bảo vật ban thưởng lúc hoàng kim giáp có thể vì người mặc cung cấp năm điểm lực lượng tăng thêm cũng vì người mặc cùng thuộc hạ binh sĩ đồng thời cung cấp năm điểm điểm phòng ngự phối hợp di chát cao cấp phòng ngự thuật đệ phẹn x ệ có thể có một cái tăng lên không nhỏ lấy phòng ngự lấy xưng ơ thập tự quân dụ xa đỡ cơ sở phòng ngự là mười hai giờ có hoàng kim giáp cùng cao cấp phòng ngự thuật đệ phẹn x ệ tăng、thêm. thập ê m t h tự quân dụ xa đỡ phòng ngự liền có thể tiếp cận hai mươi điểm cái này trên chiến trường là thật muốn trở thành không đánh nổi bình sát đầu duy nhất để di chát bất mãn liền là cái này hoàng kim giáp thật sự là quá đẹp đẽ quá hoa lệ so di chắt làm tới trang bức dùng nền trắng viền vàng giáp còn muốn lóe sáng mười mấy lần nền đỏ kim văn toàn bộ chiến giáp truyền đi lên lập lõe tỏa sáng trên chiến trường nghị không bị chú ý cũng khó khăn còn tốt cái thứ hai ban thưởng binh chủng lại là di chắt tăng lên một cái cận thân bảo tiêu chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hớt m ở aster chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hớt m ở aster di c h ắ t đối cái này binh chủng cũng không quen thuộc chỉ là mơ hồ nhớ kỹ bọn hắn tại hẹ dỗ hóc mỹ tật hèn mặt cái nào đó phiên bản bên trong thay thế, thiên sứ trở thành nhân loại thế lực đỉnh cấp binh chủng một thân gai nhọn trọng giáp hất lên sở hạt tạ quần đỏ sái giống như áo choàng cầm trong tay một thanh c á n h cửa giống như cự kiếm thân cao hai mét nhìn so thú nhân còn cường tráng hơn một chút xem xét liền đặc biệt có thể đánh di chát lo lắng duy nhất chính là ở trong game chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sơ cũng không phải phi hành đơn vị nếu là ở chỗ này đến cũng chỉ có thể tại mặt đất hành động kia làm đỉnh cấp binh tới nói xác thực muốn có chút mất giá may mắn chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sơ đồng dạng bị hệ thống mặc lên đấu khí mô bản có thiên không chung dài thực lực chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ đồng dạng có thể thôi động đấu khí phi hành chỉ là năng lực phi hành yếu tại đại thiên sứ hạ trẻn chỗ cùng long những n à y trời sinh có cánh gia hỏa m à thôi tại linh song ban thưởng về sau phát sinh một kiện để di chắt có chút ngộng bức sự tình cự thạch lâu đài quốc hội không có tuyên bố nhiệm vụ mới nhiều lần xem xét không có kết quả về sau di chắt chỉ có thể tạm thời từ bỏ đem nó giải thích thành mình gần nhất đem nhiệm vụ làm thông tạm thời không phát động nhiệm vụ mới Chủ、ta. theo a t một thân kêu gọi một lưng hùm vai gấu chiến sĩ đi đến hướng di chắt hành lễ hoặc là nói lưng hùm vai gấu dùng ở trên người hắn ngược lại có như vậy một chút d i è m pha uy tứ lão hổ ở trước mặt hắn nhìn xem trong tay hắn gần hai mét cao cự kiếm khả năng đều phải học biến thành một chi nhu thuận con n h o nhỏ vị này p h r t liền là di chắt tại nhiệm vụ ban thưởng lấy được lấy được ban thưởng bình chủng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ aster cùng đại thiên sứ hạ c h ẻ n trộ so xem như ai cũng có s ở t r ư ừ n g riêng từ tính tổng hợp so sánh giá cả đi lên g i n g đại thiên sứ hạ trẻn trộ muốn càng hơn một bậc một cái phục sinh thần kỹ tăng thêm không kém sức chiến đấu đủ để cho đại thiên sứ hạ trện chỗ có một không hai tất cả thất gia i minh nhưng trong hiện thực chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mở ạ sở tở tại cuộc chiến bên trong lực sát thương hẳn là tại đại thiên sứ hạ trện chỗ phía trên chỉ bằng cái này thể trạng cùng môn này tấm giống như trọng kiếm một giết tiến trong đám người đó chính là người cản giết người thần cản giết thần tồn tại không nỗ lực cái mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ sinh mệnh mơ tưởng để hắn dừng lại bất quá lúc này tên này gọi phật cường đại chiến sĩ lại hết sức cung kính nghe theo di chắt bức kế tiếp mệnh lệnh chuẩn bị một chút ta muốn ra khỏi thành lâu đài đến trong thành nhìn xem vâng đại nhân theo địch nhân càng ngày càng c ư ờ n g đại di c h á t đối an toàn của mình tiêu chuẩn cũng sách càng ngày càng cao đặc biệt là hắn gần nhất ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c tùy tiện đến cái kỵ sĩ cũng có thể tùy tiện muốn tính mạng của hắn nhất định phải cảnh giác một điểm đi ra ngoài tùy thời đến mang lên phân dịch cùng ở loại này cao thủ để phòng bất chắc thỉnh thoảng tạo ý rộ hụt thành tuần s á t là di c h á t mỗi ngày phải làm bài tập đặc biệt là hiện tạo ý rộ hụt thành quan học vừa vạn tân sinh nhập học không lâu liệt dương quân đoàn tân binh cũng vừa vừa tới vị bắt đầu huấn luyện đều làm ộ t chương giấy trắng chính là cần hắn nhiều cả cả tồn tại cảm thời điểm đến tại ban sơ thời điểm cho bọn hắn lưu lại sâu hơn ấn tượng di chát đại nhân di chát đại nhân trên đường phố người liên tiếp hướng di chát chào hỏi thăm hỏi di chát gương mặt này tạo ý r ộ hụt thành thật sự là quá có nổi tiếng duy nhất có thể cùng hắn sánh ngang chỉ có thường xuyên trà trộn tại siếc thú trong tràng sờ tử tước bất quá di chát mặc dù biểu hiện thân dân nhưng sau người cảnh giác cùng một giải vệ sĩ vẫn là để ý dỗ hụt thành các bình dân cực kỳ lý trí giữ vững khoảng cách nhất định cũng đừng là tại di chắt hiện tại tương đối hư nhược thời điểm sau l ư n g đ á m kia vệ sĩ ánh mắt liền cùng muốn ăn thịt người cảm giác xem ai đều giống như tâm hoài quỷ thai thích khách đi trước học đường lại đi quân doanh vâng di chắt đại nhân tại di chắt trong lòng từ trình độ trọng yếu đi lên giảng học viện độ trọng yếu ẩn lẫn còn tại quân đội phía trên đặc biệt là ý dỗ hụt thành học viện vẫn là cùng chuẩn quân sự hóa học viện bồi dưỡng đại bộ phận vẫn là quân đội cơ sở sĩ quan bắt lấy những học viên này tâm quân tâm tối thiểu liền đã bắt một nửa trước mắt ý dỗ hụt thành học viện đã càng ngày càng hoàn thiện ngoại trừ nguyên bản sáu năm chế bồi dưỡng hệ thống còn tăng lên cùng mấy tháng tốc thành ban sáu năm chế học viên y nguyên từ bình dân bên trong thiên phú hơi tốt h ả i t ử bên trong trúng tuyển cộng thêm một phần nhỏ đầu nhập vào hận tơ nhà con em quý tộc tại ý dỗ hụt thành học viện học xong sáu năm rời đi ít nhất cũng là đ ỉ n h phong chuẩn kỵ sĩ hiện tại bởi vì hận tờ gia tư nguyên năng cùng lên đến cái này một nhóm thiên phú gần phía trước thậm chí có khả năng tại mùa hạ tốt nghiệp lúc tấn thăng làm kỵ sĩ bọn hắn bổ nhập quân đội sau đem trực tiếp đô thống làm lên so với học viên khác điểm xuất phát đều sẽ cao hơn không ít. còn có một loại tốc thành ban chủ yếu là tại trong quân đội biểu hiện hơi tốt chiến sĩ cùng cấp thấp sĩ quan bọn hắn phổ biến đã đổi hô hấp pháp có thể đến ý dộ hợp thành học viện tốc thành ban học tập hơn phân nửa đã tích lũy quân công đội được hô hấp pháp tới đây đón thêm thụ một lần hệ thống tính rèn luyện cùng học tập thuận tiện làm điểm văn hóa trên lý luận đề cao đương nhiên càng quan trọng hơn là còn phải đón thêm thụ tiếp nhận di chắt lý luận tư tưởng hung đúc tại mấy tháng đề cao sau một lần nữa trở về r i ê n phần mình sở thuộc bộ đội không bao lâu liền có thể trở thành một b á c nhân đội trưởng cấp những sĩ quan khác thoát g h binh lính bình thường phạm chủ tập hợp, tập hợp. Cốc cốc cốc. ý dỗ hữu thành học viện bởi vì mang theo nồng đậm chính phủ bối cảnh tạo ý dỗ hữu thành hạch tâm khu vực vòng không nhỏ diện tích làm học viện sử dụng huấn luyện dùng thao trường liền là m ấ y cái trên bàn một thân mang chiến giáp sĩ quan bộ g á n g ăn mặc lao sư hô to tập hợp nguyên bản còn tán tại trên bãi tập đối luyện m a u đầu tiểu tử nhóm nhanh chóng chạy chậm bắt đầu bất quá mười mấy giây liền hoàn thành tập hợp xem bộ g á n g là đã sớm luyện được lần này thú nhân xâm lấn ta ý thành, cuối cùng tại ta chiến sĩ anh dũng chống cự hạ thoát đi nhưng bọn hắn tại công thành sau khi thất bại tập kích thôn trang tàn sát bình dân dẫn đến đại lượng bình dân tử vong đây là chúng ta quân nhân xỉ đục phía trên huấn luyện viên nói xong câu này sau nhìn lướt qua phía dưới choai choai các tiểu tử chỉ thấy người người đều là sắc mặt đỏ lên một bộ hận không thể lập tức có thể đi cùng thú nhân đánh nhau chết sống dáng vẻ tạo ý rỗ hụt thành trong học viện đại bộ phận học viên đều là đem mình xem như quân đội một viên nơi này bồi dưỡng nhân tài đa số cũng là bổ tiến trong quân đội lúc này nghe được có chút có nhục cùng nhục ý tứ giết thú nhân giết thú nhân không cần huấn luyện viên nói thêm cái gì những n à y mười mấy tuổi các thiếu niên rất nhanh liền ngao ngao kêu lên các ngươi thực lực bây giờ ngay cả một cái thú nhân này đánh không lại b ạ n mội xuất chiến chỉ có thể giống một con chó đồng dạng bị thú nhân làm thịt may mắn có di chát đại nhân xuất thân quân tiêu diệt thú nhân lần nữa bảo vệ mọi người di chát đại nhân và thuế luyện tốt bản lĩnh giết thú nhân luyện tốt bản lĩnh đền đáp di chát đại nhân ân tình máu gà đánh cho phi thường thành công mặc kệ là dựng nên sùng bái vẫn là dựng nên cựu địch đều có thể trở thành những thiếu niên này mỗi ngày sống qua buồn kẻ huấn luyện động lực không chút động lực tuổi tác này thiếu niên sao có thể chịu được loại này ngày qua ngày học tập cùng huấn luyện chắc hẳn cái này sóng máu gà đánh lại có thể thúc đẩy không ít người mình đang nghỉ ngơi thời điểm tiếp tục t h ê m luyện cũng là di chắt cho tài chính phụ cấp sung túc ngay cả quân đội đều không có thể bảo đảm ngừng lại gặp thịt lại có thể tại cái này sở học viện bên trong làm được một ngày ba bữa không chỉ có ngừng lại bao ăn no còn ngừng lại có dầu ăn mặn so với một ít cấp thấp quý tộc quý tộc sinh hoạt đều mở tốt thường xuyên còn có thể ăn vào thịt trâu dinh dưỡng bữa ăn cũng là dựa theo di chắt đề nghị phối hợp mới có thể chống đỡ lấy như thế cái luyện pháp không phải loại cường độ này người đều muốn luyện thế về sau ý dỗ hụt thành học viện mỗi kỳ đều có thể cho hắn cung cấp mấy trăm tên trung thành tuyệt đối có văn hóa có tố chất chuẩn kỵ sĩ cấp sĩ quan những n à y đầu nhập chậm rãi sẽ trở thành di c h á t thế lực không ngừng mở rộng nền tảng đang huấn luyện viên cùng học viên kinh ngạc đến vẻ mặt kích động dưới di c h á t từ huấn luyện sân bãi biên giới đi đến trên đ à i tùy ý khích lệ mấy câu đưa tới trận trận gieo họ thẳng đến di c h á t trước khi đi hướng quân doanh xem mới chi ê u mộ quân đội về sau tiếng hoan hô cũng còn thật lâu không thể dừng lại ý dỗ hụt thành học viện làm phi thường thành công di chắt nghĩ như thế đến chương hai trăm bảy mươi chín tại h tình. thân tình. không lính thuộc h â quân quân n biên đoàn cùng vương đô sự tỉnh. Trưng 279, thân biên quân đoàn cùng vương đô sự tỉnh. Luyện được không tệ. nguồn mộ lính quá tốt rồi, quá đô đô được sự sự tệ. tốt Là mộ không g dám à n công. h Tại một bên nói tiếp chính là vừa mới c ư ớ i ngựa nhậm chức liệt dương quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g eliot nhìn niên kỷ cũng bất quá hơn hai mươi tuổi đây là hờ n tờ gia dụng người đặc sắc một trong hoặc là nói một cái mới quật khởi thế lực đặc sắc một trong liền l à cốt cán đều là trẻ trung hóa eliot cũng là lúc đầu ý dỗ h ư t thành học viện học viên một trong tại hờ n tờ nhà còn không có quật khởi trước đó liền từ ý dỗ h ư t thành học viện tốt nghiệp là hờ n tờ nhà hiệu lực từ lao thành vệ quân đội dài một mực làm đến phi hùng quân đệ nhất kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng lúc đầu cũng là lúc đầu ý r ộ hực thành học viện thiên phú tốt nhất một nhóm tại di chắt trọng điểm bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng hạ thuận lợi bước vào kỵ sĩ giai vị lúc này mới tổ kiến liệt dương quân đoàn di chắt liền đem nó từ phi hùng quân triệu hồi đảm nhiệm quân đoàn trưởng nói đến vẫn là hờ ấn tờ nhà c u ộ t khởi quá nhanh cho dù có di chắt giai đoạn trước làm nền mấy năm tăng tốc bồi dưỡng nhân tài xây dựng phát triển hệ thống hờ n tờ nhà điểm xuất phát vẫn là quá thấp bước chân cũng bước có chút lớn cho tới bây giờ hấn tờ nhà cũng chỉ là làm được chuẩn kỵ sĩ cấp bậc cơ sở sĩ quan không thiếu nhưng đến quân đoàn trưởng cao cấp như thế sĩ quan cũng chỉ có thể từ kỵ sĩ đảm nhiệm còn không đạt được vương quốc tinh nhuệ quân đoàn tiêu chuẩn liền ngay cả trước kia giặc nhà tính bắc quân quân đoàn trưởng cấp bậc này sĩ quan cũng là đến đại kỵ sĩ tới đảm nhiệm nhưng bây giờ kỵ sĩ còn dễ nói nhiều một chút tài nguyên nghiêng bồi dưỡng thiên phú tốt nhất đám kia chuẩn kỵ sĩ luôn có thể xuất hiện một chút nhưng đại kỵ sĩ cấp bậc này cũng không phải là thời gian ngắn có thể tự mình bồi dưỡng hiện tại di chát thủ hạng o ạ i trừ hệ dồ h c mỹ tật hệ thống binh sĩ. còn có ngoại lai、like、đầu nhập vào không tức kỵ sĩ mình bồi dưỡng kỵ sĩ cũng đã đạt đến gần hai chữ số nhưng trong đó thiên phú tốt nhất cũng mới vừa mới đạt tới kỵ sĩ trung d à i m u ố n bắt đầu hiện lên đại kỵ sĩ tối thiểu còn phải mấy năm tích lũy mới được hiện tại phi hùng hồ báo bao quát liệt dương quân đoàn tại bên trong mấy cái quân đoàn cùng vương quốc tinh nhuệ quân đoàn so sánh ưu thế vẫn là ở chỗ cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan bên trên ý chí chiến đấu cùng kỷ luật mạnh hơn từ cường giả về số lượng tới nói vẫn là ăn một ít t u a thiệt tối thiểu hận tờ nhà quân đội còn làm không được mỗi một cái đô thống đều từ kỵ sĩ đảm nhiệm miễn cưỡng chỉ có thể làm được một nửa mà thôi vây phần sờ tử tức cùng nhà mình hai vị thúc thúc di chắt trong lòng vẫn là có ít để bọn hắn chỉ huy cái mấy trăm ngàn thanh người đánh một chút công kích vẫn được thật muốn ủy thác trách nhiệm trên sự chỉ huy vạn quân đội tuyệt đối là dối loạn n g ư n mộ lính cho dù tốt cũng có ngươi một phần công lao à nghe nói từ nhóm đầu t i ê n tân binh đúng chỗ ngươi liền không bước ra quân doanh thuộc hạ phải làm di chắt lại miễn cưỡng hễ ly họt vài câu tiếp lấy cùng một chỗ tuần sắt lên đáp ứng tới mới xây liệt dương quân đoàn chủ thể vẫn là chú đóng ở ngoài thành rốt cuộc ý dỗ h ư thành chỉ là cái mấy vạn người thành thị trực tiếp đem nguyên một c h i quân đoàn thả trong thành vẫn là có vẻ hơi chen c h ú c cũng không phải thời gian chiến tranh quân đội mộ tập hoàn tất sau liền đã hoàn thành thay đổi trang phục chế thức binh khí cùng mặt vải giáp đều đã phân phối đến binh sĩ trên tay thiên dương xe lắp g i á p sử dụng cùng cường nọ liệp hùng nọ thao tác cũng bắt đầu huấn luyện bắt đầu hiện tại hơn tờ nhà địa lớn ngược lại là so trước kia xa hoa rất nhiều dị vãng tăng cường quân bị thời điểm còn thường xuyên mọi người ăn mặc chuẩn bị hiện tại một tăng cường quân bị lập tức là có thể đem trang bị phối tể các binh sĩ mặc dù chỉ huấn luyện mấy ngày nhưng nhìn đã sớm tượng mô tượng dạng thậm chí luyện thêm mấy tháng rèn luyện một chút kéo ra ngoài cũng nên có lực đánh một trận thời đại này nguyên bản tân binh huấn luyện tối thiểu đến ba bốn tháng thật muốn hình thành đầy đủ sức chiến đấu huấn luyện chu kỳ đều tại nửa năm trở lên nhưng cái này chu kỳ là muốn đem một cái vừa b u ô n g xuống quốc nông dân huấn luyện thành có thể cầm cán đao giết chết người nghề nghiệp binh sĩ trình độ mà liệt dương quân đoàn tân binh cơ bản đến từ hận tờ ra lao địa b ả n cùng người l í n h bẹn đỡ lĩnh nã linh loại này lúc đầu liền bị thu nạp vào hận tờ nhà chuẩn bị chiến đấu thể hệ lãnh địa tất cả binh sĩ đều tại nông nhàn lúc từ quan trị an dẫn đầu Tự n binh k sĩ huấn bắt luyện t tương đương nghiêm túc mà lại chủ động tính khá mạnh hận thờ nhà trưng binh không thiếu nguồn bộ lính không có không tình nguyện cưỡng chế gia nhập đều là chủ động đi bộ đội còn phải chọn ba lấy bốn một chút loại kia cùng một ít địa phương cưỡng chế chiêu mộ binh sĩ so ra chủ động tính tự nhiên cũng càng mạnh một chút mặc dù coi như tin được ghệ li h o ặ nhưng vẫn là câu nói kia trước tiên đem giám sát làm đến nơi đến trốn đừng đi khảo nghiệm nhân tính di chắt theo thường lệ kiểm tra binh sĩ cơm nước tình trạng đơn độc hỏi thăm binh sĩ mỗi tháng linh thuế r u ộ n g mức lại ngẫu nhiên cầm mấy tên binh sĩ binh khí kiểm tra chất lượng mới xem như hoàn thành đối liệt dương quân đoàn thị s á t quay người quay trở lại ủy rỗ hụt lâu đài nghỉ ngơi sử dụng một lần thí thần g i i giá quá lớn di chắt đoán chừng mình muốn khôi phục lại trí ít còn phải gần nửa tháng mà lại thường xuyên đến lời nói sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành một chút không thể n ị c h tổn thương về sau、so、đến dùng cẩn thận tốt nhất đừng lại có sử dụng cơ hội bốn vương đô hoàng cung một chỗ tiền điện bên trong các người hầu đã sớm thối lui ra khỏi phòng trong điện chỉ còn d ầ n cùng hắc n g ụ c thủ lĩnh hazit e r hai người nguyên bản khí chất phúc hậu ôn hòa hazit e r tại dởn trước mặt cũng không làm sao băng đều ở từ đầu đến cuối một bộ thận trọng bộ dáng ta kia con rể thủ hạ xuất hiện xích long từ chỗ nào tới vẫn là không có điều tra ra à. thật có lôi b ậ hạ hắc mục đã vận dụng tất cả lực lượng Ý nguyên không rõ ràng di c h á t đại nhân xích long từ chỗ nào tới kia ý lộ hụt thành giao thủ thiên không kỵ sĩ lại là chuyện gì xảy ra ngoại trừ di c h á t đại nhân bên ngoài chỉ có thể xác nhận một người trong đó là húc nhật thần giáo đương đại giáo tông mỹ s ú k ẻ người khác cũng không có tương quan tình báo giai đ o n hỏi được bình tĩnh nhưng hazit s ờ lại càng đáp tâm càng lạnh từ di c h á t bên kia không ngừng t o á t ra sự tình đến về sau hazit s ờ tâm tình liền càng ngày càng hỏng bét di c h á t bên kia xích long còn có cường giả toàn cùng đột nhiên xuất hiện đồng dạng chống dông xuất hiện cha không thể cha khiến cho ha giết giờ tại gia nói ẩn trước c sờ bây mặt h u y ệ n nơm nớp đều là lo sợ. chắc á i này cũng a cha không không nuôi cũng được, được, vậy cũng cha không được, vậy ta hát hiện tại bày ra thực lực đã không phải là g dở ẩn có thể tùy tiện động nhiều nhất phái người hỏi ý một chút ngữ khí cũng sẽ không quá nặng di chắt hơi qua loa một chút liền đi qua đương nhiên dài ẩn cũng không có muốn động di chắt tâm tư b à n về thủ đoạn đến dài ẩn tuyệt đối là một cái hợp cách lao ấm ức lúc nào nên làm chuyện gì sẽ không tùy tiện hành động theo cảm tính chỉ là thượng vị giả trời sinh trưởng không muốn thúc đẩy hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu hận tờ lĩnh bí mật mà thôi vậy hạ còn có một cái tình báo nói giai đoạn ngữ khí không phải cực kỳ tốt mặc dù còn muốn tiếp tục n g h ề trọng hazit sơ tới quản lý hắc ngục nhưng h i ệ n nhiên giai đoạn đối hazit sơ cùng hắc ngục lần này biểu hiện có chút bất mãn trước đó di chát đại nhân gặp chuyện sự tình t r a ra một ít chứng cứ ừ m có xác thực chứng cứ cho thấy việc này cùng răn sắt nhà tân nhiệm gia chủ giêm có quan hệ bọn hắn lại cùng húc nhật thần giáo cấu kết hiểm nghi giai đoạn sau khi nghe song sau không có biểu hiện ra vốn có phẫn nộ một cao cấp quý tộc cấu kết vương quốc tử địch đi ám sát một tên khác cao cấp quý tộc vẫn là có công chi thần cái này vốn nên là kiện tội ác t ẩ y trời đại tội nhưng d ầ n lại hết sức bình tĩnh ngón tay không ngừng điểm cái bản tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì cái này sự tình còn có bao nhiêu người biết đây là đầu một tuyến tình báo nhân vật mấu chốt còn tại hắc n g ụ c trong địa lao ta tự mình phụ trách thẩm vấn cam đoan không có những người khác biết trở về đem người xử lý việc này không được để người thứ ba biết vâng b ậ y hạ hazit sợ chỉ phụ trách chấp hành dờn mệnh lệnh chưa từng hỏi vì cái gì đây là hắn có thể trường kỳ chấp trường hắc n g ụ c mấu chốt phẩm chất một trong sinh long long kỵ sĩ thiên không kỵ sĩ húc nhật thần giáo còn có thú nhân làm ha rít sở rời đi về sau g i a i hơn một người ngồi trên đế nhắm mắt trầm tư miệng trong lặng lẽ nhắc tới chương hai trăm tám mươi không có tác dụng tiểu động tác đã đổi chương hai trăm tám mươi không có tác dụng tiểu động tác đã đổi kim long đô vào xuân đã lâu nhiệt độ không khí đã cơ bản ấm lại mặt đường trên người đi đường mặc hỗn loạn có ít người còn mặc tay áo dài áo choàng có ít người đã mặc vào áo mỏng trên thị trường phồn hoa vẫn như cũ thương nhân lui tới t r ả lâu t i ể u quán bên trong ngồi đầy tân khách kim long đô đám dân thành thị luôn luôn càng muốn thảo luận một chút quốc gia đại sự mặc dù đại bộ phận chỉ là tin miệng hồ liệt đấy nhưng cũng có thể nói náo nhiệt hai ngày này hạng nhất đại sự tự nhiên không phải bắc địa xuất hiện thú nhân không còn ai thú nhân xuất hiện tại hận tờ linh chuyện này không sai biệt lắm đã qua hai mươi ngày tới lúc ấy hận tờ linh nhưng có không ít lui tới thương đội di chắc cũng không tận lực đi làm tin tức gì phong tỏa vài ngày trước liền có về kim long đô thương đội đem tin tức chuyển tới sự tính liên quan đến thú nhân lại càng dễ gây nên mọi người lực chú ý từ chi thứ nhất thương đội trở lại kim long đô không đến m ộ ư ơ i ngày phần lớn người đều biết thú nhân xuất hiện tại bắc địa sự t ì n h lần này thú nhân mặc dù tạo thành động tĩnh không lớn rất nhanh liền bị di c h á t cho c h â n áp đối bắc địa phá hư cùng lần trước thực nhân ma đông tiến hoàn toàn không thể so sánh nhưng đối vương đô d u n g động lại vượt xa thực nhân ma đông tiến phía trên thăng liền đấu tiểu dân đều cảm nhận được uy hiếp ngươi nói cái này thú nhân xuất hiện tại bắc địa sự t ì n h mà đến cùng là thật hay giả cái này còn có thể giả Ta đường huynh nhà h cái dắm di ngay tại ra chát n chơi hầu n vặn đội ra y bọn h là ai kia là vương quốc đệ nhất cường giả có thể so với long kỵ sĩ cao thủ nếu không phải là bởi vì di chát đại nhân đủ mạnh ta nhìn a lần này bắc địa liền treo di chát đại nhân mạnh hơn cũng chỉ có một người a nghe nói lần này tới thú nhân không nhiều nếu là lại nhiều một chút di chát đại nhân còn chống đỡ được sao nói cũng phải ngươi nói trong vương cung c á c đại nhân vật sẽ làm sao còn có thể làm sao di chát đại nhân coi như một cái long kỵ sĩ cùng lắm thì lại mệnh lệnh hà cốc cùng dân s ậ p nhà chi viện một chút liền dân s ậ p nhà kia hùng dạng lần trước dân s ậ p nhà tại thực nhân ma đông tiến lúc thảm bại khiến cho thanh danh tương đương thối trên thực tế hiện tại dân s ậ p nhà một lần nữa dựng lên tới tính bắc quân ít nhất cũng là vương quốc quân chính quy đoàn thực lực có lẽ vẫn còn so sánh phương nam binh đoàn bình quân trình độ mạnh một điểm nhưng khi ngươi thất bại thời điểm không ai sẽ đi để ý ngươi đã từng vinh quang sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi lần gần đây nhất thảm bại hiện tại rắn sập nhà tại vương đô thị dân trong mắt liền là bị hoang dã thực nhân ma đám kia không khai hóa mọi d ợ đánh bại kẻ yếu nếu là đằng sau thực nhân ma có thể thế như trẻ che một mực đánh tới chấn bắc quan còn dễ nói nhưng về sau không lâu di chắt liền mang theo người đem gỡ hiệu cực hai cái đầu thần linh hai xuống đằng sau còn đem đối phương hang ổ đều chiếm xuống tới hết thảy đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy liền đem rắn sập nhà lộ ra càng phế đi không phải đâu thật chẳng lẽ muốn cùng thú nhân dã ngoại sóng chiến sao cùng thú nhân tác chiến đại phương hướng trên chỉ có thể dựa vào tòa thành h i ể n quan đây là thời đại này nhân loại t h ư ờ n g thức đã sớm quên đi ạ dạ g ổ n g thời đại nhân loại liên quân là thế nào cùng thú nhân ở bình nguyên bên trên tiến hành đại binh đoàn cứng rắn thang đấu tiểu dân đều là loại này quan điểm chớ nói chi là trong vương cung c á c đại nhân vật liền xem như xô không phải vạn bất đắc gì cũng không nguyện ý dẫn người cùng thú nhân dã ngoại quyết chiến b ậ y hạ ta cảm thấy mặc kệ thú nhân là thế nào tới chúng ta bây giờ muốn làm hẳn là lập tức ra cố chấn bắc quan đúng hữu tướng nói rất có đạo lý hẳn là lập tức tăng cường c h ấ n bắc quan năng lực phòng ngự mệnh lệnh hà cốc khai triển ra cố công việc lại điều đại quân tăng cường hà cốc phòng giữ lực lượng đây là vương quốc các đại nhân vật lần thứ nhất chính thức thảo luận thú nhân xuất hiện tại bắc địa sự t ì n h việc này tả tướng cùng h ư u tướng hai phái vậy mà ngay từ đầu liền hết sức ăn ý đạt thành nhất trí liền là lập tức tăng cường c h ấ n bắc quan phòng ngự về phấn bắc địa chết sống căn bản không có ở bọn hắn thảo luận phạm vi bên trong bởi vì thú nhân nếu như có thể trực tiếp xuất hiện tại bắc địa bắc địa căn bản không hiểm có thể thủ ngoại trừ thời tiết lạnh một chút bắc địa trên thực tế liền là cái phiên bản thu nhỏ trung ương đại bình nguyên muốn một mực xuôi nam đến hà cốc mới có một chỗ chấn bắc quan nơi hiểm yếu chỗ này nguyên bản không phải rất t h ủ coi trọng quan hải lúc này thành lần này nghị sự bị đề cập nhiều nhất địa danh có thể từ hà cốc hướng bắc địa c h i viện một chút vật tư mệnh lệnh hơn tờ nhà cùng d â n sắt nhà thủ vững thú nhân đi cực bắc cánh đồng tuyết tới binh lực cũng không nhiều có lẽ bắc địa có thể tự mình chịu đựng thô v ơ n g đúc cái nhìn của ngươi là giai đoạn không có lập tức tỏ thái độ hỏi trước hỏi sổ cách nhìn vậy hạ ta cho là nên làm hai tay chuẩn bị thừa dịp thú nhân chân đứng không vững điều đại quân tiến vào bắc quan phòng ngự t ô đại nhân tăng cường c h ấ n bắc quan phòng ngự đồng thời còn muốn phái binh đi bắc điện ta sợ đến lúc đó hai bên đều không chú ý được tới ta cho rằng không nên dễ dàng bung ô tha bắc điện cái này không phải từ bỏ có thể để hà cốc cung cấp đầy đủ vật tư chi viện tốt tốt liền mệnh lệnh cấm quân quân đoàn thứ nhất thứ hai bốn vạn người tiến về c h ấ n bắc quan củng cố c h ấ n bắc quan phòng ngự đi đến tiếp sau lại xem tình huống mà định ra vật tư bên kia để hà cốc ra một bộ phận vương quốc ra một bộ phận chi viện cho bắc đ i ệ để bọn hắn thủ v ư n g ở bắc đ i ệ không được để thú nhân vượt qua v ậ hạ anh minh v ậ hạ anh minh vâng bệ hạ giai ẩ n xem như là tranh luận định kết quả cuối cùng rồi thái độ cũng không tính kiên định s ắ c thực vương quốc binh lực không đủ đừng nhìn to như vậy một cái vương quốc mấy trăm vạn quân thường trực nhưng vừa đến dùng thời điểm liền sẽ phát hiện cái nào cái nào cũng không dễ d à n g động long tức quan đại quân là tuyệt đối không thể tùy tiện động hơn một trăm vạn phương nam binh đoàn đã muốn đề phòng đầm lầy sinh vật còn muốn phòng bị biển bên trong nạ ga đồng dạng không có nhiều binh lực có thể di động tây cảnh kia là ruột công tức tư binh không phải vạn bất đắc dĩ vương quốc đi điều động làm hư quy củ về phần các nơi quân trị an quân phòng giữ một loại từ trên xuống dưới đều biết bọn h ắ n sức chiến đấu thực tế là cái gì tình huống không ai sẽ đi trông c ậ y vào kết quả là chỉ có thể trước từ cấm vệ quân bên trong đ i ề u một số người quá khứ khẩn cấp tối thiểu c h i bộ đội này là có thể đánh liền là số lượng không đủ tạm thời liền không cân nhắc c h i viện bắc địa tốt một việc tiếp theo lần này vương quốc của chúng ta đệ nhất cao thủ di chát hầu ra lại lập công lớn gần ngàn cái thú nhân đầu còn có thú nhân quân đoàn trưởng ở bên trong long tức quan một năm đều ra không được nhiều như vậy thú nhân đầu nhìn xem muốn làm sao ban thưởng ban t mọi người tại hô hào bệ hạ anh minh thời điểm trong lòng trên thực tế đều ngửi thấy một chút xíu nụi vị nhìn bệ hạ hào phóng như vậy phong hai cái tử t ư ớ c mấy cái nam t ư ớ c ra ngoài nhưng lãnh địa đều là trước kia liền ngầm thừa nhận thuộc về hờ n t ơ nhà nơi vô chủ cái này lại thông qua chiêu này đến truyền phong một lần nhìn như là chủ công trên thực tế là cho di chắt lên một ít nhãn dược à quả nhiên là gần vua như gần cọp trước đó vẫn là tân tân sùng thần cái này đãi ngộ thay đổi bất thường chỉ là g ầ n cùng trên cung điện đám đại thần đều không rõ ràng ngoại trừ hạt mở ạn bên ngoài di chắt báo lên danh sách đều là hệ thống xuất phẩm chiến sĩ đem đất phong cho bọn hắn cùng cho di chắt không khác nhau bao nhiêu ngay cả buồn nôn cũng không bằng chương hai m ớ i một tháng chương hai mới một tháng vương đô bên trong phát sinh sự tình tạm thời còn không c ó i truyền đến di chắt chỗ này theo vũ ti đô năng lực tình báo tạm thời còn làm không được trực tiếp tại hoàng cung triều hội trên xếp vào thái mắt chỉ có thể thông qua một chút gián tiếp thủ đoạn đến tiến hành tham thính về sau lại xác nhận sau đưa đến di chắt trong tay một tới hai đi luôn có một tia chỉ hoãn thời gian di chắt hiện tại cơ bản đã khôi phục được đại kỵ sĩ thực lực mặc dù vẫn còn có chút hư nhưng không đến mức giống trước đó yếu ớt như vậy cơ bản huấn luyện đã bắt đầu khôi phục lại keng keng đại nhân ngài thua hô quả nhiên trên thực lực vẫn là kém nhiều lắm duy chắc ngay tại trong giáo trường cùng c h ắ t tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sợ tờ phật dự luyện c h i ê u hoặc là nói phật dự đang dạy bảo di c h ắ t huấn luyện so sánh đại thiên sư ạ chèn trộn nữ ở chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ a sợ tờ phật dự kỹ xảo chiến đấu càng thêm thích hợp di chắc một chút rút cuộc đại thiên sư ạ chèn trộn là ăn chủng tộc thiên phú phúc lợi mà chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ a sợ tờ là thật đang tu luyện cùng trong chiến đấu trưởng thành nhân loại di chắc cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo nhưng ở chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hớt mơ ạ sờ tờ trước mặt liền hoàn toàn là nghịch đại đao trước mặt quan công đối l ú chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hớt mơ ạ sờ luôn có thể vừa đúng dự phán đến di chắc ra chiêu cũng từng cái phá giải coi như đối phương chỉ sử dụng đại kỵ sĩ giai lực lượng di chắc cũng tại hắn trên tay đi bất quá mười mấy chiêu đại nhân thiên phú là ta gặp qua người tốt nhất một t r o n g chỉ là còn thiếu khuyết một chút giữa sinh tử lĩnh lộ thẳng tiến k h n g lùi tìm đường sống trong chỗ chết kinh lịch các ngươi đều trải qua mỗi một vị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ s t đều có lấy thiếu địch nhiều kinh lịch đều là từ t r ậ t vật chiến đấu bên trong chổ hết tài năng người di chắc gật gật đầu nhưng không có nếm thử ý tứ hắn chỉ là đi theo phật học một ít kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trình độ của hắn so trước đó thập tự quân r ù xa đờ còn có chạm t ỷ hòn nghỉ tật nhóm cũng cao hơn ra không ít hẳn là cùng ễ l ệ nạ tương đương nhưng ễ l ệ nạ là một có độc lập chỉ huy năng lực anh hùng di chắc không có khả năng đem người đặt ở bên người làm vũ kỹ của mình lao sư phật liền thành thích hợp nhất người nhưng học về học nhưng thật muốn nếm thử cái gọi là giữa sinh tử lịch luyện đó là không có khả năng phật nói nhẹ nhõm nhưng không biết bao nhiêu người còn không lĩnh ngộ được liền nằm thi di chắt lại không muốn đi thử một chút mình có thể hay không trổ hết tài năng xuất gia đầu tiên tận lực không đem mình lâm vào nguy hiểm tuyệt địa là di chắt làm việc danh giới cuối cùng tốt hôm nay liền đến chỗ này đi ngươi đi nghỉ trước đi vâng đại nhân di chắt không có làm cái gì sinh tử huấn luyện dự định phật cũng không có khả năng lại khuyên c u n g k í n h rời đi di chắt tại hơi tu chỉnh một chút về sau gọi phi long vương tại đại thiên sứ hạ chện chỗ n g ự hộ vệ dưới hướng phía cự thạch lâu đài bay đi Lại là mới m ộ tôi tháng, trong chợ bà b trong kính i ể u di chát đại nhân đã lâu không gặp di chát vừa mới đi vào thị trường gợi dạng đệ kia tương đương có nhận ra độ thanh âm liền truyền đến tới ngựa khí cung kính buồn nôn nhưng một phân tiền đều không thể thiếu vô dụng di chát tâm tình đồng dạng lễ phép tính điểm cái đầu bước chân không ngừng đi đến trước quầy trực tiếp làm hỏi g ở r ằ n g đệ thẩm tra lên tháng này đổi mới bảo vật tới bảo vật loại long nhan giới hiệu quả một toàn thuộc tính một hiệu quả hai hơi gia tăng cùng loài dòng sinh vật thân hòa độ giới thiệu văn t ắ t long vương thần lực tổ hợp bộ kiện một trong tập hợp đủ tất cả long vương thần lực xáo trang có thể đạt được tổ hợp bảo vật long vương thần lực giá cả sáu kim nạ n dược tên loại kỵ sĩ chi trúc phúc ít năm hiệu quả cực lớn để cao chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ giai thời cơ xác suất xem người sử dụng thiên phú mà địch ra giới thiệu văn tắc một loại phẩm chất không t h ể luyện kim dược tề dược tề đại sư nhàn hạ c h i tác giá cả tám trăm kim nạ n sinh vật loại lục long x một giới thiệu văn t á t d i è m phát tinh linh thế lực thất giai sơ cấp binh chủng bởi vì thân cận tự nhiên tính tình tương đối bình thản nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường giá cả tám kim nạ n tài nguyên loại ma năng thủy tinh x năm bảo vật loại long nhãn giới thuộc tính đồng dạng toàn thuộc tính gia tăng một điểm đối với hiện tại di chát hiệu quả không lớn một cái loài d ò n g lực tương tác để hiện tại ngoại trừ hệ thống cho cự long bên ngoài căn bản tìm không thấy cái khác cự long di chắt cũng không nhìn thấy nhiều tác dụng lớn chỗ mà xem như long vương thần lực bộ đồ một trong muốn tập hợp đủ chín kiện còn không biết muốn năm nào tháng nào đ ố i trong ngắn hạn cần đề cao thực lực di chắt tới nói tạm thời có chút g ầ n cả binh chủng loại gia lục long giá cả cùng sinh vật trong xào huyệt so ra y nguyên đắc kinh khủng nhưng trước mắt vẫn như cũng là thuộc về tất mua hạng mục một trong đương nhiên chê đắc cũng là so ra mà nói nếu là vương quốc phương diện có cơ hội này đừng nói tám ngàn kim nạn tám vạn bọn hắn đều sẽ mua đây chính là không có được vĩnh viễn tại sao đ ậ u trước mắt mua lục long vấn đề lớn nhất vẫn là cái đồ chơi này có chút m ẫ n cảm mua được khó dùng so sánh xích long lục long xuất hiện c à n g có thể kích thích vương quốc phương diện thần kinh xích long lai lịch liền đã giải thích không rõ vương quốc đã sớm phái người đến hỏi qua nhưng di chắc cũng không cách nào giải thích chẳng lẽ nói ta đây là hệ thống cho chỉ có thể viện một ít lựa gạt quỷ nói láo tùy tiện ứng phó được qua loa thái độ khẳng định đã sớm gây nên vương quốc phương diện bất mãn cái này lại đến một đầu lục long vương quốc phương diện không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng không thể mua là mua nhưng về sau dùng như thế nào là cái vấn đề tối thiểu tại có thể không lọt vào mắt vương quốc gáp l ự c trước tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ phía sau năm tri dược tề nhìn đối di chắc vô dụng nhưng cũng là di chắc khan hiếm tài nguyên đây là có thể đem ra bồi dưỡng thủ hạ đồ vật một chút từ ý rộ hụt thành trong học viện tốt nghiệp đến trong quân phục dịch nhiều năm tiểu họa tử còn kẹt tại chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong chậm chạp không có đột phá đem những trợ giúp này đột phá đến kỵ sĩ giai dược tề làm đối người có công ban thưởng đa số hấn tờ nhà bồi dưỡng một ít kỵ sĩ gia lực lượng trung kiên cũng là tốt về phần tài nguyên p h ư ớ diện kia là cái gì hiện tại di chát đã có lực lượng cự tuyệt trong chợ những cái kia bán được giá trên trời hy hữu tài nguyên liền nhìn đều không mang theo nhìn nhiều di chát đại nhân đi thong thả h o à n g h ê n h lần sau trở lại di chát mang tốt long n h ạ n giới quay đầu rời đi hiện tại trên tay hắn nhận thăng cấp càng ngày càng nhiều cái này nhà giàu mới nổi hương vị sắp có điểm áp chế không nổi sau lưng vẫn là gờ rằng đệ cung kính có chút phát dính thanh âm một phân tiền đều không ưu đãi không có ý nghĩa nếu là dạng này còn không bằng cho ta đến cái m ị nữ hướng dẫn mua hàng chờ quét xong hàng về sau đến câu ông chủ hào khí đầy mắt tiểu tâm tâm nhìn ta tối thiểu so gỡ r à n g đệ lao ra hỏm hẹm này nhìn xem thư thái một chút ra nước ngoài sẽ đại sảnh lục long đã đứng ở phía ngoài trên đất trống lục long bên ngoài quan sát cùng xích long có chút khác nhau hình thể muốn hơi lớn một chút nhưng không tính rõ ràng đầu đường c o n tương đối h ò a hoãn không có xích long giữ t ậ n cảm giác nhìn hơi lộ ra ôn t h u ầ n một chút phát hiện di chắt ra về sau lục long cũng là có chút túi t h ấ p đầu hướng di chắt biểu đạt kính ý từ mua được ra lúc này di chắt đã nghĩ kỷ lục long an bài chờ trời tối người l ê n thời điểm trực tiếp từ trên cao bay đi lâm trung thành tới trước cái kia tiểu tài mê thủ hạ hiệu lực Tối thiểu trong hụt rừng trung thành hoạt phát thể tiếp tục từ cánh đồng tuyết trên đi hụt rừng xuôi nam thú nhân, lúc này còn tạm thời không phải có thể tùy hiện, đi xôi phải tiện không phòng khả cánh nhân, không kích thích rộ rừng rộ rừng động dàng còn năng đồng nam này còn vương ị bị ị lầm lúc đề dễ có có quan ố c thần thời kinh điểm. q u sát xong kim long di c h á t lại dẫn phân dị tại trong thành bảo dạo qua một vòng quan minh c h i long thần miếu đã tiếp cận hoàn thành đây là di c h á t đáp ứng nghệ lệ nạ đều sự t ì n h tự nhiên vẫn là đến để ở trong lòng vì kiến thiết tòa thần miếu này còn chuyên môn tìm một nhóm kiến trúc công nhân dùng tương đối phong phú điều kiện để bọn hắn trong này ăn ra chỉ là lâu đài bên trong chuyện thần kỳ quá nhiều b ọ chương n h hai trăm tám mươi hai cường đại mới anh hùng chương hai trăm tám mươi hai cường đại mới anh hùng Di tiểu chát thục cửa căn thuần hắn lần thứ thần quán quán lần lớn, này đẩy đây ra r ba là vào xem kỳ cùng một cỗ cồn khí cùng mùi nấm mốc sen lẫn trong cùng nhau kỳ quái hương vị lại thêm ông chủ là cái không thú vị lại bề ngoài xấu xí nam nhân muốn tại dưới tình huống bình thường lấy di chát cái này ra mồm tính cách loại rượu này quán đừng nói vào xem ba lần đoán chừng lần thứ nhất vào cửa liền có thể ngã lui ra ngoài đóng cửa lại lễ phép nói tiếng quái dày nhưng bởi vì nơi này có anh hùng có thể chiêu mộ di chát sẽ chỉ nói một câu thật là thơm theo thường lệ điểm một chén hương vị thiên n h ạ t thanh say rượu di chát bắt đầu quan sát trong cựu quán tình h u ố tới trong cựu quán lần này ngồi ba vị khách nhân một cái rõ ràng trang phục kỵ sĩ giả trang nhân loại một cái mọc da sừng thú toàn thân làn da hỏa hồng địa ngục tộc còn có một cái nhìn hình thể rõ ràng là nữ tính nhưng đầu bị mũ t r ù m che chắn tạm thời thấy không rõ chủng tộc nhiệm vụ đâu nhưng cái này không sao di c h á t t i ể u quán này bên trong thế nhưng là có đặc quyền cái gì ngụy trang đều chạy không khỏi hắn quan sát rất nhanh di c h á t đem lực chú ý tập trung đến hạng nhất kỵ sĩ ăn mặc thân người bên trên Thinh tì tật trên Một thang Anh chẳng đi hòn đi đơn vị trên một lang vị íp. kỵ s hắn luôn luôn tại chiến đấu thời khắc mấu chốt lâm vào sợ hai bên trong đã mất đi vốn có vũ dũng rất nhanh liền không có l ã n h chúa nguyện ý thuê vị này thực lực cao cường kỵ sĩ hắn chỉ có thể dựa vào mình coi như cường kiện thể phách làm ít chuyện vật để duy trì sinh kế b ấ t quá hắn thủy chung là một cao ngạo kỵ sĩ cùng các bình dân không hợp nhau hy vọng đạt được l ã n h chúa tán thành chỉ cần ngươi là một vị l ã n h chúa hắn liền nguyện ý vì ngươi hiệu lực di chắc xem hết đoạn này miêu tả về sau đối vị này đã từng cường đại kỵ sĩ thâm biểu đồng tình đồng thời sinh ra cho hắn một cái cơ hội ý nghĩ một tinh anh đơn vị trạm tỷ hòn n g tật ít nhất có đại địa cao dai thực lực đáng tiếc sợ máu tật xấu này dễ dàng ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích nhưng di chắt đã nghĩ đến vị này chạm tỉ hònt n h ỉ tật chính xác phương pháp sử dụng y lộ hụt thành học viện thả một cái đại địa cao dai huấn luyện viên đi vào đó là cái gì b à i diện giáo viên lực lượng có thể cứ thế mà cất cao mấy cái cấp bậc thời đại này kỵ sĩ cơ bản đều có mang người hầu kinh nghiệm dạy học bên trên chỉ cần chèn nghị không đốc huấn luyện một chút sau hẳn là có thể tiền nhiệm mấu chốt vẫn là mời trào điều kiện thấp không hợp t h i thưởng thuộc về một điểm điều kiện đều không có di c h á t v ớ i tay liền có thể tự mang vũ khí lương khô hiệu lực không cần thị phí trong lòng làm quyết định về sau di c h á t ánh mắt tiếp tục quét đến mục tiêu kế tiếp t r ê n thân tinh anh tà thần vương một tính cách bạo ngược nữ tính tà thần vương tựa hồ cực kỳ am hiểu thúc đẩy ác quỷ mỗi lần chiến đấu bên trong có thể từ đồng đội trên thi thể phục sinh càng nhiều ác quỷ nàng hy vọng là đầy đủ tàn nhẫn bạo ngược lãnh chúa hiệu lực nàng đã thích làm thi ngược mới vừa khát vọng trở thành thụ ngược đ ã n g ư ờ i di chắt nhìn qua giới thiệu vắn tắt sau hơi nhó mắt cẩn thận quan sát hình tượng của đối phương ngoại trừ màu ra cùng trên đầu sườn dài có chút kinh dị bên ngoài rắn người ngược lại là tương đương tương đương nóng nảy bên hông còn cái lấy cây trường tiên có như vậy điểm ngự tỷ phong phạm liền là kết hợp cái này giới thiệu vắn tắt lại đến nhìn có như vậy một chút mà không thích hợp mặc dù cái này giới thiệu tương đối dụ hoặc mà lại đối phương cái kia triệu hoán ác quỷ kỹ năng cũng không tệ nhưng hiển nhiên di c h á t không đạt được đối phương yêu cầu di c h á t tự nhận không phải cái gì yêu dân như con thánh nhân bàn lanh chúa ngẫu nhiên còn có chút xấu bụng nhưng tuyệt đối cùng tàn nhẫn bạo ngược không thể nói quan hệ một cái tàn nhẫn bạo ngược lanh chúa là rất khó đem lãnh địa phát triển lớn mạnh trong lòng yên lặng cho đối phương gạch chéo di chắt tiếp lấy quan sát trong t i ể u quán người cuối cùng tới anh hùng đơn vị long hậu mù tạ dở đ ó a đừng nói trước thuộc tính chỉ là cái tên này liền để di chắt hổ khu chấn động cái tên này trong hệ dô hóc mỹ tật ẻ n mặt ba thật sự là quá giàu có sắc thái truyền kỳ nhìn thấy cái tên này về sau di chắt ngay tại trong lòng không ngừng hò hét cầm xuống nàng cầm xuống nàng di chắt mang theo một tia tâm tình kích động tiếp tục xem xét mù tạ dở tin tức đẳng cấp 15. l ự c lượng 37. nhanh nhẹn ba thể chất ba tinh thần h a ghi chú hình người trạng thái hạn ă n g khiếu một cự long sở trường loài rồng sinh vật tại mũ tạ giờ dẫn đầu bên dưới chiến đấu lực đ ể cao ba mươi phần trăm năng khiếu hai cự long huyết mạch trung cấp hóa thân thành một đầu viễn cổ hắt long tất cả thuộc tính mười cũng thu hoạch được cự lòng chuyên môn long tức kỹ năng kỹ năng tiến công thuật thọ p h ề n xài cao cấp phòng ngự thuật đệ p h ề n xệ trung cấp long viêm hô hấp pháp đại sư cấp long viêm dẫn khí quyết cao cấp quản lý tài sản thuật trung cấp hậu cần thuật lọ dị xích cao cấp bảo vật một lòng dật bảo hiệu quả tinh thần lực hai l o n giới Vương thần trong tổ hợp Xích lực bộ độ ế m mang Hiệu theo thân lĩnh kích người đội i quả, xuất quân cao bản cùng công g lực để 10%、giới、thiệu văn tắt nghệ g ả n g truyền kỳ lãnh chúa long hậu mụ tạ dợ có được cường đại thiên phú chiến đấu mụ tạ dợ đồng thời có được siêu cường chiến trường năng lực chỉ huy đồng thời tại nội chính trên cũng có nhất định thành tích là hiếm có đa tài thân có cự long huyết mạch mụ tạ dợ còn có thể trong chiến đấu hóa thân thành một đầu cường đại h long lãnh đạo cự long tác chiến mụ tạ dợ lãnh đạo long quân trên chiến trường là nhất làm cho người sợ hãi tồn tại mặc dù bởi vì không biết tên nguyên nhân mù tạ giờ đi tới nơi đây trở thành một có thể bị chiêu mộ anh hùng nhưng mù tạ giờ hy vọng đi theo chính là một vị tuổi trẻ lại gồm cả thực lực cùng giã tâm lãnh chúa có lẽ nàng sớm đã chịu đủ tại mục nát giản mua lãnh chúa thủ hạ hiệu lực thời gian xem hết mù tạ giờ giới thiệu v ấ n tắt di chắt trong lòng là trực tiếp n g ọ a t à o n g ọ a t à o cái này so với lúc t r ư ớ c gậy lại nạ thuộc tính còn muốn xa hoa ừ m mù tạ giờ hẳn là phát hiện di chắt do xét một ít cảm giác lực hơi cao một điểm tồn tại đối loại này điều tra là tương đối mất cảm mù tạ dợ xoay người về sau di chắt rốt cục thấy rõ đối phương toàn cảnh hỏa hồng đại ba lãng tóc dài thâm thúy đồng tử sóng mũi cao điển hình người phương tây lập thể ngũ quan cho dù là không quá thưởng thức phương tây thẩm mỹ di chát cũng không thể không thừa nhận đối phương đúng là cái dấu hiệu mỹ nhân nhi toàn thân tản ra một cỗ giã tính khí tức khiến cho m ỹ lực càng lên hơn một tầng lầu chương hai trăm tám mươi ba lắc lư chương hai trăm tám mươi ba lắc lư mù tạ giờ không nói gì ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm di chát tiện tay nhận lấy rượu bảo bưng tới rượu đáng tiếc nhà này tựu quán rượu cũng không quá quý kia uống xong cái này chén về sau ta mời ngài đi hướng lãnh địa của ta nơi đương ó có tốt n、oh. nhiên v ta thống trị một mảnh khổng lồ lãnh địa vài tòa thành trì dưới trướng còn có hơn mười vạn binh giáp là ta hiệu lực bởi vì biết mù tạ dở hy vọng đầu nhập vào lãnh chúa điều kiện di t h ắ c cực kỳ trực tiếp hướng còn mù tạ dở miêu tả thế lực của mình mù tạ dở từ chối cho ý kiến lần đầu b A người, người nghĩ mời chào ta phải di chắt đã cơ bản lấy ra mù tạ dở tính cách liên la cái thẳng tới thẳng lui tính tình cho nên không cần thiết biểu hiện quá hàm xúc trực tiếp biểu đạt ra mời chào chi ý là được người biết ta trên một vị chủ quân là chết như thế nào sao mụ tạ dơ nhìn chằm chằm di chắt con mắt giống như muốn đem di chắt xem thấu đồng dạng vấn đề này di chắt vẫn còn mơ hồ nhớ kỹ một điểm đáp án mụ tạ dơ đã từng chỉ là nghệ gẳng một vị cường đại lanh chúa thủ hạng cũng là bởi vì ghét bỏ đối phương mộ dồn khí đắm chìm có tiến thủ tâm dứt khoát mình thay vào đó cuối cùng thành nghệ gẳng mới kẻ thống trị đây là có phản chủ thiên khoa muốn từ nội tâm tới nói đối với loại này giã tâm bừng bừng có phản chủ thiên khoa hơn nữa còn thực lực cường đại anh hùng di chắc khẳng định là phải cẩn thận sử dụng nhưng bây giờ không giống hắn có hệ thống ba ba a chỉ cần mụ tạ dơ đáp ứng hắn mời chào liền không sợ đối phương phản bội mà lại cho dù là có cái gì ngoài ý m u ố n hiện thực cũng không thể so với trò chơi mặc kệ là hờ n tờ nhà quân đội của mình vẫn là từ hệ thống trong thành trì chi ê u mộ quân đội đối di chắt đều là trung thành tuyệt đối cũng không có khả năng đi theo cái nào anh hùng làm loạn cho nên di chắt đối mặt mụ tạ dở vẫn là tương đối có lực lượng kia không trọng yếu như thế d á n g v ẻ n nặng nề lanh chúa sao có thể cùng ta so tin tưởng tại ta dưới trướng cẳng có n g ư ờ i phát huy không gian có hệ thống chỗ dựa di chắt nói chuyện xác thực tương đương có lực lượng biểu hiện ra đương nhiên cũng là khảo khá phóng khoáng nhân chủ khí độ ngay cả long hậu mụ tạ dợ loại này kiêu hùng thức nhân vật đều không thể không thừa nhận cái này tuổi trẻ anh tuấn lãnh chúa xác thực có như vậy một cố khác bị lực mụ tạ dợ quả thật có đáp ứng di c h á t chiêu mộ ý nghĩ một vấn đề cuối cùng ngươi bây giờ chỉ là một vị lãnh chúa ngươi có làm quốc vương ý nghĩ sao quốc vương thế thì không có mụ tạ dợ nghe xong có chút thất vọng nàng cũng không muốn mình hiệu chung lãnh chúa còn có một vị hiệu chung đối tượng bất quá di c h á t câu nói tiếp theo lại làm cho mụ tạ dợ nhãn t ỉ n h sáng lên hạ quyết tâm quốc vương tính là gì ta muốn làm hoàng đế trở thành thống nhất toàn thế từ tuyết, từ trời, thú thần tại ta dưới trướng. chính hoàng phương phương cánh hải nhân nhân, chính phục là là đến nam quần đến đồng dương đến dần đến lòng muốn giới đảo loại, bộ bắc bầu đại đế, đều dưới lục cự không phải liền là biểu hiện dã tâm sao một nhân loại vương quốc làm sao đủ muốn làm thì phải làm lớn người nếu như không có mộng tưởng cùng cá ước muối khác nhau ở chỗ nào ngay cả thần cũng hẳn là thần phục tại hoàng quyền phía dưới quả nhiên di chát biểu hiện ra dã tâm rất nhanh thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng dơm m tạ giờ đứng lên dối ra một cái tay tới bảo trì dã tâm của ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng Đứng đầu, điểm, lên mũ tạ giờ có kém không nhiều cũng giờ mũ kém 1m 1m8 tạ Chắt thấp Chắt cái với Di hơi Di có chỉ so một điểm, cũng rôi anh cái tay khoác tay l ê mũ tạ giờ trên bàn tay. bàn Sẽ k ô n g để c hùng o người thất vọng. Anh thất h đơn vị mù tạ giờ gia nhập đội ngũ của ngươi hệ thống tiếng nhắc nhở huyền như tiếng trời tại di chắt vang lên bên hai cuối cùng là đem người lắc lư tiến đội ngũ của mình di chắt nhìn như thông qua miệng pháo công phu tương đối bung lỏng thu phục mù tạ giờ trên thực tế vẫn là hệ thống trợ công đến hay lắm tựa như trước đó h ệ lẽ nã bọn người đồng dạng chỉ cần căn cứ điều tra ra tình báo biểu hiện ra tương ứng đắc chất hợp ý rất dễ dàng liền có thể đem đối phương đà động còn có một số rõ ràng không thích hợp chiêu mộ được giới trướng cũng có thể kịp thời tránh xét sẽ không c h i ê u chọc đến tiếp sau phiến phước lãnh chúa đại nhân ngài còn muốn cầm tay của ta bao lâu ây không có ý tứ thất lễ di chắt nhất thời kích động tay còn một mực khoác lên mủ tạ dở trên tay đừng nói giống mủ tạ dơ loại này đẳng cấp từng giả xem như đã hoàn thành sinh mệnh càng chức đều tồn tại làn da không có loại kia bình thường vũ phu thô giáp di chắt sở lấy mủ tạ dở tay còn có chút chân mềm cảm giác vất quá trải qua mủ tạ dơ một nhắc、nhở. di chắt ngược lại là cực kỳ nhanh chóng đưa tay cầm xuống tới bởi vì chút chuyện này rơi h ả o cảm coi như quá giá trị ghê gớm lãnh chúa đại nhân mang ta đi nhìn xem ngài lãnh địa cùng quân đội đi nếu như ngài có cự long tốt nhất ta sẽ vì ngài chinh phục toàn bộ đại lục mù tạ dơ biểu hiện so di chắt còn muốn nóng nổi mặc dù thụ một chút hệ thống ảnh hưởng quyết định hướng di chắt hiệu chúng nhưng hắn bản tính không có thay đổi chinh phục dã tâm đang thiêu đốt hừng hực ngược lại là di chắt tại mù tạ dơ nhắc nhở hạ nhớ tới cái gì mụ tạ dơ cự long năng khiếu thế nhưng là có thể cùng di chất thống ngự năng khiếu đập ra mụ tạ dợ cùng di c h ấ t đồng thời ở đây tình hôn g dưới mụ tạ dợ đối cự long tăng thêm cùng di c h ấ t cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài phòng ngự thuật đệ phèn x ệ đồng thời có hiệu lực chờ cự long số lượng nhiều bắt đầu long c h i quân đoàn chỉ sợ thật muốn trở thành hận tờ mang tính tiêu chí đại quân bất quá lãnh chúa đại nhân ta có thể hướng ngài sách cái đề nghị sao ừ m làm phiền ngươi chú ý một chút chính mình thân thể không nên tùy tiện sử dụng một chút tổn thương bản nguyên cấm thuật ta cũng không hy vọng ngài đế quốc xây dựng đến một chút tổn thương b n n g ê n cấm thuật t n g không hy vọng ngài đế quốc xây n g đến một nửa thời điểm đột n h i n đã mất đi hoàng đ c o i là di c h á t là sử dụng một chút lấy sinh mệnh lực làm đại gia cấm thuật mở miệng khuyên nhủ một chút ừ m ta sẽ chú ý một số thời khắc cũng là bất đắc dĩ sử dụng thí t h ầ n giới đại giới nói theo một ý nghĩa nào đó xác thực cũng coi là sử dụng cấm chú về sau ta sẽ vì ngài dọn sạch tất cả đ ị c h nhân ngài không cần tái sử dụng cái này cấm thuật di c h á t nhẹ gật đầu mù tạ dở cái này lời nói đến còn để di c h á t có chút cảm động bất quá mù tạ dở thái độ cùng hệ lẹ nạ có chỗ khác nhau hệ lẹ nạ tại hướng di chắt hiệu chung về sau trên thái độ chuyển biến rất nhanh Sẽ không đi suýt cái này vấn đề nhỏ. ngay tại di chắt mang theo mù tạ giờ chuẩn bị rời đi thời điểm giống như nghĩ tới điều gì thanh toán sổ sách đã đứng ở cổng di chắt đột nhiên quay đầu nhìn phía vừa rồi vị kia mắc sợ huyết chứng không may kỵ sĩ chỉ thấy đối phương con mắt ba ba nhìn lấy mình một bộ do dự dáng vẻ vừa mới di chắt cùng mù tạ giờ cũng không có cố ý thả nhỏ giọng vị này tinh anh chạm thì hòn n h ỉ tật c h ẹ n nịp h thế nhưng là nghe được nhất thanh n h ị sở di chát thực lực tại mù tạ giờ nghe tới có lẽ không tính là gì nhưng nghe tại c h ẹ n nịp h trong thai kia đã là không tầm thường đại l ã n h chúa vài toa thành trì mười vạn đại quân c h ẹ n nịp h còn không có hiệu chúng qua cường đại như thế l ã n h chúa mấu chốt là đối phương còn tại mời trào thủ hạn nếu không có chỗ khoe khoang cùng t i ể u quán quy tắc đã đề ra c h ẹ n nịp h đều muốn đi lên thỉnh cầu đối phương nhận lấy mình mắt thấy đối phương một bộ muốn ly khai rán vẻ trẹn n ị muốn lần nữa thất vọng thời điểm di chát vừa quay đầu tới vị này kỵ sĩ ta ngay tại chiêu mộ một chút nguyện ý là ta mà chiến thủ hạ ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ ta kỵ sĩ sao vui lòng c h i cực quả nhiên mời chào vị này tinh anh chạm tỉ òn nỉ t ấ t chẳng khó khăn gì không chi phí miệng lưới chỉ cần biểu đạt một điểm ý tứ đối phương liền sẽ bắt lấy cơ hội này dính sát mù tạ dờ đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy không quan trọng nhìn xem gì chắt mời chào t i u quán một vị khác khách hàng dù sao thực lực của đối phương theo mù tạ dờ có cũng được mà không có cũng không sao đỉnh phong thời kỳ mù tạ dờ trưởng không cự lòng đều vượt qua ba chữ số làm sao để ý những thứ này cuối cùng di chắt mang theo m ũ tạ dở cơ hồ song hành lấy đi ra t ử quán chẹn nịp thành thành thật thật theo ở phía sau trong cửu quán ngoại trừ ông chủ chỉ còn lại một cái lẻ loi c h ơ trọi tà thần vương ẩm tại di chắt mang theo m ũ tạ dở cùng chẹn nịp đi ra trong nháy mắt t ử quán cửa lớn tự động khép lại h ú hoàng ánh đèn cũng ảm đạm đi bốn chương hai trăm tám mươi bốn khôi phục cùng đưa vào danh sách quan trọng đã đổi chương hai trăm tám mươi bốn khôi phục cùng đưa vào danh sách quan trọng đã đổi y đô thành di chắt ngay tại tập trung xử lý trong thành một chút chính sự từ đ ê m mũ tạ giờ chi ê u mộ khi đi tới ở giữa đã qua tiếp cận một tuần di chát đã trên cơ bản đã từ sử dụng t h í thần giới di chứng bên trong khôi phục lại liệt dương quân đoàn cơ bản đã chỉnh huấn hoàn tất tiếp xuống liền là làm từng bước huấn luyện thường ngày cùng giã ngoại huấn luyện giã ngoại tiếp qua trên một tháng liền đi cùng phi hùng quân đội một cái kéo đến c h ấ n ma thành đi nhờ vào liệt dương quân đoàn nội t ì n h tốt chi này quân đoàn đến trên hoang d ã cùng thực nhân ma giao giao thủ tích lũy một chút thực chiến kinh lịch ở trên vùng hoang g ã lại tôi luyện một đoạn thời gian sau tích lũy mấy trận thắng lợi về sau lôi ra đến liền là một chi có thể chiến cường quân mù tạ dở tại đi vào ý rộ hượt thành sau tạm thời giúp đỡ di chắt quản lý lên tạm vụ đến thuận tiện s u n g làm lên mạnh nhất hộ vệ long quân tạm thời còn không có bóng dáng di chắt ngược lại là hưu tâm lại mộ tập một cái quân đoàn đến để mù tạ dở mang mang nhưng hỡn tờ nhà tài chính tạm thời không cho phép di chắt tiếp tục tăng cường quân bị còn tốt mù tạ dở cũng không thèm để ý tạm thời không quân đội mang ngược lại nghiêm túc giúp di chắt xử lý lên nội chính ở giữa cho thấy không thấp nội chính mới có thể v ề phần c h ấ n n y tại tiếp t h ụ hai ngày ý rộ hượt thành học viện giáo sư h ấ n luyện về sau liền bị ném đến ý rộ h ợ t thành học viện thành quang vinh ý dỗ hượt thành học viện trước mắt vũ lực giá trị cao nhất huấn luyện viên cấp tốc thắng được toàn bộ học viện lão sư cùng học sinh tôn trọng đem một cái đại kỵ sĩ đỉnh phong cao thủ ném tới trong học viện làm lao sư ngay cả vương đô kỵ sĩ học viện đều không di chát xa xỉ như vậy chẹn nghiệp ở trong học viện hơi triển lộ một chút thực lực sau liền bị đám người kinh động như gặp thiên nhân nếu không phải chẹn nghiệp đến ý dỗ hượt thành học viện thời gian ngắn ngủi đối các phương diện tình huống còn chưa quen thuộc ý dỗ hượt thành học viện tổng huấn luyện viên cũng phải trừ hắn ra không còn có thể là ai khác di chát thiếu ra đây là tháng này tài chính thu chi ngay tại di chắt còn tại cẩn thận cắt tỉa y dỗ h ụ t thành tạ vũ lúc sg đột nhiên đi đến hướng di chắt báo cáo làm nguyệt tình huống tại di chắt càng ngày càng thực lực khổng lồ bên trong về sau gia nhập người càng nhiều xưng hô di chắt hầu tức đại nhân chỉ có sg dạng này lão nhân vẫn là sẽ theo thói quen xưng hô di chắt là thiếu ra dù sao đối phương là nhìn xem di chắt lớn lên sg tổng quản y dỗ h ụ t thành nội chính mặc dù không gọi được y ê u tú nhưng tuyệt đối tại hợp cách trở lên di chắt không có ở đây thời điểm toàn bộ nhờ sg đem ý dỗ hựt thành sự tỉnh trải vớt ngay ngắn rõ ràng nếu là dựa vào sợ từ tức tới quản lý ý d o hữu thành, di chắt cũng không dám nghĩ mình biến mất một đoạn thời gian ý d o hữu thành sẽ bị quản thành dặn gì đương nhiên càng m ẫ u chốt chính là sg là hận tờ nhà hiệu lực đời thứ ba có đầy đủ trung thành mà lại tương đương biết tiến thối những n à y nguyên bản chính sg liền có thể quyết định sự t ì n h làm di chắt ngồi t ạ i ý d o hữu lâu đài làm việc về sau sg đều sẽ chủ động tới hướng di chắt báo cáo một tiếng sg thúc thúc ngồi không cần đa lễ ngươi trực tiếp nói cho ta một chút tài chính phương diện tình trạng đi còn có tiền tăng cường quân bị sao sg tháng này không tính chấn ma thành bên kia tổng thu nhập tăng lên hơn một vạn kim nạ n gia tăng bộ phận chủ yếu đến từ xà đ ô n g thơm tiêu thụ cùng thuốc lá tiêu thụ hiện tại xà đ ô n g thơm mỗi tháng lượng tiêu thụ như cũ tại gia tăng chúng ta vẫn còn tiếp tục gia tăng sản lượng thuốc lá hiện tại tình thế cũng phi thường tốt trước mắt rất thụ hà cốc quý tộc cùng thương nhân truy phủng chờ danh tiếng lên men một đoạn thời gian về sau lượng tiêu thụ hẳn là sẽ càng tốt hơn ừ m di c h ắ t gật gật đầu xà đ ô n g thơm cùng thuốc lá bán cũng may trong dữ liệu của hắn hai thứ này đồ chơi tại hắn thế giới kia bán tốt bao nhiêu nhiều bạo lợi trong lòng của hắn là có ít mà lại hiện tại là độc môn sinh ý thuốc l a không nói đến đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện phòng chế bản vật kia rất dễ dàng bị cùng gió hân tơ nhà thương đội muốn làm chính là bảo trì lại danh tiếng tăng cường marketing đến làm cho thượng tầng nhân sĩ nhóm chỉ nhận hân tơ nhà b ằ n g hiệu cái khác đều là loại kém phẩm s à bông thơm bởi vì chế tạo phương pháp một mực còn không có bại lộ ngược lại là hoàn toàn lũng đoạn sinh ý đừng nhìn bán được không đắt nhưng nhu cầu lượng lại to đến kinh người toàn bộ chìm xuống thị trường đều bị bao quát trong đó hiện tại hiện tại tăng trưởng tốc độ cũng rất bình thường như thế lớn lợi ích còn đổi e m nghiêm, cầm mới một mực tiếp tục môn này ý ăn một mình, phối phương tiếp thủ như thế chính hẳn nhà kinh thể sinh không sợ có người nghĩ đến cường thủ hào người, người cường đến cũng trong cứng rắn này ăn đến đoạn. tờ tay tục đủ đạo, đao có có là bá sợ ý tại nửa năm trước một tháng năm chữ số kim nạ hẹn tài chính thu nhập kia là hỡn tờ nhà người nghĩ cũng không dám nghĩ t à i phú sg tại vừa mới nhìn thấy loại này thu nhập thời điểm đều cảm thấy có chút không chân thực thật sự là nhiều lắm bây giờ nhìn quen thuộc ngược lại có chút không quan tâm hơn thua ý tứ không có ý nghĩa dù sao lấy di chắt thiếu ra tiêu tiền bản sự mặc kệ kiếm nhiều ít đều có thể tiêu xài nhìn xem tài chính có chỗ có dư di chát tâm tư lại hoạt lạc hiện tại không thiếu tướng lĩnh mụ tạ dợ dạng này một mực đặt ở bên cạnh mình xử lý nội chính thật sự là có chút lãng phí lại mở rộng một cái quân đoàn đến để mụ tạ dợ mang chẳng phải là đắc ý di chát thiếu ra chúng ta vừa mới mở rộng một cái quân đoàn tháng này thu nhập mặc dù đ ề cao nhiều lắm nhưng ngài mỗi tháng đều sẽ lãnh một số lớn kim nạ ẩn số tiền này cần dùng để duy trì ý d ồ h ư t thành thường ngày vận chuyển nhìn xem di chát lại có tăng cường quân bị ý niệm sg tranh thủ thời gian trước tạc một chậu nước lạnh thu nhập mặc dù nhiều nhưng chi tiêu cũng là từ từ dâng lên chỉ là một cái ý r ồ rột thành học viện phụ cấp liền là một khối lớn chi tiêu bên trong học viên từng bữa ăn bao ăn no đ ừ n g lại ăn thịt cũng không phải gió lớn t ố i tới di chắt mèo nheo cái mũi hắn môi tháng l ã n h tiếp cận hai vạn kim nạ ẻn đi thị trường tả hóa vẫn luôn là bút tài khoản đen ngoại trừ chính hắn ai cũng không biết khoản này đầy đủ lại nuôi một cái quân đoàn tiền đi đâu may mắn hờ n tờ nhà là hắn độc đoán mới có thể mặc hắn dạng này không minh bạch dùng tiền cẩn thận nghĩ di chắc cũng tạm thời từ bỏ tăng cường quân bị ý niệm không hoàn toàn là vấn đề tiền lấy năm sáu trăm trăm vạn nhân khẩu trưởng kỳ duy trì tám vạn nghề nghiệp quân đội trên thực tế vẫn là thiên nhiều một điểm lại tăng cường quân bị dễ dàng đem thanh niên trai tráng từ cái khắc ngành nghề đè ép ra bất lợi cho lãnh địa cân bằng phát triển trở lại chiếm đoạt một số người miệng lại nói trước cam đoan liệt dương quân đoàn cùng ý rộ hụt thành học viện chi phí đi nhưng vũ khí trang bị dự trữ không thể dừng lại tối thiểu muốn nhiều chuẩn bị gấp đôi trang bị có thể tùy thời ứng đối tăng cường quân bị vâng di chát thiếu ra đầu này sg ngược lại là không có phản đối quân giới nhà máy toàn lực khởi công trên thực tế cũng là kinh tế bên trong một vòng hận tờ nhà xác thực cũng cần dự trữ đầy đủ võ bị di chắt thiếu ra vương đô tình báo ngay tại sg hướng di chắt làm xong báo cáo về sau một vũ ti đô thám tử đem một phần đến từ vương đô tình báo đưa tới trên đời không có không lọt gió điều tưởng hôm đó trong vương cung nghị sự không ít người vũ ti đô hữu tâm tìm hiểu phía dưới vẫn là lấy được nghị sự nội dung sự tình dính đến hận tờ nhà vũ ti đô tại vương đô điểm rất nhanh dùng phong điệu chuyển đến tình báo di chắt cầm qua tình báo tỉ mỉ đem một tiểu trang nội dung nhìn một lần trong lòng coi như bình tĩnh giống đem một chút thực tế đã bị hận tờ nhà k h ô n g chế địa bàn phòng cho dợ tùn còn có hạt mở a n b ọ n người đối di chắt tới nói ngay cả buồn nôn cũng không tính vương quốc phương diện hoàn toàn đánh giá thấp di chắt đối với thủ hạ lực độ i trường khống chỉ là mặc dù có chô đ ă n trước nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy mình cùng dần thời kỳ trăng mật liền kết thúc quả nhiên chơi chính trị cái nào g i ả g tình cảm gì ngược lại là cưới m ẹ xì、si、ạ sự tình nên đưa vào danh sách quan trọng trong mấy ngày này, di chắt có rảnh vẫn là sẽ cùng m ẹ xì、si、ạ toàn diện thư tâm sự thường ngày hai người mới đi được đều không phải phổ thông người đưa thư truyền lại mà là cực kỳ xa xỉ đều sử dụng phong điều một đoạn thời gian không thấy tình cảm không chỉ có không có nhạt ngược lại còn hơi nhớ nhung ý tứ mặc kệ cùng dần quan hệ như thế nào di c h á t thái độ đối với mẹ x ỉ ạ là không có biến hóa đến thừa dịp hiện tại mọi người còn duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận mau đem mẹ x ỉ ạ lấy về miễn cho về sau khó làm chương hai trăm tám mươi năm bố trí chương hai trăm tám mươi năm bố trí hoàng cung một chỗ không tính rộng rãi gian phòng bên trong lúc này đang ngồi lấy năm tên đại nhân vật thủ tọa trên chính là trước mắt vương quốc đều người thống trị cao nhất quốc vương g i a h u n c những xót t lại mấy người mấy e o thứ tự là đại biểu truyền thông quý tộc tạ tướng, phát thương ích nhân ích h là lợi lại lợi đại đại đại biểu biểu mới quý quan u t ư ớ đại biểu u q â này đội San Chê nguyên Xoái, cùng Kim San Sít Sổ. Nguyên cùng Long、cấm、quân thống lĩnh, Long Kỵ Sít sổ. Những n Chê cấm Kỵ nguyên bản tại triều hội trên có thể sẽ là riêng phần mình đại biểu tập đoàn nhao n h a u thành hôn loạn người lúc này chính a n tĩnh ngồi trên ghế tiêu hóa lấy d ầ n c ù n g sổ vừa mới tuyên bố tin tức Thôi nhất tộc bên kia đã nhất nhân, định phải sẽ bỏ hiệp nghị đại Kim kia đã Long bên Còn sao? có bỏ từ lời thứ nhất quốc vương ạ dạ gồng sau khi mất tích n h â n tộc cùng kim long quan hệ liền tiến vào một loại không ngang nhau tình huống vốn là tại ạ dạ gồng bức bách hạ cùng nhân tộc ký kết hiệp nghị kim long nhất tộc dần dần thành nhân loại thủ hộ thần nhân loại cũng đã quen có kim long che chở chỉ là đối kim long nhất tộc mà nói tất cả ước thúc đều không phải một tờ không có bất kỳ cái gì tác dụng hiệp nghị mà là ạ dạ gồng thực lực cường đại từ ạ dạ gồng biến mất về sau loại này lực ước thúc chỉ tại không ngừng hạ xuống tại bắt đầu một trăm năm bên trong n h â n tộc còn có thể đồng thời có được hai chữ số long kỵ sĩ mà lại tất cả đều là thực sự thanh niên trai tráng kim long càng về sau hạ dạ g ổ n g biến mất thời gian càng ngày càng dài kim long nhất tộc thái độ cũng dần dần phát sinh biến hóa từ cơ hội không ràng buộc hỗ trợ đến bắt đầu đưa ra các loại điều kiện số lượng cũng càng ngày càng ít còn cần lục long cho đủ số đến thế hệ này chỉ có hai đầu kim long bốn đầu lục long cho đủ số thậm chí bởi vì nhân loại quốc vương xử tử một long ca sĩ nguyên nhân còn có một đầu lục long bị triệu hồi đã từng có thể hình thành tiểu đội long kỵ sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có vô cùng đáng thương năm tên long kỵ sĩ thật không có cách nào sao nếu như có thể mà nói nhưng nguyên lại một bản từ đầu tới cuối duy trì kiên nghị thần thái lao nguyên soái lúc này cũng là một bộ lo nghĩ dáng vẻ so sánh tả tướng cùng hữu tướng hắn mới là tối minh bạch kim long tồn tại giá trị người thậm chí ngay cả sở cũng không hắn thấy thấu triệt như vậy kim long vương quốc long kỵ sĩ kỳ thật tại số thế hệ này đối đầu thú nhân liền không có quá lớn ưu thế thú nhân thế nhưng là có hai tên t i ê n không giai cao thủ cho dù không phải hai đầu kim long đối thủ cũng có thể hình thành k i ể m chế ba đầu lục long thú nhân cũng có xa nhiều hơn nhân loại đại địa giai cao thủ đến đường đối tại cấp cao vũ lực bên trên dù cho tính đến c h ấ n quốc long kỵ sĩ nhân loại ưu thế cũng không tính rõ ràng tại trung thấp cấp trên lực lượng liền hoàn toàn là bị thú nhân nghiên ép nhân khẩu ưu thế cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy một chút nữ thú nhân cùng chỉ cần không già đến đi không được đường lao thú nhân tại thời điểm cần thiết cũng có thể lấy lên được binh khí tác chiến sức chiến đấu sẽ không kém hơn nhân loại thanh niên trai tráng binh sĩ nhân loại bây giờ còn có thể an hưởng thái bình bất quá là hai nguyên nhân một là l o n g tức quan hùng quan ngăn cản l o n g tức quan dù sao cũng là nhân loại kinh doanh mấy trăm năm nơi yếu hại không chỉ có cứ điểm thành lũy kiên cố các quân sự loại trang bị đầy đủ còn chú đóng nhân loại tinh nhuệ nhất l o n g tức quan binh đoàn chữ hàng lấy sung túc lương thảo đồ c o â n đu không phải thú nhân nói toạc liền có thể phá vỡ thứ hai thú nhân y nguyên đối kim long nhất tộc có chỗ lo lắng thú nhân chỗ e ngại kỳ thật không phải kim long vương quốc kia năm tên trấn quốc long kỵ sĩ mà là kim long đột nhiên can thiệp bọn hắn sợ chính là lại cùng mấy trăm năm trước đồng dạng mấy chục con kim long cùng lục long đột nhiên xuất hiện trên chiến trường đối thú nhân một trận lặn giết tổng hợp hai hạ nguyên nhân mặc dù mấy trăm năm thời gian bên trong nhân loại cùng thú nhân mặc dù tại long tức quan to to nhỏ nhỏ không ngừng xung đột long tức quan cũng là loài người quân đội phục dịch tỷ lệ chết trận cao nhất địa phương nhưng thú nhân từ đầu đến cuối không có chân chính lấy cử quốc chi lực phát động qua công kích sanche hy vọng giữ lại một đầu kim long liền làm muốn lưu cái uy hiếp tối thiểu còn có một điểm liên hệ cho thấy kim long nhất tộc thái độ nếu là thật một con rồng cũng không có không phải rõ ràng nói cho thú nhân kim long đã không có ý định nhân loại bảo lanh sao đáng tiếc đối mặt san chê vấn đề j o vẫn lắc đầu một cái mấy vị này có thể nghĩ tới tất cả cố gắng phương hướng số đều cùng dởn cùng một chỗ làm qua cố gắng nếu là còn có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi jai ẩn cũng sẽ không lựa chọn công khai tin tức kim long ủng hộ nhân loại tới nói là một loại sức mạnh thủ hộ đối chặt mạn nhà tới nói càng là hắn củng cố vương quyền khâu trọng yếu nhất nếu như không phải sự t ì n h đã không cách nào văn hồi jai ẩn cũng không nguyện ý cầm tới trên mặt ban tới nói a sáo ngược lại là nguyện ý lưu lại giút ta nhưng kim long nhất tộc mệnh lệnh của tộc trưởng là mùa thu trước đó tất cả cự long đều muốn rút về đi kim long nhất tộc rốt cuộc cùng nhân loại ở chung được nhiều năm như vậy lấy kim long trường thọ hắn trong tộc không ít cự long cùng l o n g kỵ sĩ ít nhiều có chút kể vai chiến đấu tình nghĩa tại làm việc thật cũng không quá tuyệt vẫn là cho nhân loại một chút giảm sốc thời gian chỉ là thời gian này quá ngắn còn thiếu rất nhiều nhân loại phản ứng thôi mà giống hạ sáo dạng này tương đương thân cận nhân loại kim long càng là nguyện ý lưu lại nhưng chịu không được tộc trưởng nghiêm lệnh nhất định phải trở về hiện tại không cần lại thảo luận để kim long sự tình chúng ta muốn chuẩn bị ứng đối kim long rời đi sau sự tỉnh long thức quan binh đoàn nhất định phải lần nữa mở rộng ít nhất phải duy trì một trăm năm mươi vạn đại quân quy mô vương đô phía đông cùng l o n g thức quan ở giữa bình nguyên trên tòa thành bảy muốn kiểm tra một lần cam đoàn mỗi tòa thành lâu đài đều có nhất định năng lực tác chiến còn có kim long sông hà nội gần nhất cũng phải bắt gấp mở rộng chuẩn bị chiến đấu vở sông cứ điểm cũng muốn toàn bộ kiểm tra một lần rốt cuộc có thú nhân cái này đại địch ở bên kim long vương quốc cũng không đi ra đúng nghĩa quân mặc kệ mấy trăm năm qua nhân loại như thế nào rắc rối tăng cường đối thú nhân phòng bị trong chuyện này chưa từng có vương lòng qua đối thủ nhân phòng tuyến đương nhiên cũng không chỉ có long tức quan còn có trung ương bình nguyên phía đông trên mấy cái điểm tựa cấp thành lớn cùng to to nhỏ nhỏ trên trăm cái pháo đài quý tộc những n à y tòa thành một đời quý tộc hơn phân nửa cũng là long tức quan xuống tới quân công quý tộc bản thân có được phòng ngự công năng không yếu chỉ là hiện tại thái bình đã lâu chỉ sợ một chút hậu nhân đã đem tòa thành năng lực phòng ngự giảm bớt không ít lúc này cần vương quốc tiến hành đốc xúc gia cố những n à y tòa thành cùng đông tuyến vài tòa thành lớn là kim long vương quốc đạo thứ hai phòng tuyến mà kim long sông thủy quân cùng cứ điểm phòng tuyến thì là vương quốc loài người kinh doanh đầu thứ ba phòng tuyến nếu như thú nhân đột phá đạo thứ hai phòng tuyến kim long đô thất thủ như vậy nhân loại còn có thể từ bỏ trung ương bình nguyên đông bộ lãnh địa lui dự đến kim long giang tây bờ dựa vào kinh doanh nhiều năm kim long sông hạm đội tiếp tục chống cự việc này tạm thời k h ô n g chế biết độ ngoại trừ đang ngồi các vị chỉ có hầu tức trở lên quý tộc cùng bộ phận trọng thần có biết quyền có người đối với cái này bố trí có dị nghị không giai ân ngồi tại thủ tọa bên trên nghe san chê cùng x ồ một người một câu định ra đến cụ thể hành động biện pháp sau mở miệng hỏi đến không có không có lúc này năm cái kim long đâu người có quyền thế nhất tại một gian nho nhỏ trong cung điện cấp tốc đạt thành nhất trí mặc kệ bình thường làm sao đấu tất cả mọi người không phải người ngu biết trong đó lợi hại có thể ngồi tại vị trí này không có đồ đần có lẽ chi tiết còn có đợi chấm trước nhưng đại phương hướng trên nhất trí tính đã đạt thành tiếp xuống cả nước quân đội thiết thi quân sự đều sẽ nên đón nghiêm khắc nhất loại bỏ chương 286, hôn sự cùng các phương phản ứng chương 286, hôn sự cùng các phương phản ứng bệ hạ b á c điệu bên kia thật an bài như vậy sao ta sợ bằng di chắc cùng d e m sợ không ở a Ở n h ữ n g người khác rời đi khác về sau, thấy r o n cung điện g c ỉ còn lại có、Giờn、cùng trước bác dần người, lại hai đối với trước đó sổ địa x u t thú tình hiện nhân sự n g u y ê n cánh cánh trong lòng、Tso、vẫn là l sổ ạ i nhịn không h được ỏ i một l ầ n Hán thấy, g i an an bài vẫn còn có chút không chịu trách nhiệm chúng ta bây giờ phái người đi chỉ sợ bất lợi cho bắc địa tác chiến không bằng chức bảo vệ tốt chấn bắc oan mặc cho chính di chắt phát huy đi phái nhiều người hiện tại vương quốc đằng không xuất thủ đến phái người ít ngược lại sẽ thành cản trở tồn tại điểm này dần ngược lại nhìn càng thêm thấu triệt một điểm lấy bắc địa trước mắt t r ạ thái chỉ sợ đối với vương quốc viện quân cũng không phải là cái thái độ hoan n g h ê n từ đến bây giờ di chắt cũng không có hướng vương đô cầu viện liền có thể nhìn ra được gửi thư trên ngoại trừ công phu sư tử ngoạn đồng dạng muốn các loại vật tư viện binh một chuyện không nhắc tới một lời nếu không phải trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt giai ẩ n đều muốn giết giết cái này loạn thần tặc tử nhuệ khí mà lại dần có hắc ngục đến biết được hơn tơ nhà tình báo trước kia là hắc ngục trọng tâm không tại bắc địa hiện tại hắc ngục một thanh lực chú ý chuyển di quá khứ loại này vương quốc uy tín lâu năm cơ quan tình báo thực lực liền hiện hiện ra ngoại trừ xích long bên ngoài hận tờ nhà thực lực tối thiểu bị đảo ba bốn thành ra ngay cả cự thạch lâu đài đều bị hắc ngục trọng điểm tiêu chú ra g i a i ân so sổ rõ ràng hơn hận tờ nhà thực lực hắn đã đem hận tờ nhà nâng lên cùng tây cảnh r ộ t nhà một cái trình độ trong thời gian ngắn sẽ không ra sai lầm thật phái chọn người đi ngược lại sẽ tạo thành làm ra nhiều mặt tình huống về phần dùng răn sắt nhà cho di chắt hơi phía trên một chút nhãn dược tiên là quốc vương cơ bản thao tác nếu không phải di chắt có quá nhiều nơi phát ra không rõ lực lượng tại loại này nguy nan thời điểm coi như đem bắc địa chia cho di chắt lại như thế nào dù sao cũng có cái tây cảnh công tước đảo cũng không nhiều cái bắc địa công tước k i u mẹ xì、si、ạ công chúa sự tình đâu t ô i nhẹ gật đầu xem như công nhận dần thuyết pháp t ô i nói đến cũng coi như chặt mặn nhà t r ư ở n g bối c ũ n g dần thảo luận một chút mẹ xì、si、ạ hôn sự cũng là chuyện hợp tình hợp lý hừ di chát tiểu tử kia hai ngày trước còn tới tin nói qua chuyện này ta để hắn chuẩn bị kỹ càng xính l ễ mình đến vương đô tiếp mẹ xì、si、ạ hiện tại để mẹ xì、si、ạ đến bắc địa đi không có nguy hiểm không Tôi cũng không phản đối mẹ xì、si、ạ cùng di chát hôn sự chặt mặn vương thất bên trong công chúa chỉ cần không có nhúng t r à n quyền lực ý nghĩ trôi qua lại so với vương tử hạnh phúc nhiều bao nhiêu con có thể hưởng thụ được gia đình ấm áp số đồng dạng xem mẹ xì ạ là văn bối tự nhiên cũng đều vì mẹ xì ạ an nguy cân nhắc ở trong mắt sổ, bắc địa lập tức liền muốn biến thành chiến khu di c h ấ t cùng hờ ấn tờ nhà đều là muốn trên đỉnh tuyến đầu tiên lúc này mẹ xì ạ tái giá đến bắc địa chỉ sợ có chút bất an toàn m ẹ x s i ạ là nhận định di c h ấ t tiểu tử kia nghe nói di c h ấ t gửi thư hỏi thăm hôn sự mỗi ngày liền đến ta chỗ này dò xét ý giai p n trong lời nói có mấy phần bất đắc dĩ đối vương tử hắn nhất định phải hạ nhận tâm ma luyện tất cả nhu tình đều chỉ có thể chuyển rời đến công chúa trên thân cho nên đối mẹ xì ạ d a i ẩn luôn luôn nhiều một ít cưng chiều húng chi messi a ở tại vương đều chưa chắc liền so với trước bắc địa an toàn a d a i ẩn câu nói sau cùng nói đến rất có thâm ý số mặc dù còn không rõ ràng lắm hơn tờ nhà thực lực nhưng cũng cảm thấy trước mắt tình thế giới cũng không có địa phương tuyệt đối an toàn đến thiếu h à n h đặc biệt nhà còn có một đầu xích long di chắt chỉ cần có chút lương tâm cũng không trở thành để messi a nguy cơ thời điểm vây chết tại bắc địa kim long đô thành phòng còn có tiến về chấn bắc quan viện quân sự tỉnh còn cần vương thúc để b ụ vâng v ậ hạ hà q u ố c quân bị từ lần trước chỉnh đốn qua đi đã tốt hơn rất nhiều tại phái hai chi quân đoàn vào ở vô luận bắc địa thế cục phát triển tới trình độ nào dựa vào c h ấ n bắc quan hiểm yếu đều có thể vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ phản ứng thời gian Ừm. Gật gật mỏi mệt một làm mới có thể yên tâm. một nhắm Giai gật gật gặp cũng không hướng người hoàng cung, cũng Trong cung điện chỉ còn lại dần một người ngồi rồi tiếp thi cái rời đi nhiều phải đi điện lại sau xoay ẩn dần dần chuyện hắn nhất định thân yên còn dần chút tứ, tục rất tự thể đầu, đó lâu, có có chờ có chỉ ý lễ giai ẩ n bản thân mà nói tuyệt đối xem như một cái ưu tú quân chủ nên có khí phách cùng thủ đoạn đồng dạng không thiếu cái này nếu là đặt ở một cái tất cả đều là thế giới nhân loại kim long vương quốc tại hắn quản lý hạ tối thiểu là một cái trung hưng ơ cục diện đ á n g t i ế c hiện thực là chung quanh một đám phi nhân loại ai cũng không dễ chọc hiện tại còn muốn ứng đối thú nhân vương quốc thái sơn áp đỉnh bản nguy cơ làm không tốt hắn liền muốn thành kim long vương quốc đời cuối cùng quốc vương là một cái thực sự vong quốc tri quân ai làm s a u khi mọi người tàn đi g a i đ n mới có thể không kèm được nguyên bản duy trì nặng nề tự tin trung điệp thở dài thú nhân uy hiếp so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn bốn tây cảnh nham thạch thành tòa này r u ộ t công tức ra quyền lực trung tâm chỗ là toàn bộ tây cảnh lớn nhất thành thị vượt qua sáu mươi vạn cư dân ở đây sinh hoạt thành trì danh tự lấy tên nham thạch chính là biểu đạt hắn như như là nham thạch cứng rắn không gì phá nổi chi ý so sánh dân s nhà chỉ có thể coi là bắc địa bá chủ kia r u ộ t nhà tại tây cảnh liền là chân chính thổ hoàng đế toàn bộ tây cảnh hơn hai ngàn vạn nhân khẩu toàn bộ tại r u ộ t nhà quản hạt phía dưới mấy trăm năm qua vương quốc đều không có tại tây cảnh phân đất phong hầu qua bất luận cái gì quý tộc dột nhà lịch sử cùng vương quốc đồng dạng lâu đời h á n tiên tổ liền là ạ dạ gồng bên người khai quốc kỵ sĩ một trong mảnh đất này cũng là từ ạ dạ gồng thời đại liền ban cho dột nhà vĩnh c h ấ n t r i địa chưa từng có cái nào thay mặt quốc vương đi đụng vào qua quy tắc này cũng may dột nhà đêm chưa từng ngưỡng ngạnh nên làm lễ nghi làm cẩn thận tỉ mỉ nên có cung phụng cũng cho tới bây giờ là đúng hạn đưa đến hàng năm mấy ngàn thước tây cảnh lớn ngựa đều là từ dột ra vận hướng vương đô mọi người trên mặt mũi cũng đẹp so sánh mặt phía nam cùng mặt phía bắc những cái kia thỉnh thoảng đều muốn nhận một ít uy hiếp lãnh địa tây cảnh tình huống ngược lại là tốt nhất ba mươi vạn tây cảnh thiết kỵ đem toàn bộ cảnh nội ép ngoan ngoãn đến tây cảnh dân đái vàng nhóm chỉ dám mình rắc rối đối mặt dột công tức thủ hạ thời điểm những n à y hung thần á c sát lúc nào cũng có thể giết người cướp của dân đái vàng tư quán g chủ nhóm s o con thọ con oan s á t vách trong sa mạc tích dịch nhân bộ lạc đã sớm để dột nhà đem x ư ơ n g cốt đánh gãy cũng chỉ dám cùng dân đái vàng còn có tư quán chủ nhóm sáng s á n đao nếu là có dột nhà kỵ binh trong sa mạc bị tích dịch nhân tập kích dột nhà căn bản sẽ không đi cẩn thận điều tra t r u n g quanh gần nhất mấy cái tích dịch nhân bộ lạc cũng phải bị rột nhà kỵ binh đồ sạch sẽ rột nhà đối vương quốc mặc dù kính cần nghe theo nhưng ở tây cảnh liền là ngang ngược bá đạo đại danh tử giải quyết vấn đề phương pháp liền là giết liền là loại này đơn giản thu bạo phương thức đúc thành rột nhà tại tây cảnh ví danh theo rột vị này nhân loại bên ngoài không nhiều đại địa kỵ sĩ đỉnh phong cao thủ cũng là đương đại tây cảnh công tước uy lâm tây cảnh đã hơn năm mươi năm cái tên này tại sa mạc tích dịch nhân bộ lạc bên trong có rừng tiểu nhi khóc đêm công hiệu tuổi tắc mặc dù đã vượt qua tám mươi tuổi nhưng nhìn lại cùng trung niên nhân vô lượng dạng làm đại điệu kỵ sĩ đ ỉ n h phong cao thủ hắn còn nói trên chính vào trắng n h i ê n lúc này hắn tại cầm trong tay một phong thư lâm vào trầm âm sau đó hắn sai người gọi mấy vị thủ hạ trọng yếu nhất tâm phúc tướng lĩnh công tước đại nhân công tước đại nhân tây cảnh quân thập đại quân đoàn trưởng ngoại trừ còn mang theo người trong sa mạc cùng tích dịch nhân hữu hảo giao lưu người bên ngoài còn lại toàn bộ đi tới trong phòng nghị sự lần này để các ngươi đến liền muốn hỏi các ngươi một vấn đề đám người có chút nghi hoặc nhìn không giận tự uy theo thanh này mọi người gọi tới liền hỏi một vấn đề tây cảnh thiết kỵ trong tay loan đao con sắc bén ngày đêm rèn luyện chưa hề hoa phế đám người trả lời trang miệng một lời m à i đao là tây cảnh quân truyền thống trôi này đao m à i không sai biệt lắm muốn đem đá m à i đao đều cho m à i hết nghĩ không sắc bén cũng khó khăn đám người trang miệng một lời trả lời tựa hồ cũng cho theo ăn một viên thuốc can thần hắn tựa hồ cũng hiểu được tiên tổ lập xuống q u ý củ đao phải thường xuyên rèn luyện không thể lười biếng hiện tại mới thật đến cây đao này phát huy tác dụng thời điểm chương hai trăm tám mươi bảy ji chat thán bài chương hai trăm tám mươi bảy ji chat thán bài phương nam vạ dạ hầu tức phủ tuổi gần bốn mươi vạn dạ hầu tức lúc này chính c h a u mày lật xem một phong đến từ vương đô thư tín vạn dạ cái họ này có rất rõ ràng man tộc phong cách và dạ dạ nhà lúc đầu cũng là lúc trước nhân loại man tộc một chi bất quá tại ạ dạ gồng nằm trăm năm trước thống nhất nhân loại tất cả thế lực cùng thú nhân khai chiến về sau nhân loại cũng không có điểm cái gì man tộc người trong thảo nguyên một loại tất cả mọi người là kim long vương quốc thần tên bị ạ dạ gồng phong tại phương nam một góc và dạ dạ nhà cũng liền chỉ là còn mang theo cái có chút man tộc hương vị dòng họ thôi toàn cả gia tộc thói quen cùng nhân loại bình thường quý tộc không có cái gì lớn khác nhau thậm chí bởi vì lâu tại phương nam thủ công thương nghiệp chủ ảnh hưởng cũng lây dính một ít thương nhân tập tính so với vũ lực đến đừng nói cùng tây cảnh rột nhà so so với d â n sắt nhà tới nói đều kém không ít lính liên lạc lính liên lạc và dạ hầu tức khép lại thư tín về sau lập tức hô to bên ngoài phủ lính liên lạc tiến đến qua hồi lâu rốt cục một mặt hoa lệ áo giáp lính liên lạc t h ở hồng hộc chạy vào hầu tước đại nhân loại tốc độ này nếu là đặt ở hơn t ơ nhà trong quân đội hoặc là tây cảnh trong quân đã đầy đủ đem người mang xuống đánh quân côn nhưng và dạ hầu tức lại chỉ là hơi có chút không đổi không nói thêm gì mệnh lệnh ngân thuẫn quân lập tức tập kết ta sau đó tiến hành kiểm duyệt a còn không mau đi vâng hầu tước đại nhân lính liên lạc hiển nhiên đã thật lâu không có nhận qua hầu t ư ớ c muốn kiểm duyệt quân đoàn ra lệnh nhất thời sửng sốt đến v ạ dạ hầu t ư ớ c lần nữa thúc giục về sau mới quay người chuẩn bị đi ra ngoài c h ờ một chút nhớ kỹ đem ngươi trên thân cái này thân loẹ loại táo r ắ p đổi về sau nhớ kỹ đổi một thân nhẹ nhàng một chút r ắ p ra vâng hầu tước đại nhân lính liên lạc chỉ là tên linh quẻn mặc cái gì trên thực tế cũng là bằng thượng vị già yêu thích đừng nói để hắn đổi một bộ da giáp coi như vạ dạ hầu tức để hắn đổi một thân nữ trang hắn cũng không dám phản kháng a y đô thành di chắt đồng dạng nhận được đến từ vương đô thư tín hắn cũng là có tư cách sớm biết long kỵ sĩ sắp trở thành lịch sử đỉnh cấp quý tộc một trong mặc dù là trong dự liệu sự tình nhưng tới so trong tưởng tượng phải nhanh một chút ta nói xong di chắt lại đem trong tay tin đưa cho một bên mụ tạ d i tại lin tờ không có ở đây thời điểm mụ tạ d i đồng dạng có thể sung làm chiến lược tham mưu nhân vật đã từng thống nhất nghệ g ẳ n tranh bá đại lục long hậu đồng dạng là một vị chiến lược mọi người so sánh di chắt có chút xúc động dáng vẻ mụ tạ giờ xem song thư ngược lại là cực kỳ trực tiếp có mấy phần vui mừng lãnh chúa đại nhân đây chính là chúng ta cơ hội tốt một cái ổn định vương quốc tuyệt đối không thích hợp một cái một vị giã tâm người phát huy mấy ngày này mụ tạ giờ bài tập làm không tệ rất rõ ràng di chắt tình cảnh hiện tại cùng vương quốc thế cục tại không có ngoại lai lực lượng phá hư tình huống dưới vương quốc trên thực tế ở vào một cái rất bình ổn trạng thái cường lực phá cục có chút tốn công mà không có kết quả tình huống hiện tại có thú nhân cái này cường lực ngoại lai lực lượng phá cục đối di chắt tới nói kỳ thật là một chuyện tốt nàng là trước mắt tất cả anh hùng bên trong đối di chát mở rộng thế lực nhiệt tình nhất một cái ngoại trừ m ụ tạ dơ don có chút khô khan cen hoàn toàn là cái đậu bỉ hệ l ạ nạ lời nói hoàn toàn là chính nghĩa tiểu đồng bọn để cho bọn họ tới nhiệt tâm tại thế lực huyết trương đều không thực tế nếu như thú nhân phá long tức quan chúng ta hoàn toàn có thể chỉ huy xuôi nam cấp tốc công chiếm phiêu tuyết thành trước đem bắc địa hoàn toàn chiếm lĩnh dọc theo đại giang mà xuống công chiếm trấn bắc quan đem hà cốc cùng một chỗ cầm xuống chúng ta còn cần đề phòng từ cánh đồng tuyết mà đến thú nhân cánh đồng tuyết hoàn cảnh Chú đ ị nếu h trinh thú nhân không chúng hoàn hai viễn đội quân lớn, toàn năng ta quy quá u y mô sẽ không quá lớn. Chúng ta hoàn toàn có năng lực có n chiến, tác cầm x ố như g p i ê u tuyết Quốc thành Hà cùng dứt bỏ di chắt tâm lý nhân tố mụ tạ dơ mạch suy nghĩ là tuyệt đối chính xác thống nhất bắc địa cho tới bây giờ chỉ là di chắt ý nguyện vấn đề dựa vào hiện tại phiêu tuyết thành cùng còn không thở ra hơi tĩnh bắc quân vô luận như thế nào cũng ngăn không được bây giờ tại bắc địa như mặt trời ban trưa hận tờ nhà g i ặ t nhà hiện tại ngay cả đại kỵ sĩ đều không bỏ ra nổi mấy cái đến di chắt thủ hạ ngay cả thiên không giai chiến lược đều mấy cái song p ư ơ n g đã sớm không phải một cấp bậc thế lực hờn tờ nhà hiện tại không có trực tiếp chiếm đoạt phiêu tuyết thành đơn giản là còn không muốn cùng vương quốc v ạ c h mặt càng không muốn đi khiêu chiến vương quốc loài người hiện hữu quy tắc một khi thú nhân quy mô xâm lấn vương quốc hoàn mỹ bắt chú ý khiêu chiến quy tắc loại chuyện này làm cũng liền làm di chát coi như đem sự t ì n h làm quá mức cũng không ai có thể bắt hắn thế nào chỉ là từ ở sâu trong nội tâm tới nói tại có thú nhân đại địch xâm lấn thời điểm làm như vậy có n g ư a quốc nạn lớn mạnh tự thân h i ể m nghi mà công phá c h ấ n bắc quan cầm xuống hà cốc xem bắt đầu muốn so đánh phiêu tuyết thành thiền t h o một chút rốt cuộc cũng là chỗ hồng quan đằng sau còn dựa lưng vào vật tư phong phú h ạ cốc nhưng hết thể nhân tố khách quan đều là không vòng qua được chủ quan điều kiện cũng chính là người tại di chắc tận lực kinh doanh dưới h ạ cốc quân phòng giữ quân đoàn trưởng đều đã sớm cùng hận t ơ nhà mắt đi mày lại m u ố n thật đến binh lâm thành hạ thời điểm c h ấ n bắc quan quân vẫn coi giữ lại có thể có bao nhiều ý chí chống cự đâu trước làm chuẩn bị đi trước ứng đ ố i tiếp xuống khả năng lần nữa đột kích thú nhân chờ lòng tức quan có biến lại cử động a vô dụng thương sóc tâm theo mù tạ dơ cho dù là di chắc hiện tại liền động phiêu tuyết thành vương quốc cũng phải nắm lỗ mũi nhận vị lãnh chúa này d i ã tâm là có quả quyết trên còn kém một chút vậy ta cần mang một chi quân đội xích long cũng t r ư ớ c vạch đến ta dưới trướng tới thủ hạ đem lãnh chúa động muốn binh quyền loại chuyện này vốn là tối kỵ nhưng có hệ thống cùng chế độ song trọng ước thúc di chắc cũng là sẽ không sinh ra lòng kiếm kỵ suy nghĩ một chút nói tạm thời chỉ có thể lại mở rộng một lá cờ đoàn quân đội ngươi có thể tự chọn người xích long trở đi s o n g vương đô về sau liền vạch đến ngươi dưới trướng lại mở rộng năm ngàn người tại hơn tờ linh trước mắt trong giới hạn chịu đựng nguyên bản di chắc dự định là hơi lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chậm rãi từng bước xâm chiếm một chút lãnh thổ cùng nhân khẩu lại làm tiến một bước động tác nhưng bây giờ kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa đại biến sắp đến dù cho không cần giống m ụ tạ giờ ý nghĩ như thế cấp tiến động tác vẫn là đến hơi tăng tốc một chút còn có tỏ cùng mới chiêu mộ bán thú nhân quân đoàn cũng có thể vạch đến n g ư ờ i long quân bên trong từ ngươi đến huấn luyện gần nhất thông qua tỏ đều anh hùng đặc hiệu đã hấp dẫn không gần một nửa thú nhân đầu nhập vào hơn tờ nhà hiện tại chọn lựa thanh niên trai trắng cũng miễn cưỡng có thể kiếm ra hai cái đều người đến nguyên bản bán thú nhân cùng nhân loại dốt của khác biệt là hẳn là giống tây cảnh đều bạch lang võ sĩ đoàn đồng dạng đơn độc thành quân nhưng bây giờ có tốt hơn đều lựa chọn chia cho mù tạ dợ đến long quân di chắt tin tưởng mù tạ dợ năng lực thành dưới đất nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái trùng tộc đều có thể bị nàng chỉnh đốn cùng một chỗ trở thành một c h i cường quân năm ngàn người nhân loại binh sĩ tăng thêm hơn một ngàn bán thú nhân đối mù tạ dợ tới nói chỉ là chuyện nhỏ thôi lãnh chúa đại nhân loại thời điểm này còn muốn đi vương đô đem ý nghĩ đều đặt ở nữ nhân trên người cũng không phải chuyện nên làm mù tạ dợ tự nhiên biết di chắt đi vương đô muốn làm gì nhưng bây giờ tiến về vương đô loại chuyện này theo m ũ tạ dở không phải rất sáng suốt hiện tại cưới một cái công chúa ích lợi cũng không cao lắm từ thuần túy lợi ích tới nói trận này thông ra đối di c h á t ý nghĩa không tính lớn rốt cuộc mẹ xì ạ cũng không phải giờ n đ ộ c nữ trước mặt ca ca đều là mấy cái cho dù tới lượt không đến mẹ xì ạ nếu như ngay cả mình muốn nữ nhân cũng không chiếm được kia còn nói gì dã tâm đâu q u ê n thế nữ nhân ta tất cả đều muốn chương hai trăm tám mươi tám mặt m ũ i chương hai trăm tám mươi tám mặt m ũ i nhanh thử một chút đoá hoa này thế nào để xích long đem đầu thấp đến một điểm không phải mang không lên đúng đúng đúng cứ như vậy lúc này ý rỗ hụt lâu đài một mảnh bận rộn c h i cảnh mụ tạ giờ cuối cùng chẳng những không có thuyết phục di chắt từ bỏ tiến về vương đô thậm chí còn bị di chắt miệng pháo nói đến có chút dao động hai ngày này vậy mà suy nghĩ lên đạt được muốn nữ nhân có tính không thực hiện ra t â m một loại nếu như l ã n h chúa muốn chính là nam nhân đâu vậy lần sau muốn không nên ngăn cản lại không quản mụ tạ giờ bên này hỗn loạn tư duy nghe di chắt tuyên bố muốn tiến về vương đô cưới công chúa toàn bộ hận tờ nhà đều đem việc này làm nhất đảng đại sự đối lãi ngay cả luôn luôn không vào để sờ tử tức mấy ngày nay cũng là đi săn cũng không đi s i ế p thú cũng không nhìn liền án lại trong ị rộ hụt lâu đài nhọn tâm lấy di chắt hôn sự an bài mặc kệ là di chắt làm hờ n tờ nhà thân phận người thừa kế vẫn là mẹ xỉ ạ công chúa thân phận hai người bọn họ hôn sự sớm đã không phải chuyện hai người tình đối với hờ n tờ nhà t ớ i nói mang lên quân quốc đại sự quan trọng trình độ trên tuyệt không quá đáng ha ha dùng xích long đi đón thân ai so ra mà vượt nhà ta có phô trương sờ tử tức vừa mới trong sân chỉ huy cho xích long mang lên trên màu đỏ tiêu rèn bằng n g a toàn bộ trang trí xuống tới nguyên bản nhìn hung thần ác sát xích long bây giờ nhìn lại lại có một ít buồn cười đáng yêu cảm giác túi đầu mặc người ăn mặc xích long hiển nhiên có chút ủy khuất nhưng là đừng nói giận mà không dám nói gì ngay cả giận cũng không dám nổi giận xích long mặc dù không thể tiếng người nhưng trí thông minh vẫn phải có biết sợ tử tức cùng di chắt quan hệ có sợ tử tức đẻ ép cũng chỉ có thể mặc cho ý r ộ hốt lâu đài bọn hạ nhân cho nó cả sạch sẽ trang p h ủ c mười hai tên muốn theo di chắt tiến về vương đô đón dâu trạm thì hòn nghĩ t ớ n lúc này chiến giáp cũng từ truyền thống màu xanh trắng bị trang trí thành kim hồng đụng vào nhau nhan sắc may mắn bọn hắn chỉ cần thay đ không cần giống xích long như thế xấu hổ cao lớn chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ s t trên thân vậy cùng cao lệnh đại thiên sứ ạ chẹn trộm ở lúc này mang lên trên vai sức tạm biệt đoá ngược tiêu vào trước người lần này tiến về vương đô đón dâu di chắt mặc dù cực kỳ xác định lấy ra ẩn tính cách không có khả năng giới loại tình huống này gây sự nhưng tự thân an nguy loại chuyện này vẫn là phải dựa vào chính mình người đến bảo hộ thiên sứ dây chuyền còn tại làm lạnh bên trong di chắt chỉ có đại địa giai đình phong sức chiến đấu vì phòng ngừa ngoài ý mướn di chắt đem ở a f e r hai cái thiên không giới chiến lược mang theo trên người chẳng ti hòn ni tật mang theo mười người còn có một bộ phận cao cấp tăng lữ dĩ luật cùng g o o n dưới trướng thập tự quân rủ xa đờ nhóm vì cam đoan tốc độ di chắt chỉ tính toán mang theo hệ thống quân đội đi nhân số không nhiều nhưng năng lực chiến đấu là tuyệt đối đủ mạnh chỉ cần không phải trong vương cung vị kia gờ diên đại nhân xuất thủ vô luận xuất hy n tình huống như thế nào di chắt đều có nắm chắc mang theo m ẹ xì ạ thông vương đô toàn thân trở ra di chắt thiếu ra dùng xích long đi vương đô đón dâu có thể hay không quá tiêu càng một điểm cái này nào tính cao điệu cả một đời liền một lần sự tình nha cũng chính là ta hiện tại chỉ có xích long nếu là có thể ta càng muốn giấm cái ngũ thải tường vân đi cha hỏi sg tổng quản mặc dù không hiểu nhiều gì chắt nửa câu sau hầu n ô n loạn ngữ một cái cái gì nhưng vẫn là rõ ràng hiểu được di chắt ý tứ chính là muốn đem tràng diện làm lớn một chút long trọng một điểm sg cũng không có tiếp tục quên y can di chắt giải quyết trung thân đại sự cũng là hắn vui mừng sự tình ý dỗ hụt thành bên này chuẩn bị sợ tử tức liền là đi theo mù gào to thật muốn sắp xếp như ý từng cái từng cái xử lý đem sự tình an bài tốt vẫn là phải xem sg mới được thế giới này hôn lễ phong tục từ hạ dạ gồng thống nhất nhân loại sau liền trở nên có chút kỳ quái cái gì treo lụa đỏ mang hoa hồng loại này gì c h ắ c quen thuộc c h ẳ n g cảnh vậy mà xuất hiện ý rộ hụt lâu đài bên trong bộ này chương trình vẫn là hoàn toàn do gì c h ắ c phương m â u thân n g n g cả d ẹ n phu nhân đến an bài nghe nói là mô phỏng nhân loại vĩ nhân ạ dạ gổng cưới vương hậu lúc quá trình mặc dù treo hoa hồng lớn xích long giáng kỷ q u a y giấy cắt hoa tỏa thành theo gì c h ắ c có chút không hài hòa cảm giác nhưng đây chỉ là dâu ria không đáng kể sự t ì n h chỉ cần cưới được người là đúng l ệ nghi bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu di chắt cũng vô dụng hỏi nhiều hắn đang quyết định muốn dẫn nhân thủ giống cũng muốn an bài tốt chuyện trong nhà bên nào cũng không thể ch nguyên bản lễ l ạ nạ t o a i trấn hoang dã chiếu cố băng viêm bộ lạc cùng hoang dã bình nguyên trung bộ cùng lin tờ trấn giữ chấn ma thành lại kêu gọi lẫn nhau tự nhiên không có vấn đề gì ý dỗ hụt thành bên này john cùng sg tổ hợp đặt ở trước kia mặc dù hơi kém một điểm nhưng cũng miễn cưỡng có thể để cho di chắt yên tâm rời đi một đoạn thời gian nhưng bây giờ thế cục quỷ quyệt phía bắc ý dỗ hụt rừng lúc nào cũng có thể có thu nhân đột kích john cùng sg cái này tổ hợp trông coi ý dỗ hụt thành như thế cái địa phương trọng yếu liền để di chắt có chút không yên lòng may mắn lúc này có tốt hơn phó thác đối tượng g duy chắt ậ vẫn là có ít hắn xuôi nam vương đô tối đa một tháng điểm ấy thời gian liền xem như hảo binh nguyên phối danh tướng muốn huấn luyện được cái gì cường quân đến chỉ sợ đều kém viết thời gian có thể có lực đánh một trận có lẽ còn miễn cưỡng ta có một cái yêu cầu người nói ý dỗ hụt thành học viện tốt nghiệp học viên cho ta điều phối một nhóm tốt mù tạ giờ quả nhiên không phải nhàn rỗi rất nhanh liền bắt lấy hờn tờ nhà cái thế lực này phát triển trọng điểm yêu cầu điều phối một nhóm học viên trở thành lòng quân cơ sở sĩ quan di chắc đương nhiên cũng sẽ không không cho phép hắn đối mù tạ giờ nàng lòng quân kỳ vọng không nhỏ đương nhiên phải lớn mở cửa sau còn có mặt phía bắc ý dỗ hụt rừng ngươi phải chú ý một chút dự phòng thú nhân nội kích hiện tại tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh không thể khinh thường theo đạo lý tới nói chờ thú nhân đạt được bên này tiên phong toàn quân bị diện tin tức một lần nữa tổ chức binh lực bất kích trong lúc này thời gian đầy đủ di chắt từ vương đô trở lại ý rộ hữu thành nhưng ngay cả tuyết cự nhân cùng thú nhân liên hợp mấy trăm năm trước người thành thần s ứ loại chuyện này đều phát sinh lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn cũng không phải là không được nên giao phó vẫn là đến giao phó tốt lãnh chúa đại nhân yên tâm nếu là bọn họ còn dám xâm phạm ta tất để bọn hắn có đến mà không có về mù tạ dở trong lời nói tràn ngập tự tin mãnh liệt đây là thuộc về đã từng vương già tự tin mù tạ dở bản thân cũng có cái này tự tin lực lượng hình người trạng thái hạ liền là thiên không trung giai thực lực cùng đại thiên sư hạ c h ẻ n trổ cùng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ tương đương biến long về sau mạnh bao nhiêu di chắt còn không biết đến nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng phải thiên không giai đình phong thú nhân long tức quan tiền tuyến cũng còn không xuất hiện qua loại cường giá cấp bậc này vất vả ngươi di chắt theo thói quen vô vô mủ tạ giờ bà vai mủ tạ giờ còn không quá quen thuộc di chắt loại này đối với thủ hạ thân cận thái độ có chút không biết làm sao cuối cùng chỉ có, thể có chút g ư ơ n g lên tay lấy đó đáp lại di chắt đại nhân đã chuẩn bị xong chúng ta bây giờ muốn xuất phát sao nơi xa chuyển đến g o ò n thanh âm xính lễ còn có di chắt đến lúc đó cần thiết lễ giáp hoa phục đều đã thùng đựng hàng hoàn tất mang theo ngực tiêu chạm thì hòn nghỉ tật cùng thập tự quân rủ x ạ đờ nhóm đã xếp hàng hoàn tất xích long trên đầu trang sức rốt cục cố định hoàn tất có thể nâng lên đầu d ò n g đến đội ngũ đã tùy thời có thể lấy xuất phát chờ một chút ta lại đi gặp người chương hai trăm tám mươi chín vô đề ý dỗ hụt thành một chỗ yên lặng dinh tự bên trong mấy tên thập tự quân rủ xạ đờ nắm lại cửa lớn từ ngày đó tiêu diệt r ẽ đờ về sau ạ dạ cộng liền không chuyển về ý dỗ h lâu đài một mực ở tại nơi này dinh thự nội tu phục thân thể di chắt chỉ sắp xếp người vì đó toàn lực cung cấp nhu cầu vật liệu cũng an bài mấy tên người phục vụ cung cấp hắn phân công di chắt mang theo p h t d ụ g cùng ở cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ ạ dạ gồng đang ngồi ở cái đỉnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần một bộ say mê xuân ý bên trong dáng vẻ nghe di chắt tiến đến động tĩnh mở mắt ra hỏi di chắt tiểu tử ngươi lại tìm đến ta làm gì a vơi hỏi xong lời nói ạ dạ gồng liền chú ý tới di chắt sau lưng khôi n ô phơ dục thủ hạ ngươi cao thủ lại tăng lên di chắc không có trả lời loại chuyện này lại không giải thích được trực tiếp mở miệng nói rõ với ạ dạ gồng ý đồ đến ạ dạ gồng bệ hạ ta lần này đi lội vương đâu ngài muốn cùng đi sao ạ dạ gồng trên thân có thể ẩn nấp lấy không ít bí mật di chắt thậm chí nghĩ đến đối phương có lẽ có thể đi đem trong v ư ơ n g cung c h ấ n giữ vị kia gờ d i n đại nhân cho kiếm được bắc địa đến tòa c h ấ n kia mới là thật vững như thái sơn ta bộ dáng này còn đi vương đô làm gì ạ dạ gồng lắc đầu cự tuyệt di chắt mời người khác không biết ngươi gờ d i n loại cấp bậc này người không có khả năng không nhận a còn có ngài lưu tại vương đô bảo vật gì cho ta đến đánh cũng không tệ a đây là di chắt nội tâm ý nghĩ đương nhiên cũng không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói ta thế nhưng là đi cưới ngài tôn tôn tôn nữ ngài cho điểm biểu thị vậy ngươi gọi cái tổ tổ tổ phụ đại nhân ta nghe một chút tổ tổ tổ phụ đại nhân hậu bối tiểu tử di chắt hướng ngài v ư n an ạ dạ cổng hắn thực sự không nghĩ tới đều đường đường một hầu ra di chắt còn có thể làm được không biết xấu hầu như vậy cuối cùng chỉ có thể đối di chắt biệt xuất một cái c ú t chữ tới mặt mũi loại chuyện này di chắt đương nhiên làm lớn nhưng cũng nhìn đối với người nào mặt đối với thủ hạ thời điểm di c h á t tại biểu hiện ra thân cận thời điểm khẳng định cũng muốn thời khắc duy trì uy nghiêm của mình nhưng gặp hạ i ả gồng loại này lão quái vật thời điểm tiếp tục bưng giá đỡ liền không có ý nghĩa không bằng không cần mặt mũi một điểm có thể làm điểm thực tế chỗ tốt mới là chính sự thú n g chi hắn lập tức liền muốn c ư ớ i mẹ s ì ạ, ấn mối phận trên tới nói hôm một câu cũng không mất mắt gì gặp hạ i ả gồng không có cùng đi vương đô ý tứ di c h á c không làm đến chỗ tốt gì cũng liền nhanh nhẹn trượt di chắt còn phải nắm chặt thời gian xuôi nam theo phanh một tiếng tiếng đóng cửa trong viện lại chỉ còn lại nhắm mắt dưỡng thần hạ dạ gồng phá cục điểm cũng không tại vương đô a xuôi nam đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ ý rộ h ụ t thành xuất phát mặc dù là chi đón dâu đội ngũ nhưng trong đội ngũ mỗi người ngoại trừ trên người có một ít trang trí bên ngoài đều là vũ trang đến tận răng đều trạng thái trạm thì hòn nỉ tất cùng thập tự quân rủ xa đ ờ nhóm rút kiếm chặt lên người đến cũng sẽ không bởi vì trên ngực một đoá thêu hoa chịu ảnh hưởng một mực tại tầng trời thấp xoay quanh xích long cũng sẽ không phải chịu đỉnh đầu kia đoá hoa hồng lớn hạn chế trên đường đi các lanh chúa nhao nhao chủ động là đội ngũ cung cấp thuận tiện dọc theo đường đều có đầy đủ uống nước và thức ăn đội ngũ mặc dù đi được rất nh đây chính là nội tuyến hành động c h ỗ t ố t mà lại xích long cao điệu biểu diễn cùng di c h á t cưới mẹ xì、sì、ạ công chúa sự t ì n h hai tướng điệp ra cũng làm cho càng nhiều bắc điệu các quý tộc đầu nao thanh tình lại nguyên bản không ít còn tại gian sắp nhà dưới trướng các quý tộc đều có cải đầu hờ n tờ nhà ý tứ nhìn tình huống này giặt nhà triệt để xuống dốc chỉ là vấn đề thời gian cho dù hờ n tờ nhà điều kiện hà khắc một chút cũng so trông coi một đầu thuyền chìm nghịm tốt một chút bọn hắn không chỉ có thừa dịp di chắt lần này xuôi nam đại lực phối hợp dọc theo đường bảo hộ hậu cần lấy lỏng thậm chí đã chuẩn bị lên lễ vật đến đường quản có hay không thu được m chờ công chúa đến ý rộ h ụ t thành cũng phải đưa lên một phần lễ cho thấy lập trường đối với những ngày xung xoe mặc kệ đối phương là xem ở xích long trên mặt mũi vẫn là xem ở m ẹ xỉ i ạ trên mặt mũi hay là đã đã nhận ra sẽ có đại biến muốn tìm một cây đại thụ h â m át vô luận đối phương ôm là cái gì t ầ m tính di chắt đều là ai đến cũng không có cự tuyệt độ trung thành cái gì có thể chậm rãi bồi dưỡng chỉ cần đối phương gia nhập hơn t ơ nhà cái này hệ thống liền sẽ bị quấn ôm theo tiến lên nghĩ nhảy xe là rất khó huống hồ loạn thế sắp tới chỉ cần có đầu ó c cũng không có khả năng lại chủ động thoát ly cây đại thụ này cả trong cả quá trình khó chịu nhất liền muốn thuộc r ắ n sức nhà d e m thế nhưng là tại phiêu tuyết thành hầu tức phụ lại đập bể mấy cái cái chén đáng tiếc hết t h ầ đều chỉ là vô năng c u n g nộ theo hớn tờ nhà bày ra thực lực càng ngày càng mạnh suy sụp r ắ n sức nhà ngay cả giờ trỏ dũng khí cũng không có d e m ngược lại là có tâm tư làm một ít chuyện thừa dịp di c h ắ t xuôi nam đón dâu đội ngũ trải qua phiêu tuyết thành phạm vi thế lực lúc tìm một chút phiền phức nhưng hắn vừa mới đưa ra ý nghĩ này liền bị r ắ n sức nhà đám lao già này cho ngăn trở jem còn có chút xúc động những này sống mấy chục tuổi đám lao già này nhưng thấy rõ cực kỳ hiện tại dàn sập nhà tồn tại điều kiện khách quan liền là vương quốc còn không có ngược lại vương quốc quy tắc vẫn còn lại đi khiêu khích di chát không chứng di chát cũng một cái xúc động thuận tay liền đem phiêu tuyết thành cho đánh xuống nữa nha d ê m nguyên bản giã tâm bừng bừng muốn khôi phục mười vạn t i n h bắc quân đến cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ba cái quân đoàn chất lượng cũng so trước kia kèm xa chớ nói chi là cùng hận tơ nha so mọi người đã không phải là một cái cấp bậc trên người chơi hiện tại d ê m cũng không có lil ờ in ở t lúc trước chủ chính lúc loại kia cường thế chớ nói chi là tòa hầu tức còn tại lúc ư thế mặc dù không đến mức là khối lỗi nhưng quyền lực cũng nhận khá lớn ngăn được một chút xúc động quyết định là khó mà chấp hành cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn di chắt đón dâu đội ngũ n g h ê n ngang từ phiêu tuyết thành bên cạnh đi ngang qua bốn trấn bắc quan đóng cửa lại bị thật sớm mở ra đối hờ ấn tờ nhà tới đội ngũ không có chút nào phòng bị thậm chí hà cốc quan chỉ huy tối cao quân đoàn trưởng đạn đều đang nên tiếp di chắt trong đội ngũ trấn bắc quan t ò a này quan thành hướng bắc xây lên vốn là phòng bị trên hoang dã thực nhân mà còn có bán tinh linh dương rậm rã dân nhóm thế lực chỉ bất quá trấn bắc quan tu kiến lúc vẫn là nhân tờ k u y ế t trường kỳ về sau bắc địa cơ bản bị khai thác trấn bắc quan ý nghĩa thực tế cũng không lớn đạn lúc trước dám ăn hơn phân nửa không hưởng rất lớn một nguyên nhân cũng là cảm thấy hà cốc an toàn sẽ không có vấn đề gì thẳng đến gở hiệu cợt mang theo thực nhân ma hiện lên ở phương đông hỏa loạn bắc địa trấn bắc quan mới bị một lần nữa coi trọng mới hà cốc quân đoàn cũng lấy trấn bắc quan làm trung tâm thành lập đến bây giờ bắc địa xuất hiện thú nhân vương quốc đ ố i trấn bắc quan coi trọng trình độ càng là lại lên một bậc thang vương quốc ba làm nam thân yêu cầu đạn tăng cường trấn bắc quan phòng ngự nhưng đạn đối mặt di chát lại đem cái này phòng ngự thả rộng rãi vô cùng đều không đợi di chắt tới chỗ sớm ba dăm phát hiện di chát đội ngũ tung tích liền mệnh lệnh thủ hạ đem cửa thành mở rộng xếp hàng giang lên đón di chát đại nhân lần này xuôi nam cưới công chúa thế nhưng là tăng chúng ta bắc địa quân nhân mặt nghe nói vương đô bên trong không ít con em quý tộc nghe được đấm ngược d ậ m chân a nghiêm ngặt tới nói đạn chỉ có thể coi là nửa cái bắc địa vũ phu hà cốc chỗ này người đã xem thường bắc địa quý tộc lại bị vương đ ô người trốn mắt sát bên bắc địa ngẫu nhiên cũng bị vương đô các quý tộc đồng dạng coi là bắc địa mọi rợ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đạn dùng để cùng di chắt tìm cách thân mật ha, ha ha ta cùng công chúa kia là thực tình yêu nhau con đám kia vương đô con cháu chuyện gì là ta lỡ lời hầu tước đại nhân là tính tình bên trong người đàn lao ca chuyện này tới thử một cây di chắt hướng đàn đưa qua một c h i ý độ hụt thành mới r a phẩm thuốc lá đây cũng là nào đó loại nhân bẩy kéo vào quan hệ một loại đàn thái độ làm cho di chắt phi thường hài lòng hầu tước đại nhân kêu q u ý củ tất cả động tác đều đem đầu nhập vào c h i ý biểu hiện rõ ràng di chắt tự nhiên cũng muốn thích hợp biểu hiện ra nhất định thân cận c h i ý xem như một loại đem hắn coi là người một nhà ý tứ、Tư. Cũng mặc kệ có được hay không cái này miệng đạn nhận lấy liền dùng cây châm lửa nhóm lửa bồi tiếp di chắt cùng một chỗ hưởng thụ bắt đầu nếu bàn về đối hơn tờ nhà hoặc là nói đối di chắt cường đại nhận biết ngoại trừ có h ắ n g ụ c thu thập tình báo dờn bên ngoài đoán chừng đạn muốn xếp hạng tại đệ nhị có loại trình độ này hiểu rõ về sau lại thêm đản quả quyết đặt cược tính cách liền có hiện tại đạn triệt để đảo hướng di chắt lựa chọn nếu như không phải có một chi cấm vệ quân đang muốn vào ở trấn bắc quan chờ vương quốc có biến trấn bắc quan quân cũng coi dư chỉ sợ có thể trực tiếp giữ cửa hải thành bán đi trực tiếp mang di chắt tiến bơ ly thành bốn lần này xuôi nam sự tình quan trọng liền không ở thêm hầu tức đại nhân tại hà cốc hơi dừng lại về sau biểu đạt đối đạn coi trọng về sau di chát tiếp tục mang theo người xuôi nam sáu hoàng cung xê nạ hôm nay là ngày mấy công chúa đại nhân của ta ngài mỗi ngày đều muốn hỏi hơn mấy lượn di chát đại nhân mới xuất phát không đến một tuần lễ đâu ngài liền như vậy vội vã đem mình gả đi à. m ẹ s s i ạ tính tình ôn hòa đợi hạ nhân cũng không có gì h uy nghiêm xê nạ làm mẹ xì ạ thiếp thân thị nữ n ẫ u nhiên cũng dám cùng mẹ xì a mở hai câu trò đùa trêu chọc hai câu lấy đánh messi a bị thị nữ tiểu nói này vốn là tính cách có chút thẹn thùng nàng lập tức đỏ mặt làm bộ m u ố n đánh xế nạ cũng giả ý trốn tránh hai người náo thành một đoàn công chúa điện hạ ngóng trông di chát đại nhân đến vương đô cũng là bình thường nha trong vương quốc cô nương nào không muốn gả cho di chát đại nhân a nghe nói không ít trong rạp hát nam tử đều nghĩ tiếp cận di chát đại nhân đâu nam tử chẳng lẽ còn có nam tử thích di chát cái này ngài liền không hiểu được đi xế nạ nói nói đột nhiên phản ứng lại một chút bịt miệng lại không miễn ý nói thêm nữa messi a ngược lại là hiếu kỳ hỏi tới vài câu s ê nạ không có cách nào chỉ có thể đem thoại để giật ra công chúa điện hạ liền chuẩn bị cẩn thận lấy g ả cho di chát đại nhân đi di chát đại nhân bề ngoài anh tuấn thực lực cao cường tuổi còn trẻ liền phong hầu tước vẫn là vương quốc đệ nhất cao thủ cô nương nào không t h í c h à. nói như vậy ngươi cũng nghĩ g ả cho di chát rồi ta cái này ta đây không phải sinh là công chúa người chết là công chúa q u ỷ sao công chúa g ả cho di chát đại nhân ta tự nhiên cũng liền muốn đi theo g ả cho di chát đại nhân tốt ngươi cái nha đầu chết tiệc kia cái này nhớ thương di chát nhìn ta không xé mặt của ngươi cứu mạng a cứu mạng a hai người lại chơi đùa đùa dỡn một trận đến thật sự là mệt mỏi mới tiêu ngừng lại messi á lại yên tĩnh ngồi trên ghế xuyên thấu qua cửa sổ hướng bắc vọng như muốn nhìn tới chính phi nhanh x ô i nam gì c h á t chương 290, t h ú nhân chương 290, t h ú nhân long tức quan lấy đông nhân loại từ địch thú nhân trước mắt sinh hoạt địa phương địa phương này mặc dù nhìn diện tích rộng lớn không thể so với hạ dạ gồng lúc trước dẫn đầu nhân loại giành lại tới địa bàn nhỏ hơn bao nhiêu nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu có thể lợi dụng thổ đ i ệ đây là một mảnh tương đối cằn côi thổ địa đại bộ phận địa phương liền chút cỏ dại đều chướng không nổi đừng nói cùng thổ n h ư ỡ n g phì nhiều trung ương đại bình nguyên so liền xem như cùng bị vương quốc coi là thuộc địa bắc địa so cũng kém mấy cái đẳng cấp tại mảnh này rộng lớn mà cằn côi thổ địa bên trên thú nhân vương quốc một mực tại liếm láp vết thương chưa từng có một khắc từ bỏ đánh vỡ long tức quan đoạt lại đã từng mất đi thổ địa quyết tâm đáng tiếc hướng một ít năm đừng nói đánh vỡ long tức quan nhân loại hai chữ số long kỵ sĩ có thể tùy tiện đánh tan thú nhân điểm này đáng thương không chung lực lượng lại hiệp trợ những cái kia nhỏ yếu nhưng số lượng khổng lồ quân đội đánh tan thú nhân mặt đất quân đội. nhân loại đã từng ý vào long kỵ sĩ xuất quan viễn trinh mấy lần nếu không phải thú nhân mảnh này lãnh địa s á t thực đầy đủ khổng lồ đến mức nhân loại cho tới bây giờ đều không thể trường kỳ duy trì đại quân xâm nhập tác chiến có lẽ thú nhân thai h ỏ a ngầm cũng kéo không tới hôm nay mãi cho đến gần nhất trăm năm tình huống mới bắt đầu xuất hiện biến hóa nhân loại long kỵ sĩ càng ngày càng ít nhân loại tiến công cũng càng ngày càng không còn chút sức lực nào cuối cùng bị nằm gai nếm mật thú nhân vương quốc gáp chế ở long tức quan một tuyến tạo thành dài đến mấy chục năm mới rằng co bất quá thú nhân tân vương đã không còn thỏa mãn loại này rằng co thế cục hắn đang nỗ lực đánh vỡ loại này cục diện bế tắc thú nhân vương đô mộ này ạ tòa này xây dựng không hơn trăm năm hùng thành liền đứng lặng tại long tức quan lấy đông bất quá năm trăm cây số địa phương nguyên bản thú nhân vương đô còn tại đông bộ cao nguyên chỗ sâu nhưng theo nhân loại gần trăm năm nay đều chiến lược có vào thú nhân từng bước đem nhân loại phạm vi hoạt động hạn chế tại long tức quan một tuyến nguyên bản địa phương nguy hiểm cũng đã thành hậu phương tương đối mà nói càng tới gần l o n g tức quan bên này địa phương thổ địa muốn tương đối phì nhiều một chút cũng có thể nuôi sống càng nhiều người miệng cho nên từ đời trước thú nhân quốc vương bắt đầu trong tòa thành thị này mùa n ạ. duy nhất nhìn ra giáng chút kiến trúc tọa lạc tại chính giữa mặc dù phong cách vẫn như cũ thô kệch nhưng kiến trúc trên tinh mỹ hội họa cùng giữ tợn đồ đẳng lại phối hợp không nhỏ chiếm diện tích lại làm cho chỗ này kiến trúc hiện ra mấy phần cùng giá bá đạo cảm giác kiến trúc ngoại trạm lấy đại lượng người khoát thiết giáp thú nhân không g ó c chết bảo vệ lấy nhà này kiến trúc thú nhân chiếm cứ đông bộ cao nguyên mặc dù thiếu lương nhưng cũng không thiếu quan sát thú nhân giá luyện trình độ cũng không thấp cho nên thú nhân trang bị cũng sẽ không so với nhân loại kém bao nhiêu hạn đơn bệ hạ theo đáng tin tình báo lù nộ quân đoàn trưởng bọn hắn cũng đã toàn quân bị diệt thú nhân tình báo mặc dù có chút trì hoãn nhưng rốt cuộc cùng nhân loại làm thủ chuyển kiếp nhiều năm như vậy nhiều ít vẫn là có chút con đường h u n g hồ di chắc cũng không có dấu giếm ý tứ ngược lại còn tại đại lực tuyên truyền thú nhân thu hoạch tình báo này độ khó cũng không lớn một thân mang huyết hồng áo t r à n g cao lớn thú nhân đang ngồi ở vương tọa phía trên n g h e dưới đây thần thuộc hướng hắn hồi báo có quan hệ trước đó chi tia tinh nhuệ quân viễn trinh tình báo h ạ n đ ầ n giai t h ầ n thú nhân vương quốc đương đại quốc vương đầu đầy tóc vàng lập thể ngũ quan chiếu đến giữa t r ư a ánh nắng lại mang theo một tia thiên thần b ả n uy nghi cùng phổ thông ra xanh thú nhân tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nếu không phải hắn thân hình cao lớn cùng trên bàn tay lợi trào cùng nhân loại bình thường t r ê n lệch quá lớn chỉ sợ nói hắn là cái tóc vàng xoái ca cũng sẽ không có người phản đối không phải nói nhân loại bắc địa đã lọt vào thực nhân ma trọng thương căn bản bất lực ngăn cả nhân loại ngay cả long kỵ sĩ đều không có điều động vì sao n ù nổ sẽ toàn quân bị d i ệ t vậy hạ chúng ta tình báo có sai nhân loại bắc địa hầu dân s â m nhà mặc dù bị thực nhân ma trọng thương nhưng mới quật khởi hận tờ nhà thực lực còn tại dân s â m nhà phía trên càng quan trọng hơn là hận tờ nhà ngoại trừ quân đội bên ngoài còn có một đầu xích long thực lực tương đối cường hãn thú nhân ở nhân loại bên này tình báo lại khó làm giống bắc địa hận tờ nhà có được cự long loại này mọi người đều biết sự tình vẫn có thể thu tập được xích long cha rõ ràng nơi phát ra sao chẳng lẽ nhân loại lại cùng hồng long có cái gì mới nước theo chúng ta hiểu đầu này xích long hẳn không phải là đến từ hồng long nhất tộc giống như là đột nhiên xuất hiện vương quốc loài người cũng không rõ lắm nơi phát ra n g h e đến đó hàn đ ầ n có chút nhẹ nhàng thở ra so sánh bắc địa chi tiêu quân viễn trinh toàn quân bị diệt nếu là nhân loại lúc này lại lấy được một c h i cự long trợ giúp mới là càng lớn tin tức xấu hơi suy nghĩ một chút hàn đ ầ n mở miệng nói tình báo sai lầm cũng không phải là của các ngươi vấn đề chỉ là đáng tiếc đ ụ nổ tướng quân cùng nhiều như vậy dũng sĩ hàn đ ầ n không phải một cái không có thưởng thức quốc vương ngược lại là một cái tương đương anh minh quân chủ tại nhân loại bên kia làm tình báo có nhiều khó khăn hắn khá hiểu cho nên cũng sẽ không đề cập qua tại hà khắc yêu cầu b ậ y hạ kia viễn trinh bắc địa kế hoạch còn muốn tiếp tục không bắc địa viễn trinh khẳng định không chỉ là nụ nổ kia một ngàn người tiên phong đến tiếp sau còn có mấy vạn binh lực muốn phân lượn đ ặ t tới kia một ngàn người chỉ là dò đường mà thôi đường vòng cánh đồng tuyết dù cho có tuyết cự nhân phối hợp cũng là một kiện phong hiểm cực chuyện đại sự mặc kệ là lớn bạo tuyết hoặc là gặp được báo tuyết đều sẽ chôn vùi đại quân mấy vạn đại quân đồng thời xuất động phong hiểm quá cao một khi gặp được loại này thiên hai tinh nhuệ thú nhân đại quân cũng chỉ có thể cho không sống tối đa xuống tới một số nhỏ cao thủ không quá tác dụng lớn chỗ tạm thời đình chỉ đi mặc dù con đường này là thú nhân nỗ lực không nhỏ đại giới mới mở nhưng tình huống hiện tại lại là tiếp tục phái người tiến về liền là cho không thiên phong đều lập không dừng chân tạm thời đình chỉ có ý đồ với bắc địa mới là lý trí quyết định vây anh ngay tại thú nhân quân thần nhóm tiếp tục thảo luận như thế nào hướng nhân loại long tức quan tạo áp lực tìm kiếm đột phá long tức quan phương pháp lúc một đoàn ngọn lửa màu vàng gọn thẳng mở đại điện nóc nhà rơi vào trong đại sảnh ở giữa hành lang bên trên bảo hộ bệ hạ trong nháy mắt chấn kinh về sau thú nhân trên đại điện đám vệ sĩ cấp tốc kịp phản ứng ngăn tại hãn đần trước người chăm chú đe dọa nhìn đoàn n i ự a kim sắc hỏa cầu đập ra bụi mù sơ qua trong bụi mù đi ra một cái hình người tồn tại đến nhìn kỹ lại là cái nhân loại dáng vẻ keng keng thú nhân vương quốc nhưng không có cái gì không thể đeo vũ khí nhập điện quy định mặc kệ là trong điện vệ sĩ vẫn là vừa rồi ở trong đại điện nghị sự đám quan chức đều nhao n h a u rút ra mình vũ khí đem cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện bao bọc vây quanh nhân loại muốn chết cái này thú nhân đã sớm mắc phải nhân loại tờ tờ sờ triệu chứng đối phương không hiểu thấu đột nhập đến nhà mình hạch tâm thay mặt lại là một bộ nhân loại hình dạng các thú nhân phản ứng nghĩ không quá kích cũng khó khăn nhân loại ta cũng không phải các ngươi coi ta là thành loại kia đáng thương côn trùng thật sự là một kiện tương đương vô lệ sự tình ngươi không phải nhân loại ừ tự tiện xông vào nông thôn hoàng cung cũng là tội chết cầm x u ố n g n ó tự nhiên cái gì đều rõ ràng ta chỗ này nhưng có nhân loại trọng yếu tình báo liên quan tới long kỵ sĩ còn có bắc địa ta có thể trợ giúp các ngươi đạt thành tâm nguyện các ngươi nhất định phải vô lệ như vậy sao thú nhân. Lớn mật. bắt lấy hắn chờ một chút n g ồ i tại vương tọa phía trên biểu lộ từ đầu đến cuối không có chút rung động nào thú nhân quốc vương hạ n đừng ngăn chờ kích động các thú nhân ngươi đã nói ngươi không phải nhân loại còn nói có thể trợ giúp chúng ta đạt thành tâm nguyện chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hoặc là nói ngươi có thể tự giới thiệu mình một chút sao hạ n đừng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn đến hỏi thăm thân phận của đối phương Ta. Ta là vĩ đại húc nhật chi chủ tọa hạ đệ nhất thần thị, -E、Trưng A-Z-E-L-O. A là vĩ đại đệ hạ chi húc chủ chưa nghe nói qua hạ nần đ tại trong đầu về ôn một lần sắp thực không nghĩ đến cái này danh tự ngược lại là đối phương nâng lên húc nhật c h i chủ hạ nần đ còn có chút ấn tượng húc nhật c h i chủ nhân loại thần các ngươi lúc trước có thể giết chúng ta không ít tộc nhân hiện tại ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này thú nhân lịch sử mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện t u y ệ tự t người bình thường có lẽ sẽ không chuyên môn đi tìm hiểu năm đó lịch sử nhưng làm thú nhân vương những sự tình này hạ nần đ nhất định phải học tập nội dung làm một quản lý gần một vạn vạn thú người vương giả khẳng định không thể nào là một cái đầy trong đầu dài bắp thịt vũ phu t h ú nân h vừa mới nói xong nguyên bản đã đem ạ dì ẩn lộ vây quanh thú nhân các võ sĩ lại tiến lên một bước chính phủ lưỡi búa đều đã muốn chọc đến ạ dì ẩn lộ trên mặt bất qua ạ dì ẩn lộ ngược lại là không có chút nào sợ hãi đều ý tứ tự mình mở miệng nói ra hạ nân bệ hạ làm vĩ đại húc nhật tri chủ thủ hạ thứ nhất thần thị ta đã mấy trăm năm không coi ở nhân gian đi lại ngài chưa nghe nói qua tên của ta rất bình thường chỉ cần ta mang cho ngài đầy đủ lợi ích chẳng phải đủ chưa còn có lúc trước ta chủ lưu tại nhân gian giáo phái tiến công thú nhân cũng không phải thụ ta chủ chỉ thị thậm chí tại ta chủ sau khi tỉnh lại cũng lập tức ngăn lại nhân gian giáo hội hành động nói đến chúng ta cũng không tính được nhân hạn đừng khoát tay h áo ra hiệu chung quanh thú nhân các võ sĩ an tâm chớ vội hắn sợ có chút thú nhân võ sĩ nhất thời xúc động đại p h ủ đói khát khó nhịn cái gì ồ vậy ngươi có thể mang cho ta cái gì lợi ích hạn đ ừ n nghe xong cũng hưng thú hắn cùng trên điện những cái kia cầm búa thú nhân võ sĩ không giống đối với húc nhật thần giáo hiểu rõ càng sâu một chút lúc trước húc nhật thần giáo là nhân loại tiến công thú nhân chủ lực một trong là sự thật không có người nào có thể phủ nhận húc nhật thần giáo tại nhân loại lúc đầu đối kháng thú nhân lúc công lao thú nhân cũng sẽ không quên loại này đau xót nhưng húc nhật thần giáo cuối cùng cũng có thể nói là thú nhân ân nhân cứu mạng nếu không phải tại giai đoạn sau cùng húc nhật thần giáo đột nhiên phản bội nhân loại tiền tuyến quân đội chủ lực cùng lòng kỵ sĩ bị triệu hồi đối húc nhật thần giáo tiến hành vây quét lại thêm nhân loại đệ nhất cường giả dạ gồng đột nhiên mất tích hiện tại thú nhân đừng nói trở thành nhân loại họa lớn trong lòng cùng nhân loại tại long tức quan giữ lẫn nhau chỉ sợ tại năm trăm năm trước liền bị nhân loại triệt để tiêu diệt hoặc là bị đuổi tới càng hoang vu địa phương đi căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc hạ n đần cũng có thể không thèm để ý người của đối phương loại hình tượng thân phận vì lấy đó thành ý ta trước tiên có thể là hạ n đần bệ hạ cung cấp một cái tình báo quan trọng nhân loại đã đã mất đi kim long ủng hộ long kỵ sĩ tại năm nay mùa thu liền sẽ trở thành lịch sử cái gì hạ đần nghe được tin tức này mà cũng không đằm đằm nữa trên thong don bình tĩnh À、gì Ản lâu ngược lại là tiếp tục ngậm lấy mỉm cười một bộ dáng vẻ đắc ý long kỵ sĩ một mực là đặt ở nhân loại đỉnh đầu đại sơn có thể phun ra long tức long kỵ sĩ luôn có thể ở lúc mấu chốt thay đổi chiến cuộc qua nhiều năm như vậy cho thú nhân trực tiếp cùng gián tiếp tạo thành thương vong khó mà tính toán đây vẫn chỉ là gần nhất mấy chục năm thú nhân dựa vào mặt đất quân đoàn ưu thế cùng số lượng nhất định cứng giả đã có thể cùng l o n g kỵ sĩ hình thành ngăn được hạn đừng thậm chí có thể theo văn trong chữ cảm nhận được long kỵ sĩ đã từng cho thú nhân tạo thành ngạt thờ bà nắp bách nhân loại hiện tại vị trí long kỵ sĩ liền đã để hắn cực ký nhức đầu lúc trước loại kia mười mấy hơn hai mươi tên l o n g kỵ sĩ loại kia áp lực tiền bối chống nổi tới là thật không dễ dàng ngươi như thế nào chứng minh cái này sự t ì n h hạn t ầ n cũng không phải cái gì thiên nghe thiên t í n người không có khả năng nghe cái này không rõ lai lịch gạ gì ẹn lộ mấy câu liền xác nhận chuyện lớn như vậy nhiều nhất đến mùa thu l o n g kỵ sĩ liền sẽ hoàn toàn biến mất trên chiến trường các ngươi chỉ cần chú ý một chút liền sẽ phát hiện vấn đề này còn có nhân loại động tác có chút lớn tin tưởng chỉ cần dùng tâm rõ xét các ngươi cũng có thể tìm tới một chút dấu hiệu rất nhanh liền có thể xác minh ta lập tức sai người chú ý nhân loại phải chăng có đại quy mô chuẩn bị chiến đấu dấu hiệu nếu như không có ạ gì ẹn lộ hướng thú nhân cung cấp tình báo này long kỵ sĩ biến mất về sau thú nhân có lẽ sẽ cảm thấy n g h i hoặc nhưng muốn xác định được cũng phải tại số vòng thăm dò về sau này vừa đến vừa đi tối thiểu lại m u ố n kéo dài mấy tháng thời gian đầy đủ nhân loại làm nhiều một ít chuẩn bị nhưng bây giờ có ạ gì ẹn lộ tình báo thú nhân có thể càng nhanh làm ra phản ứng mà lại liên quan tới kim long vương quốc quân đội triệu tập sự tỉnh cũng phi thường tốt xác minh dùng kết quả tìm đến vết tích s o thông qua dấu vết để lại đến đẩy ra một cái kết luận muốn đơn giản nhiều mặc dù hạn đẩn vẫn là trước sai người đi điều tra nhưng hắn trong lòng đã tin cái bảy tám phần nhân loại long kỵ sĩ một mực tại giảm bớt cái quy luật này hắn là đã sớm phát hiện từ hai chữ số đến vị trí đến cuối cùng trực tiếp biến mất không phải một kiện m ộ ư ơ i phần bình thường sự t ì n h sao ta còn có thể là bệ hạ cung cấp một kiện thần khí có thể để bệ hạ quân đội khỏi bị bạo phong tuyết ảnh hưởng thuận lợi thông qua cánh đồng tuyết thuận tiện lại nói cho bệ hạ một cái tình báo hờn tờ nhà người chủ sự di chát hờ n tờ gần nhất đem tiến về nhân loại vô đô cưới vương quốc công chúa mang đi không ít tinh nhuệ n phòng vệ thế tất cũng sẽ có điều thư giãn a di en lộ nhắc lên hạ n đần lập tức liền nghĩ đến nụ nổ chi tiêu tổn thất tại bắc địa tinh nhuệ n vòng qua long tức quan biện pháp chỉ cần còn có một số hy vọng thú nhân này nguyện ý thử một chút nguyên bản bị hờ ấn tờ nhà đón đầu t h ô n g kích tạm thời dập tắt đường vòng cánh đồng tuyết đánh vào nhân loại bắc địa loại ý nghĩ này hạ n đần vừa nghe đến a di en lộ tâm tư lần nữa hoạt lạc là... ngươi nói t h â n khí đại khái có thể bảo hộ nhiều ít quân đội nếu như chen một chút ít nhất có thể bảo hộ hai vạn quân đội thông hành đồng thời có thể bảo chứng ngài quân đội sẽ không lại bị phong tuyết thôn vệ khả năng nói á thì ẩn l ồ từ trong ngực lấy ra một viên hạt trâu màu đỏ chỉ là tại hạt trâu ra một máy mắt trong đại điện tất cả mọi người cảm nhận được một dòng nước nóng đang cột trào sau đó á thì ẩn l ồ tại hạt trâu trên nhẹ nhàng điểm một cái một đạo tranh hồng vòng sáng theo hạt trâu hiện lên hình cung khuyết tán ra ngoài bao trùm mấy ngàn mét vương phạm vi sau mới ngừng lại được có ta chủ r ố t vào thần lực hỏa thần gắn vào chỉ cần tại hỏa thần che đậy phạm vi bên trong ngài binh sĩ đem sẽ không thụ bạo phong tuyết b ố i r ố i nói nhiều như vậy các ngươi muốn cái gì hoặc là nói mục đích của các ngươi là cái gì trên đời này có lẽ có vô duyên vô cớ hận nhưng chưa từng có vô duyên vô cớ yêu tại người trưởng thành thế giới bên trong hết thể nỗ lực đều hẳn là có hồi báo làm một người hết thể suy nghĩ cho ngươi đối ngươi tốt thời điểm đầu tiên hẳn là suy nghĩ một chút đối phương có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột cực kỳ hiển nhiên hạn đ ầ n tuổi tắc bất mãn năm mươi tuổi căn hồng miêu chính thú nhân vương quốc d ầ n g i a tộc một viên còn mọc ra mang tính tiêu chí tóc vàng cùng mắt vàng làm sao cũng nhìn không ra đến có húc nhật chi chủ con riêng dáng vẻ kia húc nhật chi chủ trợ giúp rõ ràng liền là có mục đích có yêu cầu ta thích cùng người thông minh liên hệ bất quá lần này cũng không cần ngài bỏ ra cái giá gì rốt cuộc chúng ta đều có cùng chung một địch nhân bốn ạ g i ạ gồng ạ i ạ gồng cái nào ạ g i ạ gồng người nói là không cần hoài nghi hạn đ ừ n g bệ hạ ngoại trừ cái kia ạ g i ạ gồng không có những người khác hắn không phải đã mất tích 500 năm trăm năm sao ngài phải chú ý hắn nhưng chỉ là mất tích thật sự có người có thể sống lâu như thế sao hạn đ ừ n g vẫn là một mặt không tin bộ dáng h i ệ n nhiên cái này sự t ì n h đã có chút vượt qua hắn thưởng thức hừ bất quá là thông qua một chút thủ đoạn kéo dài hơi tàn thôi theo tình báo của chúng ta hạ dạ gồng bây giờ đang ở ý dỗ hữu thành bên trong ta cần ngài quân đội công phá ý dỗ hữu thành đem hạ dạ gồng bắt tới hạ nần đ đập vương t o a trước bàn bờ nhìn như sắc mặt bình tĩnh nhưng cộc cộc cộc, cộc tiếng đánh vẫn là bại lộ hạ nần đ nội tâm v ẻ khiếp sợ vị này thần thị mang tới tình báo một cái so một cái rung động hiện tại ngay cả hạ dạ gồng còn sống ở nhân loại bắc địa loại chuyện này đều xuất hiện càng đáng sợ chính là hạ nần đ trực giác nói cho hắn biết cái này tự xưng h ú c nhật c h i chủ ngồi xuống thứ nhất thần thị gia hỏa cũng không hề nói dối lúc trước cho thú nhân mang đến vô tận cơn ác mộng nam nhân kia lại còn, còn sống còn có một việc Ừ. ngay tại hãn đần lâm vào trầm tư thời điểm đối diện ạ di ẹn lỗ lại mở miệng đánh gậy hắn suy nghĩ ta hy vọng có thể tại trong thú nhân truyền bá húc nhật thần giáo giáo nghĩa để cho ta thần giáo trở thành thú nhân vương quốc hạ quốc giáo thú nhân bên này cũng không có cái gì có thành t i ể u tông giáo duy nhất tín ngưỡng chính là đối phi cầm t ẩ u thú cây cối một loại nguyên thủy sùng bái lại thêm một chút kỳ kỳ quái quái x a mạng thành thú nhân trước mắt tín ngưỡng hệ thống so với húc nhật thần giáo loại này nghiêm mật giáo đòn đến hoàn toàn không đủ đánh chỉ cần bông ra để húc nhật thần giáo chuyên đền giáo có lẽ qua không được mấy năm thú nhân liền thật toàn dân phong thư húc nhật tri chủ bất quá húc nhật thần giáo mặc dù đánh lấy ý kiến hay nhưng thú nhân vương cũng không đốc biết trong đó lợi hại thế là cười ha h a đem sự tình bỏ qua a g ì ẻn lộ thấy đối phương hạ nần không có đối truyền giáo một chuyện làm tích cực đáp lại trong lòng hơi có chút bất mãn nhưng trên mặt mũi coi như duy trì cơ bản lễ phép không sao chỉ cần bệ hạ không cấm chúng ta tại thú nhân vương quốc hoạt động là được hạ nần sắc mặt y nguyên ngưng trọng nhưng nghĩ đến còn muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương vẫn là không quá tình nguyện nhẹ gật đầu xem như công nhận đối phương yêu cầu gặp hạ n đ ừ n g gật đầu a di ấn lộ sắc mặt hơi n g u ộ i tiếp tục mở miệng nói chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp đến từ thế giới loài người các loại tình báo các ngươi muốn hết sức công phá ý rộ hợp thành đánh g i ế t lạ dạ, dạ gồng hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ chương 292, đại hôn trước đó chương 292, đại hôn trước đó tại có địch nhân trung tình h ô n giới a di ấn lộ xem như đại biểu húc nhật chi trục ù n g thú nhân đạt thành bước đầu hợp tác chỉ là loại này hợp tác mọi người cũng là r i ê n phần mình lưu lại một tay Thì như nói, hãn liền đối gì, lộ nói đần lúc i đối nói giáo yêu cầu cầm giữ nguyên ý kiến, cái đồ chơi này có nhiều ề truyền n ẹn lên nguyên này không cần nếm thử. Lật qua xử, nhìn xem năm đồ đó hố ạ gì lộ lật có yêu thử, cầu qua cầm xem ý sách sử, n h ậ trước thần giáo tại t Long Vương quốc bên giáo Kim quốc o tạo thành náo n thành động liền có thể nhìn g thể t Lúc có ra. r nhân loại trên chiến trường hình thức tốt đẹp thú nhân đã chủ lực toàn diện quân đội nhân loại tại l o n g kỵ sĩ dẫn đầu hạ đã càng ra l o n g tức quan mấy trăm dặm hiện tại thú nhân vương đô vị trí đều là năm đó nhân loại quân viễn trinh tiền tiêu căn cứ kết quả húc nhật thần giáo đột nhiên phản bội nhân loại tại thú nhân trước mắt tới một trận nội chiến không nói quân viễn trinh đội cũng toàn bộ lui về lòng tức quan tất cả long kỵ sĩ về nước c h ấ n áp phản loạn cho thú nhân quý giá cơ hội thở dốc loại chuyện này nhìn phát sinh ở trên người địch nhân cực kỳ thoải mái nhưng nếu là trên người mình đến trên một nước tia nhưng rất khó lường cho nên h ạ n đ ầ n ngay từ đầu không có ý định cho phép hút nhật thần giáo chuyên liền giáo cái này vết xe đổ thật sự là quá thảm trọng h ạ n đ ầ n không thể không hấp thụ giáo h ấ n về phần h ạ n đ ầ n đằng sau nói mình làm quân chủ có thể quy y hút nhật thần giáo cũng bất quá là cho đối phương một cái hạ bậc thang mà thôi cùng phổ thông ba tính không giống hắn cũng sẽ không thật tin một cái không biết từ đâu xuất hiện thần linh làm thượng vị giả Có lợi ích lợi thời điểm ừ một đám da xanh mọi d ợ cùng đám kia ngu mội phạm nhân đồng dạng cuối cùng đều muốn thần phục tại ta chủ phía dưới ánh sáng còn có rẽ nở đ cái kia lỗ mã ngu n g xuẩn thật sự là mất hết ta chủ mặt mũi bất quá là còn kiến hôi phạm nhân sao có thể đảm đương ta chủ thần hầu vị trí rời đi cung điện sau hạ gì ẹn lộ cấp tốc phủ lên một bộ k i n h m ệ t nụ cười đối p ư ơ n g cự tuyệt hắn truyền giáo yêu cầu là tại hắn chuyện trong dữ liệu chỉ bất quá hắn thấy đây đều là không quan hệ sự tình thần yếu trong mắt hắn thú nhân nhân loại còn có thế gian tất cả sinh vật kỳ thật đều như thế c h u n g quy là thần phục tại húc nhật c h i chủ quan huy hạ nô b u ộ c mà chờ đến ngày đó hắn a di elo làm húc nhật c h i chủ thứ nhất thần thị sẽ thành thế gian dưới một người trên vạn người tồn tại rẽ n đờ trong mắt hắn cũng bất quá là năm trăm năm trước h à n h tiếng người chưa từng bị hắn để vào mắt lần này đem sự tình làm hư càng lộ v ẻ hiện ra tác dụng của hắn tới mà rẽ n đờ chết cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có tạo được tối thiểu dẫn động thí thần giới phát động tại đoạt lấy t h í thần giới trước đó vô luận là h ú c nhật c h i chủ còn là hắn ạ dị e n lộ cũng sẽ không lại tự mình hiện thân đi cùng ạ dạ gồng đối kháng chính diện dẫn động thú nhân tiến đánh b ắ c địa chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên mà thôi mượn thú nhân c h i lực trước diệt che chở ạ dạ gồng thế lực ạ dạ gồng mạnh hơn lại có thể lấy một địch vạn lấy một địch mười vạn hay sao t h í thần giới tuy mạnh nhưng hắn chỉ tác dụng tại thần tính sinh vật đối đầu những này thành đàn thú nhân không thể so với một viên phổ thông chức nhẫn mạnh tới đâu thực sự không được còn có thể trợ giúp thú nhân đánh vỡ long tức quan trước hủy đi ạ dạ gồng xây dựng vương quốc Vì kim tại thế gian hắn căn cơ, hắn đã u ố n long đô trải h nhân thế thực ú đường đại sắc c qua n hận một h nhân húc nhật chi nhật lại giáo trợ mươi ngày ư ờ i i căn còn thể g qua buôn ba di chát đã tiến vào mình tại vương đô phụ đệ nhà này hào trạch ở vào vương đô hạch tâm nhất khu vực hàng xóm đều là vương quốc đứng đầu nhất hào môn chỉ bất quá nhà này nguyên bản nên giữ quốc đồng hưu gia tộc quyền thế bởi vì tham dự hoàng cung trận kia chính biến mà bị tộc d i ệ t tòa nhà cũng bị ban cho di chát di chát cũng không chê tòa nhà này s u ố i q u ẩ y tiến vương đô liền thoải mái ở t i ề n đến nghỉ dưỡng suốt một ngày di chát vừa tới vương đô vốn là không có ý định gặp cái gì tân khách đầy trong đầu liền là tranh thủ thời gian cưới mẹ xì ạ về bắc địa đi hiện tại hình thức q u quyện hắn không muốn ở chỗ này sinh thêm sự cố liền ngay cả vương đô bên trong một chút hầu phủ người mời hắn cũng lấy một đường phong trần mỏi mệt làm lý do cự gặp địa vị lại thấp một chút quý tộc thậm chí không biết thông báo đến di chắt chỗ này đến tại người gác cổng nơi đó liền bị ngăn cản di chắt là cái cực kỳ hiện thực g i a hỏa hiện tại có thực lực này làm lực lượng mọi người thực lực không tại một cái cấp bậc bên trên ngươi bây giờ đối ta cũng không nhiều lắm tác dụng ta tự nhiên không muốn ở trên thân thể ngươi nhiều lãng phí thời gian chỉ là nghe nói luật vương tử cầu kiến ngay tại giành giận từng giây mượn giữa trưa mặt trời tu luyện liệt dương dẫn khí quyết di chắt vẫn là ngừng vận khí động tác chậm dãi đứng lên đại vương tử đích thân đến mặc dù dùng cái mông nghị cũng biết đối phương có chủ ý gì nhưng không thấy vẫn là quá không nể mặt mũi nói thế nào đối phương cũng là mình đại cứu ca đắc tội quá ác cũng không tốt mời đại vương tử vào đi vâng di chát đại nhân không lâu hành lang trên liền truyền đến một trận cởi mở thanh â m ha ha ha ta liền nói nhà ta m g ộ i phu làm sao có thể không thấy ta ngươi trước cửa này hộ vệ nhất định phải ngăn đó ta v u ộ t điện hạ tha thứ một chút bọn hắn cũng là chỗ chức trách nha đúng đúng đúng m g ộ i phu nói không sai những hộ vệ này tất trách làm thường không biết đại vương tử điện hạ tìm ta có cái gì sự tình đại vương tử vọt mặc một thân vương đô thành vệ quân sĩ quan cao cấp áo giáp là tương đương thực dụng thực chiến đến giáp không phải loại kia lúc lắc bộ dáng đều l ệ nghi giáp nhìn một bộ lập tức có thể lên chiến trường dáng vẻ m g ụ y phu ngươi cái này k h á c h khí hiện tại còn kêu cái gì điện hạ đến hô đại c ứ u ca vợt vẫn là một bộ cởi mở hào khí không có tâm cơ dáng vẻ để nhân sinh không dạy nổi cái gì chán ghét đến nhưng chỉ cần di chắc không đốc cũng sẽ không cảm thấy vợt sẽ là không có tâm cơ người kim long vương quốc nuôi cổ chế độ dưới bọn này vương tử liền không một cái đèn đã cả dầu bất quá lần này ta tìm đến bội phu xác thực có cái yêu cầu quá đáng mong rằng bội phu không muốn cự tuyệt nếu là yêu cầu quá đáng vậy cũng chớ nói đương nhiên di chát chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng nhả dành một câu ngoài miệng vẫn là nói rất thành thật đại vương tử mời nói ta có thể làm được hết sức xử lý có bội phu câu nói này là đủ rồi gần nhất không phải phụ vương tại chỉnh đốn các nơi quân đội sao ta làm cha vương trường tử tự nhiên muốn là phụ vương phân ưu hiện tại vương đô xung quanh quân phòng giữ đều phải ta đến chỉnh đốn ngươi nhìn ta tới gặp ngươi cũng còn mặc một thân khôi giáp cũng k h tử tử mặc dù di chắt hiện tại không sợ đắc tội cái khác vương tử nhưng vô duyên vô cớ bị người coi là địch nhân cũng không cần thiết ta di chắt đang chuẩn bị mượn cớ cự tuyệt vượt lại mở miệng nói nhà ta tiểu tử kia vừa tròn mười hai tuổi Thiên tệ Phú cũng không cũng l ắ hắn m nếu là d á m ở n g ư ơ i chương ỗ này bảy hai t đánh đều đ ư ợ c còn có h ắ n đã mươi u ố n n bái g làm lệ thế, kêu b á i sư cũng là không là thần ể thiếu. Trưng h bái Lệ sư. 293, khí cùng liên tiếp tới chơi đã đổi chương 293, t h ầ n khí cùng liên tiếp tới chơi đã đổi bận rộn quân vụ ta liền đi trước một bước đặt thành mục đích về sau ruột cũng không có tiếp tục dừng lại dự định ta đưa ngài một chút m ộ i phu không cần khách khí như thế ruột lời tuy nói như vậy nhưng vẫn là cùng di chắt cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi ra ngoài nếu là di chắt nghĩ bỏ qua một bên quan hệ loại tình huống này hẳn là mượn cớ để người hầu đưa một chút coi như xong việc nhưng đã liền đối phương nhi tử đều muốn thu tới tay xuống tới dạy bảo lại đi tránh cái này n g ạ i liền không có quá lớn cần thiết m ộ i phu liền đến chỗ này đi không cần đưa nữa di chắt một mực đem người đưa đến cổng làm đủ bộ dáng mới rời khỏi làm sao cũng phải xứng đáng đại vương tử cái giá này mới là thật là thơm định luật đặt ở cái nào đều là thông dụng đều không phải di chắt không nguyện ý kiên trì mình không gây chuyện bên t r ê n nguyên tắc thật sự là đại vương tử cho nhiều lắm kim long vương quốc c á c vương tử cũng không phải cái gì nuôi dưỡng ở trong thâm cung mỗi tháng ăn chút lệ tiền nhiều nhất thu chút hiếu kính phế vật mà là mười mấy tuổi liền bắt đầu khai phủ xây nha lung lạc thủ hạ kinh doanh thế lực tiểu ngân tệ nhóm giống đại vương tử v ộ t dạng này đã tại vương đô kinh doanh không ngắn thời gian người vốn liếng so di chắt trong tưởng tượng muốn phong phú nhiều cho đồ vật cũng trực tiếp đánh xuyên di chắt nguyên tắc chỉ là kim nạ ẻn liền đầy đủ di chắt lại kéo một lá cờ đoàn quân đội đến còn có không ít trâu đau kỳ chân những này có thể dùng đến đuổi kim linh anh hùng si ẻ lần trước cầm nàng di ng、like. đến bây giờ còn đang cùng di c h á t l i ễ u lo không ngừng vừa vặn cầm đi ngăn chặn miệng của nàng đương nhiên hiện tại di c h á t cũng không là bình thường châu b á o cùng kim nạ ẻn có thể tùy tiện giao động nguyên tắc mấu chốt vẫn là đại vương tử lấy ra một kiện để di c h á t nói không nên lời cự tuyệt tới bảo vật thần khí lịch che t r ở hư hao giới thiệu văn t á t lịch là tinh linh thời đại thủy hệ chủ thần cùng cái k h á c thần linh khác biệt lịch một mực lấy thần lực của mình phù hộ lấy tín đồ là một vị chân chính nhân ái thần linh đáng tiếc nhân ái cũng không có khiến nàng trốn qua chư thần h o à n hôn làm thủy hệ chủ thần l ị c là điên hoàng đế mục tiêu chủ yếu một trong tại vẫn l ậ lúc lưu l lại sau cùng quà tặng ý đồ tiếp tục che chở mình tín đồ hiệu quả cất đặt tại chủ thành bên trong khiến cho chủ thành thu hoạch được cực lớn ích lợi một mở ra kiến trúc ma pháp nghiệp đoàn giải tỏa tất cả thủy hệ pháp thuật viếng thăm anh hùng có thể ghi chép những cái này ma pháp hai chủ thành đem thu hoạch được một cái kéo dài tăng thêm hiệu quả chủ thành bên trong tất cả thủy hệ công pháp tu luyện hiệu quả gấp b ộ i ba có thể mở ra một cái ngăn cách tất cả công kích vòng bảo hộ tiếp tục thời gian năm tiếng đồng hồ thời gian cùn đồ một ngày Bốn, Thành nội sẽ dựa theo đại vương tử thuyết pháp đây là một kiện cực kỳ chân quý ma pháp trang sức có phi thường lịch sử lâu đời chỉ là dưới sự b à o mòn của năm tháng đã mất đi nó vốn có uy năng hiện tại chỉ là một kiện quý báu trang sức m à thôi di chắt vì thu hoạch được kiện thần khí này chỉ có thể giả trang ra một bộ tham tiền bộ dáng tựa như là bị vợt cung cấp tài bảo chỗ đà động bộ dáng cuối cùng tại đại vương t ử vợt khẩn cầu hạ cố mà làm nhận lấy hắn trưởng tử thành vì mình đại đệ tử kiện thần khí này giá trị đã đầy đủ để di chắt trực tiếp hạ t r à n g vì đó phất cờ h ò reo một phen cái thứ nhất hiệu quả mở ra ma pháp nghiệp đoàn cũng đã là di chắt nhất định phải cấm xuống mặc dù chỉ cấp thủy hệ ma pháp nhưng hệ dồ h ó c m ỉ tận ẻn m ạ t bên trong một chút thủy hệ ma pháp hoàn toàn có thể xưng biến thái ngoại trừ chữa thương phích lịch hàn băng ma pháp thần tiễn cái này thực dụng ma pháp bên ngoài còn có thuấn gian di động loại này trên chiến trường có thể xưng bụt đồng dạng ma pháp cái đồ chơi này ở trong game liền mạnh biến thái đặt ở trong hiện thực chỉ sợ hiệu quả căng sâu ngoại trừ thuấn gian di động còn có kính tượng đại pháp tại hệ dồ h ó c m ỉ tận ẻn m ạ t bên trong cũng bị phân loại tại thủy hệ ma pháp bên trong có thể trực tiếp phục chế một loại binh chủng có được bọn hắn toàn bộ lực công kích chỉ là bị công kích liền sẽ biến mất không có năng lực phòng ngự mà thôi chỉ cần bất kỳ một cái nào anh hùng đi cho phân vận l ĩ n h nộ được thuấn gian di động hoặc là kính tượng đại pháp di chát dưới trướng hệ thống quân đội thực lực đều có thể hiện lên bao nhiêu hệ số tăng lên trừ cái đó ra còn có một cái mỗi tuần sản xuất ba mươi thủy nguyên tố hiệu quả cũng coi như không tệ thủy nguyên tố là nguyên tố thành cấp ba sơ giai binh đối tiêu tới liền là sư t h i ế u ít nhất cũng là chuẩn kỵ sĩ trình độ mỗi tuần sinh ra ba mươi đó chính là miễn phí đưa ba mươi chuẩn kỵ sĩ cấp sức chiến đấu mặc dù chỉ có thể hiệp trợ thủ thành nhưng một lúc sau chống chất lên thủy nguyên tố chỉ sợ ngay cả cấp bảy binh đều có thể dùng số lượng để chết mà cái khác mấy cái hiệu quả cũng coi như không tệ cũng không biết cái kia để cao thủy hệ công pháp tu luyện hiệu quả tăng lên tới ngọn nguồn lớn bao nhiêu nếu như tăng lên đủ lớn lời nói di chắt phải đi chuyên môn làm một phần có thủy thuộc tính hiệu quả dẫn khí quyết dùng để bồi dưỡng thủ hạ về sau sẽ có tiềm lực thủ hạ toàn bộ tập trung đến cự thạch lâu đài định thời gian bồi dưỡng bổ sung một chút phổ thông trong quân đội kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ cường giả không đủ hết sức đem cuối cùng một cây nhược điểm bổ sung dù sao cự thạch lâu đài nên chú ý tới người cũng chú ý tới di chắt trên tay thực lực cũng không sợ cái gì người hữu tâm nhìn trộn để dù ư ớ sao liệt t h e trở kiện thần khí này đối di chắt giá trị là chiến lược tính chỉ là thu một cái đệ tử cho một cái thái độ mập mờ mà thôi di chắt căn bản không cần do dự may mắn đại vương tử không biết cái này x a n h đậm trang sức chân thực giá trị không phải nói không chừng đến làm cho di chắt mở cao hơn bảng giá mới được bất quá cái này đã hư hao thần khí trước mắt cũng chỉ có thể trên tay di chắt phát huy tác dụng của nó trước mặt kệ người khác có thể hay không biết kiện thần khí này phương pháp sử dụng liền trước mắt nó cái này hư hao t r ạ thái c ũ ngay chỉ có, có, có, có c Di tại có t đại n m t h vương tử vợt phụ phụ thời vợ đem ạ i n bên hông phối kiếm tời xuống thời điểm một mười tuổi ra mặt choai choai nam hải hưng phấn ra đón nam hải cầm trong tay một thanh thu nhỏ kỵ sĩ kiếm mặc trên người nguyên bộ hộ cụ đầy đầu mồ hôi hoàn toàn làm ướt hắn tóc màu vàng vừa nhìn liền biết đã huấn luyện không chỉ trong một giây lát tiểu bợ lạc g h trong khoảng thời gian này có hay không thật tốt huấn luyện a phụ thân đại nhân huấn luyện viên nói ta tiến bộ rất lớn rất nhanh liền có thể trở thành kỵ sĩ luật vương tử t r ư ở n g tử nay g thường huấn luyện một mực là luật vương tử tự mình phụ trách ngẫu nhiên cũng sẽ từ trong phủ đệ gia thần đến chỉ đạo danh sư là không thiếu ha ha ha tốt ta chờ ngươi trở thành kỵ sĩ thời điểm lại cho ngươi một bộ lễ vật chặt m ạ n nhà người có lẽ đều là thụ ạ dạ gồng ảnh hưởng đối hậu đại bồi dưỡng mười phần đệ bụng chỉ có mạnh cùng mạnh hơn người rất khó nuôi ra phế vật đến làm đại vương t ử vật nhi tử bỡ là kẻ so người đồng lứa sớm hơn tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện đồng thời có càng sung túc tài nguyên cùng càng khoa học phương pháp huấn luyện sẽ không giống một ít tiểu quý tộc đồng dạng tại hai tử thân thể không có nảy nở lúc không thể luyện q u ác á Bỡ là kẻ tại sáu tuổi lúc liền bắt đầu dần dần tiếp xúc hô hấp pháp đến bây giờ đã đánh sáu năm cơ sở đừng nói người đồng lứa phổ thông trưởng thành binh sĩ chỉ sợ đều không nhất định là bỡ là kẻ đối thủ hiện tại duy nhất hạn chế hắn vẫn là vấn đề tội tác kỵ sĩ dựa vào thiên phú chuẩn kỵ sĩ thì hoàn toàn dựa vào tích lũy tháng ngày rèn luyện lấy vợi tiếp qua cái hai ba năm có lẽ bợ lạ kệ liền có thể thử nghiệm đột phá kỵ sĩ bất quá bây giờ phụ thân vì ngươi tìm một vị lao sư đến làm cho hắn đến dạy bảo ngươi trở thành một kỵ sĩ ngài nói lao sư so phụ thân ngươi còn lợi hại hơn sao ha ha ha đương nhiên không phải làm sao có tư cách dạy ta n h i tử phụ thân cho ngươi tìm lao sư thế nhưng là vương quốc đệ nhất cao thủ thiên không kỵ sĩ di chát bắc địa vị kia hầu tức sao ừ m g u ộ t nhẹ gật đầu mười hai tuổi hải tử nhiều ít cũng biết một ít sự tình h u n g chi chặt mạn nhà người từ trước đến nay trưởng thành sớm có chút yêu nhiệt g điểm mười hai tuổi cũng bắt đầu nếm thử tổ chức thế lực của mình bớt là kẻ biết di chát đại danh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế nào ngươi đối phụ thân cho ngươi tìm vị lao sư này hài lòng không kia、yeah, h á n tại bắc địa muốn làm sao dạy ta đâu Bớt là kẻ cũng không bài xích lấy di chát cao thủ như vậy làm lao sư nguyên bản đại vương tử mục tiêu là c h ấ n quốc long kỵ sĩ xô nhưng xô mặc dù không tham dự vương quốc chính trị nhưng cũng không phải là một cái chính trị ngớ ngẩn đương nhiên sẽ không đáp ứng một thỉnh cầu vợ lại không bỏ ra nổi tương tự bảo vật có thể để cho sổ giống di chát khó như vậy lấy cự tuyệt tự nhiên sự tỉnh cũng liền thất、bại. đương nhiên là ngươi đi cùng lấy lao sư của ngươi chờ di chắt cùng ngươi cô cô đại hôn hoàn thành ngươi liền theo s u ấ t giá đội ngũ cùng một chỗ đến bắc địa đi ta có thể không đi sao v ỡ là kệ trong lời nói có chút cả lăm đây là hắn lần thứ nhất đối b ậ t yêu cầu đưa ra chất vấn ít nhiều có chút khẩn trương v ỡ là kệ tội nghiệp nhìn chằm chằm buốt nhưng ngột lại kiên định lắc đầu mở miệng nói ra chặt mạn nhà nam nhi có thể nào một mực n ú t ở phụ mâu dưới cánh chim đi theo lão sư của ngươi đi bắc địa tới đó tôi luyện mình về sau trở thành một cái đối phụ thân có trợ giúp người vâng phụ thân đại nhân mười hai tuổi bợ là kẻ cuối cùng cũng không là tiểu h ả i tử chặt mạn nhà nam tử cũng không khóc gây truyền thống từ nhỏ bợ là kẻ liền biết khóc giống sẽ không đạt được vật mình muốn sẽ chỉ nên đón phụ thân nghiêm khắc trừng phạt ừ n mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận một cái đi luật vương tử tiểu chủ nhân bây giờ cùng di chát đại nhân đi bắc địa có thể hay không không an toàn ai cái nào cũng không an toàn có lẽ bợ là kẻ đi bắc địa so với chúng ta an toàn đâu thế nhân đều biết có thú nhân tiểu bộ đội xuất hiện ở bắc địa vương quốc hiện tại chỉ tăng cường chân bắc quan phòng bị có loại đem bắc địa bỏ đi không thèm để ý hương vị phần lớn người đều sẽ cảm giác đến bắc địa thành vương quốc tối không địa phương an toàn nhưng lại có rất ít người biết long kỵ sĩ、si、nếu không có toàn bộ vương quốc cũng sẽ không quá an toàn vương tử vợt vừa lúc là có tư cách người biết một trong bắc địa có di chát cái này thiên không kỵ sĩ、si、còn có một đầu cự long ngược lại là tương đối an toàn rốt cuộc thú nhân chủ lực vô luận như thế nào vẫn là sẽ chỉ đặt ở long tức quan không có khả năng toàn bộ quấn đạt được bắc địa đi bắc địa có di chát toa trấn thú nhân quân n h i ể m trợ thật không nhất định có thể làm gì được di chát ngược lại là viên kia xanh đậm thủy tinh giá trị so ta trong tưởng tượng lớn hơn một chút ta thua lỗ thua lỗ ruột vương tử nghe được một bên thân tín như lọt vào trong sương mù nếu là di chắt ở chỗ này lời nói khẳng định phải cảm thán mình diễn kỹ không quá quan còn có trên đời này quả nhiên không có đồ đần đại vương tử trở về một hồi về sau di chắt dinh thự trước cửa lại tới một vị người quen di chắt đại nhân có người tới chơi ta không phải nói đ ề u lời sao di chắt lúc này chính yêu thích không buông tay nghiên cứu đại vương tử đưa tới thần khí khẩu khí hơi hơi không kiên nhẫn người có tên cây có bóng chỉ cần có thực lực dù cho di chắt thân ở bắc địa cũng có một đống lớn vương đô bằng hữu muốn tới cửa bái p h ò n g di chắt tiếp kiến không đến chỉ có thể một mạch toàn thoái thác tới người tư vương tử đ i ệ n hạ đến cái này lại là nhìn thấy theo một ý nghĩa nào đó tới nói t ư vương tử mới là cùng di chắt quan hệ khẩn mật nhất vương tử mỗi tháng hệ thống cần thiết tiêu hao hàn tuyển bảo thạch tất cả đều là từ t ư vương tử thế lực từ phương nam là di chắt đưa đến bắc địa đừng nói trước cái này bảo thạch giá trị như thế nào chỉ là cái này phương nam con đường di chắt liền không có hiện tại có lin tờ trợ g ú t hấn tờ nhà sinh ý tối đa cũng liền chạm tới vương đô vị trí lại nam một chút liền có chút ngoài tầm tay với phải dựa vào lấy tứ vương tử ổn định cung hóa mà lại phương nam xà bông thơm sinh ý còn có mới thuốc lá sinh ý cũng là từ tứ vương tử nhận đ ầ u mọi người hợp tác coi như vui sướng nên cho hấn tờ nhà kia phần tiền tứ vương tử chỗ này một không ít mọi người cơ bản thành tiểu nhân lợi ích liên hợp thể tại rất nhiều người trong mắt di chắt đã nghiễm nhiên là tứ vương tử là người di chắt cái này sóng thu đại vương tử trường tử làm đồ đệ thao tác có chút lặp đi lặp lại ngang n h ả h i ề n nghi ngay cả chính di chất nghe nói là tứ vương tử tới bãi phòng đều có chút ngượng ngùng vẫn là kinh nghiệm ít đ ẳ n g cấp chỉ có tiểu tiền s u trình độ ra mặt không tôi luyện đúng chỗ chúc mừng m ộ i phu lần này không chỉ có cưới được phụ vương ta hòn ngọc quý trên tay còn thu hoạch một vị tốt đồ khu khu di c h á t có chút l u n g túng ho một tiếng không nghĩ tới tên này tin tức linh như vậy thông mới xảy ra mấy giờ sự tỉnh liền đã biết tới sớm không bằng tới xảo m ộ i phu chỗ này đầu bếp tay nghề ta là một mực thèm vô cùng làm nhiều một ít nấu đồ ăn a tứ vương tử mặc so sánh đại vương tử tùy ý rất nhiều hành vi trên liền càng thêm tùy、ý. đi tới về sau liền tự lo ngồi xuống một bộ hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân dán g vẻ đối phương đã không đề cập tới mình thu đồ sự tình di chắc cũng tùy ý t h u ậ n lại nói phân phó hạ nhân nhiều chuẩn bị một người đồ ăn không biết tứ vương tử có chuyện gì ai m ộ i phu khách khí khách khí về sau đều là người một nhà còn cái gì tứ vương tử lần này bày m ộ i phu phúc xà bông thơm cùng ngươi điếu thuốc kia tại phương nam đều bán cực kỳ tốt trên tay của ta đều dư giả không ít cố ý, ý cảm tạ ngươi chờ cùng mẹ xì a đại hôn thời điểm ta thế nhưng là chuẩn bị một phần trọng lễ tứ vương tử có chuyện gì cần ta làm nói thẳng nói như ngươi vậy quá mệt mỏi tứ vương tử chương 294, t h ỉ n h cầu đã đổi chương 294, t h ỉ n h cầu đã đổi mặc dù di chắc hiện tại địa vị s á t thực đủ cao nhưng cũng không trở thành để một cái vương tử đặc biệt là kinh doanh mình thế lực thực quyền vương tử ân cần đến loại trình độ này cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo loại người này mỗi một cái động tác hơn phân nửa đều là có mục đích tứ vương tử vạ i ờ nhìn như c h ợ n ngừng không đ ứ n g đắn nhưng trên thực tế tuyệt đối là cái có thủ đoạn lại mục đích tính cực mạnh người hẳn tại di chắc chỗ này đánh giá còn rất cao không biết là một ít không có ý nghĩa sự tình bị di chắt trực tiếp như vậy điểm phá hạ giờ hơi có chút xấu hổ dừng lại một giây sau mới mở miệng nói ta chỗ này xác thực có cái yêu cầu quá đáng m á nhà các ngươi người đều như thế thích sách yêu cầu quá đáng sao biết là yêu cầu quá đáng còn một mực nói ngài trước tiên nói một chút nhìn ta trước xấu nói trước ngài nếu để cho ta hạ tràng giúp ngươi tranh vương vị khả năng có chút thực tế không lớn di chắt trong lời nói trước cho mình lưu lại cái chỗ trống tứ vương tử cái này tính tình cùng mình có chút giống đem lời nói quá vẹn toàn nói không chừng liền bị ị lại vào trước tiên cần phải đem lời đầu lưu một đám lại đem cảnh cáo trước phóng xuất miễn cho b ạ giờ gặp di c h á t thu hột n h ì tử làm đồ đệ quýnh lên mắt sách một ít để tất cả mọi người lúng túng yêu cầu x o n g phương mặc dù có cộng đồng lợi ích nhưng buộc chặt cũng không tính đặc biệt、đâu. g ấ p di c h á t có thể thiên hướng về thứ vương tử nhưng không đến mức trực tiếp hạ trảng lấy thực lực của hắn tại trong cuộc đấu tranh này chỉ cần sống chết mặt bay vì để tránh cho đem di c h á t bước đến đối phương nơi đó đi không ai trở về chủ động t r e o chọc hắn nếu là hạ trận chỉ sợ cũng không đơn giản nhờ vậy chính diện cứng rắn di chắt là không sợ một cái vương tử nhưng những người này kinh doanh lâu như vậy liền bọn hắn chơi một ít âm xoa xoa thủ đoạn tổn hại hơn tờ nhà lợi ích m ộ i phu ngươi muốn đi đâu ta cùng ta đại ca kia người nóng tính không giống huynh đệ ta mấy cái tối đa cũng liền đến kỵ sĩ giai ngay cả cái đại kỵ sĩ đều không có cuối cùng có thể hay không sống qua phụ vương còn hai chuyện kia hiện tại có gì hay đâu mà tranh giành ta là nghĩ m ộ i phu đến phương nam giúp ta xuất thủ một lần h giờ kinh doanh lộ tuyến cùng đại vương tử khác biệt đại vương tử chú trọng tại vương đô phát triển đem về sau đồng dạng tại vương đô phát triển lão nhị lao tam đẻ ép không có sức hoàn thủ mà b ạ giờ lại cách khác đường b ọ n từ phương nam tới t â y lợi dụng mình vương tử thân phận ưu thế cùng không muốn mặt bản sự cứ thế mà tại vương quốc phương nam đánh ra mình một phiến t h i ê n địa, đồng dạng trở thành vương vị hữu lực người cạnh tranh di chắt nghe xong đ i ề u thỉnh cầu này đồng dạng có chút khó khăn ấn nói tứ vương tử chỗ này không những ở là di chắt cung cấp đại lượng bảo thạch tài nguyên mỗi tháng còn chia lãi đại lượng xà bông thơm thuốc lá lợi nhỏ tới làm nửa cái minh hữu là hẳn là giúp đỡ chút nhưng vấn đề này cùng di chắt kế hoạch có chỗ xung đột lộ tuyến cũng không đúng di chắt cũng không có dự định rời đi bắc địa bao lâu tại kim long đô đem đại hôn th Cưới mặc Xi A lập t dù bạ dở không có giống đại vương tự vật đồng dạng cho ra một cái để di chắc không cách nào cự tuyệt thần khí nhưng hắn cho kim nạ ẻn thật sự là nhiều lắm có khoản này kim nạ ẻn di chắc trước đó ý đồ quay trúng quanh m ũ tạ giờ chế tạo lòng quân liền có thể lập tức đưa vào danh sách quan trọng tài chính trên khẩn trường cũng có thể cấp tốc đạt được làm dịu trong khoảng thời gian này hận tờ nhà cũng một mực tại là sắp đến đại biến chữ hàng vật tư hà cốc lương thực đều bị hận tờ nhà mua đ ắ t bất quá di chắc hiện tại mặc dù cực kỳ thiếu kim nạ n nhưng rốt cuộc kim nạ n không giống trước đó l ì c h e trở như thế thuộc về nhất định phải cầm xuống đồ vật từ vương đô đi phương nam cho tạ giờ hỗ trợ đến một lần một lần lại là tối thiểu lớn thời gian nửa tháng nghiêm trọng kéo dài hành trình chỉ có thể tự tuyệt đáng tiếc kia mười vạn kim nạ、en. ngay tại di chắt muốn nhẫn tâm cự t u y ệ t lúc một đạo linh quang đột nhiên hiện lên tựa hồ có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp vừa cầm tới lìt tre trở giống như lập tức liền có thể phát huy được tác dụng không biết hạ giờ điện hạ cần ta xuất thủ làm cái gì đã có sơ bộ dự định di chắt trước mở miệng hỏi hạ giờ nghe xong có hy vọng trên mặt giả cười ở trong mắt di chắt đều trở nên tự nhiên một chút giúp ta xuất thủ giáo hấn một lần hải tộc bọn hắn càng ngày càng tham lam di chắt t r a cha hỏi về sau hạ giờ mới đem cả kiện sự tình chậm rãi nói ra hạ giờ tại phương nam lẫn vào phong sinh thủy khởi lực ảnh hưởng trải rộng mấy cái mậu dịch thành lớn cùng nhiều cái bến cảng cùng hải tộc tự nhiên tránh không được liên hệ hải tộc cùng phương nam nhân loại miễn cưỡng duy trì lấy một cái thế cân bằng lên bờ hải tộc đánh không lại nhân loại hơn một trăm vạn phương nam quân đoàn mặc dù sức chiến đấu không so được lòng tức quan quân đoàn loại này tinh nhuệ nhưng dầu gì cũng là vương quốc quân chính quy đánh đánh hải tộc vẫn là không có vấn đề nhưng đến biển bên trong nhân loại thì ở vào yếu thế một đầu năm binh mấy trăm thuyền biển động một chút lại đắp lên ngàn hải tộc vây công mà lại bao lấy sắt là đáy thuyền có đôi khi sẽ còn bị hải tộc cường giả phá hư trực tiếp đem thuyền đánh chìm đáng tiếc gần nhất nhân loại long kỵ sĩ bởi vì thú nhân áp lực quá lớn ngoại trừ t ọ i chấn vương đốt xô còn lại bốn tên long kỵ sĩ đều bị toàn bộ điều đi long tức quan trợ chiến nguyên bản còn thỉnh thoảng đến phương nam tản bộ long kỵ sĩ hiện tại cũng bị đóng đinh tại long tức quan một tuyến không thể phân thân không có long kỵ sĩ vũ lực áp chế Hải trên ộ đột c n h thuyền hàng hóa còn có thuần thục thuyền viên thủy quân đây đều là quý giá tài phú mấy lượt tổn thất xuống tới ngay cả vạ dơ tổ chức mấy lần trả thù nhưng cuối cùng đều là thất bại vạ dơ mặc dù tại phương nam thực lực không nhỏ nhưng ở trên biển binh lính bình thường không cách nào hình thành đối hải tộc số lượng ưu thế cao thủ lời nói h chỉ có tộc h chiêu ể m đ ư ợ một cao h ú t đại i kỵ sĩ g i c a thủ chân chính có tại h đánh đau nhất. Hải tộc cao thủ ể đau cao tộc toàn bộ vương quốc đều cực kỳ chân quý hắn lại không dám đi đánh c h ấ n quốc long kỵ sĩ chủ ý kia là phạm vào kỵ hủy mà đi thông thường con đường điều động hiện tại hải tộc tạo thành tổn thất nói với bạ giờ trên thương cân độ cốt nhưng đ ố i to n bộ vương quốc mà nói cũng chỉ là việc nhỏ xa không có thú nhân uy hiếp nhiều như vậy không có khả năng từ lòng tức quan điều quý giá long kỵ sĩ tới nghĩ tới nghĩ lui liền đem chú ý đánh tới di chắt lên trên người đây chính là nguyên bản liền cùng trấn quốc long kỵ sĩ tương xứng cao thủ còn tự mang một đầu cự long mà lại thu mua di chắt xuất thủ cũng không tính phạm vào kỵ hủy có thể nói di chắt thành người chọn lựa thích hợp nhất vấn đề duy nhất cũng chỉ là di chắt tự thân ý nguyện một cái thiên không g a i đủ sao di chắt lúc này mặc dù chỉ là đại địa kỵ sĩ nhưng đã cực kỳ không muốn mặt chấp nhận mình là thiên không g a i cao thủ một tháng mười phút đồng hồ thiên không g a i cũng là thiên không g a i thống chi mình còn mang nửa bước thiên không g a i xích long ừ n mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng hải tộc cũng không cao thủ gì trước mắt hải tộc xuất hiện cao thủ chỉ có đại tế t i cùng hải vương hai cái đại địa giai t a bên này tại tổ chức một chút kỵ sĩ cường công bọn chúng bạn trận để bọn hắn đi vào khuôn khổ độ khó cũng không lớn ta một cái lại mang theo ngưng người có thể cường công hải tộc bạn trận sao di chắc mặc dù người tại bắc địa nhưng đ ố i tin tức mười phần coi trọng một chút chi tiết tình báo chim sơn ca cùng vũ ti đô hiện tại khả năng cũng còn thu thập không đến nhưng trọng yếu thưởng thức vẫn phải có hải tộc mặc dù đại bộ phận nghỉ lại trong nước nhưng bạn trận lại tại một chút hải đảo bãi bùn bên trên hoặc là phi ô phủ ở mặt biển đây là dính đến đến hải tộc thai ngén đời kế tiếp trọng yếu nơi trốn như thế địa phương trọng yếu tự nhiên đại bộ phận tại rời xa nhân loại biển sâu hòn đảo t r u n g quanh mà lại cũng là hải tộc trọng binh nắm tay địa phương quân đội nhân loại phải ngồi thuyền vượt qua mảng lớn nước biển đột phá hải tộc trọng binh ngăn cản mới có công kích b ạ n trận thời cơ đây đối với không có long kỵ sĩ quân đội nhân loại tới nói căn bản là làm không được sự tình cho dù có long kỵ sĩ kỳ thật cũng là chia năm năm nhiều nhất xem như có uy hiếp hải tộc năng l thôi để hải tộc có chỗ cố kỵ hiện tại long kỵ sĩ trưởng kỳ không lộ mặt tự nhiên hải tộc lại lần lối không có việc gì chỉ cần làm ra một cái tư thái là được rồi không nhất định phải đánh xuống hải tộc bạc trận chỉ cần đánh đau bọn hắn nói cho bọn hắn chúng ta có năng lực uy hiếp được bạc trận bọn hắn tự nhiên là sẽ thu liễm bà giờ mặc dù nổi nóng tại hải tộc tùy ý sẽ bỏ hiệp nghị nhưng đầu vẫn là cực kỳ thanh tình biết dù cho có gì chắt t ư ơ n g trợ quân đội nhân loại ở trên biển vẫn là quá yếu thế đánh xuống bạc trận thời cơ mặc dù có nhưng trả ra đại giới có thể sẽ có chút chầm nặng ngươi dạng này cũng chỉ là bảo vệ nhất thời bình tĩnh chân chính l ậ uy liền phải bắt lấy bọn hắn mấy cái bạc trận mới được bà giờ nghe lắc, lắc đầu nói ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy thử qua mấy lần vẫn là làm không được thỏa hiệp cũng chỉ là không có cách nào mà thôi nếu là ta nói ta có thể đại biểu đến đâu giúp thế nào đối mặt vạ giờ nghi vấn di chắc không có trực tiếp trả lời mà là chỉ chỉ bên người cao lớn chiến sĩ hướng vạ giờ giới thiệu nói đây là phờ giật r ư ớ c mắt là ta thị vệ trưởng tên này dáng người khôi ngô có chút không tưởng nổi chiến sĩ vạ giờ kỳ thật vừa đi vào sân nhỏ liền chú ý tới nhưng cũng chỉ là hơi nhìn thoáng qua mà thôi dù sao lấy nhân loại như thế lớn nhân khẩu cơ số dạng này khôi ngô chiến sĩ mặc dù hiếm thấy nhưng thật muốn chậm rãi mảnh tìm tối thiểu có thể tìm ra không dưới một trăm cái không sai biệt làm đến cũng không đáng giá vạ dở cho quá nhiều chú ý hiện tại trải qua di chắt nói chuyện vạ dở mới lại đem l ự c chú ý chuyển rời đến phật trên thân di chắt giới thiệu xong về sau hướng phía phật nhẹ gật đầu cái sau rất nhanh h i ể u ý trực tiếp dấy lên đôi khí vác lấy một thân nặng nề g h khôi g ắ p lên tới mái hiên độ cao thiên không kỵ sĩ vạ dở cơ hồ mỗi chữ mỗi câu đem mấy chữ này phun ra mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng di chắt bên người ngoại trừ chính hắn thế mà còn có thiên không giai chiến lực cái này nhưng lại là một tôn tương đương với long kỵ sĩ chiến lược a ngay tại vạ dở còn vì phật thực lực rung động lúc đã hiện ra s o n g thực lực phật d ị c từ không trung châm lại tiếp tục canh giữ ở di c h ấ t bên cạnh thế nào tứ vương tử điện hạ muốn hay không đem mục tiêu đặt trước lớn một chút không q u n còn chỗ trong khiếp sợ vạ dơ di c h ấ t tiếp tục mở miệng hỏi đây là di c h ấ t dấu r ố t mà thôi lại để cho mở ra rung động quá mức nói không chừng muốn sinh ra hoàn toàn ngược lại hiệu quả di c h ấ t hỏi một chút lời nói nguyên bản vẫn còn trong lúc khiếp sợ vạ dơ lập tức phản ứng lại đầu ó c bắt đầu điên cùng vận chuyển bắt đầu hắn ý thức được đây là một cơ hội to lớn bắt lấy có lẽ thật có thể để hải tộc tại trong một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh xuống mà làm chủ yếu công thần mình lại có di chắc tuyệt đối vũ lực đứng đài mình tại phương nam uy tín đem cao hơn một bậc thang ngoại trừ thu thập hải tộc nguyên bản những cái kia đối với mình tại bọn hắn trong chén dành ăn hờ hững thậm chí có chút cựu thị các đại quý tộc cũng phải túi đầu trước hắn di chắc bên này thực lực vượt qua mình mong muốn hai cái thiết không thêm một đầu xích long lấy ra đối phó thú nhân có lẽ không đủ nhưng phóng tới phương nam tuyệt đối là nghiền ép cấp lực lượng ngay từ đầu kế hoạch muốn toàn bộ lại đến tựa như di chắc nói đến đồng dạng có lẽ hẳn là đem kế hoạch cải biến là trực tiếp cầm xuống bạt trận đem hải tộc đánh đau nhức người cho ta ngẫm lại kế hoạch có thể muốn cải biến một chút di c h ắ c bên này không cần chuẩn bị quá nhiều chỉ cần đến lúc đó cung cấp cao thủ là được nhưng cần cung cấp binh lính bình thường chuẩn kỵ sĩ kỵ sĩ cái này cơ sở đến trung kiên chiến lược vạ dợ liền phải tìm chút thời giờ một lần nữa chuẩn bị bên trong dính đến lực lượng điều động hậu cần chuẩn bị thuyền điều phối không phải trong này một câu có thể quyết định không có việc gì chúng ta còn có đầy đủ thời gian tối thiểu phải đợi ta đại hôn hoàn tất tiếp lấy tỷ tỷ ngươi trở lại ủy rỗ hụt thành về sau mới có thời gian tới giúp ngươi ừ vạ giờ nghe qua gật gật đầu sau đó nói vậy ta chứ không quay dày lúc này đến phiên vạ giờ sốt ruột di c h á t cái này quá trình xuống tới cũng liền một hai tháng nhìn như thời gian còn rất dài nhưng đối với một trận trung đẳng quy mô chiến tranh tới nói thời gian chuẩn bị còn có chút khẩn trương vạ giờ đến lập tức một lần nữa quy hoạch an bài nhiệm vụ cũng liền không tâm tư tại di c h á t chỗ này nói chuyện phiếm ăn trực chờ một chút vạ g i điện hạ、ừ. ngay tại vạ g i quay người muốn thời điểm ra đi di chát mở miệng đem vạ dờ gọi lại hai cái thiên không dai một đầu cự long chỉ sợ đến thêm tiền vạ dờ trải qua một phen hữu hảo đều bàn bạc cuối cùng vạ dờ ra giá hai mươi vạn kim nạ n tiền chia hai lần thanh toán trong đó mười vạn kim nạ n là tiền đặt cọc lập tức thanh toán còn có mười vạn kim nạ n tại sau khi chuyển thành công trả lại cho di chát mười phần công bằng di chát tại vạ dờ sau khi đi liền lập tức để vũ ti đô thông qua phong điệu hướng ý rỗ hụt thành đi tin lập tức đem long quân quy mô mở rộng đến năm cái kỳ đoàn hai mươi lăm ngàn người quy mô đồng thời tăng lớn đối các loại vật liệu mua sắm không cần sợ không đủ tiền đột nhiên có tiền di chắt rốt cuộc thể hội một nắm đất hào vui vẻ di chắt nguyện ý đáp ứng xuất thủ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản còn phải cảm tạ đại vương tử tặng thần khí trở trở lại b á c địa đem thần khí vừa để xuống đưa đến ý rộ h ư t lâu đài ma pháp nghiệp đoàn một dựng lên lập tức trước học cái thuấn gian di động liền không cần lo lắng vừa đi vừa về lộ trình xa xôi vấn đề bối rối hồi lâu di chắt mấy cái thành chạy không được vấn đề cũng coi như có thể triệt để đạt được giải quyết đón dâu đã đổi đón dâu đội ngũ tại kim long đô rộng lượng chủ đạo ngược lên t i ế n một loạt trảng tỷ hòn nghỉ tật sắp xếp đội ngũ trình tề trên người bản giáp đều bị trang trí thành màu đỏ k ỵ thương như g i ngân đầu thương trên k i m pháo hoa nhìn thiếu chút tính công kích nhiều một chút vui mừng hương vị chỉ bất q u á đám bọn hắn thực tế sức chiến đấu cũng không có cắt giảm nhiều ít từng cây k ỵ thương đem pháo hoa kéo một cái như thường là g i ế t người lợi khí đằng sau đi theo thành đội xe hoa thực quyền hầu tức cưới vương nữ loại cấp bậc này kết hợp vô luận như thế nào cũng keo kiệt không được di chắc mặc dù tại vương đô thế lực không mạnh sản nghiệp cũng không nhiều nhưng không chịu nổi hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ a nói một tiếng nhất hô bách trứng cũng không đủ nhân thủ xe hoa tạo thế g i à n nhạc đều là vương đô tốt nhất tử tứ vương tử họa dờ một tay ăn bài di chắc cũng vui vẻ tiếp nhận gia hỏa này nói không chừng là vương quốc có thể đứng hàng mấy số đầu phú hảo không hao một chút lông dê đều có lỗi với hắn cọ nhiều lần như vậy cơm t h a n h vệ quân đồng dạng đổi thân vui mừng quần áo phân loại tại hai bên là đón dâu đội ngũ thanh ra một con đường đồng dạng một đám thân mang trang trí sau bản g i p thập tự quân dù sa đờ chỉ là khiên tròn cùng trường kiếm đều bị dắt vào hông trên tay giơ cao lên hận tờ nhà ba mũi tên cờ đi theo xe hoa đội ngũ đằng sau đem một cỗ trang trí lộng lấy xe ngựa bảo hộ ở, ở giữa di c h á t cưới cao lớn xích diễm mã đi đầu đội ngũ cho tới bây giờ thích đ h u n g trang k ỳ nhân di c h á t hôm nay đều đổi lại một thân l ụ i chế hoa lệ lễ phục mang trên mặt một ít thận trọng nụ cười n g ẫ nhiên hướng bên đường xem náo nhiệt dân chúng phất phất tay a di c h á t đại nhân theo di c h á t treo nụ cười đáp lại hai bên dân chúng một trận thiếu nữ hò hét thỉnh thoảng vang lên kim long vương quốc tập tục so với địa cầu cổ đại muốn mở ra rất nhiều mặc dù so ra kém hiện đại địa cầu nhưng so với đường thay mặt tập tục tuyệt đối không kém chút nào các thiếu nữ có đối mỹ hảo sự vật theo đuổi quyền lợi di chát bề ngoài mặc dù không phải cực kỳ phù hợp bắc địa kia t h u kệ thẩm mỹ lại tương đương đối vương đô các thiếu nữ khẩu vị dáng người t h ẳ n g tắp đôi mắt thâm thúy như sao trường mi như liễu mùi anh tuấn mặt nhuận như ngọc chỉ từ tướng mạo trên liền phù hợp những này vương đô các thiếu nữ đối một nửa khác hết t h ể hảo tưởng mặc kệ tướng mạo trên vẫn là tư thái trên so với những cái kia trong rạp hát bị người truy phủng đào kép nhóm chỉ có hơn chứ không kém nhưng mà này còn chỉ là từ tướng mạo đi lên nói lại thêm kỳ thật quyền hầu t cùng vương quốc đệ nhất cao thủ tên tuổi chuyện này quả là so vương tử cũng còn có sức cạnh tranh có thể nói di chắt tuyệt đối là rộng rãi vương đô thiếu nữ tình nhân trong n ộ n g đáng tiếc vị này cao nhất như ý lan g quấn đã là danh hoa có chủ rộng rãi vương đô thiếu nữ chỉ có thể mặc nghiệm cự long cự long vây xem dân chúng bắt đầu hưng phấn kêu to bắt đầu thậm chí vượt trên những cái kia là di chắt gieo h ò thiếu nữ thanh âm có thể gây nên như thế manh động tự nhiên chỉ có xích long ra sân thân hình to lớn xích long tử trên đường cái không túi người bay qua kim long đô dân chúng mặc dù nhìn xem xích long nhan sắc có chút lạ、lắm. nhưng khoảng cách gần trên vẫn là nhận được đây là hàng thật giá thật cự long cho nên từng cái hướng phía xích long hương phân n g ư n g kêu to lên kim long nhất tộc che chở nhân loại mấy trăm năm vô luận nguyên nhân là cái gì tại phổ thông bách tính trong mắt đây chính là một loại ơ n tỉnh cho nên nhân loại đối cự long đều có một loại phổ biến sùng bái c h i tỉnh đương nhiên loại này sùng bái cùng đối thần linh tín ngưỡng khác biệt loại này sùng bái tương đối hiệu quả và lợi ích theo kim long rời đi vương quốc lại một tuyên truyền kim long nhất tộc bội bạc loại này sùng bái chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán bất quá bây giờ loại này sùng bái đem dân chúng cảm xúc điều động tới cực điểm long kỵ sĩ chính là quốc chi trọng khí ngày bình thường gặp một chút đều chỉ có thể là xa xa nhìn qua trên bầu trời cự long nhanh như tên bắn mà vừa qua lần này lại có thể khoảng cách gần quan sát được bởi vì xích long vẫn đang đón dâu đội ngũ gần phía trên bồi hồi cái này phô trương ta xem như thêm kiến thức ai nói không phải kia lần trước trông thấy cự long xuất hiện tại cái này điện lễ bên trên vẫn là bệ hạ đăng cơ thời điểm đâu bất quá kia lần là dòng g ã năm đầu cự long cái kia có thể s o sao đây chính là bệ hạ đăng cơ điện lễ lần này chỉ là di chát đại nhân đi đón dâu mà thôi đón dâu đều mang một đầu cự long chật chật ghê gấm A. xích long không vẹn vẹn chỉ ở đón dâu đội ngũ phía trên xoay quanh còn mang theo một lớn đoá ngược tiêu trên thân bị trang trí lập l o tỏa sáng mặc người xem xét cũng biết cái này xích long là theo tới đón đâu trang diện này đừng nói phổ thông mách tính liền ngay cả cái gọi là kiến thức rộng rãi vương đô các đại quý tộc cũng là thấy s ừ n g sốt một chút đội ngũ xa hoa coi như xong rốt cuộc loại này bài diện chỉ cần nện tiền liền có thể ném ra đến nhưng lôi ra một đầu cự long trợn trợ. còn đem cao ngạo cự long cách lăn mặc thành bộ dáng này vậy liền có chút quá mức điều này nói rõ di chắt đối đầu này cự long lực đội trưởng không không là bình thường cao bọn hắn nào biết được liền cái này di chắt còn ngại không đủ đâu muốn theo di chắt ý nghĩ tốt nhất có thể làm cái long xa dùng v à i đầu cự long cùng một chỗ kéo lấy một cỗ cự hình xe ngựa từ vương đô chính đại đường phố đi đến hoàng cùng đón n dâu đáng tiếc một là làm như vậy quá kiêu căng di c h ắ t không muốn tiếp qua tại kích thích mình vị kia lao thái sơn mặc dù biết hắn là cái lao t i ề n xu nhưng lão t i ề n xu cũng hữu tâm thái băng rơi thời điểm vạn nhất đem lão thái sơn tâm tính kích thích sợi mới biết sẽ xảy ra chuyện gì hai vẫn là điều kiện không cho phép cự long số lượng không đủ cự hình xe ngựa chế tạo vận chuyển cũng là vấn đề thế cục khẩn trương dung không được di chắt sẽ chậm chậm chuẩn bị chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem xích long cách gan mặc một phen dùng để chống đỡ cái chẳng diện ngay tại dân chúng lực chú ý đều tập trung trên người xích long lúc một kiện hấp dẫn hơn chuyện của bọn hà tới chỉ nghe thấy trong đội ngũ ở giữa một đám người hô lên chỉnh tề phòng giam lên lên lên chỉ thấy xe hoa đội ngũ trung ương mấy chục tên tráng hán cứ thế mà nâng lên một cái cỡ nhỏ sân khấu một đám người khoác đỏ vàng tơ lụa người xuất hiện ở trên đài trong tay bọn họ mang theo chính là c h u nạ rổ bên trong chứa tất cả đều là quần chúng t ố i rất được hoan nghênh hoàng bạch c h i vật mặt đường trên giới lên đường đường chính chính tiền mưa đại lượng ngân nạ ẹ n từ trên bàn tung ra bên trong ngẫu nhiên còn bọc lấy mấy cái càng thêm mê người kim nạ ẹ n đem bầu không khí mang càng thêm nhiệt liệt cái này vung tiền mừng tập tục cũng không biết là ạ dạ gồng mang tới vẫn là thế giới này nguyên bản liền có di chắc cũng chỉ có thể đi theo quy củ đến còn không thể biểu hiện quá móc cái này tung ra tiền mừng nhất định phải xứng với hắn làm ra cái trận thế này đến liền chỉ là vì đoạn đường này vung tiền mừng di chắt liền chuẩn bị hơn vạn kim nạ ẻn còn sớm từ bạ giờ nạ ẻn đem đại bộ phận kim nạ ẻn đổi thành ngân nạ ẻn dùng cho vung tiền số lượng nhiều tuyệt đối được xưng tụng hào phóng liền là khổ hỗ trợ duy trì trị an thành vệ của nhóm không chỉ có muốn ngăn lấy ý đồ tới gần đón dâu đội ngũ người còn muốn đem một chút đoạt đỏ mắt bách tính s a tan đặc biệt là di chắt tiền mừng bên trong còn kèm theo kim nạ ẻn cái này và ngóng ánh nhan sắc không phải dân chúng bình thường chống đỡ được dụ h o c không có thành vệ quân ngăn cản nao người từ khả năng đánh ra chó đầu góc tới may mắn di chắc sớm cho đại vương tử đại vương tử vừa mới đem mình trưởng tử kín đáo đưa cho di chát làm việc cũng coi như tận tâm tận lực điều động đều là thành vệ quân tinh n huệ nếu là phổ thông đội trị ă n không chỉ có ép không được cục diện nói không chừng có thể gia nhập tranh đoạt tiền mừng hàng ngũ dù cho d ạ n g này thành vệ quân cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì được trật tự chỉ mong mọi di chát tranh thủ thời gian đến hoàng cung nơi xa trên nhà cao tầng tự mình chấn giữ đại vương tử thấy thẳng lau mồ hôi sợ liền đem sự tình làm hư chật chật ta cái này mọi phu thật đúng là không có chút nào tránh hiểm nghi trận thế này thấy ta đều có chút chua chua hạ giờ điện hạ đại hôn lúc như nghĩ như thế chúng ta có thể làm đến càng l o n g trọng hơn một chút hạ giờ ngồi tại cùng đại vương t ử cách xa nhau một chỗ không xa trên nhà cao tầng những này dễ dàng cho quan sát cao lầu sớm đã bị cao cấp các quý tộc cho bao trọn muốn để bọn hắn giống phổ thông bách tính đồng dạng đi theo đón dâu đội ngũ chạy bọn hắn còn kéo không sung cái kia mặt tới lại long trọng một ít ta còn có thể giống như hắn làm một đầu cự long tới đón thân hay sao cái này một bên lão buộc có chút trầm mặc hắn xem như đối hạ g i trung thành nhất người một trong hạ g i là hắn nhìn xem lớn lên có thể nói giai ẩn cùng bạ dở thời gian trung đụng cũng không hắn lâu lấy hắn cùng bạ dở quan hệ cũng là không cần phải đi nói một ít chính hắn đều cảm thấy khả năng không lớn đến lịch lọt vận dụng cự long đến xử lý mình hôn sự đừng nói bạ dở chỉ là cái vương tử coi như hắn thành công kế thừa vương vị làm quốc vương hắn cũng không thể dùng cự long đến tô điểm hôn sự của mình nói không chừng cũng có thể bạ dở giống như đầu linh quang loay lên nghĩ tới điều gì ngồi thẳng vô vô bắp đ u ổ i của mình ừ m một bên lão buộc khe n h ư mày bình thường tạ dợ hồi nháo một chút hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt rốt cuộc tạ dợ ngoại trừ ngẫu nhiên có chút không đứng đắn bên ngoài năng lực vẫn là bày ở chỗ ấy nhưng hắn nếu là đi đánh long kỵ sĩ chủ ý vậy hắn nhất định phải khuyên n ủ nói cho hắn giảng phụ vương hắn kia thay mặt vương vị tranh đoạt chiến cố sự ta có thể cùng di chắt thuê à tiểu tử k i ế c như vậy thiếu tiền khẳng định nguyện ý cho ta mướn trên đời này chỉ cần giao nổi tiền nào có không có được đồ vật nếu như không chiếm được đó nhất định là tiền còn chưa đủ nhiều một bên lão buộc nghĩ, nghĩ không có nói thêm nữa bởi vì hắn từ trong đầu qua một lần về sau phát hiện vạ dở cái chủ ý này từ trên lý luận tới nói thật đúng là không có vấn đề chỉ cần di chắt nguyện ý thuê hoàn toàn làm được h ắ c h ắ c đi đi phụ vương nhưng không quá ưa thích di chắt tiểu tử này đâu nghe nói ngăn cửa người ngay cả sổ vương thúc đều được an bài lên nhanh đi nhìn xem náo nhiệt theo đón dâu đội ngũ càng chạy càng xa vạ dở la hét mang theo người tử tránh đi đám người từ một con đường khác tiến đến hoàng cung cửa chính một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dám vẻ hoàng cung messi ạ chính mang theo kim sắc tán hoa mặc thật dài lễ phục đang ngồi ở mình trong điện trên giường lớn luôn luôn không q u á trang điểm ăn mặc messi ạ cũng tại thị nữ trợ rút xuống bàn t ố t tóc trên mặt cũng bôi điểm nhàn nhạt bột phấn lông mày tuyến vẽ dài nhỏ đem mỹ lệ dung mạo nổi bật càng thêm vũ mị trên mặt nàng khi thì lộ ra m ỉ m cười khi thì một bộ dáng vẻ khổ não cũng không biết tâm tình đến cùng tại như thế nào biến hóa duy nhất có thể xác định chính là nàng hiện tại tâm tình nhất định tương đương chờ mong di c h ắ t đã là c h i kỷ lại là người yêu là cái thứ nhất xông vào nàng nội tâm nam tử như thế nào không để cho nàng chờ mong messi ạ lúc này nhìn như là ngồi nghiêm trình nhưng j u n nhẹ nhẹ đầu ngón tay vẫn là bại lộ nàng tâm tình khẩn trương công chúa điện hạ công chúa điện hạ di chát đại nhân đến cửa cung cái này messi A tiếp thân thị nữ từ ngoài điện chạy vào messi A mặc dù tại di chát tiếp vào mình trước đã không thể lộn xộn nhưng có thể phái ra mình tiểu thám tử đi tìm hiểu tin tức n h a một mực chờ mong làm của hồi môn thị nữ xê nạ liền thành người chọn lựa thích hợp nhất a nhanh như vậy sao messi A điện hạ không muốn nhìn thấy di chát đại nhân sao không không phải messi ạ lập tức mở miệng phủ định nàng chỉ là trong lòng có chút khẩn trương mà thôi công chúa điện hạ ta cùng ngươi giảng đón dâu đội ngũ thật đáng giật phái xe h o a một đường kéo dài mười dặm người của hai bên nhóm gieo họ không ngừng di chát đại nhân chuẩn bị kim nạ n cùng không cần tiền đồng dạng giải ra kim nạ n liền là tiền a chính miệng lưới lưu loắt xe nạ bóng chốc bị messi ạ lời này cho n g ẹ n ngươi tiếp tục giảng gặp xe nạ ngừng lại messi ạ lại tiếp tục thúc giục nàng vẫn là rất muốn nghe nghe đón dâu đội ngũ là thế nào nghe được messi a thúc giục bị chẹn họ một chút xe nạ lại tiếp tục nói cực kỳ lợi hại nhất vẫn là di chát đại nhân mang theo một đầu cự long tới đón thân cự long a đón ngài xe ngựa liền là cự long lôi k é o tới à kia đều không nên gọi xe ngựa đó chính là l o n g xa còn có còn có xê nạ trên thực tế cũng liền chỉ là tại cửa cung trên xa xa nhìn xem mà thôi messi ạ không thể xuất cung điện nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể đi đến thành cung trên mà thôi rất nhiều thứ cũng là nàng xa xa nhìn một chút nao b ổ xê nạ messi ạ kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể tìm tới không ít lỗ thủng mười dặm xe hoa toàn bộ đường phố chính mới bao nhiêu dặm xe hoa liền muốn chiếm nhiều như vậy bất quá bây giờ messi ạ hoàn toàn thành cái yêu đương nao t r ạ thái bình thường thông minh sức lực cũng mất đi theo sệ nạ miêu tả đầy trong đầu nghĩ đến đón dâu đội ngũ dáng vẻ bất quá bất quá cái gì ta tại cửa cung chỗ ấy nhìn thấy ngăn cửa người thật giống như là sổ đại nhân sệ nạ câu nói này nói đến có chút bận tâm rốt cuộc sầu cường đại là toàn bộ vương quốc biết rõ muốn theo hạ giả gồng b ệ hạ lưu lại quy củ nhất định phải qua sầu cái này liên quan mới được nàng sợ di chắc quá quan không thuận lợi coi nàng là của hồi môn thị nữ công việc tốt đều cái nhiễu phụ vương làm sao dạng này so sánh sệ nạ lo lắng quan tâm sẽ bị loạn mẹ s i a một chút liền gấp cảm giác d ầ n liền là làm khó di chát điện hạ đ ừ n g nóng đội di chát đại nhân mới là vương quốc đệ nhất cao thủ hẳn là có thể qua sổ đại nhân kia quan nhưng kia là sổ thúc thúc bên này ngay tại mẹ xì、si、a lo lắng thời điểm di chát rốt cục mang theo đón dâu đội ngũ đi tới hoàng cung trước cửa cung chỉ thấy hai bên còn trên đầu thành vệ sĩ mặc dù đều mặc lễ giáp trên mặt một bộ hỉ khí dáng vẻ nhưng cung thành nặng n ề cửa sắt lại đóng thật chặt nhìn cái này cửa cung nghiêm ti khâu lại dáng vẻ phía sau đỉnh n g ụ nói không chừng cũng còn chi thất thần đâu sau đó một mặt mộng bức di c h á t gọi tới trong vương cung phái tới lễ nghi quan hỏi đây là có chuyện gì một bên lễ nghi quan đồng dạng một mặt mộng bức bình thường cũng liền quan cửa điện a cái này cũng không ai đã nói với ta cung cửa thành cung quan a mẹ nó giai ẩn lao ra hỏa này không là người di c h á t đầu vóc nhất chuyển liền biết là dởn cho hắn ra nan để muốn buồn nôn hắn chương hai trăm chín mươi sáu ngang cửa đã đổi chương hai trăm chín mươi sáu ngang cửa đã đổi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu lễ nghi quan cho di c h á t giảng lễ nghi quy củ thời điểm di chắt liền có một loại kỳ quái ký thị cảm chỉ là di chắt cũng quá để ý dù sao dần đều đồng ý đây đều là đi cái hình thức mà thôi thẳng đến bị giam tại cái này to lớn ngoài cửa cung hắn mới biết được cái này quen thuộc ký thị cảm l à ở đ â u ra chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy tiếp trước bên người đám kia r a súc kết hôn thời điểm hắn cũng không ít hỗ trợ mở cửa nhưng kia dĩ vãng cũng chính là phổ thông cửa không tầm thường một cái cửa chống trộm hiện tại trước mắt cái này cao bốn năm m hơn hai m dày to lớn cửa cung hắn là thật không có g ặ p qua mà lại chế tạo cửa cung vật liệu dùng tất cả đều là tinh thích ta cái này khiến thiên không kỵ sĩ đến cũng bổ không ra a di c h ắ c ngược lại là có biện pháp bay thẳng quá khứ nhưng toàn bộ đón dâu đội ngũ lại không có khả năng cùng theo bay vào đi hắn là quang minh chính đại đến đón, đón dâu cũng không phải đến mang lấy mẹ xì ạ bỏ trốn nhất định phải đem chương trình đi đến không có cách cũng không thể ở chỗ này làm c h ặ t lấy di c h ắ c đành phải quay đầu hỏi một bên từ cung nội phái tới lễ nghi quan kiêm liên lạc quan tra hỏi lễ nghi quan c ấ p hạ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì cho cửa thành vệ binh một chút tiền mừng lễ nghi quan có chút không xác định di c h ắ c lắc đầu cái này hai bên vệ binh không phải có quyền mở cửa bộ dáng cái này xem xét liền là giởn lao t i ể u tử kia muốn làm khó hẳn a hỏi một chút người giữ cửa là ai đi một hồi đi vào đem trong cửa thành người chế trụ sau đem cửa mở ra t ậ n lực không muốn đả thương người vâng đại nhân một bên mặc trọng giáp phật đã sớm hơi không kiên nhẫn nghe được di chát kiểu nói này bắt đầu có chút kích động dáng vẻ một bên lễ nghi quan xoa xoa thái dương mồ hôi vội và nói di chát đại nhân chờ đi lên hỏi một chút nhìn xem là ai tại cửa cung phòng thủ bất quá không đợi lễ nghi quan đi lên trên đầu thành liền toát ra một cái di chát mười phần bóng người quen thuộc tới đã lâu không gặp a di chát tiểu tử trong vương quốc còn có thể như thế hàn di chát người đã không nhiều lắm nhưng trên tường thành xuất hiện người vừa lúc còn có tư cách này mặc lấy một thân long lân giáp một bộ muốn đi đánh trận bộ dáng sổ từ đi tới lỗ châu mai chỗ lỗ hưởng hướng di chát gọi hàng t ồ đại nhân ngày tốt lành lập tức di chát hướng về sổ có chút n g h i ê n g thân xem như hành lễ bằng lương tâm giảng t ổ tại bắc địa sự tình đối di chát cũng không t ệ lắm di chát dựa vào sổ thưởng thức làm không ít chỗ tốt hổ báo quân dòng d ã một cái quân đoàn đều lạt sổ lưu cho hán di chát về sau còn mượn sổ tên tuổi tại hà cốc làm một ít dọa dẫm bắt trẻ sự tình từ hà cốc đám kia bị sổ sợ vỡ mật thương nhân các quý tộc nơi đó kiếm lời không ít chỗ tốt hơn nữa đối với mới tại vương quốc địa vị siêu nhiên di chắt cũng hẳn là bảo trì nhất định tôn tính rồi tại đầu tường hướng phía di chắt gật gật đầu xem như cho cái đáp lại sau đó hướng di chắt thét lên di chắt tiểu tử dựa theo hạ giả gồng bệ hạ lưu lại quy củ ngươi đã muốn làm ta chặt mãn nhà con rể nhất định phải trải qua nhất định khảo nghiệm bệ hạ mệnh ta chờ đợi ở đây ngươi qua được ta cái này liên quan mới có thể tiến cái này cửa cung bất quá ta làm mẹ xì ạ chồng bối cũng sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi hôm nay liền khảo giáo khảo giáo n g ư ơ i thực lực đánh bại ta coi như người quá quan di c h á t nghe xong lại là cái không h i ể u quen thuộc quá trình ạ dạ gồng lao tiểu tử này đều nhanh dựa vào sở thích của mình đem thế giới này cho chơi hỏng may mắn gia hỏa này thống trị thời gian không dài không phải chờ di c h á t tới thời điểm nói không chừng có thể nhìn thấy một đám tóc vàng mắt xanh thậm chí ra xanh đầu thú người mặc trường sang miệng đ ầ y chi hổ giả dã keng h mời sổ đại nhân chỉ giáo di c h á t rút gia hỏa thần kiếm hướng sở có chút thi lễ nhà danh vệ nhà ránh nhưng sổ nói lên khảo nghiệm đối di c h á t tới nói xác thực cũng không tính khó tối thiểu không đưa ra để di c h á t vây quanh hoàng c u n g chạy trần c h u ồ n một vòng kỳ quái khảo nghiệm tôi mặc dù là c h ấ n quốc long kỵ sĩ nhưng trước mắt loại này luận b à n hình thức chiến đấu tôi hiển nhiên sẽ không gọi đến kim long tham chiến không có kim long sổ chỉ là đại điệu kỵ sĩ đỉnh phong thực lực di c h á t tự nhận không kém nhiều ít lại thêm gần nhất mới mấy kiện tăng cường thực lực bảo vật dù cho không cần thiên sứ dây chuyển cùng cự nhân giới chỉ năng lực di c h á t cũng có lòng tin cùng sổ công bằng một trận chiến dù nói rõ tình huống sau cũng không nói nhiều từ trên lưng lấy xuống cái kia thành cánh cửa giống như trọng kiếm nắm trong tay cũng không đi phân phó binh sĩ mở ra cửa cùng mà là trực tiếp từ đầu tường đi ra đúng không phải từ trên đầu thành nhảy lên hai lần mà là như không trung dạo bước bàn đi ra sau đó chậm dãi hạ xuống rơi xuống di chắt trước người hơn mười mét trên đất trống chờ đợi lấy di chắt tiến công quả nhiên không hổ là người một nhà t â u cũng không phải vật gì tốt di chắt hiến lặng nhìn xem từ trên trời giáng xuống sổ thu hồi mình đã ra khỏi vỏ hỏa thần kiếm quay người hướng bên cạnh lễ nghi con hỏi ta nhớ được dựa theo lễ nghi cùng quy củ loại này không ả o nghiệm cũng h k cần mình ta tự mình xuất thủ, đợi ú n không? g lễ nghi quan theo nói năng cần nhà gật đầu, chỉ xong di chắt liền gào to một tiếng phật dịch, sau lưng di chắt một điểm phật lập tức đứng dậy có thuộc hạng cửa này liền từ ngươi đến tốt xuất thủ chú ý một chút không muốn làm bị thương sổ đại nhân vâng di chát đại nhân nói xong phật liền rút ra một thanh thông ngoại hình đến xem cùng sổ trong tay cự kiếm tương xứng binh khí đi lên tiến đến nói đùa cũng không biết sổ là bị cái gì kích thích vẫn là thực lực đã tích lũy đến nước chạy thành sông tình trạng hai ba tháng trước vẫn chỉ là đại địa gia i đ ỉ n h phong thực lực sổ vậy mà đột phá đến thiên không g i a i di chát bản thân thực lực một chút liền không đáng chú ý cự nhân chiếc nhẫn cùng thiên sứ dây chuyền thời gian cú đỗ lại còn chưa tới mà lại coi như đến còn muốn giữ lại đi phương nam thời điểm dùng dùng tại chỗ này làm ngay cả đánh nhau vì thể diện cũng không tính luận bàn thực sự có chút lãng phí chính di chắt cũng không có đưa lên để người đơn phương giáo dục quen thuộc cho dù sổ chỉ là vừa mới bước vào thiên không dai khả năng ngay cả lực lượng cũng còn không triệt để quen thuộc xem như thiên không dai bên trong yếu kém một ngăn nhưng vậy cũng không phải đại địa giai đ ỉ n h phong di chắt có thể đánh bại đương nhiên sổ chiêu này cũng không có cố ý khó xử di chắt ý tứ rất rõ ràng là trước kia di chắt trang bước quá độ để sổ nghĩ lầm di chắt là tiến vào thiên không dai sớm hơn cao thủ lần này tiến d a i thiên không sau có một ít lấy công hưu tư mượn khảo nghiệm di c h ấ t thời cơ tìm thiên không d a i cao thủ luyện một chút chiến đấu mau chóng quen thuộc cảnh giới này chiến đấu hẳn cái nào biết mình nhưng thật ra là cho di c h ấ t ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ di c h ấ t trên thực tế liền là cái hàng lầm một tháng mười phút đồng hồ cái chủng loại kia thiên không k ỵ sĩ căn bản không kiên nhân đánh bất đắc dĩ di c h ấ t chỉ có thể mặt dạng mày dày hô lên v phớt đến tay h mặt đánh một thân trọng giáp phớt đi tới di c h ấ t trước người cùng sổ tương đối giơ lên trong tay to lớn chạm kiếm hướng sổ thi lễ t ô đại nhân mời d u gặp nguyên bản đã rút kiếm chuẩn bị xuất chiến di chắt lại đem kiếm thu hồi bên hông còn phái ra một vị m á n h sĩ ứng chiến hơi có chút mê hoặc hắn ngược lại không cảm thấy di chắt là cái không có dũng khí sợ chiến người rốt cuộc ban đầu ở bắc địa thời điểm di chắt trên chiến trường dũng manh thiện chiến g á n g vẻ vẫn là để lại cho hắn ấn tượng không tồi bất quá lúc này s ầ u cũng không có thời gian suy nghĩ minh bạch cái gì di chắt phái người xuất chiến không tính phá hư q u ý củ vậy hắn cũng chỉ có thể nên chiến đối phương đã bày xong xuất thủ tư thế hắn cũng không thể lại sững sờ ở chỗ này dù sao chỉ cần đánh bại người trước mắt di chắt tự nhiên sẽ xuất thủ có lẽ là di chát sợ mình vừa lên đến liền bị đánh bại mất mặt cố ý trước phái điểm thủ hạ lót dạ một chút để cho mình thắng hai trận lại bại dạng này thua cũng thể diện một chút bất quá rất nhanh sô liền biết mình nghĩ lầm giống di chát như thế chó nhận tại sao có thể có loại này hảo tâm đâu tại sô đáp lễ về sau ngầm thừa nhận luận bàn đã bắt đầu phật giật giơ cự kiếm nhảy lên một cái mười mét không đến khoảng cách p h ầ n trực tiếp nương tựa theo lực lượng của thân thể liền ạ ẹ tới mặc dù p h ầ n g i động thủ tốc độ nhanh có chút ra ngoài ý định nhưng s ầ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao thủ trong nháy mắt liền kịp phản ứng giơ kiếm ngang ăn song phương vừa đến đã toàn lực bạo phát đấu khí muốn tại kích thứ nhất bên trong chiếm được thượng phong song phương giao thủ một cái rô liền phát hiện không đúng rô lực lượng cũng không yếu thậm chí tại đại địa giai lúc rô lực lượng chính là hắn cường hạng nhưng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t t r đồng dạng là lấy lực lượng lấy xương binh chủng bọn hắn thế nhưng là có thể lực chiến cự long mạnh nhân lại nơi nào sẽ thua về mặt sức mạnh vẹn vẹn một kích rô liền có cầm không được cự kiếm cảm giác gặp tình huống không đúng d ố lập tức hướng bên cạnh tá lực không còn ý đồ cứng răn chống đỡ muốn làm cái xảo lực đến đem p h â lớn chạm kiếm rời ra nhưng phật nơi nào từ sẽ để cho hắn như ý dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú chấn quốc long kỵ sĩ không giả nhưng phật cũng là thông qua vô số tàn khốc chiến dịch sóng lớn đãi cắt s a u sống sót t i n h anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ mở ạ sợ từ kinh nghiệm chiến đấu tàn nhẫn lao luyện đi lên nói tuyệt không so số kém phát hiện sổ tá lực ý đồ về sau p h ầ n đầu tiên là thuận sổ tá lực phương hướng di động mình lớn chẳng kiếm đến một nửa lúc đột nhiên phát lực từ sổ phía bên phải phát động công kích rồi tránh n ẹ không đội chỉ có thể miễn cưỡ ngăn cự kiếm thân kiếm vỗ lực lượng ăn không, không lớn không nhỏ thua thiệt sổ hướng về sau nhanh lùi lại ý đồ thoát khỏi phật dây dưa một lần nữa chỉnh đốn một phen nhưng kinh nghiệm chiến đấu tay đọc phật dật đâu chịu như hắn ý cứ như vậy đem người đem thả đi Tô Phật vừa ra lui, liền nhận đã ý mặc dù không phải sinh tử c h i chiến nhưng bị đối phương từ ngạnh thực lực đến kinh nghiệm chiến đấu cùng dự phán trên toàn phương diện áp chế cảm giác không có chút nào mỹ d i ệ u ngay cả cái thoát thân thời cơ đều không có h o à n toàn là đúng lý không tha người chiếm được thượng phong sau liên muốn một mực bảo trì cảm giác c áp bách một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho tôi bất đắc dĩ đã lui lại vô dụng chỉ có thể nếm thử vận hắn đấu khí sử dụng hắn cực kỳ tiêu hao đấu khí năng lực phi hành đến lấy sổ mới vừa vào thiên không giai cái này đấu khí lượng sợ là bay lên vài phút liền muốn hao hết sạch đấu khí rồi nhưng sờ cái này thượng thiên cử động lại là chính giữa phật dựng ý mớn rồi khởi thế bay lên về sau phật lấy tốc độ nhanh hơn b ộ phát đấu khí trực tiếp lẻn đến sổ đỉnh đầu không đợi sổ thở một ngụm lớn chạm kiếm lại từ đầu đỉnh đập tới ép sổ không thể không lần nữa giơ kiếm ngăn cản không trung càng thích hợp linh hoạt một chút kỵ sĩ chiến đấu nhưng nhìn như một thân trọng giáp có chút cổng k ả n h phật dựng lại so một thân kim sắc long lân giáp sổ muốn linh hoạt nhiều rồi chỉ là vừa mới bước vào thiên không dai mà thôi trên không trung kinh nghiệm chiến đấu càng là không đủ mặc dù làm lòng kỵ sĩ thường xuyên bay ở trên trời nhưng cưới trên người lòng tác chiến cùng được, được m ì theo lơ một thân to lớn vang động hơn mười mét giữa không trung bên trên một bóng người như như đạn pháo đập xuống đất đem trước cửa cung phiến đá đều ném ra một cái hố nhỏ đến tập trung nhìn vào rơi xuống mặt đất chính lạt sổ mà phật、Dịch、thì chậm rãi rơi xuống từ trên không đứng ở di c h ắ t bên cạnh thân trên không trung vài phút kịch chiến phật nhìn như đại chiếm thượng phong nhưng đấu khí tiêu hao vẫn là tương đối kinh người gần hơi khúc ô i phục h c một t Tô Một Đại nghi Nhân. bên quan lễ ù n g cửa t h à n bên cạnh đều các binh sĩ, nhìn xem rơi xuống đất phương h thức h các có c đều đất rơi sĩ, xem ú t rung động c ũ n kinh lên, nếu này vấn tình lớn chuyện. g gì, bắt thể đầu đề Khu khu. hô chỗ là sổ ở chỗ này vấn đề gì, có xảy ra sự may mắn phật cuối cùng ra tay coi như coi chừng mực không để bọn hắn lo lắng quá lâu chính sổ từ trên mặt đất bỏ lên ho hai tiếng vô vô trên người bụi hiển nhiên cũng không bị quá lớn tổn thương dù sao cũng là thiên không dai cao thủ tố chất thân thể còn là không giống nhau hơn mười mét cái này đối người bình thường tới nói đã trí mạng độ cao khả năng liền là để sổ đau như vậy một chút tài nghệ không bằng người tài nghệ không bằng người a kia、yeah, rồi đại nhân ta cái này liên quan tính qua sao rồi không có trả lời gì chát chỉ là quay đầu về chỗ cửa thành thủ hạ hô một tiếng mở cửa h i ệ n nhiên gì chát xem như qua cái này liên quan lấy sổ tính cách tới nói đã coi như là chặt mạng nhà ít có ngay t h ẳ n g người chí ít sẽ không đối với chuyện như thế này chơi xấu đa tạc sổ đại nhân rào dây thường phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm trói thai nặng nề cửa cung bị chậm rãi mở ra tiến vào hoàng cung đường cái đã xuất hiện tại trước mặt đ ừng người, người quy củ ta rõ ràng mặc dù là tiến hoàng cung đón dâu nhưng loại địa phương này làm sao cho phép di chắt mang nhiều người như vậy đi vào có thể bỏ vào một trăm người đã đã là cực hạn còn c ó p h e r ở trong mắt s ổ cũng thành một một nhân vật nguy hiểm yêu cầu hắn lưu tại bên ngoài cửa cung di chắt từ đều đồng ý dù sao bên người còn có cái mà không có bại lộ đồng dạng là thiên không trung dai chiến l ư c mà lại mượn di chắt một cái lá gan hắn cũng sẽ không mạo mội trong vương cung làm cản gờ di đại nhân vị này từ ạ dạ cổng thời đại sống sót lão quái vật còn trong vương cung tọa c h â n đâu cao thủ như vậy ngươi là từ đâu tìm tới do cuối cùng vẫn là h ỏ i trong lòng nghi hoặc thiên không giai cao thủ làm sao tại di c h á t chỗ này thành rau cải trắng đ ồ n g dạng mình thật vất vả đến thiên không giai thế mà ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có liền bị dưới tay hắn đánh bại hắc hắc hắc hắc hắc h h ắ rồi đại nhân ngài tiền mừng di c h á t một thanh đem một túi lớn kim nạ ẻn đưa cho sổ vội vàng nói sang chuyện khác đối mặt loại vấn đề này Di chương ắ c có cách, chỉ không thể giả ngu lừa dối. May mắn hiện giả có tại dối lừa May v đô cũng k hai ô n g có trăm h hắn hỏi ể đem bắt lại ép ồ i gặp chín mươi bảy sau đó chương hai trăm chín mươi bảy sau đó ánh nắng sáng sớm chiếu vào rộng rãi trong phòng ngủ tia sáng xuyên qua cửa sổ lá lắp đến di c h ắ c trên ánh mắt có chút mở mắt di chắt theo bản năng muốn đứng dậy lại phát hiện mình một cái tay đang bị một đôi trắng l o á n cánh tay một mực ô m lấy lấy xuống tơ vàng con mắt mẹ xì ạ so bình thường thiếu chút thư quyền khí nhưng nhiều một ít vũ mị cảm giác trắng loáng nga cái cổ tựa ở di chắt trên vai bắp đùi thon dài cũng chăm chú cùng di chắt kề nhau thấy di chắt nội tâm lại là run sợ một hồi hoặc là nói di chắt nguyên vốn cũng không có đạt được quá tốt thỏa mãn m ẹ s s i ạ dù lúc vương nữ từ nhỏ đã có tốt nhất tài nguyên đến cung cấp nàng thu tập nhưng luôn luôn thông minh mẹ xì ạ tại kỵ sĩ chi đạo trên tựa hồ cũng không có cái gì thiên phú mà chính nàng giống như cũng hưng thu không lớn so di chát chỉ nhỏ hơn một tuổi m ẹ xì i ngay cả chuẩn kỵ sĩ trình độ đều không có có lẽ so với bình dân con cái cái này đã coi như là khó được tốt thể chất nhưng cùng di chát so sánh lại là ngày đêm khác biệt cho dù di chát cái này thiên không dai là giả nhưng đại điệu dai lại là thực sự loại này tố chất thân thể đặt ở cả nhân tộc tới nói có thể so sánh được di chát người cũng không cao hơn một tay số lượng nhìn xem m ẹ xì i dáng vẻ mệt mỏi di chát đành phải đẻ xuống mình nội tâm rung động chậm rãi ngồi thẳng thân đến m ẹ xì i ngủ rất quen di chát động tĩnh hoàn toàn không có bừng tình nàng đứng dậy ngồi ở mép giường di chắt theo thói quen đưa tay muốn liền muốn sờ điếu thuốc lá ra mở ra mỹ hảo một ngày nhưng khi di chắt lần nữa túi đầu trông thấy mẹ xì a ngọt ngào dáng vẻ lúc lại yên lặng đưa tay thu về có vợ người sao có thể trong phòng ngủ hút thuốc lá đâu hôm qua vào cửa cung sau di chắt liền cực kỳ thuận lợi đem mẹ xì a ôm đến lập tức trên xe g dài ân không tiếp tục tiếp tục khó xử di chắt là một quốc vương đặc biệt là một cái coi như lý trí quốc vương coi như trong lòng có khí cũng nhiều nhất chỉ làm cho di chắt một điểm nhỏ nan để mà thôi không có khả năng thật làm ra lật lọng sự tình chuyện này quả là là buộc di c h á t tại thú nhân quy mô tiếp cận tình huống dưới nhạy phản không có dần có x ử lại qua s â k i a quan tiếp xuống vốn nên nên trông coi cửa cung điện làm cuối cùng nhất trọng n à n quan thiếp thân thị nữ x e n a còn chưa c h ờ di c h á t đi cửa cung điện liền vội vàng bận b ệ u mở cửa ra tới d ạ n g như vậy cảm giác là hận không thể mình đem mẹ xì à ôm ra giao cho di chát nhẹ nhõm tiến vào cửa điện di c h á t cũng chưa đem chuẩn bị xong tiền mừng đưa cho x e n a cuối cùng tại x e n a mừng d ỡ lại ánh mắt â m mộ bên trong đem nhanh c o lại thành đà điệu đồng dạng mẹ xì ạ ôm ra ban đêm làm p ụ đệ tân khách tan hết về sau di chắt cũng đem nguyên bản chồng coi thị nữ hộ vệ cùng công chúa mang tới của hồi môn thị nữ cùng một chỗ chạy tới địa phương khác hắn nhưng không có để người khác nghe chân tường thói quen cái này cũng dẫn đến hiện tại đứng dậy di chắt còn phải mình tìm kiếm cùng mặc quần áo mặc vào một thân thường phục di chắt lần nữa quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường m ẹ s s A, t r ù n g hợp cùng vừa mới mở mắt m ẹ s s A bốn mắt nhìn nhau di chắt ôn nhu cười một tiếng m ẹ s s A sững sờ đều nhìn chằm chằm di chắt cảm giác ngoại trừ di chắt giống như ngay cả xuyên qua cửa sổ là ánh nắng đều đã mất đi nhăn xác bất quá kịp phản ứng mẹ xỉ ạ đột nhiên đỏ bừ trong nháy mắt thật chặt đem con mắt nhắm lại một bộ ta còn không tỉnh bộ dáng tỉnh rồi sao ta giúp ngươi mặc quần áo a không muốn ta tự mình tới cuối cùng di chắt vẫn là bại hạ trở đến đi ra ngoài đem s ệ nạ gọi đi vào hầu hạ mẹ xì ạ cũng không phải mẹ xì ạ thể sống chết không theo mà là làm di chắt cầm lấy mẹ xì ạ một đống quần áo đi sau hiện những n à y kỳ kỳ quái quái quần áo hắn thế mà ngay cả chính phản mặt đều không phân rõ này làm sao xuyên di chắt đại nhân di chắt đại nhân chúc mừng di chắt đại nhân di chắt trước một mình đi ra phòng ngủ đi tới phòng khách bên này liền đã có thể nhìn thấy thị vệ cùng hầu gái thân ảnh đi ngang qua người đều hỉ khí dương dương hướng phía di chắt chào hỏi nụ cười cùng chúc phúc đều là phát ra từ nội tâm di chắt đợi thủ hạ coi như không tệ tiền lương phong phu không nói giống loại cuộc sống này còn có ngoài định mức tiền mừng bọn hắn sao có thể không chân tâm k í n h yêu di chắt đâu di chắt một đường gật đầu xem như làm đáp lại đi tới ngày bình thường nghị sự làm việc gian phòng hiện tại thời gian đã tiếp cận mười hát sáng phá vỡ di chắt chỗ này trễ nhất thời gian ghi chép di chắt từ trước đến nay là cái tương đương tự hạn chế người đông luyện ba mươi hạ luyện tam phục mới là di chắt trạng thái bình thường ngày bình thường trễ nhất bảy giờ di chắt liền sẽ bắt đầu bắt đầu mình luyện công buổi sáng chín giờ liền sẽ đúng giờ bắt đầu xử lý sự vụ lần này xem như bởi vì đêm tân hôn mà phát sinh một lần nho nhỏ ngoài ý m ớ n bất quá di chắt có thể ngoài ý mới nhưng thủ hạ cũng không dám ngoài ý m ớ n làm di chắt đi vào phòng phát hiện vương đô bên này có tư cách nghị sự quản sự thám tử đầu mục còn có don đều đã ngồi ở vị trí của mỗi người liền đợi đến di chắt tiến đến thật có lỗi hôm nay tới trận một chút di chắt đại nhân nói quá lời Đại n h g nguồn a y h mộ lính tố chất thế nào căn cứ mệnh lệnh của ngài đều là dùng tốt nhất nguồn mộ lính sĩ quan cũng là tuyển dụng quan học học viên ngoại trừ phi hùng quân nội tỉnh vô liếng mụ tạ dơ đại nhân long quân đoàn tại cơ sở trên nên được cho đệ nhị bất quá ừ m di chát đại nhân lần này khuyết trương xong quân chúng ta sớm nhất vài miếng lãnh địa sẽ rất khó lại tiến hành đại quy mô mộ binh phù hợp mộ binh điều kiện lại nguyện ý tham q u â n người tại hận tờ nhà sớm nhất chấp hành nông nội quy quân đội độ lãnh địa đã không sai biệt lắm cao lấy hết hiện tại những này sớm nhất trong thôn trang nông binh đều không còn lại gì nếu không phải là niên hữu k ỷ không đủ nếu không phải là đã qua ba mươi tuổi dù sao đều tạm thời không tại hận tờ ra quân đội chiêu mộ trong phạm vi cái khắc một chút mới khuyết trương địa bàn mặc dù có người miệng trắng đinh nhưng còn không có tiếp nhận hận thờ nhà thể hệ giáo dục lại so ra nguồn mộ lính s á t thực kém một ít không có việc gì trước đem chế độ của chúng ta chứng thực đi tạm thời cũng không cần lại tiến hành tăng cường quân bị hơn m ộ ư ơ i vạn quân đội đối với di chát tới nói đã đầy đủ lại tiếp tục tăng cường quân bị liền thật muốn ảnh hưởng nghiêm trọng lãnh địa sản xuất thăng bằng tối thiểu tại nhất thống bắc địa trước di chát không định tiếp tục k huyết trương t r ư ơ n g quân đội di chát đại nhân ngay lần này đại hôn danh mục quà tặng đã thống kê ra hiện tại chất đầy nhà kho cùng hai cái gian phòng tổng cộng có kim nạ ẻn hơn sáu và viên các loại thuê bảo mười bốn lương dương vật trang trí trang sức hơn một trăm năm mươi kiện ngài nhìn nên xử lý như thế nào di chắt cái này hôn lễ làm hao phí lớn nhưng thu hoạch càng lớn ngoại trừ di chắt mời một chút đại quý tộc bên ngoài toàn bộ vương đô hơn phân nửa tự cho là có tư cách cùng di chắt trèo cái giao tình quý tộc đều đến đưa phần lễ rốt cuộc không đến hai mươi tuổi thiên không kỵ sĩ cái này đều không phải tiền đ ồ rộng lớn vấn đề cái này hiện tại liền là căn cổ trụ cho dù ai đều nghĩ tới trước hôn cái quen mặt kéo chút giao tỉnh đặc biệt đại vương tử cùng tứ vương tử đều riêng phần mình lại đưa lên một phần trọng lễ liền ngay cả còn lại mấy tên cùng di chắt chỉ là đánh qua đối mặt vương tử cũng đưa lên có giá trị không nhỏ lễ vật hiển nhiên là một loại dù cho mời chào không đến cũng không nguyện ý đắc tội tư thái bọn này chặt mạn g nhà người ngoại trừ mẹ x ĩ ạ quả nhiên không một cái đơn giản trước từ châu b á o vật trang trí bên trong lựa chút đẹp mắt đặc biệt ra chứa lên xe mang về bắc địa đi cái khác lưu tại vương đô trở qua một đoạn thời gian ngắn các ngươi nghĩ biện pháp đem nó xử lý xếp thành kim nạ ẹn lưu năm ngàn kim nạ ẹn làm vũ ti đô tiếp tục hoạt động kinh phí tận lực đem điều tra phạm vi kéo dài đến phương nam đi tối thiểu các phe phái thế lực ở giữa cơ bản quan hệ muốn khiến cho rõ ràng mỗi cái thành lớn đều hẳn là có cái cứ điểm vâng di chắt đại nhân vũ ti h đô tại vương đâu người phụ trách nghe xong mệnh lệnh này trên mặt không cầm được nụ cười gia tăng kinh phí mở rộng lực lượng không ai không thích còn có chuyện gì sao thấy mọi người không nói thêm gì nữa về sau di chắt liền lập tức giải tán hội nghị an bài đám người cấp tốc chấp hành di chắt thì lại trở về mẹ xì ạ chỗ trở lại chỗ ở về sau di chắt liền nhìn thấy mặc một thân rộng lớn q u ầ áo mẹ xì ạ ngay tại xe nạ nâng n ngồi vào trước bàn ăn chuẩn bị dùng cơm hiển nhiên di chát tối hôm qua động tác vẫn là hơi lớn một ít messi ạ hành động tạm thời có chút không tiện di chát người trở về nha ngồi vào trước bàn mẹ xỉ ạ trông thấy di chát trên mặt nguyên bản có chút vẻ mặt thống khổ lại biến trở về một mặt ngọt ngào bộ dáng trong thanh âm đều là không giấu được ý mừng còn gọi di chát kia kia hô cái gì a đương nhiên là hô thân yêu xì、si, không muốn mặt messi ạ một mực không nhịn được đùa rõ ràng nên làm đều làm di chát tùy ý đùa dỡn một câu lại đỏ mặt đem vùi lầu hạ thật không hô sao a di c h ắ c làm bộ lại đem mẹ xì ạ ô m lấy muốn hướng dường vị trí đi qua dẫn tới mẹ xì ạ rít lên một tiếng người tha cho ta đi người đi đi trước tìm x e nạ nguyên bản còn ở bên cạnh xem náo nhiệt xì nạ nghe xong mẹ ạ lời này không chỉ có không có sợ hãi ngược lại to gan nhìn về phía di c h á c bằng tâm mà nói x e nạ là mẹ xì ạ thiếp thân thị nữ xưa nay không làm việc nặng công việc bẩn thiệu đều là đơn giản một chút đều hầu hạ thời gian trên thực tế trôi qua so với bình thường tiểu quý tộc chí nữ có tốt người xưng được da trắng mỹ mạo tăng thêm lớn mật tính cách ngược lại là có một phen đặc biệt vận vị messi ạ lời này để lúc đầu chỉ là nghĩ đùa dẫn một chút di chát đột nhiên có như vậy điểm miệng đắng l ư ờ i khô ý tứ bất quá messi ạ tại di chát bên hông thịt mềm vừa bấm cấp tốc để hắn hồi phục thần trí tân hôn lúc như keo như sơn thời điểm sao có thể làm chuyện loại này cuối cùng di chát tại sệ nạ thất vọng ánh mắt dưới gọi người phục vụ bưng lên mấy bản tin h đồ vật đẹp đến đem lực chú ý rời đi quá khứ đến ngươi thích ăn nhất bánh quế ta nhớ được lần trước tại thư viện ăn không phải cái dạng này a đầu bếp lại cải tiến tới ngươi trước nếm một ngụm thế nào ngọt ngươi cũng ăn một miếng vương đô trận này chưa từng có long trọng hôn lễ rốt cục hạ màn nhưng hắn trố nhắc lên gọn sóng nhưng lại xa xa không có ngừng nghỉ ý tứ chương hai trăm chín mươi tám ảnh hưởng cùng người vừa tới chương hai trăm chín mươi tám ảnh hưởng cùng người vừa tới hoàng cung vừa mới gã nữ nhi d ầ n hiện tại trên mặt không nhìn thấy một tia ý mừng hắn lúc này chính mặt không thay đổi ngồi tại vương tọa bên trên nghe lấy ha zit s ở hướng hắn hồi báo liên quan tới chính mình con rể t ố t di chát sự t ì n h căn cứ hắc n g ụ c điều tra di chát đại nhân đón dâu hôm đó cùng một chỗ vào thành mười tên lễ nghi k ỵ sĩ cũng đều là đại địa gia cao thủ ý của ngươi là h ân thờ nhà hiện tại ít nhất liền có hai tên thiên không kỵ sĩ một đầu xích long còn có mười tên đại địa kỵ sĩ p h â n tồn tại di chắc không có tận lực g i ấ u diếm mang đến vương đô đều xuất thủ hai lần đâu còn g i ấ u diếm được thế cục bây giờ cũng không cần giống như vừa mới xây dựng c ự thạch lâu đài lúc như thế cẩn thận chặt chẽ ngược lại hẳn là thích hợp hiện ra thực lực nhiều v ấ t điểm chỗ tốt mới là chỉ sợ không chỉ h ắ n cái này hầu tước so ta cái này quốc vương trên tay còn xa hoa vương quốc còn có long kỵ sĩ rất nhanh liền không có tôi bước vào thiên không dai lúc đầu sự tình truyện đại h ì sự Thiên không kỵ、si、thêm tổ không hợp chiến si Kim Long tổ hợp này, kỵ sức được ấ chấn u tuyệt mạnh cũng không phải một điểm điểm, cũng không nửa phải nhiếp h lực c đối a cao, cao giai, từng tiếc tại tầng tình, thiên thể triệt tiêu mất mất tổn thất. đáng hiện Long Vương nhận Long muốn không cũng năm Long có quốc xác cho bước có cự khó đề đều đã đi đi đầu đ vào Kim Kim rời ư số sự dù rồi ta cái này con rể qua mấy ngày ngoan ngoan cho ta về bắc địa đi đừng ở bắc địa sinh sự ta đều không rảnh q u ả n hắn nói một ít phương diện khác sự tình đi muốn đổi làm lúc bình thường giai ẩn có lẽ sẽ còn đem tâm tư đặt ở bắc địa đi dò xét một chút hơn tờ nhà thậm chí sẽ cân nhắc chèn ép một chút không thành thật lắm di chát dựng nên quyền uy của mình nhưng ở thú nhân sắp toàn diện xâm lấn thời điểm giai đoạn triệt để từ bỏ phức tạp ý nghĩ chỉ cần di chát ghé vào bắc địa không gây chuyện thật tốt đợi mẹ xì à, hắn cũng liền chấp nhận di chát tại bắc địa xương vương xương b á sự tình thực một là di chát bày ra thực lực đã không phải là vương quốc có thể tùy tiện chèn ép mà là bắc địa mảnh đất kia đối với vương quốc mà nói vốn là khối không có cái gì ích lợi thuộc địa nguyên lai lớn nhất trọng yếu liền là tiếp thu một bộ phận hà cốc không vượt qua nổi lưu dân c ù n g phân đất phong hầu một chút mới lập quân công cố ý khai thác kỵ sĩ mà thôi coi như bắc địa triệt để mất khống chế đối vương quốc tới nói cũng không phải cái gì khó lường tổn thất căn cứ long tức quan tin tức thú nhân quân đội điều động tấp nập long tức quan trước thú nhân ít nhất lại tăng điều năm cái quân đoàn gần mười vạn đại quân giai đoạn ngầm đầu cùng ha zit sờ liếp nhau một cái chuyện gì xảy ra đã không cần nói cũng biết thú nhân đại khái là biết được long kỵ sĩ sẽ thành lịch sử tình báo đã bắt đầu chuẩn bị tin tức này đối nhân tộc cực kỳ không hữu hảo ý vị này kim long vương quốc có thể thời gian chuẩn bị càng ít loại bỏ một chút là đâu nhà tiết lộ tin tức vâng vậy hạ kim long giải minh sự tình cũng không tính công bố chỉ là một cái cao tầng nội bộ bí mật có tư cách biết chuyện này chỉ có thực quyền hầu tức trở l ê n tồn tại cùng tả tướng h ư u tương cái này đại nhân vật đương nhiên cho dù là biết người không nhiều nhưng cũng vượt qua hai tay số lượng muốn bắt đến chừng cơ sắc thực tương đối khó chỉ có thể thông qua phương pháp bài trừ tìm ra mấy cái mục tiêu hoài nghi mà thôi đáng nhắc tới chính là bắc địa chỉ có di chát tại biết phạm vi bên trong g i ặ nhà đều bị mơ mơ màng màng đã thú nhân đã phát hiện kia chuẩn bị chiến đấu động tác liền lớn một chút không cần lại làm cái gì che giấu còn có tin tức gì sao gần nhất phương nam hải tộc một mực tại tập kích bến cảng thậm chí có hướng thành lớn đến gần xu thế tình huống muốn so mấy tên tổng đốc báo cáo còn nghiêm trọng hơn khả năng cần lòng kỵ sĩ trợ giúp hiện tại đâu còn có long kỵ sĩ điều cho bọn hắn lao tứ không phải tại phương nam thế thật lớn sao để hắn đi xử lý vạ dợ tại phương nam kinh doanh trốn chỗ nào qua được dởn con mắt toàn bộ hát ngục tùy thời đều tại hướng dởn báo cáo mấy tên vương tử tình huống thậm chí chính vạ dở cũng không có dấu giếm dự định vương quốc đối phương nam lực k h ô n g chế vốn là chỉ giới hạn ở mấy cái thành lớn cùng bộ phận lệ thuộc trực tiếp quân đội hắn chạy tới cùng nơi đó phú thương quý tộc tranh ăn theo d ầ n thậm chí là chuyện tốt đúng nói nhiều như vậy liền không một tin tức tốt sao còn có một việc dũ lưu đại nhân trước đó vài ngày thành công tiến giai thành đại đ ị a kỵ sĩ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người hướng bệ hạ thông báo ừ giai đ o n nghe được tin tức này ngoài ý muốn có chút lãnh đ ạ m dũ lưu cũng là vương quốc long kỵ sĩ một trong nguyên bản một mực kẹt tại nửa bước đại điệu giai, giai đoạn hiện tại tiến giai thành đại đ i ệ kỵ sĩ cũng không phải chuyện kỳ quái gì trước đó năm tên long kỵ sĩ ngoại trừ xô còn lại bốn người đều chỉ có đại kỵ sĩ đỉnh phong trình độ hiện tại dù lũ tấn cấp đại địa kỵ sĩ lúc đầu cũng là kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh giai đoạn thủ hạ ngoại trừ một cái trần n h à cấp xô cũng cũng chỉ có một tám vệ cùng trên triều đình mễ ấy giờ nguyên x o á y là đại địa kỵ sĩ thanh trúc tại không cách nào điều động lực lượng giai đoạn vẫn luôn không có đem nó tính làm trên tay mình sức chiến đấu mà là đem nó coi là ạ giả gồng lưu cho chặt m à n nhà át chủ bài thêm ra một vị đại địa kỵ sĩ đặt ở lấy trước kia là đáng giá thật tốt chúc mừng sự tỉnh ngay cả dần cũng sẽ phát ra từ nội tâm cao hơn g mới đúng nhưng bị di c h á t g i à y vò về sau thêm ra một đại địa kỵ sĩ thế mà để dần có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác bất quá dần vẫn là dựa theo bình thường quá trình mở miệng nói chờ chính thức trên báo cáo đến vẫn là mô phỏng một phần mệnh lệnh rút lũ tức vị từ ba tước tăng lên tới hầu tước lại ban thưởng ba cái vương đô chung quanh trang viên hành động cái này hầu tức cũng không phải là di c h á t loại kia thực p h ò n g vì không cho long kỵ sĩ phân tâm long kỵ sĩ đạt được tức vị đều không có xứng đôi lánh địa chỉ là cái danh dự danh hiệu thôi nhưng muốn trông cậy vào lòng kỵ sĩ bán mạng đương nhiên không có khả năng chỉ cấp cái danh dự danh hiệu vẫn là phải cho thực sự chỗ tốt vương đô xung quanh một chút giá trị khá lớn trang viên không ít liền sẽ bị dùng để ban thưởng lập công hoặc là thực lực có lớn đột phá long kỵ sĩ tạm thời không cần chú ý bắc địa không muốn lãng phí nhân thủ đem lực chú ý thả lại c h ấ n bắc quan đem càng nhiều người thu hồi đại bình nguyên đến có ít người cần huyết dịch kích thích sau mới có thể tỉnh lộ lại đúng giải ân nói rất bình tĩnh nhưng ha zit sở làm vương thất chó săn rất nhanh liền gửi được trong lời nói mùi máu tươi đại chiến sắp đến giải ân cũng cô không hơn được vì hoàn thành cả nước lực lượng trình hợp đoan chừng phải có không ít người đầu rơi bất quá ha z i t sờ ngược lại tuyệt không sẽ vì tiếp xuống thanh tẩy nhiệm vụ khó xử bọn hắn hắc ngục làm liền là cái này là quốc vương phân lưu làm quốc vương đ a u trong tay chỗ tối tiễn Vừa chiêu hầu tước trong phủ di chắt chính nắm mẹ x ỉ ạ tại trong hoa viên tàn bộ m ẹ s ỉ ạ thể chất so di chắt trong tưởng tượng muốn tốt không ít không qua hai ngày cũng đã có thể bình thường đi lại tân hôn đ ế n ngươi chính là như keo như sơn thời điểm ngoại nhân đều cực kỳ thức thời không đến q u ấ i dày ngược lại để di chắt cùng m e s s ạ hai người thật tốt hưởng thụ hai ngày thế giới hai người Ta đi mệt. đi cái này hầu phủ vườn hoa s ắ c thực rất lớn nhưng còn không đến mức lớn đến để mẹ xì ạ như thế một cái thể chất tiếp cận chuẩn kỵ sĩ người đi hai vòng liền m ệ t mọi trình độ bất quá di chắt cực kỳ thức thời không có vét trần chỉ là yên lặng cuối người một tay nắm cả mẹ xì ạ vào ngheo một tay nắm cả chỗ con gối đưa nàng ô m ngang bắt đầu tiếp tục hướng phía trước hành tàu mà mẹ xì ạ thì ô m thật chặt di chắt muốn đem cả người đều vùi vào di chắt trong ngực đ ồ n g dạng nàng y nguyên có chút thẹn thùng không dám cùng di chắt đối mặt chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng di chắt kia gần như hoàn mỹ bên tạnh nhan thần thái càng thêm mê luyến messi ạ ừ m tiếp qua hai ngày chúng ta liền muốn lên đường về bắc địa a t ố t hiện nhiên bị di c h á t ôm vào trong ngực mẹ xì ạ có chút thất thần nhất thời không có ý thức được di c h á t đang nói cái gì chỉ là mù quáng trả lời mà thôi lần này rời đi vương đô chỉ sợ trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về di c h á t nói cho rõ ràng về sau messi ạ mới phản ứng được cảm xúc không thể tránh khỏi có chút xa x u t rốt cuộc vương đô là n à n g từ nhỏ sinh hoạt địa phương dài ơn mặc dù là cái lao tiền su nhưng nợ mẹ xì ạ cũng không t h lắm cho dù quan tâm không đủ nhưng cơ bản tình cảm vẫn phải có đột nhiên muốn rời khỏi ít nhiều có chút t ư ơ n g cảm bất quá messi ạ sửa sang lại một chút cảm xúc về sau vẫn là nói với di c h á t đến chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi liền tốt tuyệt mỹ hai mắt chăm chú nhìn di chát đầy mắt đều là yêu thương chi ý thấy di chát tràn đầy cảm động nhịn không được một ngụm mổ đi lên di chát đại nhân ruột vương tử cầu kiến truyền lời tiếng người âm có chút yếu ớt h i ệ n nhiên là tại do dự muốn hay không lúc này quay dày đến di chát để hắn chờ đợi bị đánh gây di chát hơi có chút một mực người hầu mặc dù gọi nhỏ giọng nhưng di c h ắ c lúc này thính lực là thường nhân gấp mấy lần vẫn là đem lời nói nghe cái minh bạch thân ái đại ca tìm ngươi hẳn là có việc ngươi vẫn là đi trước xem một chút đi ta tại chỗ này đ ợ i ngươi di c h ắ c chậm rãi đem mẹ sỉ a b u ô n g xuống hắn trước một câu cũng bất quá là câu nói nhảm mà thôi liền cùng có người thỉnh thoảng sẽ phát cái rời giường khí đồng dạng khí qua về sau vẫn là cần phải làm gì làm cái đó không nói thân phận của đối phương liền hướng về phía v u ộ t tặng thần khí cũng không thể đem người phơi lấy a r u ộ điện hạ có nói tìm ta có chuyện gì không thế thì không có chỉ là t h u t vương tử bên người còn đi theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên ừ n đi thôi chúng ta vẫn là đi n ê n đón một chút t h u t điện hạ di chắt nghe xong tự nhiên liền hiểu đại vương tử lúc này tìm đến mình có chuyện gì chỗ tốt cầm đến nên lúc làm việc chương 299, t i ể u đồ đệ bờ lạ kệ cùng xuất phát chương 299, t i ể u đồ đệ bờ lạ kệ cùng xuất phát đại vương tử điện hạ ngày tốt lành đại ca mạng mội q u ấ y g i dày sẽ không sẽ không vương tử h u ộ t mang theo tiểu bờ lạ kệ cùng đi đến tiền viện vừa vặn gặp di chắt cùng mẹ xì ạ song phương tượng t r ư n g đánh câu chào hỏi messi ạ tại đại vương tử trước mặt có chút không thả ra không tiếp tục một mực dán di chát mà là đưa tay hướng đại vương tử lên tiếng c h à o chặt mặn nhà nuôi cổ hình thức khiến cho toàn cả gia tộc thân tình đều tương đối đ ạ m mạc, messi ạ đối đại vương tử cũng không thể nói quá quen thuộc cũng liền hiện tại gặp mặt có thể chào hỏi đây là tiểu bỡ l à kẹ về sau liền xin nhờ mượn phu đến cho lão sư hành lễ lão sư tốt tiểu bỡ l à kẹ mặc dù chỉ là người thiếu niên bộ dáng nhưng lễ nghi làm được ngược lại là ra dáng di chát lần này cũng không khắc khí đứng đấy thụ xong thi lễ thế giới này sư đổ quan hệ trong đó là tương đương chặt chẽ bình dân giai tầng nếu là đem hải tử giao cho cái nào đó sư phụ vậy cơ hồ là đem quyền sinh s á t đều giao cho đối phương có đôi khi mối liên hệ này lại so với phụ tử quan hệ trong đó còn muốn chặt chẽ chờ lấy tiểu bỡ lạ kẽ một cái dài lễ kết thúc ngẩng đầu về sau di chát mới cẩn thận quan sát thiếu niên ở trước mắt tới tiểu bỡ lạ kẽ cũng là chặt mạng nhà nam tính tiêu chuẩn tướng mạo mặc một thân màu đầm bí tộc trường bảo niên kỷ tuy nhỏ nhưng không có cái tuổi này nên có sinh động nhìn có một phó nặng nề dáng vẻ uy nghiêm ừ. lần này không có chuẩn bị chờ về bắc địa ta sẽ bổ sung lễ gặp mặt chúng ta qua hai ngày liền xuất phát về bắc địa ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đi không cần bợ lạ kệ đồ vật đều đã mang đến hai ngày này ta vừa vặn phải xử lý quân vụ liền để bợ lạ kệ ở chỗ này thích thứng hai ngày đi di chắc suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý xuống tới hai ngày này vừa vặn nhìn xem đồ đệ này tâm tính mặc dù là bị ép nhận lấy nhưng cơ bản trách nhiệm vẫn là phải phụ hàn huyên vài câu về sau vượt t ự hồ thật sự có một ít quan trọng sự tỉnh rất nhanh liền rời đi hậu phủ chỉ đem bợ lạ kệ lưu tại trong hậu phủ Chắc m à n đám người kia một cái so một cái tâm địa cưng rắn cũng may mắn di c h ắ c không có tham dự vương quốc đoạt đích tâm tư không phải thật đúng là rất khó khăn chọn những người còn lại không hiểu rõ không nói chỉ là tại tứ vương tử vạ dở cùng cái này đại vương t ử vượt ở giữa chọn một cái di c h ắ c đều sẽ cảm giác đến khó xử hai người đều là tướng người làm chủ chỉ là đại vương tử trước bố cục lực lượng quân sự mà tứ vương tử thì là tích lũy kinh tế lực lượng ta trước mang tiểu bợ là kẻ đi dàn xếp một cái đi vô luận tiểu bợ là kẻ biểu hiện đến cỡ nào kiên cường trưởng thành sớm nhưng khi một mình lưu tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong vẫn còn có chút luôn c uống di chắc mặc dù là người hai đời nhưng chưa từng có chiếu cố tiểu hài cảm xúc kinh nghiệm tùy ý dặn dò vài câu cũng không có an bài lúc này làm bợ lạ là kẻ cô cô mẹ xì ạ trước đứng dậy trước d ầ n hắn đi dàn xếp nghe được mẹ xì ạ bợ lạ kẻ xem như tìm được chủ tâm cốt một mực ở vào tâm tình khẩn trương bên trong hắn cấp tốc chạy tới mẹ xì ạ bên cạnh đối với hắn mà nói cho dù là di chắc cái này lao sư kỳ thật cũng là người xa lạ chỉ có mẹ xì ạ xem như hàng năm đều sẽ gặp được vài lần người quen ừ n trên sinh hoạt liền từ ngươi đến an bài một chút hắn đi Chính di chát chi trực cho không nhỏ, này ném người di loại tiết tiếp tốt xử lý hầu có vâng ẻ sẻ hơi qua loa. Mẹ、si、có thể chia sẻ một chút cũng là chuyện tốt. Bất quá phải nhớ chỗ hành huấn đi mai đi, buổi tiến qua quá luyện. loa, ta là mẹ một sớm một ạ có cũng cùng cùng tốt. Bất trễ trên từ trở sáng ngủ, ngày v lão sư nghe được di c h á t phân phó vợ là kẻ phản ứng rất lớn tựa hồ là tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự cái này âm thanh đáp lại đặc biệt lớn âm thanh để messi ạ giật này mình cực kỳ tốt rất có tinh thần xem ra là cái khả tạo chi tài di c h ắ t phất tay ra hiệu messi ạ trước mang theo hắn đi dàn xếp một chút mình thì trở về nơi làm việc xử lý lên cùng ngày sự tình vụ tới nửa tháng sau hà cốc một chi mấy trăm người đội ngũ ngay tại tiến lên chi đội ngũ này nhân số không nhiều nhưng nếu là có ý nghĩ gì có thể đem lúc này b ở lì thành bên trong chú quân đều cho hành hung một trận i c h á t chúng ta muốn tới sao mẹ xì ạ từ hoa lệ trong xe ngựa thò đầu ra hỏi nửa tháng đường đi cho dù là mẹ xì ạ thể chất coi như không tệ cũng không khỏi có chút mọi bệnh phía trước liền là b ở lì thành hôm nay chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm tuần này ra trấn bắc quan rất nhanh liền có thể tới ý rỗ h thành Đội n giống ũ so v ớ trước thời một có nhiều điểm s ư di chắt dạng c kẻ hai người, này g ư đỉnh cấp thực quyền hầu tước mặc dù đất phong xa một ít nhưng tự thân quan hoàn khá mạnh cũng dần dần thành những kỵ sĩ này nhóm đầu nhập vào mục tiêu chủ yếu d ạ hoa trên gấm người vĩnh viễn so đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi nhiều người lần này di chắt tại vương đô hiện ra thực lực về sau di chắt lại thu hoạch một nhóm thủ hạn ế u như không phải bắp địa thực sự xa xôi số người này thậm chí còn có thể lại lật cái gấp đôi tiểu b ỡ l à kẻ ngươi nếu là mệt liền tiến xe ngựa ngồi một hồi đi không cần một mực cưỡi ngựa nghiêng đầu sang chỗ khác di chắt nhìn xem có chút quật cường b ỡ l à kẻ nói hắn không có nghiêm sư cái này khái niệm trong mắt hắn mười hai tuổi người thậm chí chỉ có thể coi là cái tiểu thi hải chỉ là thời đại này người hơi trưởng thành sớm một điểm mà thôi thời gian dài cưỡi ngựa nhưng thật ra là cái tương đương tiêu hao thể lực sự tình lần này trong đội ngũ ngoại trừ mẹ xì a cùng b ỡ l à kẹ căn bản cũng không có một người bình thường liền ngay cả là mẹ xì a đuổi ngựa sa phu đều là kỵ sĩ giai hào thủ cưỡi ngựa đi đường gần nửa tháng đối bọn hắn mà nói căn bản không có gì khó nhưng tiểu b ỡ l à kẹ liền không đồng d ạ n g hắn mặc dù tiếp nhận huấn luyện sớm nhưng chịu đến giới hạn tuổi tác còn không phát dụng hoàn toàn từ tố chất thân thể tới nói khẳng định là so ra kém những kỵ sĩ này n ó m một mực cắn răng tối thiểu lâu như vậy đã mắt trần có thể thấy mệt mỏi lão sư ta còn có thể kiên tr những cái kia các chiến sĩ mặc trọng giáp một đường đi bộ đều không có hô mệt mỏi ta cưỡi ngựa sao có thể mệt mỏi di chắt biết tiểu bợ l à k ẻ nói là j o h n mang theo đám kia thập tự quân rủ xa đờ bọn hắn là một đường mặc lấy trọng giáp đi bộ theo người ngoài cái này thể lực quả thực tốt đến không hợp t h ó i thưởng đặc biệt là mới chiêu mộ các kỵ sĩ không ít có quân lữ kinh nghiệm c à n g có thể biết ở trong đó chỗ lợi hại di chắt cũng không biết giải thích thế nào bọn này thập tự quân rủ xa đờ vốn là tất cả đều là kỵ sĩ g i a cao thủ lại có di chắt kỹ năng cùng bảo vật tăng thêm loại này hành quân thật chỉ có thể nói là chút lòng thành bốn g t năm nguyệt bở lạ bắc địa đã qua rét tháng ba thời điểm trong đội ngũ các kỵ sĩ ngược lại là đối loại này nhiệt độ biến hóa không quá mất cảm đến kỵ sĩ giai vị thể chất trên cơ bản đã bước vào siêu phàm cảnh giới nóng lạnh bất sâm kém một chút chỉ là mười mấy độ độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày đối bọn hắn tới nói cùng dường như không có nhưng nhưng đối với sinh trưởng tại vương đô m ẹ xì、sì、ạ vẫn là hơi lạnh một chút may mắn x ề nạ đã sớm chuẩn bị từ ra c h ấ n bắc quan liền cho m ẹ xì、sì、ạ phủ thêm một kiện hơi dày đặc chút áo khoác tiểu b ỡ lạ k ẻ t ra c h ấ n bắc quan về sau đồng dạng phủ thêm một kiện áo khoác tiểu tử này bắt đầu còn không nguyện ý cuối cùng tại di c h ắ t nghiêm lệnh mới tăng thêm quần áo. Liền cái kia một kiện áo mỏng còn một mực cưỡi ngựa đi đến ỷ rộ hữu thành chỉ sợ không đợi bắt đầu thích hứng hoàn cảnh liền phải bệnh trên một trận cảnh vật c u n g quanh càng ngày càng quen thuộc con đường càng đổi càng rộng rãi hơn cuối cùng ý rộ hụt thành hình dáng dần dần rõ ràng rời đi bắc địa hơn tháng di chắt rốt cục lại về tới hắn trung thành hận tờ lĩnh thân ái chúng ta đến nhà di chắt vén lên xe ngựa d è m đối ngay tại t r o n g xe nghỉ ngơi m ẹ xì i nói bốn đến di chắt đêm nay ngươi đến buổi thúc thúc thật tốt uống một chén di chắt bưng chén rượu ứng phó vãng lai tân khách bởi vì đường xá xa t xôi tại vương đô trận kia long trọng hôn lễ di chắt lại tại thời gian đang gấp hận tờ gia thân quyến còn có phụ thuộc vào hận tờ nhà các quý tộc đều không có đi tham dự trở lại y rô hụt thành về sau cũng nên bổ sung một lần loại chuyện này đều không ra cái thực rượu lại thế nào ngưng tụ thủ hạ đâu di chát đại nhân lần này lại là vì ta bắc địa làm vẻ vang về sau nhìn xem ai còn dám nói chúng ta là bắc địa mọi d ợ v ẹ n đờ nam t ứ c đi tới bưng chén rượu kính hướng di chát sau đó mình uống một hơi cạn sạch chính di chát đồ chiếc bừng tính mộ cũng coi như cho mặt mũi kỳ thật đến kỵ sĩ d a i về sau một điểm rượu liền rất khó uống say huống chi di chát hiện tại là đại địa d a i cao thủ coi như uống sạch một cái hầm rượu với hắn mà nói cũng chỉ là nhiều chạy mấy chuyến nhà vệ sinh mà thôi bất quá khống chế uống rượu lượng là di chắt một mực bảo trì thói quen mà lại cho thủ hạ chút mặt mũi là được cũng nên tại loại này hài hòa bầu không khí d ư ớ i thể hiện ra hắn khác biệt địa vị tới người ta khen cũng là khen di chắt đại nhân người bẹn đờ nam tức đi vương đô trong mắt bọn hắn như thường là mọi d ợ cái này nạ tử tức cũng bưng cái chén đi tới hiện tại bẹn đờ nam tức cùng nạ tử tức ở trong mắt người khác kia là di chắt thủ hạ hai đại chó săn không chỉ có đầu nhập vào sớm mà lại liếm không muốn mặt đem cái gì đều làm được cực h ạ Vẽ nạ a vừa độ tuổi con cháu toàn bộ đưa xa m đem mình mình tức tuổi toàn hụt thành học viện, nhà mình cũng trực tiếp rời xa tòa thành, đến ý hụt thành bên trong chỉ có con cháu học cũng không nhà nhà đến viện, đến bên độ bộ rời ý ý rộ ở l i còn nguyện đưa đem ra ý tử a thành đều giao tờ t cho hận nhà quản、lý. Nạ đều giao lý. tức cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng đem đến ý dỗ hụt thành bên trong thậm chí tại thú nhân tập kích phát sinh sau còn chủ động mang theo con em nhà mình gia nhập ý dỗ hụt thành thành vệ quân xung làm di chát thủ hạ đ ờ i tớ hai người này hành vi xem như đem đầu nhập vào tiêu chuẩn sách cao hơn để người nghĩ bắt chước đều hạ không được nhất tâm tạm thời chỉ có chính hai người này cạnh tranh kia chiếu ngươi kiểu nói này ngươi nạ tử tức đi vương đô giống nhau làm ọ i dợ rồi hh ắ c ắ c làm mọi dợ liền làm mọi dợ vừa vặn di chát đại nhân tay hướng cái nào chỉ ta cái này mọi dợ liền hướng cái nào đánh nã lời này trên thực tế là là ám chỉ hắn cái này bắc địa mọi dợ chỉ nhận di chát mệnh lệnh có thể ai cũng không để ý thậm chí bao gồm quốc vương đối với hờ ấn tờ nhà cường đại nạ tử tức thấy thậm chí so dởn rõ ràng hơn thiên không kỵ sĩ xích long đại địa kỵ sĩ còn có gần nhất vị kia mù tạ dợ nữ sĩ đều không phải giả vương quốc cũng không nhiều như vậy cường giả đi hiện tại hắn trưởng tử cỡ lệ mạn bởi vì đầu nhập vào hơi sớm lúc đầu hỡn tờ nhà lại tồn tại nhân tài không đủ tình huống một cái kỵ sĩ、si、giai thực lực lần này đã được cất nhắc tới kỳ đoàn trưởng vị trí bên trên hiện tại ngay tại mụ tạ dở nữ sĩ là thủ hạ hiệu lực nhà nạ con cháu cũng nhiều tạ ý r ộ hụt thành trong học viện cầu học có thể nói nhà nạ là triệt để cùng hỡn tờ nhà buộc chung một chỗ di chắc nếu là hôm nay muốn tạo phản hắn nạ tử tức cũng chỉ có thể mang theo binh khí đi theo ta vẽ nợ nam tức không nghĩ tới nạ tử tức có thể không biết xấu hổ như vậy nhất thời cũng không biết như thế nào mới có thể lật về thành này cũng không thể nói ta cũng giống vậy à tốt tốt hai vị thời điểm k h e n chốt vẫn là đến di chắt hơi đánh cái giảng hòa cho hai người riêng phần mình một cái hạ bậc thang đến phòng ngựa xấu hổ nói thế nào hai cái này đều là tại cho di chắt làm chó săn chuyện này bên trên biểu hiện tích cực nhất quý tộc vẫn là đến hiện ra một chút mình coi trọng hai người toàn lực đầu nhập cũng không phải là không có hồi báo ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý di chắt so với ai khác đều hiểu ý r ồ hụt thành bên trong an trí dinh thự tài nguyên ưu tiên phối cấp đây đều là thật sự chỗ tốt ai cũng nhìn thấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng thêm kiên định hai nhà cùng hận tờ nhà buộc chặt quyết tâm chờ bẽ nợ nam tức cùng nạ tử tức hai cái này lao tư cách cùng di chắt đánh xong đối mặt về sau một chút mới đầu nhập vào hận tờ nhà quý tộc mới lên đến từng cái hướng di chắt biểu đạt chúc mừng đối với những này đầu nhập vào mình người mặc kệ là chủ động vẫn là bị bách di chắt cũng còn tính nể tình nhiều ít động viên hai câu phụ lên một chuỗi cà rốt di chát messi a đâu lúc này uống cạn hưng sờ tử tức cuối cùng đem đ ư c chú ý lại bỏ lại di chắt bên này mới mở miệng liền hỏi messi a độ trọng thị vẫn là tương đối cao nàng cùng mẫu thân đi xuống trước nghỉ ngơi messi ạ bởi vì lặn lội đường xa có chút mọi m ệ n h tại tiệc rượu lúc bắt đầu sáng s o n g tướng về sau liền bị di chắt tiến đến nghỉ ngơi đoán chừng lúc này đang bị di chắt mẫu thân cả d ẹ n phu nhân lôi kéo liên lạc tình cảm di chắt vừa về tới bắc địa các mặt sự tình đều chờ đợi hắn tạm thời cũng không cách nào tiếp tục cùng messi ạ cả ngày dính cùng một chỗ vậy ngươi cũng về sớm một chút buổi tiếp messi ạ chỗ này có lao cha là được rồi loại thời điểm này sơ tử tức lại luôn là lộ ra cực kỳ không có bức số có thể để cho những quý tộc này hội tụ tới đây thứ nhất nhân vật chính liền là di chất di c h á t nếu là thật đi tiêu bầu không khí chỉ sợ đến hạ xuống mấy cái nhiệt độ di c h á t hướng phía sờ tử tức nhẹ gật đầu không có minh xác biểu đạt cái gì sờ tử tức cũng là ba giây đồng hồ nhiệt độ vừa quay đầu lại lại cùng chung quanh hai cái huynh đệ quát di c h á t đại nhân diễm phúc không c ạ n g a khó trách n g à i nguyện ý tiêu trên một tháng thời gian đem mỹ nhân như vậy mà cưới trở về nói chuyện chính là mụ tạ dơ thay đổi một thân lễ phục mụ tạ dơ lộ ra dị thường l á n h diễm cao quý ngoại trừ các nhà quý tộc bên ngoài di chắt cưới công chúa loại đại sự này hận tờ nhà người một nhà khẳng định cũng muốn tham dự ngay cả mụ tạ dơ do loại này hệ thống anh hùng cũng là muốn gia nhập vào loại trường hợp này hiển nhiên mù tạ dơ cũng không xa lạ là gì làm từng thống nhất nghệ gặm cường đại l ã n h chúa mù tạ dơ mặc dù có cường đại long quân nhưng y nguyên cần một phiếu thủ hạ lôi kéo rốt cuộc ngoại trừ lợi ích bên ngoài một chút định kỳ hoạt động cũng có thể thích hợp kéo căng liên hệ lần này vương đô hành trình có n g o ạ i ý liệu thu hoạch ngài là chỉ long quân quân phí sao mù tạ dơ ngược lại là biết nàng mang long quân lần này có thể hoàn thành khuyết chương liền là từ di c h từ vương đô phát bút tiền của phi nghĩa mới có kinh phí còn phi thường hảo mở để long quân dựa theo m ũ tạ giờ ý nghĩ chế tạo chi tiêu so phi hùng quân còn muốn cao để m ũ tạ giờ long quân thành hình so nguyên bản nhanh hơn rất nhiều hơn một tháng thời gian nhân hòa trang bị đã đầy đủ tại m ũ tạ giờ điều r à o dưới thậm chí có mấy phần bộ dáng không ngừng qua mấy ngày ngươi liền hiểu nhìn xem di chắt một mặt dáng vẻ đắc ý m ũ tạ giờ vốn còn muốn đoán trách vài câu ra hỏa này làm vùng tay trưởng quý đều đem lời nén trở về không có nói tiếp chỉ là nâng lên chén hướng di chắt ra hiệu di chắt lần này dứt cho mặt mũi dơ ly rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch long quân hiện tại huấn luyện tình huống như thế nào di chát đối long quân ký thác hy vọng rất lớn mấy câu lại cho tới long quân huấn luyện đi lên vẫn được luyện thêm một tháng hẳn là có thể so sánh được địa ngục động h u y ệ t nhân hai ngày nữa ngươi đem xích long giao cho ta ta chuẩn bị luyện một chút bọn hắn cùng c ự long hiệp đồng tác chiến so ra mà vượt địa ngục động h u y ệ t nhân là cái gì đánh giá di chát nhất thời không biết mụ tạ i ờ lời này có phải hay không tại phản phúng cái đồ chơi này làm thành dưới đất nhất giai tấn cấp binh chủng nghe danh tự ngược lại là rất ba khí nhưng trên thực tế là cái chiến năm tạt bã trên cơ bản là yếu nhất giai binh nơi này phần lớn người thể chất cũng liền cùng động huyệt nhân không sai biệt lắm mù tạ giờ giống như nhìn ra di chắt chân trở vẫn là mở miệng hướng di chắt giải thích một câu di chắt ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại không thể lão dùng trong trò chơi tư duy đến cân nhắc thế giới hiện thực đồ vật bốn thú nhân vương quốc ngay tại long tức quan thế cục khẩn trương thời điểm ba chi từ đầu đến cuối chiến đấu tại long tức quan tiền tuyến tinh nhuệ quân đoàn bị bí mật điều gần nhất một mực bị thú nhân quy mô tăng binh áp chế ở quan nội long tức quan binh đoàn nhất thời cũng không có phát giác được thú nhân tinh nhuệ điều động a gì en lộ thân sứ nhân mã của chúng ta đã vào vị trí của mình đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ thần sứ adn lộ cao mày nhìn về phía trước mắt mấy vạn thú nhân nói làm sao điều nhiều người như vậy ta có thể che chở không được như thế lớn phạm vi chiến sĩ của chúng ta có thể đứng gấp một điểm còn có thể thay phiên tiếp nhận che chở hoàn toàn không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên là giả cánh đồng tuyết loại kia khí hậu ác liệt nếu là thật gặp nạn bão coi như có thể thay phiên tiếp nhận hỏa thần che đậy che chở cũng sẽ có tổn thất không nhỏ nhưng vì một lần có thể điều động càng nhiều quân đội thú nhân vương diện hiển nhiên cũng làm xong tiếp nhận nhất định tổn thất chuẩn bị À gì ẩn lộ gặp thú nhân nguyện ý mạo hiểm, hắn thì càng không thèm để ý thú nhân tổn thất gật gật đầu đem trong tay một viên bảo châu lật lên, một c ô mắt chẩn có thể thấy sóng nhiệt trong nháy mắt từ trong tay hắn bay lên, cấp tốc bao trùm một phần ba thú nhân quân đội thiên không bên trong dị tượng t r e o đến những ngày thường thấy sinh tử chiến sĩ tinh nhuệ đều không ngừng ngẩng đầu quan sát. thần khí cùng mà pháp nghiệp đoàn chương ba trăm linh một thần khí cùng mà pháp nghiệp đoàn di chắc không có tại ý rộ h ư t thành trở lâu ngày thứ hai tại thị s á t long quân về sau liền chạy tới cự thạch lâu đài thần khí cất đặt còn có một tháng một lần tăng lên đều để hắn có chút không kịp chờ đợi thần khí chữa trị cần tiêu hao tài nguyên kim nạ ẻn hai mươi nghìn viên vật liệu gỗ hai mươi đơn vị vật liệu đá hai mươi đơn vị thủy ngân hai mươi đơn vị bảo thạch hai mươi đơn vị di chắc lần này tới đến cự thạch lâu đài cái thứ nhất bước vào kiến trúc không phải thị trường không có đi gặp đã đối với hắn trông mòn con mắt gờ r i n g đệ mà là đi vào tổng ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn cái thứ nhất hiệu quả trên chiến trường cung cấp một đài phù sen nhỏ đối với di c h ấ t mà nói đã thuộc về có chút dùng nhưng là cường độ không đủ trình độ nhưng cái thứ hai bảo vật chữa trị công năng lại là phát huy mang tính then chốt tác dụng lần trước chữa trị thí thần giới đã coi là nghịch thiên bảo vật lần này chữa trị l ị chi c h che t r ở đồng dạng đem phát huy chính là cấp chiến lược hiệu quả chỉ là tiêu phí càng ngày càng cao nếu là bằng vào lấy một cái hệ thống di chắt thu thật nhiều như vậy tài nguyên đều tốn sức may mắn hiện tại có một cái coi như thế lực cường đại tại vây quanh hắn vận chuyển có thể vì hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên phát hiện thần khí lịch tre c h ở phải t r ă n g xác nhận cất đặt xác nhận lịch tre c h ở từ di chắt trong tay tuột tay mà đi thủy lam sắc chỉ riêng bắt đầu lan tràn sau đó lại từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía cự thạch lâu đài ngưng tụ cuối cùng vậy mà tại cự thạch lâu đài trung ương trên đất chống ngưng tụ thành một tòa cao mấy chục mét cự hình màu lam pho tượng nhìn kỹ pho tượng trên là một tướng mạo thanh lệ đối mặt ôn nhu mỉm cười nữ tử cái này bề ngoài xem xét liền có thể để người đem ôn nhu thiện lương nhân từ chờ từ ngự không cần tiền đồng dạng hướng hắn trên thân bộ tựa hồ những này từ chính là vì pho tượng trên nữ nhân này chỗ tạo đồng dạng h i ệ n nhiên pho tượng này chỗ biểu hiện ra liền là lúc trước thủy hệ chủ thần lis tập ôn nhu thiện lương nhân từ còn có cường đại vào một thân thần linh loại này thần linh cũng thua thiệt điên hoàng đế hạ thủ được thần khí an trí đương nhiên không chỉ một tòa pho tượng dựng nên đơn giản như vậy chứ không phải nói giải tỏa ma pháp nghiệp đoàn cùng triệu hoàn thủy nguyên tố tương đứng quả rộng từ hoàn cảnh cảm giác trên di chắt liền đã cảm thấy khác biệt thân ở cự thạch lâu đài bên trong di chắt có một loại đang khô hạn trong sa mạc trợt gặp trời hạn gặp mưa cảm giác chung quanh ma lực hoặc là nói khí muốn nồng đậm rất nhiều ở vào trong đó có một loại mười phần cảm giác thoải mái mặc dù chỉ là đơn nhất thủy nguyên tố nhưng thân ở trong đó tựa hồ có một loại ma lực cầm lại cảm giác loại hoàn cảnh này cho dù là đối chủ tu liệt dương đấu khí di chắt tới nói đều có một chút tăng thêm hiệu quả nếu là chủ tu thiên thủy hệ đấu khí người hiệu quả hẳn là càng thêm rõ ràng cự thạch lâu đài sĩ quan lớp tu nghiệp hẳn là đưa vào danh sách quan trọng rồi lại có lẽ nên quay chung quanh cự thạch lâu đài lại chế tạo một tòa ngoại thành đem ở lại tư cách làm ban thưởng một loại dù sao hiện tại ngoại trừ vân trung thành cự thạch lâu đài kiến thiết đều không khác mấy hoàn thành lại nói lấy di chắt thực lực bây giờ cự thạch lâu đài hơi biểu hiện ra một chút thần dị đến không chỉ có không cần lo lắng bị người ngấp n g ẽ ngược lại còn có gia tăng hắn thống trị thần thánh tính tác dụng tạm thời đem xây thành trì chuyện này ghi lại về sau di chắt đi vào vừa mới xây xong ma pháp nghiệp đoàn mặc dù chỉ là nhất cấp ma pháp nghiệp đoàn nhưng vừa đi vào ma pháp nghiệp đoàn liền có thể cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác thần bí Sáng tỏ mà ổn tỏ ma đây ị tịch. vị n anh đến, từ trên xuống che kín thần bí ký hiệu, cùng to lớn giá sách, cùng thấy không rõ phong trang thư tịch. Nhất cấp ma pháp nghiệp đoàn, mỗi tuần anh hùng đến nghiệp đoàn lần. h che hiệu, sách, thấy thư pháp cho phép ghi chép pháp, thể thăm pháp ra ma ma đ từ to một rõ dưới mỗi cái mỗi cấp có ký bí ma là n g à i lần đầu tiên tới ma pháp nghiệp đoàn bởi vì người của ngài trên không có sách ma pháp cần tốn hao năm kim nạ ẹn mua sắm một bản sách ma pháp ghi chép ma pháp xin hỏi phải trang mua sắm đây là hệ r ồ h ố c m ỉ tật ẹn mặt bên trong quy tắc Cơ cái hộ mỗi một a nhưng hùng sách pháp ghi chép pháp, chiến cần bản đến trên đều mua sắm một bản sách ma pháp đến ghi chép ma t r ờ mới đến mở ra sách ma ma đến đến phóng thích ma pháp. Nhưng ra sách pháp pháp. thích là cái giá tiền này không đúng di chắt trong ấn tượng ma pháp này sách hẳn là không mắc như vậy mới là làm sao đến hắn chỗ này an vị lên giá rồi bất quá nhà danh vệ nhà d a n h mua vẫn là phải muốn mua và dở cho mười vạn kim nạn ẩ tăng thêm lần này đại hôn các nhà quý tộc còn có ý đồ leo lên đại thương nhân tặng lễ di chắt tạm thời vẫn là cái tài chủ không cần đi tổn thương sg yếu ớt trái tim liền có thể mình gánh vác lên trước mắt tiêu xài xác nhận mua sắm chúc mừng ngài thu hoạch được bảo vật sách ma pháp tiếp xuống ngài có thể trong chiến đấu sử dụng trong sách ma pháp ghi chép ma pháp một bản sách ma pháp cực kỳ đột ngột xuất hiện ở di c h ấ t trong tay màu vàng tấm da dê bịa sách phía trên vẽ lấy một chút thần bí ký hiệu di c h ấ t có thể cảm nhận được trong sách một cỗ kỳ dị lực lượng tại cuộc t u ậ n lật ra sách ma pháp trang sách trang giấy lại trắng đoán như mới cùng nhìn cũ ký tấm da dê trang bịa tạo thành so sánh rõ ràng bởi vì quy tắc nguyên nhân trước mắt ngài chỉ có thể lĩnh ngộ thủy hệ pháp thuật thu thân khí ảnh hưởng ngài lĩnh ngộ thủy hệ pháp thuật có thể không nhìn ma pháp nghiệp đoàn đẳng cấp hệ thống thanh âm nhắc nhở một mực tại di c h ấ t vang lên bên hai tổng kết một chút liền là di c h ấ t trước mắt đã có thể tại trong sách ma pháp ghi chép tất cả thủy hệ ma pháp mặc dù đối với những cái này ma pháp đại khá i hiệu quả di c h ấ t trong lòng đều nắm chắc nhưng trò chơi cùng hiện thực tồn tại khác biệt cụ thể hiệu quả khẳng định không thể thông qua trò chơi phán đoán hệ dầu hốc mỹ tật ẻn mặt bên trong ma pháp đẳng cấp từ thấp đến cao là vừa đến cấp năm phân biệt đối ứng ma pháp nghiệp đoàn từ cấp một đến cấp năm dưới tình huống bình thường nhất cấp ma pháp nghiệp đoàn cũng chỉ có thể học tập cấp một ma pháp bất quá bởi vì có lịch che chở cái này một đặc thù thần khí di chắt tại học tập thủy hệ pháp thuật lúc có thể không nhìn ma pháp nghiệp đoàn đẳng cấp trực tiếp học tập cao cấp ma pháp trước nhảy qua ma pháp thần tiễn phích lịch hàn băng còn có vui mừng không siết tương đương quả cũng không t ệ ma pháp di chắt trực tiếp tìm được thuấn gian di động cái này một c h ư ớ c mắt hắn cần thiết ma pháp thủy hệ phép thuật cấp ba thuấn gian di động tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị hiệu quả có thể chỉ định số lượng nhất định quân đội thực hiện thuấn gian di động lớn nhất số lượng là、10. Lớn đầu tiên khoảng cách ma đội pháp khác n g c hệ c n liền đã bị hạn chế tại thủy hệ di chắc hiện tại vừa vội cần t h u ầ n gian di động ma pháp này căn bản là không có đến tuyển phải chăng ghi chép cấp ba thủy hệ ma pháp thuấn gian di động vâng ghi chép phép thuật cấp ba cần tiêu hao hai n g h n kim nạ ẩn xin xác nhận dựa vào pháp gia quả nhiên là cái đốt tiền nghề cái này còn một cái pháp thuật không thả đâu kim nạ ẩn liền bắt đầu hào hào chảy ra đi nhà danh v ề nhà rãnh di chắc vẫn là cực kỳ quả quyết nộp khoản này kim nạ ẩn so sánh thuấn gian di động hiệu quả hai n g h n kim nạ ẩn không tính là gì tại di chất lần nữa xác nhận học tập về sau theo kim nạ ẩn chảy ra di chắc sách ma pháp xuất hiện biến hóa ở giữa một chương giấy trắng biến thành màu lam nhạt trên trang giấy xuất hiện một cái tiểu nhân chân dung cùng một đạo kỳ quái ký hiệu tựa hồ tại miêu tả cái gì di c h á t đưa tay bỏ vào trang này trên giấy một đạo cảm giác huyền diệu từ nội tâm sinh ra chỉ cần hắn nguyện ý đi lập tức liền có thể tiến về trong năm trăm dặm tất cả hắn có ký ức địa phương quả nhiên vì phòng ngừa thuấn gian di động đem người mang vào một chút kỳ quái địa phương vẫn là một điểm bảo hộ di c h á t một người hành động khoảng cách chính là năm trăm l dặm là thuấn gian di động cực hạn mười người hẳn là liền sẽ xuống đến năm mươi dặm khó mà dùng để di động quân đội nhưng là dùng để đi đường cùng âm người ngược lại là thần kỹ di chắt đang làm thanh thuấn gian di động phương pháp sử dụng về sau một lần nữa đem sách ma pháp hợp lên kế tiếp còn phải đi nhìn xem thị trường mang đến cho hắn vật gì tốt mới là hai ngày này đại học bạn cùng phòng kết hôn thật sự là uống nhiều chậm trễ chút thời gian tận lực ở ngoài sáng hậu thiên nhiều càng một chút đền bù thật có lỗi thật có lỗi chương ba trăm linh hai mới thương phẩm chương ba trăm linh hai mới thương phẩm ta kính yêu nhất thần sứ đại nhân ta là của ngài người sùng bái ta để cho ta nhìn xem tháng này mới thương phẩm theo di chắt tiến vào thị trường gỡ rằng đệ vị được bản t h a nhâm như thường lệ vang lên di chắc cũng như thường lệ không có nhiều để ý tới gờ g i n g đệ giá trị thực đi vào xem xét lên mới thương phẩm tới bảo vật loại kiến trúc bản vẽ trại huấn luyện có được bản vẽ về sau ngươi có thể đang tùy ý trong thành thị kiến tạo một tòa trại huấn luyện hiệu quả có thể đem tùy ý cấp một sơ giai binh chủng tăng lên tới cao cấp như thương binh có thể trực tiếp thông qua trại huấn luyện thăng cấp làm kích binh hạn bỡ đi ở cũng có thể đối binh lính bình thường tiến hành huấn luyện mỗi tuần trại huấn luyện nhưng huấn luyện hai mươi cái đơn vị binh sĩ giá cả tháng một năm hai nghìn kim nạn dược t ê loại kỵ sĩ chi trúc phúc ít năm hiệu quả cực lớn để cao chuẩn đến để đột cao phá kỵ kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ dai thời giới sử dụng thiên phú mà định g phú i mà ra.、Giới、thiệu văn tắt một loại phẩm chất không tệ luyện kim dược tề dược tề đại sư nhàn hạ chi tác giá cả tám trăm kim nạ ẩn binh chủng loại cựu đầu x a ít một giới thiệu văn tắt trong đầm lầy đỉnh cấp loài săn n mồi mọc ra chín cái đầu cựu đầu x a có được cường đại đều sinh mệnh lực làm á long chủng bọn c h u n g có khiêu chiến tự long thực lực giá cả hai mươi lăm nghìn kim nạ ẩn tài nguyên loại lưu hình ít năm giá cả thị trường mới thương phẩm ngoại trừ đã hoàn toàn bị di chắt không nhìn tài nguyên loại bên ngoài cái khác đều phi thường thực dụng trại huấn luyện bản đồ giấy có thể tại cự thạch lâu đài thành lập được một tòa trại huấn luyện thứ này tại hệ dô hốc mỹ tận hèn mặt trong trò chơi chỉ có g i ã ngoại mới có có thể đem trên tay chưa tiến giai các cấp binh chủng hoàn thành tiến giai cái này đối di chắt tác dụng là tương đối lớn hiện tại di chắt dưới trướng không có tiến giai binh chủng liền có mấy cái cự nhân lục long xích long băng xương cự nhân còn có lập tức sẽ vào tay cựu đầu xạ đều là ở vào cấp bảy chưa tiến giai trạng thái di c h ắ c không có tương ứng cao cấp cấp bảy binh doanh đến là những này binh chủng tấn giai những này cấp bảy binh tấn giai trước sau sức chiến đ ề ưu khác biệt vẫn là tương đối lớn mà lại trại huấn luyện lại còn có một cái đội binh lính bình thường có thể đưa đến tác dụng hiệu quả nói cách khác di c h ắ c có thể đem thổ dân trong quân đoàn người ưu tú cũng p h ả i nhập trại huấn luyện bên trong huấn luyện đây là ngoại trừ dược tế bên ngoài di c h ắ c phát hiện cái thứ hai hệ thống sản phẩm có thể trực tiếp ảnh hưởng không phải hệ thống binh sĩ đồ vật cũng không biết cái này huấn luyện hiệu quả như thế nào đương nhiên đây cũng là di chắt gặp qua quý nhất bảo vật hai vạn năm ngàn viên mân nạ s o trước đó bất luận một cái nào bảo vật cũng đắt hơn ra gấp đôi trở lên đương nhiên cái giá tiền này từ hiệu quả đến xem khẳng định là đắt giá liền là đem mấy cái cấp bảy sơ giai binh tiến giai cũng đáng về cái giá này coi như đắt đi nữa một ít khe cắn môi cũng phải mua dược tê loại năm bình kỵ sĩ chi trúc phúc trước đó cũng xuất hiện qua phục d ụ n g hiệu quả coi như không tệ năm tên sử dụng dược tề sĩ quan đều thuận lợi đột phá đến kỵ sĩ giai tăng cường một đợt hận tờ nhà lực lượng trung kiên lần này lại có năm bình mặc dù đối di chắt bản thân tới nói loại này chỉ có thể trợ giút chuẩn kỵ sĩ đột phá dược tề tác dụng không lớn nhưng hắn ngoại trừ tiếp tục chọn lửa có công lao có thiên phú sĩ quan bồi dưỡng bên ngoài cũng có thể dùng để ban thưởng cho cùng loại nhà nạ bẹn đỡ nhà loại này từ trung ngưng tụ lòng người lấy tám trăm kim nạ h n một chi giá cả mua lấy năm chi vẫn là tương đối có lời binh chủng loại cựu đầu xà tại cấp bảy binh bên trong thuộc về hạng chót tồn tại miễn c ư ơ n g xếp tại cốt long phía trước một ít đi điển hình lẫn yếu sợ mạnh binh chủng am hiểu quần chiến đánh yếu hơn mình sinh vật cực kỳ hổ nhưng là đối mặt đơn thể sức chiến đấu rất mạnh sinh vật liền nghĩ cơm nhưng dù nói thế nào cựu đầu xà cũng là thất gia binh còn vừa vặn có thể thông qua trại huấn luyện tiến giai thành trung cực cựu đầu xà ấn di chắt đ o á n chừng trung cực cựu đầu xà yếu hơn n ữ a c ũ n g có thể có cái thiên không sơ giai sức chiến đấu trình độ tuyệt đối coi là cấp cao sức chiến đấu cuối cùng không thèm đếm x ỉ a đến kia năm đơn vị lưu hình di chắt lần nữa hào sàng vung tay lên đem trước ba loại thương phẩm toàn bộ ra mua bản vẽ dược t ề theo thứ tự xuất hiện ở trên mặt bản bị di chắt thận trọng thu vào rất nhanh thị trường bên ngoài cũng ẩn ẩn chuyển đến c ự hình sinh vật đi lại thanh âm nghĩ đến là cựu đầu xà cũng đến hàng tôn kính thần sứ đại nhân chào mừng ngày lần sau lại đến di chắt nhanh chân đi ra thị trường sau lưng còn xa xa chuyển đến gờ dẳng đệ định nọt thanh âm vừa tới đến ngoài cửa di chắt liền thấy dáng dấp hơi có chút kinh dị cựu đầu xà cựu đầu xà dù gọi cựu đầu xà nhưng chiếu di chắt tiêu chuẩn tới nói nó chính xác xưng hô hẳn là cựu đầu quái đương nhiên khả năng này cũng cùng trò chơi phiên dịch có chút quan hệ tại khác biệt phiên dịch bên trong lại có không đồng dạng xưng hô pháp cựu đầu xà chín bề ngoài nhìn vô cùng có có tính chấn động thứ chín cái đầu đều dài tại cùng một cái thân thể khổng lồ bên trên Hắn thân thể chỉ ư ờ n tráng g t có ể so với c thể thể là n di chắt h n g lục đ xa xa đã nghe đến hắn trên thân một cỗ mùi hôi thối không tiếp tục tới gần quan sát chỉ là nhẹ gật đầu xem như cho cơ bản tôn trọng may mắn cựu đầu xà trí lực cũng không cao so sánh cự long cùng những người khác hình thất giai việc binh sai một đoạn sẽ không ý thức đến di chắt ghét bỏ chi ý hiện tại cự thạch lâu đài bên trong lấy băng xương c ự nhân xích long lúc này lại thêm một cái cựu đầu xà quả thực cùng cái quái vật trại tập trung đồng dạng may mắn một chút tại cự thạch lâu đài bên trong kiến tạo hạn g i ặ t thần miếu một đời các cư dân cũng thường thấy cự thạch lâu đài thần dị cựu đầu xà xuất hiện không có gây nên khủng hoảng phải t r ă n g thông qua bản vẽ kiến tạo trại huấn luyện điệm kiến tạo kiến trúc doanh địa cần tiêu hao hai n kim nạn vật liệu gô ít mười vật liệu đá ít mười thủy ngân ít mười xác nhận đang tiêu hao nhất định tài nguyên về sau cự thạch lâu đài một mảnh trên đất trống trống rỗng xuất hiện một cái chiếm diện tích không nhỏ doanh địa doanh địa bốn phía bị tường đá vây lại để người bên ngoài thấy không rõ cảnh tượng bên trong may mắn cự thạch lâu đài quy mô khá lớn nguyên bản cư dân lại toàn bộ bị di chắt cho thiên ra ngoài mới có thể chứa nạp hạ nhiều như vậy hệ thống kiến trúc di chắt tới gần đột nhiên xuất hiện trại huấn luyện tìm được cửa mới hướng về sau đi vào tôn kính thần sứ đại nhân ta là trại huấn luyện huấn luyện viên bố dô dơ di chắt vừa mới tiến trại huấn luyện cửa lớn liền nhìn thấy hai bên treo trên vách tường trường thường chiến truy cung nọ chờ b chỉ cần hắn có thể nghĩ tới binh khí liền có thể tại trong doanh địa tìm tới mà di chắt lần theo thanh n â m nhìn sang cũng tìm được vừa mới lên tiếng tên kia tự xưng huấn luyện viên bố jose bố jose đang đứng tại một đôi đao búa bên cạnh cả người thân cao vượt qua hai mét trên người cơ bắp như là đá hoa cương đồng dạng vững chắc xin hỏi ta hẳn là như thế nào để cho thủ hạ các chiến sĩ tiếp nhận huấn luyện tôn kính thần sứ chỉ cần đem ngài chiến sĩ đưa đến trại huấn luyện lại thanh toán nhất định phí tổn liền có thể để bọn hắn đạt được huấn luyện đối với cự long hoặc là một ít những sinh vật khác tới nói nơi này là không phải hơi nhỏ đây là di c h á t nội tâm nghĩ hoặc trại huấn luyện nói không nhỏ kia là nhằm vào nhân loại mà nói c ử long cùng cựu đầu x a loại này thể trạng sinh vật chỉ sợ ngay cả tiếng cái cửa này đều tương đối khó khăn đối mặt di c h á t nghi vấn bố rô rơ n i ế t miệng mỉm cười sau đó nói tại sáng thế thần quy tắc giới bọn chúng đều đem nhận tốt nhất huấn luyện di c h á t đang suy nghĩ bước nhỏ đem vừa mới thu nhập dưới t r ư ờ n g cựu đầu x a mang theo tới cựu đầu x a theo di c h á t vừa mới tiếp cận trại huấn luyện di c h á t liền nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở phải chăng đem cựu đầu xà huấn luyện trở thành trung cực cựu đầu xà vâng lần này huấn luyện đem tốn hao 2 a i nghìn kim nạ ẻn xin xác nhận phải trăng huấn luyện xác nhận làm kim nạ ẻn khấu trừ về sau di chát hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m vào thân thể tăng thêm đầu lâu s o u trại huấn luyện tường ngoài còn phải cao hơn một chút cựu đầu xà muốn nhìn một chút nó là như thế nào tiến hành huấn luyện không nghĩ tới một cái như là như lỗ đen thứ nguyên n g n g cửa xuất hiện ở cựu đầu xà trước người cựu đầu xà không phản ứng chút nào liền bị thứ nguyên n g n g cửa hút vào lại tại không đến mười giây sau lại xuất hiện ngay tại chỗ ngắn ngủi mười giây cựu đầu xà liền hoàn thành biến hóa thoát thai h o a n cốt tấn gia thành trung cực cựu đầu x không chỉ có thân thể cường tráng một vòng bộ phận thân thể nhan sắc cũng thay đổi thành màu nâu từ đầu sọ đến xem chỉnh thể trở nên càng thêm dữ tợn cùng giàu có tính công kích di chắc không tiếp tục nhiều do dự lại liên tiếp đem xích long cùng băng xương cự nhân đưa vào đến trong trại huấn luyện băng xương cự nhân tiến giai thành hàn băng cự nhân không chỉ có thân cao để cao một đoạn toàn bộ hình tượng cũng biến thành càng thêm uy nghiêm còn nhiều tăng lên một hạng gọi là băng mâu thuật kỹ năng mới thực lực đạt được to lớn tăng lên mà xích long tấn cấp nơi này lại xuất hiện hai cái chi nhánh tuyển hạng tuyển hạng một tiến giai trở thành hồng long hồng long vật lộn năng lực cùng l o n g tức uy lực đều so sánh xích long có to lớn tăng lên cũng miễn dịch 50% m a pháp tổn thương tuyển hạng hai tiến giai trở thành hắc long hắc long vật lộn năng lực cùng l o n g tức uy lực so sánh xích long có biên độ nhỏ tăng lên cũng miễn dịch 99% m a pháp tổn thương hai cái tuyển hạng hồng long sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cường đại hơn nhưng ở ma miễn trên không bằng hắc long cân nhắc đến trước mắt ứng đối địch nhân ma pháp năng lực cũng không mạnh di c h ắ t cuối cùng lựa chọn đem xích long tiến giai thành hồng long đến tận đây cự thạch lâu đài bên trong bọn quái vật thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên đặc biệt là hồng long đơn thuần năng lực chiến đấu chỉ sợ đã vượt qua đại thiên sứ ạ chén trộ có thể sánh vai thiên không cao dai cừng giả trước mắt còn có một đầu cự nhân ngay tại hoang dã biên giới theo hệ l ệ nạ chấn nhiếp cánh đồng tuyết một đầu lục lòng tạ xì ủy ẹ n thủ hạ nán lại trong lâm trung thành phòng ngừa bại lộ tiếp xuống di chắt đem thi thuấn gian di động đến phân biệt dẫn chúng nó hoàn thành t i ế n đến dai chỉ bất quá bây giờ còn không phải rời đi cự thạch lâu đài thời điểm còn có một cái trọng đầu hí ở phía sau đâu s á t trời đã dần dần chậm xuống tới di chắt nhìn chằm chằm gian kia cũ nát tự quán chỉ đợi hắn mở nhà t á n h đèn lần nữa sáng lên Chương 303, thiên sứ anh hùng chương ba trăm linh ba thiên sứ anh hùng mỡ nhạt ảnh đến chật trội đ ạ i sảnh trong không khí tản ra mục nát gỗ hương vị hẳn là trong tiểu quán những cái kia cũ kỹ cái bàn đưa đến nhưng ác liệt hoàn cảnh không chút nào có thể ngăn cản di chát đối hắn mỗi tháng một đêm khai trương chờ mong đi vào tiểu quán về sau di chát theo thường lệ đi đến trên quầy ba tùy ý điểm chén rượu liền bắt đầu quan sát trong tiểu quán khách hàng tới lần này trong tiểu quán người hơi ít một chút chỉ có ba tên khách hàng ngồi tại trong tiểu quán giết thời gian chỉ bất quá trong đó có một tên khách hàng trong nháy mắt hấp dẫn đến di chát chủ, chủ ý lực đó là một mang theo một nửa mặt nạ màu đen nữ tính nữ tử mặc một thân màu đen giáp xích bên hông phối thêm một thanh trăng non hình l o n đào cho dù ngồi trên ghế cũng có thể nhìn ra h à n dáng người cao g ầ y linh lùng có lồi có lõm hai chân dẫm lên một đôi tràn ngập tính công kích màu đen cao gót tủng ra lấy di chắt ánh mắt đến xem giày bên cạnh cùng sau xuôi theo chỉ sợ đều cất giấu lơi ư dao hoặc là dao ngắn đương nhiên nhất làm cho di chắt để ý là đối phương phía sau hai cánh một đôi đen nhánh thiên sứ cánh chim anh hùng đơn vị nạ tạ l ụ ạ chủng tộc da thiên sứ đẳng cấp h a lực lượng 27, nhanh nhẹn 32, thể chất 29, tinh thần 21, cơ sở kỹ năng giả chi hô hấp pháp đại sư cấp tử linh dẫn k h í thuật cao cấp kỹ năng thiên phú một tử vong thẩm phán tiêu hao tự thân toàn bộ pháp lực giá trị đối mục tiêu tiến hành một lần tức tử phán định mục tiêu có 30% tỷ lệ lập tức tử vong kỹ năng thiên phú hai triệu hoán giả thiên sứ tiêu hao nhất định pháp lực giá trị triệu hoán số lượng nhất định giả thiên sứ tham chiến tiếp tục thời gian một giờ thời gian cún đồn một tuần mỗi triệu hoán một dạ thiên sứ đem tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị bảo vật lãnh nguyện luân đao hoa lệ ưu nhã loan đao lúc nào cũng hiện ra l ã n h quang ra khỏi vỏ trong n g á y mắt khi tức tử vong liền đập vào mặt hiệu quả toàn thuộc tính năm công kích bổ sung tử vong quy tắc hiệu quả có thể gia tăng tức tử hiệu quả phán định tỷ lệ giới thiệu văn tắt dạ thiên sứ nhất tộc là vong linh chủ thần na mẫu tháp như sùng nhi làm dạ thiên sứ nhất tộc tộc trưởng nạ tạ l ì ạ trên người có càng nhiều sùng ái nàng có lẽ sẽ là một thuận mắt chút lãnh chúa hiệu lực dạ thiên sứ nạ tạ l ụ ạ bình thường mà nói di chắt là không nguyện ý mời chào vong linh ma quỷ một loại anh hùng làm là thủ hạ của mình rốt cuộc ở trong đêm chơi khốc nhưng làm người bình thường ai cũng không nguyện ý cái gì cương thi khô lâu một loại đồ chơi cả ngày tại bên cạnh mình lắc lư rốt cuộc di chắt cũng không phải biến thái lại càng không cần phải nói di chắt còn muốn cân nhắc đến chiếu c ô thủ hạ cảm xúc vấn đề vô luận là hệ thống cung cấp binh sĩ vẫn là hận tờ nhà thổ dân thế lực đều là thuộc về người sống m ộ t phương nếu như di chắt là một m đống vong linh sinh vật ở bên người hận tờ nhà cao tầng một đám chưa từng thấy vong linh sinh vật người đoán chừng liền phải trước dọa gân chết nhưng trước mắt giả thiên sứ lại không tại hàng ngũ đó loại bề ngoài thanh lãnh cao nhã giả thiên sứ tuyệt đối phù hợp tuyệt đại bộ phận người bình thường thẩm mỹ quan ngoại trừ một chút đối khí tức tử vong tương đối mẫn cảm cường giả bên ngoài chỉ sợ phần lớn người cũng sẽ không đối giả thiên sứ sinh ra b ạ i s í c h càng quan trọng hơn là tên này giả thiên sứ thực lực để di chắt nguyện ý gánh chịu nhất định phong hiểm đến đem hắn chiêu mộ được dưới trướng đầu tiên tử vong thẩm phán hiệu quả vượt qua ba mươi phần trăm tức tử phán đoán thứ này dùng để đối phó cao giai sinh vật quả thực như là gian lận đồng dạng chỉ là không biết cái này tức tử hiệu quả hạn mức cao nhất ở nơi nào thứ hai cái kỹ năng triệu hoán dạ thiên sứ cũng là một cái mạnh đến mức không còn gì để nói kỹ năng dạ thiên sứ thực lực cùng đại thiên sứ hạ c h ẹ n chỗ đối ứng cái kia hẳn là là thiên không trung giai thực lực lấy nạ tạ lụy hạ tinh thần lực tương ứng pháp lực giá trị liền có hơn hai trăm điểm tương đương với sử dụng một lần kỹ năng liền có thể triệu hoán hai tên thiên không trung giai dạ thiên sứ trợ chiến tuyệt đối là trước mắt di chát thấy qua mạnh nhất triệu hoán năng lực hiện tại vấn đề duy nhất liền là giới thiệu v ấ n t ắ c bên trong chỉ nói đối phương tín ngưỡng vấn đề không có nhiều mời chào manh mối nhìn xem thuận mắt loại dây này tác chủ quan tính quá mạnh cùng trước đó mụ tạ dơ loại k i a miêu tạ không thể so sánh các loại cái này thuận mắt có thể hay không cùng đẹp trai có quan hệ nếu quả như thật cùng đẹp trai có quan hệ đây chẳng phải là một đạo đưa điểm đề di chắt một tay bưng chén rượu một tay sờ lên mặt mình đột nhiên sinh ra một điểm kỳ quái lòng tin di chắt thăm dò đồng dạng đưa tới đối phương c h ú ý nguyên bản ngay tại một mình y ê u nhã giả thiên sứ đột nhiên giống cảm nhận được cái gì đồng dạng ngẩng đầu lên vừa vặn cùng di chắt tạo thành đối mặt trong mắt màu đen ở trong mắt di chắt giống như vong linh như biện thâm thúy di chắt theo bản năng nở nụ cười hướng phía đối phương cử đi nâng chén rượu sau đó h ả o phóng đi tới xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao xin cứ tự nhiên dạ thiên sứ thanh âm cùng nàng v ẻ ngoài đồng dạng thanh lãnh cho dù là đồng ý di chắt thỉnh cầu nhưng vẫn là cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác ta là một lãnh chúa không biết nữ sĩ có hứng thú hay không vì ta hiệu lực đâu bởi vì không có càng nhiều tin tức hơn đối phương lại một bộ sẽ không nói chuyện trời đất bộ dáng di chắt cũng không muốn đi tìm một ít kỳ quái chủ đề giới cho chuyện nói không chừng m ù tìm một ít chủ đề ngược lại sẽ gây nên đối phương chán ghét dứt khoát lựa chọn đánh một cái thẳng cầu d i chát nói dứt lời sau đối diện dạ thiên sứ nạ tạ l ì y a động t á c trong tay có chút dừng lại mặc dù biết cái này trong t i ể u q u á n sẽ có lanh chúa mời chào anh hùng nhưng người trước mắt nhìn không khỏi còn quá trẻ nói chuyện cũng tới quá trực tiếp bất quá bộ dáng vẫn còn tính anh tuấn chỉ cần thẩm mỹ người bình thường kiểu gì cũng sẽ đối dáng rất đẹp mắt người ấn tượng đầu tiên tốt một chút dạ thiên sứ mặc dù phân thuộc vong linh loại nhưng các nàng thẩm mỹ trên thực tế cùng nhân loại nhất trí mà giống nạ tạ l ì y a dạng này truy cầu y ê u nhã vong linh càng là có đối mỹ hảo sự vật hảo cảm cho nên cho dù di c h á t lời nói này có chút đột ngột nhưng nạ tạ lụy lại không có quá nhiều chắn ghét ngược lại tại hơi sững sờ sau lộ ra một cái có một chút thâm ý nụ cười ngươi muốn làm sao mời chào ta đây đến từ thánh đường lanh chúa ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được ản giặt c h i ế u cố. t h ố n giặc l n Thánh Đường h chiếu cố cùng mời chào một vị mỹ lệ mà cường đại nữ sĩ có cái gì xung đột đâu ta thế nhưng là một vị vong linh đâu nạ tạ lụy thuận thế đã kéo xuống mình nửa bên mặt nạ tinh xảo khuôn mặt triệt để hiện ra ở di chắt trước mặt dung mạo cùng messi、sì、tương xứng tuyệt đối là di chắt gặp qua x i n h đẹp nhất nữ tính một trong chỉ là loại x i n h đẹp này cùng messi ạ khác biệt messi ạ mỹ mang theo là số lực tài trí o n u mà nạ tạ l ì ạ mỹ lại ít nhiều có chút bệnh trạng sắc mặt tái nhật có chút không bình thường bờ môi cũng là xanh đen c h i sắc thiếu đi mấy phần người bình thường sinh cơ vong linh lại như thế nào đâu nạ tạ l ì ạ coi là di chắt không có nhận ra thân phận của mình mà di chắt lại cũng sớm đã căn cứ nạ tạ l ì ạ thân phận chuẩn bị trọn vẹn lý do thoái thác tử vong cũng là quy tắc một bộ phận vạn vật có sinh thì có chết tử vong cùng tà ác ở giữa cũng không có ngang bằng t ử vong cùng tà ác ở giữa cũng không có ngang bằng nạ tạ l ì y ạ yên lặng đem di chắt đọc một lần tựa hồ nhận lấy một điểm dẫn dắt kia đại biểu tử vong vong linh sinh vật trong mắt ngươi cũng không tính tà ác sao lực lượng loại vật này dùng chính thì chính dùng tà thì tà thánh quan g lực lượng như thường có thể dùng tại giết chóc vong linh lực lượng cũng có thể dùng tại chế tắc giết chóc phía trước mấy vị vong linh sinh vật đã khóc trắng tại nhà vệ sinh trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy có ý tứ không nghĩ tới từ ản giặt tín đồ miệng bên trong còn có thể nói lời như vậy thật có lôi ta muốn vốn nắn một chút mặc dù ta cực kỳ tôn kính nạn dạn đại nhân nhưng ta cũng không phải là nàng là tín đồ ồ、oh. ta nhưng từ trên người ngươi cảm nhận được nồng đậm c h i ế u cố vậy ngươi là ai tín đồ ta là một vị không tín người không tín người linh hồn sẽ bị đóng đinh ở trên t ư ờ n g